Giờ phút này cả người hắn trạng thái tinh thần khách quan tại lúc trước đã có hoàn toàn bất đồng biến hóa, 3000 đầm nước, còn có 5 vạn km. Hạng nhất phàm nhân căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ, sắp bị hắn hoàn thành. Chuyện này mang cho một người cải biến không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hình như là một hồi tánh mạng cùng linh hồn thăng hoa. Chuyện không thể tả. Vương Thành tiếp tục hướng đi về phía trước đi, một tháng sau, hắn gặp một đám nhân loại, một đám người sống loại, một cái do 6 người tạo thành tiểu đoàn thể. Chứng kiến một nhóm người này loại nháy mắt, dù là dùng Vương Thành tâm tính đều hẳn không thể xông đi lên cùng bọn họ, hào hảo nói chuyện với nhau một phen, khuynh thuật cô độc, chỉ là, theo trong 6 người kia nguyên một đám cầm trong tay khí giới, mặt mũi tràn đầy đề phòng, thậm chí địch ý bộ dáng nhìn xem hắn lại để cho hắn hiểu được, nếu là hắn thật sự nhào tới, tuyệt đối đem gặp phải cái này tiểu đoàn thể không lưu tình chút nào với giết. Toàn bộ tiểu đoàn thể trong đó bốn người đều đã đến võ thánh cảnh giới, mặt khác hai cái toàn thân khí huyết hơi có vẻ suy bại, bất quá võ thuật đại sư cấp độ, có lẽ mặt khác 4 vị thánh đối với bọn họ ẩn ẩn mang theo một tia kính sợ trong thần sắc không khó đoán ra, hai người này Tuyệt đối là trải qua một lần tinh thần lộ xác chuẩn luyện tinh giả nhanh nhanh vương thành trong miệng lầm bầm lâu bầu hắn tiếp tục hướng phía 3.000 đầm nước phương hướng tiến lên 6 ngày về sau hắn gặp người thứ hai loại đoàn thể 13 ngày về sau hắn gặp thứ ba cái đội ngũ 16 ngày về sau người thứ tư loại đoàn thể ra hiện tại hắn trước mắt rồi sau đó càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều chờ tới gần 3.000 đầm nước 3 vạn km lúc hắn thậm chí gặp một cái tương đội một cái chuyên môn tiến lên thu mua hung thú thi thể Tinh thú huyết dịch kết tinh cùng với Hoang Vũ chi điệu tương quan đặc sản thương đội. Toàn bộ thương đội có hơn trăm người, đóng quân một cái nơi trú quân, người bên trong âm thanh huyên náo, náo nhiệt đến cực điểm. Vương Thành tại toàn bộ thương đội xa xa đang trông xem thế nào lấy, một hồi lâu không muốn ly khai, thẳng xem những thương đội kia hộ vệ nguyên một đám tinh thần hấn trượng, đưa hắn trở thành trộm cấp chi lưu. Xa hơn Nội, đội mạo hiểm ngũ, khổ tu giả, lịch lẫm rèn luyện người, thương đội, xuất hiện tần suất không ngừng gia tăng, do lúc trước 2 ngày một lần, biến thành giờ phút này một ngày 2 lần. Đợi đến lúc Vương Thành đi đến cách xa nhau 3000 đầm nước chỉ có 1 vạn km lúc, một cái thành lập tại một chỗ hạp cốc, do tính ra hàng trăm sơn động tạo thành nhân loại căn cứ, sôi nổi ở trước mắt. Thị trấn. Đây là một cái chuyên môn cung cấp xâm nhập hoang vũ chi địa mạo hiểm, lịch lắm rèn luyện người nghỉ ngơi, trao đổi, mua sắm tạm thời thị trấn. Cho dù loại này thị trấn không có khả năng có đất liền thành trấn như vậy an bình tưởng hòa pháp luật hào khí, mà khi Vương Thành chính thức bước vào cái này mang theo một tia huyết tinh, bạo ngược khí tức, nhưng lại che kín ngàn vạn nhân loại hạp cốc thị trấn về sau, trong lòng của hắn minh bạch Hắn đã vượt qua Hoang Vu Tri địa. Chương 50, thị trấn. Giờ phút này Vương Thành toàn thân dơ giấy bẩn thỉu không thành bộ dáng, xem xét biết rõ không biết bao lâu không có trải qua chính thức tẩy trừ. Có thể hắn cái này bước lôi thôi bộ dáng bước vào tiểu thị trấn sau không chỉ không có đã bị bất luận cái gì khác thường đối đãi, không ít người nhìn về phía ánh mắt của hắn ngược lại mang theo một tia kính sợ. Đi tới đi lui tại nơi này thị trấn chính giữa nhân loại thường xuyên xuất nhập Hoang Vu chi địa, bọn hắn tự nhiên minh bạch muốn đem một người biến thành cái này bộ hình dáng được tại Hoang Vu chi địa nghỉ ngơi bao lâu, ít nhất cũng phải một năm. Một năm. Dừng lại ở hoang vu chi địa, cho dù là tương đối an toàn khu vực, cái loại này hoang vu, vĩnh viễn không thay đổi cảnh sát, thời khắc khả năng lao tới hung thú cùng với biến hóa thất thường thì khí trời, vẫn đang đủ để đem một người tinh thần ma luyện vô cùng cường đại, có thể chống đỡ dưới đến tu sĩ đều không ngoại lệ, thuộc về cường giả chân chính. Ma cương giả, vô luận ở đâu, đều ứng đã bị tôn tính. Vương thành tại thị trấn bên trên đi tới, bất động thanh sắc rất hiểu rõ lấy 3000 đầm lấy bên này cơ bản phong thổ. Ở chỗ này, để mà giao dịch không còn là tiền giấy, mà là hoàn kim. Một quả miếng đúc thành hạ vũ quốc một góc tiền xu lớn nhỏ kiếm tệ. Sở hữu kim tệ trải qua chuyên môn công nghệ chế tạo, thượng diện có tinh xảo phù điêu, nhìn về phía trên tinh mỹ đẹp đẽ quý giá, phóng tới hạ vũ quốc tuyệt đối sẽ làm cho những phú hào kia dùng vượt qua này cái kim tệ mấy lần, gấp 10 lần giá cả tranh mua các chứa. Vương Thành tại thị trấn bên trên nhìn mấy giờ, cuối cùng nhất đi tới một cái chuyên môn để mà bán ra được từ Hoang Vũ tri địa hàng hóa cửa hàng. Tại gặp được luồng thứ nhất nhân loại, ý thức được rốt cục tiếp cận 3000 đầm lấy lúc, Vương Thành tại bắt đầu có ý thức thu thập một ít cao giai hung thú trên người chân quý chi rồi, tại hắn bao phục chính giữa tương quan vật phẩm cũng không phải thiếu. Vị tiên sinh này không biết có cái gì có thể thay ngại phục vụ. Vương Thành có một cái tàn phá bao lớn, một thân lôi thôi bộ dạng tại bức vào cửa hàng trước tiên, lập tức nhận lấy nhiệt liệt hoang nghênh, một cái nhìn về phía trên không phải chấp sự là trưởng quầy trung niên nam tử trước tiên ra đón, nhiệt tình hỏi thăm. Vương Thành hướng phía cửa hàng lầu 2 một cái lần xem một bên điện tịch trung niên nam tử nhìn thoáng qua. Ánh mắt cho đến, vị kia trung niên nam tử lập tức lòng có nhận thấy, "Nào nào." rồi sau đó đối với Vương Thành lễ phép tính gật đầu một cái. Một cái đã trải qua một lần tinh thần lỗ sát chuẩn tinh luyện giả. Hắn đối với Vương Thành lễ phép tính gật đầu. Hiển nhiên đã đồng ý Vương Thành cùng hắn đồng cấp thân phận. Ở đằng kia chàng đại báo cắt trong đánh vỡ tinh thần bậc hạ, đem tinh thần thuộc tính tăng lên tới một về sau, Vương Thành hiển nhiên đã không kém gì bất luận cái gì một vị chuẩn tinh lệ giả, hơn nữa, thể chất của hắn chín, hoàn toàn không có tiêu hao bản thân tinh khí rèn luyện tinh thần tạo thành thân hình hao tổn, không cần phải nữa tại khôi phục trên thân thể lãng phí thời gian. Nếu như hắn cái lúc này có thể cảm ứng được ngôi sao lực lượng, chỉ cần bố trí lại ra dẫn dắt tinh lực trận pháp, có rất lớn khả năng một hơi tinh lực tối thể, tại trong quá trình kia nắm giữ đạo thứ nhất ngôi sao lực lượng, trở thành một vị chính thức tinh lựa giả. Đương nhiên, Tinh Nguyên Ba, muốn cảm ứng được ngôi sao lực lượng cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tựa hồ đã nhận ra chuyên môn thay bọn hắn cái này cửa hàng tọa trấn trung niên nam tử thái độ, cửa hàng trưởng quẩy lập tức trở nên càng thêm nhiệt tình, tiên sinh là cần mua sắm hay vẫn là bán ra vật phẩm chúng ta Lang Nha cửa hàng chính là phong chi quốc thị trấn rằng có 30 năm cửa hiệu lâu đời rồi, thu mua, bán hắn ra, giá cả tuyệt đối công đạo, già trẻ không gạn, mà lại chúng ta Lang Nha cửa hàng tại vọng tinh thành đều có mặt tiền, trong lúc này hàng hóa càng thêm phong phú. Bán ra, đánh giá cái giá A. Vương Thành theo cái kia tổn hại nghiêm trọng bao lớn trong lấy ra 4 phần hàng hóa. Chứng kiến Vương Thành lấy ra 3 phần hàng hóa, kiến thức rộng rãi đối với hoang vu chi địa hung thú biết sơ lược cửa hàng trưởng quẩy con mắt lập tức sáng, đây là hoa ảnh xà túi mật rắn du sa hạt đôi bọc cạp, còn có huyết lang mắt những, có thể này đều là cao giai hung thú a. Giúp ta đánh ra thoáng một phát giá a. Khảo hảo hảo vị tiên sinh này, ngài đã chém giết hoa ảnh xà, có từng lấy được hoa ảnh xà răng nọc hoa ảnh xà trên người quý trọng nhất tuy là túi mật rắn, giá cả không dưới 300 kim tệ, có thể cái kia một đôi răng nọc đồng dạng giá trị bất phàm. Bán cái 100 kim tệ không nói chơi, ngoài ra, huyết lang, già, giang, huyết đều là đồ ta, trong đó huyết lang huyết là luyện chế sôi trào dược tề phụ trợ tài liệu một trong, giá cả của thị trường đã đến 40 kim tệ một thang lên, dùng huyết lang hình. Thể đến tính toán, hắn trong cơ thể huyết dịch thu thập cái 10 thang không khó, đây chính là 400 kim tệ. Vương Thành lắc đầu, lại lần nữa nói một tiếng, giúp ta định giá a. Cửa hàng trưởng quay có chút lưu luyến hướng phía Vương Thành trên người cái kia tàn phá bao lớn nhìn thoáng qua, giống như nhìn cái gì tàng bảo khố một loại, bất quá hắn ngược lại là rất nhanh báo ra giá cả. Hoa hành sa tối mật rắn 300 kim, dù xa hạt đuôi bỏ cạp gần đây nhu cầu lượng không lớn, ta chỉ có thể ra giá 230 kim rồi, tiên sinh như thì nguyện ý chờ hơn nửa năm, khả năng giá cả sẽ có tăng trở lại, đến 260 kim cũng khó, mà một đôi huyết lang mắt, cái này thuộc về quân cư. Cao giai hung thú, đánh chết độ khó đại, huyết lang mắt nhu cầu lượng cũng đại, có thể bán được 340 kim. Có thể. Vương Thành hướng phía trong cửa hàng này bộ nhìn thoáng qua, các ngươi tại đây cung cấp rừng chân phục vụ. Đúng đúng, Ngoài ra, chúng ta cửa hàng chính giữa còn có đại lượng hàng hóa bán ra. Phóng nhãn toàn bộ phong chi cốc thị trấn hàng hóa đầy đủ hết coi trọng ta nhóm lang nha cửa hàng được xương tụng top 3 cho ta an bài một gian phong gian lại chuẩn bị một bộ quần áo mặt khác cho ta chuẩn bị cho tốt nước tính tính toán toán phí tổn phong chi cốc thị trấn giá hàng tương đối tương đối cao bất quá tiên sinh vừa cùng chúng ta làm một số đại suy nghĩ dừng chân chỉ cần lớp kim lại tính cả quần áo ta tổng cộng thu ngài 4 kim ngài thấy thế nào có thể cái lúc này Vương thành thầm nghĩ nghỉ ngơi thật tốt một phen. fan A lập tức mang vị tiên sinh này đi 32 hào phòng nghỉ ngơi Cửa hàng trưởng quay vội vàng hô một tiếng. "Vâng, lão bản." Lập tức có một cái không đến 30 nữ tử từ trên lầu đi xuống, đối với Vương Thành hư tay mở dẫn, "Tiên sinh, xin mời đi theo ta." Vương Thành nhẹ gật đầu. Một lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, nói, "Cách đây cái thị trấn thành thị gần nhất là Vọng Tinh thành a, còn có thương đội phản hồi Vọng Tinh thành." "Có, phong chi cốc thị trấn mỗi ngày tiêu hao vật tư không phải số lượng nhỏ, mỗi một ngày đều cần tại hoang địa bên ngoài phồn tinh trấn tiếp tế, bởi vậy mỗi một ngày đều có thương đội đi tới đi lui phồn tinh trấn." Trong đó một ít thương đội cũng sẽ tốt hành vọng tinh thành, tiên sinh nếu là muốn đi, ta đám này người liên hệ thoáng một phát. Tốt, liên hệ ngày mai thương đội. Minh Bạch. Cửa hàng trưởng quẩy lên tiếng. Vương Thành lập tức không chỉ hoãn nữa thời gian, đi theo nữ tử này, hướng phía trên lầu mà đi. Cái gọi là gian phòng, trên thực tế là nguyên một đám đục nhập vách tường tiểu nhân vách tường mà thôi, toàn bộ phong chi cốc thị trấn gian phòng đều là như thế, 32 hào gian phòng bởi vì có có thể chứng kiến thị trấn cửa sổ, có thể tiếp hảo quang chiếu xạ, không giống hắn phòng của hắn như vậy không có thiên lý. Ngược lại là được sừng tụng vi số không nhiều phòng trên một trong rồi. Kế tiếp Vương Thành hao tốn 2 giờ, đem chính mình hảo hảo tẩy trừ một phen, mà lại thay đổi một thân quần áo mới, cả người nhìn về phía trên lập tức tinh thần không ít. Có thể bởi vì tại Hoang Vu Chi địa đợi đến thời gian quá dài, liệt nhật buộc phơi nắng, cái kia da tay ngăm đen muốn trong thời gian ngắn khôi phục lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Phong chi cốc thị trấn trên thực tế là một cái nhìn về phía trên có chút rất lại phía sau miền Tây thị trấn nhỏ, gian phòng chính giữa không có tivi, không có tủ lạnh, không có điện điện, cơ bản nhất chiếu sáng lại là một quả Loại này huỳnh thạch ban ngày hấp thu mặt trời hào quang, trời vừa tối sẽ gặp tản mát ra không kém hơn ban ngày quang huy, khiến cho gian phòng nhìn về phía trên vẫn đang giống như ban ngày. Vương Thành tại rơi dạ lúc, từng tại thị trấn bên trên đi dạo một vòng, toàn bộ thị trấn biểu hiện ra duy trì lấy bình tĩnh, có thể vụn trộm lại tràn đầy bạo lực cùng hỗn loạn, bất kỳ một cái nào cửa hàng đều chí ít có một vị võ thánh cấp cường giả tọa trấn, những cỡ lớn tiêu cửa hàng phụ trách tọa trấn người càng là chuẩn tinh luyện giả cấp đích nhân vật, nếu như không có vũ lực trấn nhiếp, cửa hàng này tuyệt đối khai không được bao lâu. Một cái thập phần nguyên thủy thị trấn nhỏ Rõ ràng không có mở điện, có thể nhưng lại có đủ loại vượt qua khoa học kỹ thuật lý giải đồ vật, như hình thạch, như sao hành thạch mỗi một khối tinh ảnh thạch đô phong ấn lấy một đoạn hình ảnh, có thể tự hành quan sát, hoàn toàn là vờ cờ giờ CD. Vương Thành một hơi đánh giá lấy, không ngừng hiểu rõ lấy những đồ chơi nhỏ kia công dụng. Hắn theo tinh luyện sư bút ký cùng với võ giả đỉnh cao dư kiếm phong trong thư tịch đối với tinh luyện sư thế giới đã có một phen hiểu rõ, có thể muốn chính thức hiểu rõ cái thế giới này, vẫn phải là theo trụ cột nhất dân gian bắt đầu nhập thủ. Một ngày thời gian lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau 9 giờ sáng bộ dạng Vương Thành xuất hiện ở phong chi cốc thị trấn bên ngoài, ở chỗ này một cái hơn trăm người tạo thành thương đội đã đợi hộ đã lâu. Cái gọi là thương đội, cũng không có gì cố xe, dùng để chở khách hàng hóa đều không ngoại lệ, tất cả đều là hung thú. Loại thú giữ này cùng tê giác có chút giống nhau, nhưng lại so tê giác lớn hơn các ba, tất cả hung thú giống như một chiếc xe hơi, nhìn về phía trên uy vũ bất phàm, mà ở cái này đầu hung thú phần lưng, nhưng lại treo đầy đủ loại thương phẩm, trong đó lớn nhất vài đầu hung thú phần lưng, còn có một cái bị cố định trụ phòng nhỏ. Vương tiên sinh ngươi tốt Ta là thương đội người phụ trách một trong quan duyệt, ngươi là muốn trực tiếp tiến về trước vọng tinh thành. Vâng. Ân, căn cứ tê giác thú tốc độ, chúng ta một ngày hành trình đại khái là 600 km, không gặp đến bao cát, hung thú tập kích chờ ngoài ý muốn, đến vọng tinh thành cần 19 tiên, bất quá chúng ta sẽ ở ven đường phồn tinh trấn, La tinh trấn, Bạch xa trấn phân biệt dừng lại một ngày, bởi vậy chính thức đến vọng tinh thành có lẽ cần 22 ngày, nếu là vương tiên sinh cảm thấy không có vấn đề, giao nạp 10 cái kim tệ hoặc là 30 kim tệ, chúng ta là được xuất phát. 10 cái kim tệ, 30 cái kim tệ. Vương Tiên Sinh thế nhưng mà cảm thấy giá cả cao tinh luyện giả học viện lại có tầm một tháng chiêu sinh rồi, gần đây phản hồi người khá nhiều, giá cả cũng cao đi một tí, giao nạp 10 cái kim tệ, Vương Tiên Sinh có thể đi theo chúng ta thương đội một đạo tiến về trước, thủ chúng ta thương đội bảo hộ, giao nạp 30 kim tệ, Vương Tiên Sinh có thể tại tê giác thú trên người trong xe lựa chọn một vị trí, đương nhiên, Vương Tiên Sinh còn có thể lựa chọn ôm đồn một cái thùng xe, chỉ là hiện tại đặc. Thu thời kỳ, bao hạ một cái ghế lô giá cả đã đến 200 kim tệ rồi. 30 kim tệ. Vương Thành trực tiếp móc ra 30 kim tệ. Khoảng độ Hoang Vu Chi địa 20 vạn km, tinh thần của hắn thời khắc ở vào căng cứng chính giữa, hiện tại, hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Chương 51, tin tức. Zắc tê thu cái trước thùng xe có thể tỏa 4 người. Ba bài đủ tìm tòi vu thần kỳ vế nút vế nút vế nút. Bài sù lủ. Net xem quyển sách mới nhất chương thứ 3. Vương Thành đến lúc đó, trên xe đã có 3 người, ba người trùng, một người trong đó người thanh niên trẻ chính mang theo vẻ sùng kính nhìn chằm chằm đối diện một chừng 30 tuổi nam tử, mà mặt khác một người trẻ tuổi thì lại dựa vào cửa sổ, ánh mắt không ngừng hướng về bên ngoài quan sát. Hắn dựa hai lông mày thỉnh thoảng để lộ ra một tia ngạo khí hiển nhiên không muốn cùng mấy người làm bạn. "Ha, chúng ta thùng xe vị cuối cùng huynh đệ đến, đón lấy 20 mấy tiền, chúng ta có thể cũng phải cùng nhau vượt qua, tự giới thiệu mình dưới, ta tên Tư không lâu, gọi ta Tư không là được, đừng hỏi nguyên nhân." Soái, "Vị tiểu huynh đệ này là dịch phong hành, mà khác này một vị là đồng tiểu huynh đệ, đến đến đến, huynh đệ tới, tọa, tọa." Tư không lâu nhìn thấy Vương Thành nhất thời sáng mắt lên, vô cùng nhiệt tình bắt chuyện lên, vừa nhìn liền biết là cái như quen thuộc, huynh đệ tương hô như thế nào. "Ta họ Vương." "Ha ha." Vương huynh đệ, cảm tình được, cái kia sẽ không phải là vương gia đội buôn người đi, không đúng không đúng, vương gia toàn gia người liền như vậy mấy cái, vương lão gia tử có hai đứa con trai một đứa con gái, con gái sớm gả đi đi tới, còn lại chính là tam con trai, vương gia tam huynh đệ vương Đồng, vương Đồng Tiên, vương Tiên Ngai, mà bọn họ tam huynh đệ dưới gối liền bốn con trai, vương Đồng Nhi tử tài 19 tuổi, vương động Thiên hai đứa con trai 116, 124. Tuổi tác không hợp, vương Tiên Ngai nhi tử thì lại đã lập gia đình nhiều năm, vẫn tọa trấn gia tộc lãnh địa rất ít ra ngoài. Nếu như hắn là vương gia đội buôn ông chủ nhỏ Vừa nãy thì sẽ không giao tiền cho người phụ trách qua việc. Vào lúc này, cái kia gọi Dịch Phong Hành thiếu niên đã không thể chờ đợi được nữa đánh gãy cái đề tài này, hỏi tới, "Tiếp tục, tiếp tục nha, Tư Không Đại ca, Người nói tiếp những nhân vật thiên tài đó sự tích." "Ừ ân." Tư Không Lâu hiển nhiên đối với nói khoác chính mình kiến thức so với Bát Quái Vương thành thân phận càng có hứng thú, lập tức lập tức đưa mắt chuyển đến Dịch Phong Hành trên người, "Mới vừa mới nói được cái nào?" "Nha, là cái kia Đường từ Mặc." "Đường từ Mặc?" Nguyên bản vẫn còn có chút hứng hở Vương Thành khi nghe đến danh tự này, ánh mắt ngay lập tức rơi xuống Tư Không Lâu trên người. Từ không lâu chỉ cho rằng Vương Thành bị chính mình trong miệng nói tới nội dung hấp dẫn, vẫn chưa để ở trong lòng, tiếp tục miệng lưỡi lưu loát, chúng ta lúc trước nói rồi, Đường Tử Mặc bội về Thiên Phú dai, được trọng điểm mỗi dưỡng, chỉ dùng 2 năm 8 tháng, liền hoàn thành tinh thần chuyển hóa chư pháp, đánh vỡ trở thành tinh luyện giả đại nhân tầng thứ nhất bất chướng, tinh thần lục xác, sau lần đó một năm bên trong, nàng càng là tỉ mỉ tiềm tu, rốt cục một tháng trước, cảm ứng được tinh thần chi lực. Cha cha, 10 tháng, cảm ứng được tinh thần chi lực, Thiên phú như thế, lập tức đã kinh động hỏa diễm chi kiếm đại nhân vật. Lúc này thì có một vị tinh luyện sư đại nhân đứng ra đưa nàng thu làm đệ tử. Đường Tử Mặc, là Huyết Long Điện thiếu điện chủ đường tử mà sao? Vương Thành ánh mắt bị tư không lâu nói hấp dẫn, thăm dò tính dò hỏi, Đường Tử Mặc Thiên Phú tuy rằng tuyệt vời, có thể nên không sánh được Cố Cẩm chứ? Cố Cẩm, cái kiếp nhưng là thiên tài chân chính nhân vật, nàng ngày đó nhập học viện thời gian bị đo lường ra mời tinh nguyên thiên phú, ngay lập tức liền bị ngọn lửa chi kiếm mỗ vị đại nhân vật thu làm đệ tử, lúc đó ở tinh quý đại nhưng là gây ra không nhỏ náo động, hiện tại thành sợ là so với Đường Tử Mặc cao hơn nữa. Tinh phú 10 Vương Thành trong lòng cả kinh. Cố Cầm Thiên Phú so với hắn tưởng tượng chung còn còn đáng sợ hơn. Cố Cầm cùng Đường Tử Mặc lại cùng chỗ một mảnh địa vực, như vậy cái này Đường Tử Mặc tất là huyết long điện thiếu điện chủ không thể nghi ngờ. 2 năm 14 tháng. Vương Thành trong lòng yên lặng tính toán, ta đi ngang qua Hoang Vu nơi, dùng 3 năm 2 tháng sau. Thời gian so với hắn tưởng tượng chung muốn cựu nhiều lắm. Có điều cũng là, hắn ở đi ngang qua Hoang Vu nơi thời gian, không thể thẳng tắp tiến lên, gặp phải mạnh mẽ hung thú lĩnh vực cần đi vòng, có lúc gặp phải báo táp lạc lối phương hướng, bị thương thời gian cần điều trị thương thế cho chút đều sẽ trì hoãn thời gian, 3 năm 2 tháng, cũng hợp tình hợp lý. Có điều hiện tại những này cũng đã không còn là trọng điểm. Trọng điểm là hắn trung quy dựa vào sức mạnh của chính mình đi ngang qua Hoang Vu nơi, bước vào 3000 đẳng lớn. Trên thực tế ngoại trừ đường tử mặc bên ngoài, này một kỳ nhân vật thiên tài có thể không phải số ít. Ở học viện ở trong đã sắp xếp ra một tờ danh sách, có hy vọng nhất ở trong vòng 6 năm trở thành tinh luyện giả người đều bị liệt ở cái kia tờ danh sách trên, đáng tiếc ta lúc đó vội vã chạy hàng, không có đem cái kia tờ danh sách chiếm được, không phải vậy liền có thể lấy ra tới cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Từ không lâu lần thứ hai nói lên một bộ tin tức linh thông thủ đoạn thông tin giáng dấp xem dịch phong hành đối với hắn sùng bái không khỏi càng sâu một phần trên bảng danh sách có điều liệt 20 người tùy tùy tiện tiện liền nhớ kỹ muốn biết còn không đơn giản vào lúc này liên tục nhìn chầm chằm vào ngoài cửa sổ khá là ngạo Kiều đồng tính Nam tử hư lạnh một tiếng nói ra cái kia lời nói hắn lần thứ hai ngậm miệng không nói một bộ chờ các ngươi tới hỏi giáng dấp của ta hoa không nghĩ tới đồng đại ca lại cũng hiểu được nhiều như vậy không biết danh sách đưa trên 20 người là cái nào mấy cái Không cần Vương Thành cân nhắc tâm tư dụ ra đồng tính thiếu niên tình báo, Dịch Phong Hành đã một mạch sùng bái rời đi mục tiêu. Mà Đồng tính nam tử đối với Dịch Phong Hành loại này ánh mắt sùng bái cũng khá là được lợi, nắm giữ một fan phong độ sau mới chậm rãi nói, "Nếu ngươi hỏi, nói cho các ngươi lại có gì phương?" Học viện tinh luyện giả dự bị danh sách, đứng hàng thứ nhất một vị thiên tài tên Thường Đạo Viễn, Thiên Phú 8, đến từ Tinh Quý Đại Thành đại tộc thường ra, có người nói đã cảm ứng được tinh thần chí lực, chỉ là vẫn còn không cách nào chuẩn xác nắm đến tinh thần sức mạnh bày xuống trận pháp xung kích tinh luyện giả thôi, xếp hạng thứ 2 gọi Cổ Thái Ứt, đến từ Bắc Hà Thành đại tộc cổ gia. Tương tự là Thiên Phu 8 nhân vật thiên tài, xếp ở vị trí thứ 3 gọi Tần Thiên Cơ, đến từ phàm Nhân Quốc. ra, xếp hạng đệ tứ, là chúng ta vọng tinh thành học viện lên cấp đi tới. Nhân vật thiên tài hướng về phá quân, mà người thứ 5 gọi Tần Tuyết Du, Thiên Phu cũng đạt đến 8, nàng, xếp hạng thứ 19 Diệp Vô Hạ, cũng đã bị tinh luyện sư đại nhân Thu làm đệ tử đường từ mặc, cùng với trời vừa sáng liền ra nhập Hỏa Diễm chi kiếm cô cầm, Điểu Minh, tựa hồ cũng đến từ cùng một Phạm Nhân Quốc ra. Diệp Vô Hạ. Nghe được danh tự này trước mắt, vương thành trong mắt hết sạch bắn mạnh. Diệp Vô Hạ. Diệp Huyền con gái cũng là bởi vì cái này Diệp Vô Hạ ở hắn rõ ràng đã lừa dối quáải, có thể leo lên thần hạm thời gian, vạch trần thân phận của hắn, làm cho hắn 6 năm ẩn nhẫn, giá chàng xe cát, cuối cùng không thể không lựa chọn hành 400.000 giặm độ hoang vu nơi, lãng phí dòng giá 3 năm thời gian 2 tháng, một lần nữa bước vào 3000 đầm lớn. Diệp Vô Hạ, cùng với lần trước làm hại hắn không cách nào bước vào 3000 đầm lớn Diệp Tô Idi, cùng Bạch Đạo Sinh nhất giống như, đã lên hắn phải giết danh sách. Ba người này, hẳn phải chết. Phạm nhân quốc gia vẫn có không ít hạt giống tốt, đáng tiếc, bọn họ từ nhỏ chưa từng chịu đến hệ thống tinh luyện sư giáo dục. Ở tinh luyện giả trước dựa vào lương thiên phú tốt cùng với võ giả giai đoạn đặt xuống cơ sở, đúng là khả năng chiêm cư không ít ưu thế, hơn nữa bọn họ từng cái từng cái đạt được tinh hà lệnh, đây chính là vào tinh hà phủ bằng chứng, dựa vào cái này tinh hà lệnh bọn họ trên căn bản phải nhận được tinh luyện sư đại nhân dành cho một ít bảo vật, tiền kỳ tự nhiên đi khá. Là nhanh, nhóm chân chính cô động tinh lực, hướng về tinh luyện sư cái kia một giai đoạn từng bước một xung kích thời gian, chúng ta rất nhiều đại thành nhân vật thiết tài, tự nhiên sẽ cái sau vượt cái trước, đem bọn họ bỏ lại đằng sau. Đó là tự nhiên Đầu ngắm luyện giả giai đoạn này chỉ là võ giả 6 tầng đến tinh luyện giả quá độ thôi, bất luận người nào, chỉ cần thiên phu không gây go đến không lấy ra được, lại thu thập được đầy đủ tài nguyên, đều có thể vượt qua, chân chính thử thách một người nhân thiên phú, nộ tính, nghị lực, quyết tâm, là tinh luyện giả đến tinh luyện sư giai đoạn tu hành. Vương Thành nghe được tư không lâu, nhưng hỏi một tiếng, vừa nãy huynh đại nói, tinh hà lệnh là vào tinh hà phủ bằng chứng. Tinh hà phủ là cái gì? Ta ngược lại thật ra không có đi hỏi thăm. Nhưng nếu không phải vì tinh hà lệnh Vì sao những này thế lực lớn tinh luyện sư đại nhân sẽ 6 năm một chuyến tiêu tốn một tháng sau thời gian đi phạm tục thế giới, chạy trốn như vậy chịu khó? Vì phạm tục thế giới thiên tài mầm. Luận nhân vật thiên tài. Chúng ta 3000 đầm lớn cũng không ít, trong đó một ít hàng đầu thiên tài, đây mới thực sự là kinh tài tuyệt diễm. Từ không lâu nhàn nhạt, nhạt bỏ qua cái này hắn không biết đề tài, truyền là thiên tài lời tuyên bố, để tránh khỏi hỏng rồi chính mình không chỗ nào không biết hình tượng. Đúng, ta nghe nói một ít đỉnh cấp thế lực ở trong thiên tài, ở vũ thánh giai đoạn, rõ ràng cả người tinh khí Tinh thần đã đạt đến có thể trận pháp chuyển hóa để tinh thần lộ xác tiêu chuẩn, có thể nhưng thủy Trung không muốn sử dụng trận pháp, mà là dựa vào chính mình vô thượng quyết tâm, phá tan tinh thần chất hạo, sau đó ở ngăn ngắn mấy chục nhật, dẫn dưới tinh thần sức mạnh rèn luyện thân thể, một hơi xông lên tinh luyện giả giai đoạn. Đồng Tính Nam tử lập tức tiếp nhận cái đề tài này, nói đến những kia chân chính thiên tài, dù cho hắn từ trước đến giờ kêu căng tự mãn, vẫn cứ không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ sùng kính, người như thế, mới thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt. bọn họ không có trải qua tinh thần chuyển hóa trận pháp Không có xúc phạm tới thân thể bản nguyên, ở tinh luyện sư một đạo trên tất nhiên có thể đi càng xa hơn. Dựa vào ý chí của chính mình đánh vỡ tinh thần chất hạo. Dịch Phong Hành nghe được đồng tính lời của nam tử, không khỏi rụt cổ một cái, loại thiên tài này, chúng ta liền không cần mơ ngộng, chúng ta vọng tinh thành tuy không phải là nhân khẩu ngàn vạn đại thành, có thể coi là trên giới hạ thổ trấn, vẫn cứ có 400 hơn 300 ngàn nhân khẩu, nhưng cái trước hoàn toàn ý dựa vào chính mình đánh vỡ tinh thần chất hạo thiên tài, vẫn là 220 năm hơn trước hướng về ra lão tổ, hướng thiên hành, có người nói hắn cuối cùng mở ra 6 tòa tinh cung. Hướng thiên hành Vậy cũng là chúng ta vọng tinh thành nhân vật huyền thoại a, trên thực tế hắn nếu như không tiêu căng tự mãn, chỉ tuyển chọn mở ra 3, 4 tòa tinh cung, mà không phải lấy 6 tòa tinh cung làm cơ sở sùng kích đại tinh luyện sư cảnh giới, sợ là sẽ phải thành vì chúng ta vọng tinh thành trong lịch sử đi ra ngoài người thứ nhất đại tinh luyện sư, có thể dù là như vậy, hắn năm đó lưu lại rất nhiều bảo vật, vẫn làm cho hướng về ra trăm năm không ngã, đến nay mới thôi vẫn là chúng ta vọng tinh thành đệ nhất đại tộc, dù cho phủ thành chủ cũng phải cho bọn họ một ít mật muối. Tư không lâu khá là hỉ hử nói. Hừ, lần này, ta tất nhiên thông suốt quá sắc hạch gia nhập học viện, đồng thời, không tốn thời gian dài ta liền đem nhảy vào học viện bảng danh sách ở trong, cùng những kia tinh luyện giả dự bị bảng thiên tài đặt ngang hàng. Đồng tính Nam tử nói, tràn đầy tự tin. Xông lên học viện bảng danh sách, này không phải là một chuyện dễ dàng, trong học viện, chỉ cần ngươi giao nổi đắt đỏ học phí, là có thể vẫn chờ ở bên trong học tập tri thức, tiếp xúc tinh thuật, có thể muốn ở tinh luyện giả trên bảng danh sách treo lên tên gọi, hoặc là đã đánh vỡ tinh thần vết chướng, hoặc là ở 30 tuổi trước trở thành đỉnh cao vũ thánh. Tư không lâu nói, ánh mắt ở Đồng Tĩnh Nam trên người đánh giá một chút. Hắn tuổi tác không lớn. Có thể khắp toàn thân khí huyết cường độ có điều miễn cưỡng đạt đến võ đạo tông sư trình độ, liền tông sư đỉnh cao cũng chưa tới, khoảng cách Vũ Thánh còn rất dài một khoảng cách. Có điều đồng tính nam tử cũng không nói chuyện, có thể vẫn cứ một mặt tự tin. Hắn dáng rất này, để Vương Thành trong lòng có chút không nói gì. Không phải Vũ Thánh, nhưng đối với mình 30 tuổi trước trở thành đỉnh cao Vũ Thánh sông lên cái địa cái gọi là học viện bảng danh sách tràn đầy tự tin, này chẳng phải là nói cho người khác biết, ta ở hoang vu nơi đạt được bảo vật, trở lại bán ra đổi được tu hành tài nguyên sau tất nhiên có thể nhất phi trùng tiên sao? có thể trải qua vô số sinh tử trở thành tông sư đồng thời có can đảm vào hoang vu nơi rèn luyện liền ngần ấy lòng ra trên thực tế điểm này đúng là Vương Thành suy nghĩ nhiều ở có luyện dược sư tồn tại 3.000 đồng nước muốn trong thời gian ngắn đem thân thể của chính mình tố chất rèn luyện đi tới tuyệt đối không có hắn tưởng tượng chung khó khăn như vậy chương 52 lang đạo đoàn đến định ra Tân tu luyện kế hoạch ba bài đủ ảm tìm tòi vu thần kỳ virus virus bàiu đủ né xem quyển sách mới nhất chương thứ bà đi tới vọng tinh thành lộ chính Trung Vương Thành trong đầu bắt đầu quy hoạch tương lai của chính mình Lãnh chúa cấp hung thú đang đẳng cấp trên giống như là thân thể trải qua tinh lực rèn luyện luyện tinh giả, vương giả hung thú càng là giống như là tinh luyện sư, có điều, luyện tinh giả, tinh luyện sư đều nắm giữ uy lực tuyệt luân tinh thuật, căn bản không dựa vào thân thể, thể phách cùng kẻ địch chém giết, lãnh chúa cấp hung thú, vương giả cấp hung thú như đối đầu chân chính tinh luyện giả, tinh luyện sư, tuyệt đối là bị nghiền ép kết cục. Vương Thành dọc theo đường đi giết qua 4 con lãnh chúa cấp hung thú, cùng lãnh chúa cấp hung thú giao phong kinh nghiệm nhiều vô số kể, tự nhiên có thể phán đoán ra những hung thú này mạnh yếu. Bằng vào ta thực lực bây giờ, Đối đầu một con lãnh chúa cấp hung thú như không nhờ và ngoại lực đều không có thắng lợi nắm, chớ nói chi là ở Hoang Vu nơi chung lãnh chúa cấp hung thú đều thuộc về tiểu đầu lĩnh, gặp phải một con lãnh chúa cấp hung thú đơn độc hành động sát suất quả thực so với đi trên đường nhặt được một đồng tiền vàng con nhỏ, muốn phải không ngừng lấy lãnh chúa cấp hung thú đến soạt điểm sở kỳ hiệu, nhất định phải thâm nhập Hoang Vu nơi những lãnh chúa kia cấp hung thú tụ tập hiểm. Cảnh, ở loại kia hiểm cảnh chúng ta nghĩ bảo đảm tự thân an toàn, hoặc là chúc tính làm tiếp phá, hoặc là mượn đạo cụ, ngoại lực. Chúc tính làm tiếp phá rất khó. Chuyên kỳ cuộc chiến giản bình không phải như vậy dễ dàng đánh ra, căn cứ Vương Thành suy đoán, đến thỏa mãn vài cái tiêu chuẩn. Đệ nhất cần chính diện tuyệt đối, đệ nhị vượt cấp đối thủ nhất định phải là cùng cấp người tài ba thậm chí còn nhân vật tiêu tài, đệ tam không thể đấu cơ trục lợi thừa lúc vắng mà vào. Cho tới lên trên nữa sự thi của chiến, không ngừng cần chính diện quyết đấu, hơn nữa vượt cấp đối thủ số lượng còn phải vượt qua 10 người, hầu như là cựu tử nhất sinh sau thắng lợi mới có hy vọng thu được tương tự giản bình, đặc biệt là giản bình dành cho khen thưởng Vương Thành căn bản không biết có ích lợi gì, bởi vậy, hắn căn bản không đáng cân nhắc. Điểm sở kia thuộc về cơ bản nhất chúc tính, chỉ cần vượt cấp chém giết hung thú, bất luận đối phương có hay không thương tàn, bất luận thủ đoạn có hay không đê tiện, đều có thể thu được. Ở chúc tính khó có thể tăng lên tình huống, mượn khí giới, đạo cụ, thậm chí độc tố, thuốc, đối kháng lãnh chúa cấp hung thú, chính là biện pháp duy nhất. Nghĩ tới đây, Vương Thành trong đầu kế hoạch dần dần rõ ràng. Đội buôn tiến lên 6 ngày, đi tới đệ 1 chấn nhỏ Bạch xa trấn, sau đó ở đây dừng lại 1 ngày. Vương Thành nhân cơ hội này, ở trên tiểu trấn đi dạo một vòng, còn cố ý đi tới một phàm khí giới cửa hàng, hiệu thuốc phô có thể khí giới trong cửa hàng đặc chế cũng nhỏ, hóa dược, thương tháo, có thể uy hiếp đến hung thú cấp cao đều khá là hiếm thấy, chớ nói chi là làm sao lãnh chúa cấp hung thú. Hiệu thuốc phô chung cũng có một ít phát hiện, có thể muốn đối phó lãnh chúa cấp hung thú vẫn cứ lực có thua. Dù sao lãnh chúa cấp hung thú cường độ trên không kém gì những kẻ chưa từng nắm giữ tinh thuật tinh luyện giả, ở chưa chân chính bước vào 3000 đầm lớn phạm vi thời gian muốn mua hàng loại này quý giá kèm không phải là một chuyện dễ dàng. Đội buôn lần thứ 2 tiến lên. Ngay ở đội buôn tiến lên không tới 3 ngày thời gian, chính đang nhắm mắt dưỡng thần vương thành đột nhiên mở mắt ra. Không đợi chốc lát, đội quân ở trong phụ trách thủ hộ 3 vị võ giả 6 tầng cường giả tựa hồ đồng dạng có cảm ứng, toàn bộ đội quân lấy tốc độ cực nhanh thu nạp. Xảy ra chuyện gì? Đội buôn biến hóa, dịch phong hành, đồng tính nam tử mấy người đồng thời phát ra ra. Vương Thành nhíu nhíu mày, đang muốn nói cái gì, có thể vào lúc này phản Phất cảm giác được cái gì, ngẩng đầu hướng về phương xa nhìn tới, ở cái hướng kia một trận phạm vi nhỏ bụi mù chính quần quần mà tới. Đó là, Lang đạo đoàn. Lang đạo đoàn. Cẩn thận. Đề phòng. Chuẩn bị khai chiến. Một trận mơ hồ mang theo hoàng sợ kêu gào tự cầm đầu vị võ giả kia 6 tầng cường giả trong miệng hung ra, khẩn đó lấy, trăm người đội buôn ở trong Tam Đại Vũ Thánh, 13 vị võ đạo 5 tầng tông sư, cùng 34 vị võ đạo 4 tầng võ thuật đại sư đồng thời lấy ra binh khí của chính mình, hỏa đao, hỏa thương, hỏa kiếm, hỏa cung, rất ít nhìn thấy xuống ống. Ở 3000 năm lỗ chung, khoa học kỹ thuật phát triển tựa hồ còn không bằng khu vực biên giới phạm nhân quốc gia. Lang đạo đoàn, chúng ta cái này đội buôn ở trong cũng không có cái gì quý trọng hàng hóa làm sao sẽ bị Lang đạo đoàn cho nhìn chằm, chằm. Số đội chân chính vẫn còn không tới 20 dịch phong hành có chút chán váng. Lang đạo đoàn, Lang đạo đoàn, cái này băng trộm có 88 người, do 6 vị võ giả 6 tầng cường giả mang đội, trong đó đại thủ lĩnh Lang hứng trải qua một lần tinh thần đột xác, ta cần tất cả mọi người đến hiệp trợ ta. Mang đội Vũ Thánh ố Tân quay về giác tê thú trên lữ khách hô to. Chúng ta lúc trước nhưng là nội tiền, các người đến bảo đảm chúng ta an toàn. Một võ đạo 5 tầng người đàn ông trung niên bất mãn nói, nhưng một khi chúng ta đội buôn hộ vệ giang không được Lang đạo đoàn công kích, hết thảy chúng ta người đều chỉ có một con đường chết. Nhân loại hai cái chân không chạy nổi chuyên môn đi lại ở hoang dã sa mạc xa Lang. Tô Tân đội trưởng nói có đạo lý, vào lúc này chúng ta nhất định phải tự cứu. Trẻ tuổi nóng tính Dịch Phong hành cái thứ nhất hưởng ứng lên. Có thể bên cạnh hắn tư không lâu, nhưng là biến sắc mặt, sẽ không thật nếu để cho ta trên đi, ta tuy tin tức linh thông, có thể bản thân nhưng chỉ là một vị võ đạo 4 tầng võ giả. Vương Tiên Sinh, nghe nói ngươi là một vị võ giả 6 tầng tương giả, mọi người chúng ta liền dựa cả vào ngươi. Vương Thành mơ hồ phát hiện Lang đạo đoàn đến kỳ lạ, có thể trong thời gian ngắn nhưng không nghĩ ra cái nguyên cớ đến. Vương Tiên Sinh Nhưng vào lúc này, phía trước đội ngũ ở trong một nhìn qua 20 trên dưới, ăn mặc màu trắng bạc rực rỡ, vóc người thon dài nữ tử đi tới. Cô gái này giữ lại một cái đuôi ngựa biện, cầm trong tay trường kiếm, khuôn mặt xinh đẹp, trên người tràn ngập một loại anh tư hiên ngang khí tức, nàng nhanh chân tiến tới vương thành vị trí giác tê thú trước, biểu hiện thành khẩn nói: "Vương tiên sinh, ta là lúc này đội buôn người phụ trách chủ yếu một trong vương tiền cơ, chuyện này sợ là còn cần xin mời tiên sinh ra tay rồi, lần này nếu có thể đem lang đạo đoàn đánh đuổi, chúng ta đội buôn trả lại ngài 30 kim tệ, mà bổ huyết, thêm 100 kim làm ngài ra tay thủ lao." Vương gia chúng ta trên giới đồng dạng sẽ đối với vương tiên sinh vô cùng cảm kích. Vương Tuyền Cơ. Vương Thành nghe được danh tự này, không khỏi hơi run run, ngươi gọi Vương Tuyền Cơ? Vương gia Tam tiểu thư, từ không lâu cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Vương gia Tam tiểu thư lại sẽ xuất hiện ở đội buôn ở trong. Vương Tuyền Cơ gật gật đầu, sau đó lần thứ hai quay về Vương Thành chắp tay, khẩn cầu Vương tiên sinh ra tay giúp đỡ. Chuyện buồn phận. Vương Thành ở Vương Tuyển Cơ trên người nhìn chốc lát, sau đó tài đồng ý một tiếng, rơi xuống giác thú, mà cùng hắn ngồi chung dịch phòng hành. Đội tính nam tử cũng bị sắp xếp đến võ đạo 5 tầng cường giả tạo thành phòng tiến trung, Lạm Phiên Vương tiên sinh. Nhìn thấy Vương Thành đi tới, đội buôn ở trong mặt khác 3 vị võ đạo 6 tầng cường giả quát viện, "Ô Tân, Vũ Hùng đồng thời lễ phép tính gật gật đầu. Trong đội ngũ thêm ra một vị võ đạo 6 tầng cường giả, đánh đội Lang đạo đoàn sát suất không thể nghi ngờ muốn tăng lên một bậc. Lang đạo đoàn đi tới như gió, không khỏi bọn họ đem tốc độ ưu thế mở ra hoàn toàn, chúng ta 4 người đến ở tại bọn hắn tiếp cận xung phong một phen." Một thành gật gật đầu. Nay cùng nhau đi tới, hắn đánh rất thú cấp cao vô số kể. Bất luận quyền thuật, ý chí, kinh nghiệm, vượt xa tầm thường võ đạo 6 tầng cường giả, hơn nữa tinh thần lột xác, đã vượt qua vũ thánh cấp độ, đừng nói là có Ôn Tân, Quan Việt, Vũ Hùng phối hợp, mặc dù là hắn một thân một mình, vẫn cứ dám đi lang đạo đoàn chung xung phong một phen. Sẽ ở đó cái sơn khâu phản kích, chúng ta tiến lên. Ôn Tân, Vũ Hùng, Quan Việt nhỏ người hay lớn, trực tiếp leo lên phía trước Sơn Khâu, đợi đến lang đạo đoàn rất nhiều cường giả sắp xung phong mà xuống, tứ đại võ đạo 6 tầng cường giả đồng thời cùng nhau tiến lên. Ha, ha, ha thật can đảm sắc. Ta lang đạo đoàn nguyên bản chỉ cầu tải, không hại mệnh. Có thể các ngươi nếu là đạm giảm phản kháng, cái tiêu chính là tự tìm đường chết, giết. Lang đạo đoàn trung cầm đầu Lang Ưng cười to một tiếng, kịp vượt một con cao 2 mét xa lang, một thanh loan đao giơ lên cao, liền muốn xung kích mà lên, có thể không chờ hắn tới kịp phát động mệnh lệnh, Vương Thành đã bỗng nhiên về phía trước, tầng thứ tụt cùng hư không vỡ quyền hung hãn đánh ra. Không được. Cười to ở trong Lang Ưng ở Vương Thành đánh ra hư không vỡ quyền chớp mắt đã lông tơ đứng chổng ngược, hắn ngay lập tức bạo hướng một tiếng, một đao chém xuống, lưỡi đao như một vệt màu trắng bạc, hư không vỡ quyền đánh ra khí bạo chính diện va chạm. Và anh... La Hưng thân hình rung bần bật, ở cái kiếp khí bạo ở trong bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, người ở trên hư không đã phun ra một ngụm máu tươi. Kết quả này, để Nguyên Bản khí thế hùng hổ, dự định đem trước mắt cái này đội buồn cấp đoạt 10 lang đạo đoàn thành viên hơi chậm lại. Mao tân, Quan Việt, Vũ Hùng nhóm người nhưng là đồng thời trận quát một tiếng, "Được. Nhân cơ hội này, ba người càng là lao nhanh mà ra, đem tốc độ phát huy đến mức tận cùng." Giết. Trong phút chốc, Tam Đại Võ Đạo 6 tầng cường giả đã nhảy vào lang đạo đoàn trận doanh ở trong, gầm tế ra bản thân tuyệt học mạnh nhất đại khai san giới. Muốn chết! Lang đạo đoàn võ đạo 6 tầng cường giả từ lão đại lang lưng bị một đòn đánh tan khiếp sợ ở trong phục hồi tinh thần lại, gào thét, đón nhận Ô Tân, Quan Viện, Vũ Hùng nhóm người. Luyện hóa tự thân tinh khí chỉ vì tinh thần lột xác, coi là thật đáng thương. Vương Thành gia quyền chức đã một chút phân biệt ra lang đạo đoàn đại thủ lĩnh Lang Ưng hư thực. Vị này lang đạo đoàn đại thủ lĩnh cứ việc hoàn thành tinh thần lỗ xác, có thể thân thể nhưng trở nên khá là suy yếu, thể chất tối đa miễn cưỡng đã đến tông sư trình độ 5. Thể chất 5, phối hợp tinh thần 10, ở cùng người chém giết thời gian thưởng tưởng nguyên liệu địch tiên chi, sướng cảm ứng được đối phương quyền thuật quy tắc mà có thể bùng nổ ra vượt xa tầm thường vũ thánh quyền thuật ý chí, theo lý thuyết áp chế cùng cấp vũ thánh cũng khó, nhưng thể chất chín, tinh thần 10 vương thành, há lại là tầm thường vũ thánh có thể sánh vai. Thấy do hắn cái kia thể chất suy nhược nhược điểm sau, trực tiếp sấn chưa sẵn sàng, hư không vỡ quyền khoảng cách 30m một quyền đem vị này Lang đạo đoàn đại thủ lĩnh trọng thương. Xoet, Tô Tân, Quan Việt, Vũ Hùng đám người và Lang đạo đoàn cường giả giao chiến thời gian, Vương Thành cũng là thân hình như gió, đối đầu một vị võ đạo 6 tầng cường giả. Vị võ đạo 6 tầng cường giả xem Vương Thành thân pháp lốc, pháp trúc chất Lạnh rên một tiếng, liền muốn cùng hắn chiến đấu. Có thể không chờ hắn tới kịp đem thân pháp triển khai mà ra, một luồng khủng bố quyền đạo ý chí mang theo muôn vàn thử thách uy thế tự trên người hắn hung hãn bạo phát, trong lúc nhất thời, Vương Thành phảng phất hóa thành một mảnh bao phụ thương không khủng bố bao cát, che kín bầu trời, cuồn cuộn về phía trước, đối phương vị kia võ đạo 6 tầng cường giả quyền đạo ý chí và ý chí của hắn vừa tiếp xúc, trong nháy mắt này trận báo cắt ép thành phân vụ Loại này quyền thuật ý chí, tinh thần. Võ đạo 6 tầng cường giả một mặt kinh hãi, hắn bỗng nhiên há mồm lại muốn nói gì, Vương Thành hư không vỗ quyền đá hung đánh ra. Một vị đặt ở phàm nhân quốc gia có thể nói vô địch vũ thánh, bị vương thành cách không một quyền trực tiếp đánh nổ, tại chỗ bỏ mình. Hắn đã hoàn thành tinh thần đột xác, vũ thánh cường giả một cái sơ sẩy đều sẽ bị hắn lấy quyền ý áp chế. Bắn giết, tốc độ của hắn bình bình, tiên tinh tổ, dùng phá tinh nô viễn trình bắn giết, hạn chế hắn hoạt động không gian. Vào lúc này, với bắt đầu liền bị đánh bay ra ngoài đại thủ lĩnh, rốt cục thở được đến, nhất thời, một tổ 12 người, do một vị võ đạo 6 tầng cường giả dẫn dắt, đồng thời lấy ra đặc chế cung nỏ, nhắm ngay vương thành điên bắn giết, tên bắn ra thị sức mạnh mạnh xuyên thủng sắt thép, tốc độ áp sát tốc độ âm thanh. Mà vào lúc này, còn lại những tia lang đạo đoàn các thành viên cũng là tránh khỏi tứ đại võ đạo 6 tầng cường giả, như có mục đích tính giống như vậy, nhắm đội buôn trong đám người xung phong mà đi. Chương 53, nguyên nhân. Giết. Trói hai tiếng gào ở trong hư không văn vọng, lang đạo đoàn võ giả nhảy vào đội buôn ở trong, điên cuồng cướp bóc, chẳng trận giết chóc, ở đội buôn ở trong nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tình cảnh này xem Mộ Tần, Vũ Hùng, Quan Việt nhóm người hai mắt sắp nức. Bọn họ từng cái từng cái giống to bung nổ ra tự thân toàn bộ sức mạnh, chém giết lang đạo đoàn võ đạo 6 tầng cường giả, có lúc thậm chí không tiếc lấy thương đổi thương, lấy thương đổi mệnh. Vương Thành cũng giống như thế, phá tinh nô do đặc thù chất liệu, thủ pháp chế tạo, sắc bén đến cực điểm, xuyên kim phá thạch dễ như ăn cháo, đối với Vương Thành mà nói uy hiếp không kém hơn miệng lớn xuống lục, lấy thân thể máu thịt của hắn căn bản khó có thể chống đối, hơn nữa liên tinh tổ 12 người tinh thông phối hợp, mà vẫn còn có một vị võ đạo 6 tầng cường giả kiềm chế cho hắn, đổi thành ô thân, vũ hùng, quan việt bất luận mười tuyệt đối sẽ bị hoàn toàn áp chế có thể đã đánh vỡ tinh thần cực hạn, đồng thời đối với vạn pháp quy nhất cảnh có lý giải Vương Thành nhưng căn bản không sợ, mỗi một lần bị phá tinh nô nhắm vào trước hắn đã nghiêng người né tránh, ở phá tinh nộ bắn giết dưới tới lui tự nhiên, một phen trầm huyết, ngăn cản trụ hắn vị kia võ đạo 6 tầng cường giả trực tiếp bị hắn lấy thái cổ thần quyền một quyền đánh bay, ở thân hình hắn bị đánh bay trước mắt, Vương Thành quyền thế lại biến, ở người thứ hai võ đạo 6 tầng cường giả vô giết về. Phía trước hư không vỡ quyền một hơi đánh ra bốn quyền. ầm ầm liệt khí bạo ở trong hư không đồng thời nổ nát. Ở cái tiếp cuồng bạo sẽ rách khí lưu ở trong bốn vị cầm trong tay phá tinh nô lang đạo đoàn tông sư bị trực tiếp đánh chết, máu thịt tung tóe, không liệt đến được điểm. Tình cảnh này rơi xuống lang đạo đoàn đại thủ lĩnh trong mắt làm cho hắn hai mắt sắp nước, đáng chết. Loại quyền pháp này, hầu như muốn so với kiên tinh thuật. Cái kia vô liêm sỉ tại sao không có nói cho ta đội buân ở trong dĩ nhiên có loại cao thủ này. Xem mắt lấy thế lôi đỉnh phá tan yên tính tổ tiểu đội phong giết, sau một khắc liền muốn đại khai sát giới vương thành, đại thủ lĩnh lang ứng lại cũng chịu đựng không được sự tổn thất này, lôi kéo hô to, lùi. Lùi điểm quan trọng, giọt, đâm tay, mang theo đồ vật chúng ta lùi. Cái này đạo phỉ đoàn có thể hoành hành hoang vu nơi, đi tới như gió, điều lệ nghiêm ngặt, theo Lang Hưng hạ lệnh, tất cả mọi người nhanh chóng lùi tán, mặc dù những kia chính đang cướp bóc đội buôn thành viên cũng là ngay lập tức đình chỉ động tác trên tay, cấp tốc rút đi, toàn bộ quá trình như quân đội, chỉnh tệ như một ngay ngắn có thứ tự. Đem một đám võ đạo 4, 5 tầng, 6 tầng cường giả huấn luyện như quân đội, này Lang Hưng cũng thật là có bản lĩnh, như vậy một con bạch nhân đội ngũ nếu là đặt ở phàm tục quốc gia, một quốc gia nơi bất kỳ pháo đài đều có thể bị bọn họ dễ dàng công phá. Vương Thành truy sát chốc lát, đánh chết hai con sa lang, bốn cái võ đạo năm tầng tông sư, chúng quy không đội kịp xa lang tốc độ, chỉ được nhìn lang đạo đoàn vội vã thối lui. Đáng chết, những này đáng ghét tội phạm. Tố Tân trong miệng phẫn nộ chửi rới. Vũ Hùng, Quan Việt hai người cũng giống như thế, bọn họ từng cái từng cái trên người mang thương, chất vật đến cực điểm, đặc biệt là Quan Việt, người bị đánh một đao, huyết rúng như tuyển, nếu như không phải võ đạo 6 tầng cường giả sức sống xa còn lại người thường, sợ là đã tại chỗ tử vong. Vương Tiến Sinh, lần này có ngươi, nếu không có ngươi ngay lập tức trọng thương lang đạo đoàn đại thủ lĩnh Lang Ưng mà đánh tan bọn họ cái kia chuyên môn dùng để vây giết đầu ngắm luyện giả yên tinh tổ, sợ là chúng ta toàn bộ đội quân đều muốn hao binh tổn tướng. Chửi đối một phen, Ô Tân đi tới Vương Thành trước người, một mặt cảm kích nói: "Không sao." Vương Thành nói một tiếng, liếc mắt nhìn kêu rên khắp nơi đội quân, đi xem xem thương vong như thế nào đi. "Vâng." Vương Thành vừa đến đội quân, chính đang chủ trì đại cục phụ trách cứu trị mọi người Vương Tuyển Cơ ngay lập tức tiến lên đón, thành khẩn nói cảm ơn: "Vương tiên sinh, cứu ta đội quân, đợi đến, đến vọng tinh thành, ta từ trên xuống dưới nhà họ Vương tất nhiên lại có thêm thâm tạ." Vương Thành nhìn Vương Tuần Cơ một chút, gật cái đầu, vẫn chưa ở vấn đề này dây dưa. Lang đạo đoàn đoàn người đi tới như rõ, cứ việc nhìn qua tựa hồ là bị chính mình trọng thương không thể không lui, có thể mang đến cho hắn một cảm giác, đối phương nhưng là có mục đích tập kích ở đặt thành nhiệm vụ sau thuận lợi lui lại, có thể đến cùng là hắn đa nghi rồi vẫn là lang đạo đoàn có hay không có cái khác mục đích, hắn lại không nói ra được. Từ trên sân núi hạ xuống, Vương Thành có thể thấy rõ ràng đội buôn ở trong từng bộ từng bộ thi thể, phóng tầm mắt nhìn, như thế một làn sóng tiếp số, tử vong nhân số đã vượt qua 20 người, chiếm được toàn bộ đội buôn toàn bộ nhân khẩu 1 8. Những này tử vong nhân số ở trong có đội buôn hộ vệ, cũng rất nhiều vào đội buôn lữ khách. Này hay là bởi vì Lang đạo đoàn bị Vương Thành ép tới tạm nhẫn, vị kia đại thủ lĩnh lo lắng Vương Thành đánh tan bọn họ cao cấp vũ lực dành tay, ngay lập tức lui lại duyên cớ, nếu là chiến đấu lại kéo dài cái mấy phút, mười mấy phút, số thương vong lượng tuyệt đối còn có thể gia tăng gấp đôi. 3000 đồng lớn, hỗn loạn như thế sao? Vương Thành trong đầu liên tưởng đến ven đường ở trong nhìn thấy từng hình ảnh cảnh tượng. Thị trấn cũng được, hoang dã cũng được, cửa hàng, đoàn đội, hết thảy cũng phải có cường giả tọa trấn, hộ vệ che chở, hiển nhiên Điều này là bởi vì hoàn cảnh không yên tĩnh bọn họ không thể không tìm kiếm ngoại lực bảo vệ duy cớ. Chỉ là không biết đến cùng là tới gần Hoang Vu nơi khá là hỗn loạn vẫn là toàn bộ 3000 đầm lớn đều là như vậy. Vương tiên sinh, ngài xin mời trước tiên đi nghỉ ngơi, đợi được đem chuyện bên này thu xếp thỏa đáng sau chúng ta sẽ lần thứ hai xuất phát, sẽ không chỉ hoan đến ngài hành trình. Một vị đội buôn hộ vệ tiến lên, cung kính nói, ở tận mắt nhìn Vương Thành cái kêu hầu như lấy sức lực của một người găng chống đỡ lang đạo đoạn thực lực đáng sợ sau, hắn đối xử với Vương Thành thái độ đã có rõ ràng thay đổi. Vương Thành gật gật đầu. Trở lại chính mình cưỡi giác tê thú trên người. Vương Thành ở giác tê thú trên người lưu lại chốc lát, dịch Phong hành, Tư Không Lâu hai người cũng là trở lại cái này cố định ở giác tê thú trên người trong đồn xe. Nhìn thấy Vương Thành, dịch Phong hành rõ ràng sáng mắt lên. Chỉ là tâm tình của hắn tựa hồ cũng không phải rất tốt, cũng không hề nói gì. Đúng là Tư Không Lâu, miễn cưỡng cười đối với hắn chắc tay, lần này nhờ có Vương Tiến Sinh. Vương Thành gật gật đầu, vẫn chưa nói cái gì. Một lát sau hắn nhìn ra vị kia đồng tính nam tử vẫn không đến, không khỏi hỏi một tiếng, "Vị kia đồng tiến sinh?" Đồng đại ca Hắn ở lang đạo đoàn xung kích đội buôn thời gian loạn chiến Trung không cẩn thận bị giết chết dịch phong hành mở miệng nói đang khi nói chuyện hắn vẻ mặt có vẻ càng âm u. chết rồi Vương Thành có chút bất ngờ vị tiêu đồng tính Nam tử cứ việc chỉ là miễn cưỡng bước vào võ đạo 5 tầng cấp độ có thể ở mình và ô Tân Vũ Hùng quan việt chặn lại rồi hết thầy Vũ Thánh cùng phần lớn võ đạo Tông sư cấp cường ra sau không nên đơn giản như vậy tử vong mới đúng bên ngoài 21 bộ thi thể cũng lấy võ đạo Tam 4 tầng hộ vệ làm chủ hắn một võ đạo tâm sư hơn nữa còn là bị sắp xếp ở phòng ngự bên trong lại chân rồi Vào lúc này, Vương Thành bỗng nhiên liên tưởng đến 10 ngày trước đội buôn vừa tự phong chi cốc thị trấn khởi hành thời gian đồng tính nam tử trong lúc vô tình để lộ ra một tia tin tức, một suy đoán bỗng nhiên ở đáy lòng hiện lên. Vương Thành không chút biến sắc nhìn Tư Không Lâu, Dịch Phong Hành hai người một chút, vẫn chưa biểu lộ ra cái gì. Mà đội buôn sắp xếp cẩn thận những người chết kia sau, trì hoan mấy tiếng, lần thứ 2 khởi hành. Mấy ngày sau đó bên trong đều là gió êm sóng lặng. Bởi dần dần tới gần 3000 đồng lớn, hoàn cảnh chung quanh, địa mạo đã mơ hồ phát sinh ra biến hóa, không còn là lấy sa mạc, hoang mạc làm chủ, mơ hồ chuyển đã biến thành bãi cỏ thấp điệu, trầm lầy. Thời gian trôi qua 4 ngày, đội buôn đến thứ 2 cung người nghỉ ngơi thị trấn La Tinh trấn. Vừa đến Tinh La trấn, Vương Thành ngay lập tức rời đi đội buôn, như lần trước bình thường ở trấn trên đi dạo, tìm kiếm thích hợp khí giới, thuốc. Có thể ở hắn đi dạo đồng thời, Tinh Thần nhưng vẫn dừng lại ở cùng hắn nằm ở đồng nhất cái thùng xe tư không lâu, Dịch Phong hành trên người. Dịch Phong hành vẫn chưa rời đi đội buôn, có thể tư không lâu ở hắn rời đi không tới sau 10 phút, nhưng là tiếp theo vào La Tinh trấn, tựa hồ đang lung tung không có mục đích chuyển. Hắn tuy rằng chuyến không có quy luật chút nào, Đủ khiến bất luận cái nào theo dõi hắn người bị dẫn đầu góc tròn váng, có thể ở vương thành tinh thần cảm ứng được vẫn cứ không chỗ che thân. Nếu như vào lúc này có người có thể ở tinh la trấn trên không quan sát toàn cục mà nói liền sẽ phát hiện, giữa hai người khoảng cách khoảng cách vẫn luôn không có vượt qua 100m. Từ không lâu ở tinh la trên trấn loanh quanh có tới nửa giờ, tiếp theo thân hình của hắn lại đột nhiên xoay một cái, trực tiếp vào một đống tiểu lâu. Ùm. Vương Thành vẻ mặt hơi lạnh lẽo. Cái kia tiểu lâu hắn ở bên ngoài trải qua quá, là một chỗ dân cư, từ không lâu vào cái kia đống tiểu lâu. Vương Thành không chút biến sắc. Vũ cường giả cấp thánh đã có thể làm được ngàn giảm tỏa hồn, này mặc dù là khuyết đại thuyết pháp, có thể muốn ở ngàn mét bên trong cảm ứng một người nhân, khí thế vẫn là không khó. Trước mắt hắn đã đánh vỡ tinh thần bức trướng, trải qua một lần tinh thần lột xác, cảm ứng năng lực càng vượt xa vũ thánh. Hắn lạng Yên không hề có một tiếng động đi tới tiểu lâu ở ngoài, dễ như ăn cháo tách ra tiểu lâu ở ngoài một gian dân ở giữa trạm gác ngầm. Nương theo thân hình xoay chuyển, Vương Thành đã đi tới tiểu lâu lầu 2 tới gần cửa sổ vị trí, không cần xem, dựa vào đánh vỡ tinh thần bức trướng cảm giác mạnh mẽ hướng năng lực hắn đã có thể đem giờ khắc này phát sinh ở tiểu lâu ở trong cảnh tượng cảm ứng rõ rõ ràng rằng, đồ vật mang tới chưa, bên trong đến cùng có bảo vật gì? Tiểu lâu trung truyền tới chính là một có chút âm trầm trung niên giọng nam, ta vẫn không dám nhìn lén, sợ bị phát hiện, đều ở nơi này. Vang vọng chính là tư không lâu âm thanh, hy vọng không để cho chúng ta thất vọng, lần này chúng ta nhưng là tổn thất mười mấy cái huynh đệ. Cái tiên họ Vương, thật đáng sợ. Vậy tuyệt đối là một lập tức liền muốn bố trí trận pháp dẫn tinh lực tối thể, xung kích tinh luyện giả cường giả tối đỉnh. Đây là ta sai lầm ta vẫn chỉ cho rằng hắn là một phổ thông vũ thánh. Từ không lâu âm thanh lần thứ hai vang lên, mơ hồ mang theo một tia toán động. Ùm. Huyết dịch kết tinh. Một viên huyết dịch kết tinh mà thôi. Liền trị cái ba, 4000 kim tệ, liền những thứ này. Đây chính là người nói tên tiểu tử kia trên người bảo vật. A. Chỉ có một viên tinh thú huyết dịch kết tinh. Không nên à, tiểu tử kia tràn đầy tự tin nói mình có thể lập tức xông lên vũ thánh đỉnh cao, tất nhiên là đạt được bảo vật có thể đổi đến lượng lớn tu hành tài nguyên mới đúng, làm sao có khả năng chỉ là một giọt máu kết tinh. Nhìn lại một chút, nhìn Này một viên huyết dịch kết tinh thật giống có chút không giống, vì sao lại là màu tím đậm? Tinh thú huyết dịch kết tinh không đều là màu đỏ tươi sao? Tinh thú lại không phải là loài người, huyết dịch màu sắc không giống nhau, liền ngay cả một ít giá thú huyết dịch đều có thành có bạch hữu lam có hắc, huống hồ tinh thú. Đáng chết, vì một giọt tinh thú huyết dịch kết tinh chúng ta lại tổn thất lớn như vậy. Tiểu Lâu ở trong truyền đến âm trầm người đàn ông trung niên tức đến nổ phổi âm thanh. Nghe đến nơi này, Vương Thành đã không cần nghe xuống, hắn hoàn toàn có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Lang đạo đoàn người, chẳng trách, chẳng trách hắn cảm thấy lang đạo đoàn người đến kỳ lạ đi tới như gió, càng là bị Tư không lâu đưa tới, mà mục đích của hắn chính là suy đoán đồng tính nam tử tự hoang vu nơi được cái này có lẽ có bảo vật. Thực sự là họa là từ miệng mà ra a. Hừ. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thành không tiếp tục cần dấu, trực tiếp thân hình nhảy lên, rơi xuống tiểu lâu trước cửa. Chương 54, Vương ra. Người nào? Vương Thành hiện ra thân hình, xông vào cửa lớn, quá trình không thể nói là không nhanh, có thể dù là như vậy, hai vị trạm gác ngầm vẫn cứ phản ứng lại, hét lớn một tiếng, từng cái từng cái nắm nỗ liền xạ mà trong tay bọn họ sử dụng rõ ràng là do luyện kim thuật sĩ rèn luyện tinh sắt chế tạo phá tinh nổ. Xèo, xèo, hai cái mũi tên nhọn bắn rít mà đến, ẩn chứa trong đó kình đạo, lực xuyên thấu, Vương Thành thể chất chín cũng không dám găng đón đỡ, hơi hơi phiến diện né qua hai mũi tên, sau đó con ngón tay búng một cái, một cục đá trực tiếp đem hai vị này có võ đạo 4 tầng tu vi chạm gắc ngầm đánh hục, không đợi trong gian phòng những người khác lao ra, hắn đã trước tiên tướng môn đợi ra, trực tiếp bước vào trong gian phòng. Bên trong gian phòng có 4 người, ngoại trừ tư không lâu bên ngoài vẫn còn có 3 cái võ đạo 5 tầng cao thủ. Ở Vương Thành xông vào gian phòng thời gian, bốn người ánh mắt ngay lập tức rơi xuống trên người hắn. "Là ngươi?" Tư Không Lâu, cùng với Tam Đại Võ Đạo tông sư ở trong một người đồng thời tròng mắt co rú lại. "Vương Thành? Càng là Vương Thành?" Trước đây không lâu Vương Thành chính diện xung kích bọn họ Lam đạo đoàn, ở Yên Tinh tổ đánh lén dưới đại khai sát giới một màn vẫn còn rõ ràng trước mắt, bọn họ Ninh nhưng đồng thời đối đầu Vương gia đội buôn Tam Đại Vũ Thánh, cũng tuyệt không muốn cùng trước mắt cái này đáng sợ cường giả La địch. "Thứ hỗn trướng, ngươi thật là to gan, dám?" Hai vị khác võ đạo năm tầng cường không rõ vì sao Nhìn thấy Vương Thành không coi ai ra gì lang bạn đi vào, lúc này một tiếng quá lớn, có thể không chờ hắn tiếng gào nói xong, cầm đầu vị kia võ đạo năm tầng cường giả đã sợ hãi kêu to, "Lùi, mau lùi lại, phân công nhau đào tẩu." Đang khi nói chuyện, hướng về cửa sổ bay nào mà đi, muốn vặn nát cửa sổ rồi đi. "Ở trên tay ta sao lại để cho các ngươi chỉ là mấy cái võ đạo năm tầng võ giả chạy trốn?" Ở Hạ Vũ quốc thời gian, tầm thường tông sư đã không bị hắn để ở trong mắt, mà vượt qua hoang vu nơi 3 năm 2 tháng, Vương Thành trải qua bao nhiêu sinh tử mãnh rựa, không ngừng cùng vô số hung thú cấp cao Lệnh chủ cấp hung thú chém giết đẫm máu, càng ở báo táp lớn trùng đánh vỡ tinh thần bích trướng, hoàn thành tinh thần luộc xác, lại được hơn kiếm phong vị này tuyệt thế võ giả võ đạo truyền thừa, tu hành thái cổ thần quyển, tìm hiểu vạn pháp quy nhất cảnh, tu vi của hắn so với hạ vũ quốc thời gian tăng trưởng đầu chỉ gấp đôi. Cầm đầu võ đạo 5 tầng tông sư thả người bay nào, muốn chạy ra phòng ốc trước mắt, vương thành đã bỗng nhiên chấn động, khắp toàn thân khí huyết mãnh liệt bao phủ, tự trái tim bộc phát, ngưng với tay phải, sau đó hóa thành quyền kình đánh ra. Anh, nhỏ hẹp phòng khách ở trong nổ vang một phát sấm chấn động đến mức tất cả mọi người đại náo một nông. Mà bay đập ra đi vị kia võ đạo 5 tầng cường giả vẫn còn không tới kịp tới gần cửa sổ, đã như bị lăng không đánh nát, toàn thân máu tươi bắn mạnh tại chỗ bỏ mình. Hư không băng quyền, một quyền đấm chết một vị võ đạo 5 tầng cường giả, mở ra sát giới, Vương Thành không có nửa phần định trệ, thân hình lần thứ hai dùng tốc độ khó mà tin nổi xuất liên tục tam quyền. Hắn giờ phút này chưa lĩnh ngộ vạn pháp quý nhất cảnh chân lý, tin vậy đánh vỡ chướng tinh thần lĩnh vực, còn lại hai vị võ đạo 5 tầng cao thủ cùng võ đạo 4 tầng tứ không lâu, bọn họ hết thảy động tác như từng chương từng chương chiếu chiếu rọi ở đầu góc của hắn ở trong, làm cho hắn đối với mấy người hết thể động tác rõ như lòng bàn tay, ở tình huống như vậy, chiếm cứ tu vi trên ưu thế tuyệt đối Vương Thành hoàn toàn có thể cưỡng tụng một phương diện nghiến ép. A, không muốn. Sợ hai hô to ở trong, còn lại ba người, ba quất tư không lâu ở bên trong, bị trực tiếp đánh nổ, máu tươi lắp bắp một chỗ, nhìn qua vô cùng thê thảm. Vương Thành đánh ra tam quyền thân hình lùi lại, sợ bị máu tươi lấp bắp. Có điều nhìn thấy phong ốc ở trong cái kia thê thảm dáng rất sau, cũng là nhiều nhíu nhảy. Hư quyền cần đánh ra khí bạo, ở đem khí bạo đánh nát, muốn nổ tung lên trước mắt. Tạo thành không gì sánh kịp nghiền ép tính, tính chất hủy diệt thương tổn, có thể tương ứng, cái môn này quyển thuật một khi trong số mệnh mục tiêu, đối phương tử trạng cũng sẽ vô cùng thê thảm, những kia khí huyết chất phát vận chuyển tiểu chu thiên rèn luyện quá gân cốt võ giả cũng còn tốt chút, nếu là võ đạo 4 tầng trở xuống võ giả, sợ là sẽ phải bị chân chính đánh cho bạo thành xương máu, hài cốt không tổn. Vương Thành ở mấy vị lang đạo đoàn thành viên trên người tìm tòi chốc lát, rất nhanh đã tìm tới một cái túi, bên trong bày đặt cái kia viên màu tím đậm tinh thú huyết dịch kết tinh. Liên bởi vì này một cái bảo vật, không ngừng đồng tính nam tử bỏ mình. Liên lụy đội buôn ở trong 20 người cùng hắn chôn cùng. Tại không thể để lộ ra, họa là từ miệng mà ra. Pháp chế đối lập kiện toàn hạ vũ quốc, một người thường như trung ước nguyên giải thường lớn, cũng có thể đưa tới họa sát thân, huống hổ rõ ràng hỗn loạn 3000 đồng lớn. Đồng Tính Nam tử tao ngộ, để Vương Thành trong lòng cảnh giác không ngớt. Thu rồi này viên huyết dịch kết tinh, Vương Thành lại lật qua lật lại, từ trên người mấy người nhảy ra chừng 100 đồng tiền vàng, mà vào lúc này, một trận dày đặc tiếng bước chân đã từ bên ngoài truyền tới, nương theo trung khí mười phần tiêu gạo. Vương Thành ra tiểu lâu, khi thấy một khí huyết rời rạo, Đạt đến võ giả 6 tầng thiết giáp nam tử mang theo 20 võ giả 4, 5 tầng cường giả nhanh chân mà đến, trực tiếp đem tiểu lâu Vi lên, xa xa cũng không ít thương nhân vây xem. Nhìn thấy khắp toàn thân ẩn chứa khí thế mênh mông vương thành từ nhỏ lâu đi ra, thiết giáp nam tử trong mắt hơi co rụt lại, người là người nào? Nơi này xảy ra chuyện gì? Ta gặp may đúng dịp phát hiện lang đạo đoàn một toán điểm, dự định tối lui thời gian bị bọn họ phát hiện, không thể không cùng bọn họ giao chiến, lang đạo đoàn chính là đế quốc tội phạm truy nã, ta đem bọn họ đánh chết, không tính phạm pháp đi. Lang đạo đoàn? Thiết giáp nam tử trong lòng cả kinh. Lãnh đạo đoàn lại ở tại bọn hắn cái chấn nhỏ này trên có cứ điểm. Nay quân chết tiệt đạo phỉ, đều nên bị ném đến đầm lấy nơi sâu xa cho ăn những kia đầm lấy tộc quái vật. Vương Thành bạo suất những người kia nội tình, nhất thời để không ít bị hại nặng nghề thương nhân chửi bới lên. Đồng thời, trong đám người đột nhiên có một người đi ra, chính là đội buôn một võ đạo năm tầng hộ vệ, này tên hộ vệ đầu tiên là đối với Vương Thành thi lễ một cái, sau đó nhanh chân đi tới Thiết Giáp nam tử trước mà nói, vị này Vương tiên sinh là vương gia chúng ta quý khách, tang chính đội trưởng, lai lịch của hắn vương gia chúng ta có thể người bảo đảm. Vương gia quý khách sao? Nếu như hắn đánh chết thực sự là lang đạo đoàn người, như vậy tự nhiên có công không quá. Tăng chính đội trưởng nghe được Vương gia hộ vệ, sắc mặt hơi hoãn, hơn nữa Vương Thành vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó, nhưng lại mang cho hắn một loại khủng bố áp bức, hiển nhiên là một vị vừa xa quá hắn cường giả. Trước mắt Vương gia đứng ra, hắn tự nhiên thuận thế mượn pha dưới lửa. Vương Thành nhìn thấy hộ vệ đem chuyện bên này giải quyết thỏa đáng, gật gật đầu, trở về Vương gia đội buôn bao xuống khách sạn. Không tới 3 tiếng, Otton đã đi tới Vương Thành gian phòng, báo cáo một phen vừa nãy chuyện kia kết quả xử lý. Ba cái lang đạo đoàn thành viên, mỗi một cái đều có án mạng tại người. Trong đó một người cầm đầu trên người càng có 50 kim tiền thưởng, nguyên bản tiền thưởng xin cần mấy ngày, có thể ở vương gia đội buôn hoạt động dưới, lúc này phát để xuống. Ở tận mắt nhìn lang đạo đoàn những kia thành viên thảm trạng cùng với hiểu rõ vương thành đáng sợ sức chiến đấu sau, không có ai còn sẽ vì này chỉ là 50 kim đắc tội một vô cùng có khả năng có hy vọng xung kích tinh luyện giả đại nhân vật. Lang đạo đoàn sự chỉ là một bất ngờ. Sau đó lư đô thuận bườm xua gió, làm bốn phía địa thế mơ hồ đã có một chút chập trùng sau, một tòa đứng ở tiểu go đất dưới, đồng thời có hải lòng giao thông hoàn cảnh thành thị, sôi nổi ở trước mắt. Vọng tinh thành Đến. Theo đội buôn ở một cái loại cỡ lớn sân trước dừng lại, đội buôn người phụ trách ô tân đi tới Vương Thành giác tê thú trước, Vương Tiến Sinh, vọng tinh thành đến. Đây là vọng tinh thành sao? Vương Thành hướng về 4 phương 8 hướng đánh giá. Trình tòa thành thị, cùng Vương Thành trước đây sinh hoạt hiện đại đô thị hoàn toàn không hợp, ở đây không có một chùm chùm cao vút trong mây nhà cao tầng, không có từng cái từng cái qua lại không dứt đường cái, cái cầu cao, có, đều không ngoại lệ, là từng mảng từng mảng lâu các khu, từng tòa từng tòa so với nhà cao tầng còn muốn khuyết đại đủ loại tháp cao, ở những kia tháp cao đỉnh Thỉnh thoảng còn có thể tỏa ra vầng ánh tinh quang, còn như tinh thần bình thường chói mắt. Ngoài ra, mọi người ra ngoài sử dụng công cụ giao thông cũng không phải máy móc, xe cộ, mà là lấy chim bay cá nhảy làm chủ, trong đó một loại cả người trắng như tuyết, còn như thần thoại truyền thuyết độc giác thú giống như ngựa, buôn đi như gió, tốc độ không xuống hơn trăm km, còn đủ loại hung thú bay tốc độ càng là không cần nhiều lời. Bốn phía tất cả để Vương Thành cảm giác sâu sắc mới mẻ. Một bên chính đang sắp xếp đội buôn công việc Vương Tuyển Cơ nhận ra được Vương Thành ánh mắt, tiến lên đón, khẽ mỉm cười, "Vương tiên sinh, không biết ngài đón lấy có tính toán gì không?" Hỏa Diễm Học Viện khai giảng còn có một khoảng thời gian, Vương Tiên Sinh nếu là không ngại, đến Vương ra chúng ta chợp mắt một phen làm sao? Gia chủ biết được ngài đối với chúng ta đội buôn trợ giúp đã chính đang tới rồi ở trong, nói là bất luận làm sao cũng phải hướng về ngài ngay mặt trí tạ. Vương ra. Vương Thành gật gật đầu, nhìn trước mắt cái này anh tư yên ngang, chàng ngập gọn gàng nhanh chóng phong độ lữ tử, dừng lại chốc lát, hỏi một tiếng, không biết ngươi có thể nhận thức một người tên là Vương Luyện người. Vương Luyện? Vương Tuyền Cơ hơi run, run tiếp theo lập tức chuyển thành vẻ vui mừng, không nhịn được mang theo một làn gió thơm tiến lên truy hỏi, Vương Luyện? Vương Tiên Sinh, ngài, ngài gặp phải Kakata. Không biết Kakata hiện tại thế nào rồi. Ta chính là vì tìm hắn, mỗi một lần rảnh rỗi đều sẽ theo đội buôn đi tới Phong Chi Cốc thị trấn, hy vọng có thể hỏi tham được tung tích của hắn, nếu là Vương Tiên Sinh có thể nói cho Kakata vị trí, tuyển cơ chắc chắn vô cùng cảm kích. Quả nhiên, Vương Thành lúc trước ở lần đầu tiên nghe được Vương Truyền Cơ tên của cảm giác quen thuộc, danh tự này chính là Vương Luyện Bút ký chung ghi chép mọi mọi của hắn tên, không muốn hắn ra hoang vu nơi không lâu liền gặp may đúng dịp gặp phải chính chủ. Ta gặp phải Vương Luyện Hải Cốt, vào lúc ấy Hắn nên đã chết rồi 3 tháng. Cái gì? Vương tuyển Cơ thân hình rung bẩn bật, sắc mặt trở nên một trận trắng bệnh, "Hài cốt, hài cốt, lại sẽ như vậy?" Cà ca hắn, nén bi thương. Vương Thành nhìn cái này, mấy ngày qua vẫn biểu hiện vô cùng kiên cường, có đảm đương cơ chủ kiến thiếu nữ, An ủi tính nói một tiếng, "Cà ca." Vương tuyển Cơ trên mặt mang theo ách không ngừng được bi thương vẻ, nàng thân thể mệt mại hơi run rẩy, cố nén đau thương trong lòng nói, "Xin lỗi Vương tiên sinh, ta để Ô Tân đội trưởng thế ngài sắp xếp một hồi dừng chân, thất bại." Nói xong, Nàng tựội hồ lo lắng cho mình sẽ không khống chế được tâm tình của chính mình, liền vội vàng xoay người hướng về trong sân mà đi. Xoay người Vương Thành đã thấy tự gò má nàng trên lướt xuống mà xuống ngắm ánh nước mắt. Vương Thành nhìn Vương Tuyền Cơ rời đi, tĩnh tính không nói gì. Huynh muội tình thâm. Chẳng trách, chẳng trách Vương Luyện sẽ vì cô em gái này không tiếc mạo nguy hiểm đến tính mạng, ba lần bốn lượt vào hoang vu nơi tìm kiếm hung thú huyết dịch kết tinh, cho đến cuối cùng chết ở nơi đó. Mà vào lúc này Ô Tân đã tiến lên, mang theo một tia khổ sở nói, "Vương sinh, để ngài cười rồi, tiểu thư cùng thiếu gia từ nhỏ đã vô cùng thân thiết." Đặc biệt là mẫu thân chết sớm, nhị lao ra tài giá sau sinh ra được tiểu thiếu ra còn cha ra nắm giữ không sai thiên phú, hai huynh muội tỉnh cảnh vẫn không hề tốt đẹp gì, sống nương tựa lẫn nhau, trước mắt nghe được Vương Luyện thiếu gia bỏ mình, cho nên mới phải không nhịn được thất thố. Nói đến đây, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trên thực tế khi biết Vương Luyện thiếu ra thâm nhập hoang vu nơi, gần nửa năm không có tin tức sau chúng ta cũng đã đoán được kết quả này. Chỉ là, trước mắt rốt cuộc tìm được chứng minh. Vương Thành gật gật đầu, vẫn chưa nói cái gì. Chương 55, thuốc. Vương tiên sinh xin mời vào. Ta vậy thì sai người an bài xong nơi ở. Vương Thành không cái gì, ở Ô Tân tìm người bản giao một phen sau, mang theo Vương Thành hướng về chỗ này sân đi đến. Đợi đến giúp Vương Thành an bài xong một cái sân sau, ta có chút thấy này nói, nói, lão gia chính đang lãnh địa ở trong, muốn chạy tới vẫn cần một ngày, kính xin Vương tiên sinh thứ lỗi. Lãnh địa. Tổ Tân gật gật đầu, Vương gia chúng ta chính là thế tập quý tộc, tổ tiên ở cùng đầm lầy tộc anh dũng tác chiến trung thành lập công văn, bị phong đến hầu tước, chuyển thừa lâu đời, hiện nay Vương lão gia tử tức vị tuy hạ xuống tử tước, đất phong cũng chỉ còn hoàn tinh, Nguyệt Huy hai trấn. Có thể ở Vọng Tinh Thành Trung vẫn cứ có to lớn sức ảnh hưởng, lao ra tử bình thường ở hoàn tinh trong trấn toa chấn, mà hoàn tinh trấn tới gần Tinh Quý Đại Thành, cự Vọng Tinh Thành có 1.300 công giảm lộ. Trình, dù cho nhanh nhất cũng cần một ngày. Không sao, ta không đội vã, có điều ta từ nhỏ tùy tùng lao sư cất bước ở hoàng Vu nơi bên dưới, mài rua võ nghệ, gần nhất tại ở lao sư dặn dò dưới, tìm kiếm đột phá tinh luyện giả thời cơ, trước đây chưa từng tới Vọng Tinh Thành loại này lại thành, đón lấy muốn ở Vọng Tinh Thành Trung đi một vòng, có thể hay không an bài cho ta cá nhân làm đạo. Vương Thành mà nói để Ô Tân sáng mắt lên hoangngu nơi Vương Thành tiênên sinh càng là một vị kẻ khổ tu đệ tử từ nhỏ sinh sống ở hoang vu nơi vì tìm kiếm đột phá đến tinh luyện giả thời cơ vừa mới đến vọng tinh thành như vậy một thân thế chống giống Cường giả đỉnh cao nếu có thể chiêu mộ được bọn họ vư ra giả lấy thời gian đợi đến hắn trở thành một vị tinh luyện giả Vương ra tất nhiên có thể mượn cơ hội nhảy một cái trở thành vọng tinh thành đỉnh cấp thế lực tin tức này nhất định phải mau trong báo cáo ra vừa nghĩ cô Tân một bên toàn lực đồng ý đương nhiên đương nhiên ta vậy thì thế ngại sắp xếp lại nhải ngoài ra Ta có một ý thuộc về Vương Luyện Đồ vật, cần mang cho muội muội của hắn truyền cơ." Vương Thành nói, đem ba khối hồng bảo thạch giống như bảo vật lấy ra, "Đây là ba viên tinh thú huyết dịch kết tinh, Vương Luyện thâm nhập Hoàng Vu nơi thành quả, xin mời thay ta giao cho nàng." Tinh thú huyết dịch kết tinh. Cố Tân nhìn Vương Thành lấy ra này ba viên hồng bảo thạch giống như bảo vật, không khỏi khe khẽ thở dài, "Tinh thú huyết dịch kết tinh, căn cứ phẩm chất, giá cả ở 3000 đến 6000 kim trong lúc đó, nơi này có ba viên, hơn nữa lệnh chúa đại nhân thanh toán phí dụng cùng với tiểu thư chính huynh làm nhiệm vụ tích lũy xuống tiền tài có thể tập hợp 3 vạn kim." 3 vạn kim mua 3 khối tinh thạch, học phí đúng là được rồi. Đáng tiếc, tinh luyện giả học viện, bất luận người nào cũng có thể gia nhập, dù cho tinh nguyên một cũng không ngoại lệ, tiền đề là ngươi có thể giao nổi học phí. Hơn nữa, học phí không bao gồm một lần vào tiêu phí, sau đó ngươi muốn học tập một môn quyền thuật, tìm hiểu một môn tinh thuật, cùng những kia cường giả đỉnh cao giảng giải, tương tự cần phải hao phí kim tệ, một năm qua, Lệ Loi tổng tổng chi tiêu tiếp cận 50.000 kim. Loại này đắt đỏ học phí tuyệt đối không phải bất luận người nào đều có thể giao nổi. Làm phiên vương tiên sinh. Không sao. Vương Thành phất phất Tây. Rất nhanh, Úy Tân Triệu đến rồi, một nhìn qua 23, 24 người trẻ tuổi, nói một tiếng, "Vương Tiên Sinh, đây là quan việc đội trưởng một người cháu gọi Quan Tinh, hắn đối với Vọng Tinh Thành đúng là khá là quen thuộc, đón lấy liền do hắn mang theo ngài ở Vọng Tinh Thành đi dạo." "Xin chào Vương Tiên Sinh, ở Tinh Lang ngoài trấn, đa tạ Vương Tiên Sinh trận chiến đấu nghĩa giúp đỡ." Quan Tinh nhìn qua khá là hiểu chuyện, đối xử Vương Thành thái độ hoàn toàn như đối xử chính mình thường đối, hồn nhiên không có bởi vì hắn tuổi tác có nửa phần xem nhẹ. "Làm phiền." Vương Thành nói, cùng Úy Tân cáo từ một tiếng, ra sân. "Ta một đường đến đây." Đúng là chọn không ít khí giới cửa hàng, thuốc hiệu thuốc, nhưng lại đều không có phát hiện những thứ có thể đối với lãnh chúa cấp hung thú tạo thành uy hiếp binh khí, thuốc, không biết Vọng Tinh Thành có thể có. Vương Thành đi thẳng vào vấn đề. Đế quốc ở trong chủ thành, đại thành, thành thị chế độ đẳng cấp nghiêm ngặt, bán đồ vật đồng dạng khác biệt một trời một vực, chấn nhỏ trên người mạnh nhất, tối đa chính là võ đạo 6 tầng võ giả, mà ở chúng ta Vọng Tinh Thành thuộc về thành thị, thuộc về có tinh luyện giả tọa trấn khu vực, những thứ có thể thương tổn lãnh chúa cấp hung thú binh khí, thuốc, tự nhiên không phải số ít, đặc biệt là ở Tả Dương Thương hội thường thường sẽ có tinh khí bán ra. Tinh khí? Đúng, tinh khí, chính là chỉ tinh luyện giả sử dụng khí giới, bình thường chia làm hai loại, một loại là bên trong phong ấn tinh thuật, chỉ cần có tinh lực, thậm chí một ít dùng lực lượng tinh thần liền có thể kích phát, một loại khác nhưng là phụ trợ tu hành tinh khí, có thể tăng cường tinh luyện giả cùng tinh lực độ khớp, có thể tăng cao một khu vực tinh lực nồng nặc độ chờ chút, có điều trên thị trường tinh khí đúng là lấy loại thứ nhất làm chủ. Chỉ cần có lực lượng tinh thần liền có thể kích phát tinh thuật. Vương Thành trước mắt hơi sáng ngời, đi tả Dương Thương hội nhìn. Hắn hiện tại hư không băng quyền Thái cổ thần quyền đều là do tinh thuật ở trong diễn sinh, trong đó thái cổ thần quyền được xưng có thể chống lại tinh thuật, nhưng chống lại tinh thuật là một chuyện, cùng chân chính tinh thuật chính diện giao phong lại là một chuyện khác, hắn có thể không cảm thấy, dựa vào chính mình đỉnh cao thái cổ thần quyền liền có thể coi tinh thuật cùng không có gì. Tinh luyện sư nếu trở thành toàn bộ thế giới chúa tể, tất có chỗ hơn người, huống hồ, tinh thuật mạnh mẽ, từ dư kiếm phòng, vị kia vượt qua hoàng vu nơi tinh luyện sư, thậm chí còn cố hề cơ trong miệng, hắn đã nghe quá quá nhiều. Ở quan tinh dẫn dắt đi, hai người lên một chiếc tương tự với quý đạo xe kỳ lạ xe cổ rất nhanh đi tới một tòa loại cỡ lớn tháp cao. Tòa này tháp cao có không xuống 60 tầng, mà chiếm diện tích vô cùng rộng rãi, ngoại trừ hình dạng nằm ở tháp hình, cùng với kiến trúc phong cách, bố cục cùng nhà cao tầng không giống bên ngoài, cái khác cũng không có sai biệt. Loại này tháp cao, nhìn qua cũng không tầm thường. Đó là tự nhiên, ở vọng tinh thành, thậm chí toàn bộ đế quốc ở trong, chỉ có tinh luyện giả đại nhân tài có tư cách thành lập quan tinh tháp. Tinh luyện giả tài có tư cách thành lập quan tinh tháp. Vương Thành hơi run, run hướng về bốn phía nhìn lướt qua, vọng tinh thành trung quan tinh tháp không xuống trăm tòa. Thành phố này có trên trăm vị tinh luyện giả. Tự nhiên không phải, tinh luyện giả có tư cách thành lập quan tinh tháp, không có nghĩa là trong tháp tất nhiên có một vị tinh luyện giả, quan tinh tháp chính là dựa theo đặc thù chất pháp, sử dụng đặc thù luyện kim kim loại, thiên địa kỳ vật thành lập, đối với ngưng tụ tinh lực, cảm ngộ tinh lực có phi phạm tác dụng, bình thường tinh luyện giả trừ mình ra thành lập một tòa bên ngoài, còn có thể cho gia tộc của chính mình thành lập một tòa, có lúc bọn họ ở một nơi nào đó tạm ở một thời gian Ngán, đều sẽ thành lập một tòa quan tinh tháp, dù sao, bởi vì quan tinh tháp có thể ngưng tụ tinh lực, tăng cường tinh lực ngộ hiệu quả đặc biệt một vị tinh luyện giả nếu như muốn thành lập một tòa quan tinh tháp, chỉ cần mở miệng, lập tức sẽ có vô số thương nhân, quý tộc tiền phó, hậu kế bỏ tiền, lâu dần, mỗi một tòa trong thành thị quan tinh tháp không ít, có thể luyện tinh giả số lượng, thường thường chỉ có quan tinh tháp 1 phần 10. 1 phần 10. Đúng, giống chúng ta vọng tinh thành, thường chú với trong thành tinh luyện giả đại nhân chỉ có 6 vị, dù cho hộ tịch ở đây tinh luyện giả cũng chỉ có 14 vị, khả quan tinh tháp nhưng cũng có 109 tòa, thông qua quan tinh tháp số lượng cũng tương tự là phán đoán một thành thị phồn vinh trình độ tiêu chuẩn. 14 vị tinh luyện giả Vương Thành gật gật đầu. Tiếp theo ở Quan Tinh dẫn dắt đi, bước vào Tà Dương Thương Hội. Bước vào Tà Dương Thương Hội không tới chốc lát, Vương Thành ánh mắt ngay lập tức bị xếp đặt ở phía trước một kiện quý ở trong một ít thuốc hấp dẫn. Đây là, Vương Thành ngớ ngẩn, sau một khắc nhanh chân tiến lên, đi thẳng tới cái này kiện quý phía trước. Đây là Tà Dương Thương Hội rất nhiều chấn điểm bảo vật một trong. Quan Tinh vội vã giới thiệu, mà hắn nhìn phía cái này kiện trong quầy bộ thuốc, tương tự tràn ngập vẻ khát vọng. Vương Thành nhìn chằm chằm kiện ở trong những chất thuốc này tương quan giới thiệu, con mắt một trận đăm đăm, một hồi lâu, hắn tài hỏi dò một tiếng. Phía trên này giới thiệu chính là thật sự sao? Tiên quý ở trong, bày đặt 6 loại thuốc. Cứng cỏi thuốc, tăng lên trên diện rộng võ giả thể phách. Thần phong thuốc, tăng lên trên diện rộng võ giả nhảy bén. Cự nhân thuốc, tăng lên trên diện rộng võ giả sức mạnh. Bất cốt thuốc, tăng cường đánh vỡ thân thể cực hạn sát suất. Minh tưởng thuốc, tăng cường tinh lực cảm ứng năng lực. Tinh thần thuốc, tăng cường tinh lực rèn luyện hiệu suất. Những chất thuốc này, 3 loại đầu, chỉ đối với chưa sử dụng tới luyện khí hóa thần loại trận pháp và chưa đánh vỡ thân thể cực hạn võ giả hữu hiệu, sau đó 2 loại Rõ ràng là nhằm vào những kia chuẩn luyện tinh giả cùng với chính thức luyện tinh giả. Vương Thành dụng thần giám thuật phân biệt một phen, cứng cỏi thuốc có thể tăng lên thể chất một, thần phong thuốc có thể tăng lên nhanh nhẹn một, cự nhân thuốc thì lại có thể tăng lên sức mạnh một, thứ chí bảo này, ở phàm tục quốc gia giản làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, nếu như hắn có thể đem những chất thuốc này toàn bộ chiếm vì bản thân có, trong thời gian ngắn đem sức mạnh nhanh nhẹn hết thể tăng lên tới 9 tuyệt không phải việc khó. Tự nhiên, chúng ta Tả Dương Thương hội lượn dự toàn quốc, phẩm chất, giá cả từ trước đến giờ không rối trên lửa dưới. Phụ trách đáp lại cũng không phải là quan tinh. Mà làm một nhìn qua 26, 27, tràn ngập thành thuộc phong vận nữ tử, cô gái này ăn mặc một bộ tương tự với sơn xám trang phục, trắng non bắp đùi thon dài như ẩn như hiện, hơn nữa cao gầy thân thể cùng tinh xảo dung nhan, làm cho nàng cả người có loại khí chất không nói ra được cùng mệ hoặc. Tiên sinh hiện tại đã đến đột phá đến tinh luyện giả điểm mấu chốt đi, có điều ngài thể phách rèn luyện tựa hồ có hơi không thăng bằng, nếu như có thể dùng một ít thần phong thuốc, tự nhân thuốc, tin tưởng tất nhiên có thể làm cho tiên sinh bước vào tinh luyện giả sát suất càng cao hơn một phần. Lời của cô gái đệ Vương thành ánh mắt truyền đến trên người hắn. Hắn đánh vợ tinh thần bích chướng Số thực đã là lên cấp tinh luyện giả ngưỡng cửa, chỉ là trước mắt cô gái này không ngừng thấy rõ điểm này, càng là một lời nói toạc ra chính mình nhanh ngẹn, về sức mạnh không đủ. Loại này nhãn lực thì có chút đáng sợ. Vị này chính là Lầu một chấp sự Hoàng Thải vi tiểu thư. Quan tinh liền vội vàng giới thiệu, Hoàng thái vi tiểu thư không ngừng phụ trách Lầu một, đồng thời cũng chủ tính trung toàn cục, có lúc tà Dương Thương hội nơi này phân hội bán đấu giá đều là do Hoàng tiểu thư chủ trì. Ý tứ, vị này Hoàng tiểu thư căn bản không phải một phổ thông chấp sự đơn giản như vậy. Vương Thành lý giải tính gật gật đầu. Phương thái vi một chút đem tu vi của hắn hoàn toàn nhìn thấu, nếu là người như thế đều chỉ là một phổ thông chấp sự, cái kia Tà Dương Thương hội gốc gác hơi bị quá mức đáng sợ. Vị tiểu huynh đệ này quá khen, trên thực tế a này cũng phải quái hội trưởng chúng ta, tàn cốc bóc lột chúng ta những công việc này nhân viên, đổi thành ta ý nghĩ của chính mình, thanh thản ổn định làm một người chấp sự thật tốt a. Vương Thành vẫn chưa nói tiếp, mà là đưa mắt rơi xuống giá cả trên. 10 khối tinh thạch. Tinh thạch là một loại tiền, đại khái giống như là 10000 kim tệ. Có điều, bình thường rất ít người sẽ đồng ý trao đổi, bởi vậy, muốn mua tinh thạch Giá giá thường thường đến đạt đến 10.000 kim, thậm chí 12,0000 kim mới có thể mua được. Quan tinh nghe ra Vương Thành luôn tự trung nghi hoặc, vội vã giảng giải. 12,0000 kim tệ mới có thể đổi đến một khối tinh thạch. Cái kia một bình thuốc chẳng phải là cần tháng 10 năm 20.000 20, kim tệ. Hắn chém giết một con hung thú cấp cao toàn bộ bán, cũng là trị cái 500 kim. 120.000 kim tệ, đối với hắn bây giờ mà nói quả thực chính là giá trên trời. Chương 56, phát hiện. Vương Thành nhìn lầu một thuốc mê tí tách mắt không ngớt thời gian, thương hội lầu 6, một nhóm ba người chính đang phòng khách ở trong. Ngay lầu 6 chấp sự đem từng kiện bảo vật bãi tiến lên, kiên trì giới thiệu. Ba bài đủ tìm tòi vu thần kỳ Vđút Vđút Vđút. Bài sủ lủ. Nên xem quyển sách mới nhất chương thứ ba. Ba người này chung, lấy một 20 trên giới người thanh niên trẻ dẫn đầu, hắn eo đeo thanh phòng, Cẩm Y Ngọc Phục, nhìn qua phong độ phiên thiên, một phái quý tộc công tử phong độ, ở hắn phía sau, nhưng là một đồng dạng rất có phong độ người đàn ông trung niên cùng một ông già, ông lão kia cũng còn tốt chút, tu vi bình bình, có thể mặt khác một người đàn ông trung niên nhưng là vô cùng tuyệt vời, khắp toàn thân tản ra khí huyết như núi như vực sâu, sâu không lường được. Rõ ràng là một vị đạt. Đến võ đạo 6 tầng cảnh cực sâu cơ giả, Hứa Nguyệt công tử không ngại nhìn cái trò này tinh khí, bộ này tinh khí chính là do Thỏi Lan Thạch, thần xa, bạch ngọc loa chế tạo mà thành, tăng cường đầu ngắm luyện giả đối với tinh thần sức mạnh cảm ứng, hiệu quả chỉ ít tăng cường 3 phần 10, lấy Hứa Nguyệt công tử ngài cái kia chắc việt thiên phú, nếu là đạt được cái trò này bảo vật, cảm ứng được tinh thần sức mạnh bố trí lại tinh lực trận pháp, xung kích tinh luyện giả cảnh giới đem ngay trong tầm tay. Hừ, chỉ là tăng cường 3 10 tinh khí cũng không cảm thấy ngại lấy ra, loại này tinh khí, căn bản không xứng được tinh khí chị có thể toán ngụy liệt đồ vật, đem các người tốt nhất tinh khí cho ta lấy ra, ta Hướng Nguyệt sẽ mua không nổi chỉ là một bộ cấp bậc tinh khí sao? Haha, <cười> <cười> chúng ta đối với Hướng Nguyệt công tử thực lực của ngài tự nhiên không có nửa phần hoài nghi, chỉ là hai cái vào phẩm tinh khí trước đây không lâu đã bị Đỗ ra cùng Kim gia ra chủ mua đi, làm chúc mừng Đường Tử Mặc tiểu thư trở thành Hỏa Diễm chi kiếm thành viên chính thức quà tặng, hiện nay tinh khí chưa từ tổng bộ bổ sung trở về, Hướng Nguyệt công tử hoặc là chờ một chút, hoặc là đi một chuyến Tinh Quý đại thành. Ở Tinh Quý đại thành ở trong tất nhiên có không ít tinh khí bán ra, đừng nói vào phẩm tinh khí Mặc dù mua được cấp 2, cấp 3 tinh khí cũng không phải không có khả năng. Lâu 6 chấp sự trên mặt vẫn cứ mang theo nụ cười, cứ việc hắn đối với vị này Hướng nguyện công tử miệng cọp gan thỏ có chút xem thường, có thể trên mặt đương nhiên sẽ không biểu lộ ra nửa phần. Ta còn tưởng rằng có thể ở các ngươi tà Dương Thương hội ở trong đào đến không ít bảo vật, không muốn cũng chỉ đến như thế, sớm biết liền không lãng phí thời gian, Diệp huynh đệ, chúng ta đi." Hướng Nguyệt nói, trực tiếp đứng dậy, bắt chuyện một tiếng cái kia một thân nho nhã khí tức người đàn ông trung niên liền phải rời đi. "Có điều, ngay ở khí tức nho nhã người đàn ông trung niên dự định lúc rời đi, Phạm Vất nhìn thấy gì, nhất thời chấn động trong lòng, hai mắt mở to, trên mặt tràn ngập khó có thể tin, chuyện này, làm sao có khả năng? Nhận ra được người đàn ông trung niên dị thường, hướng Nguyệt không khỏi dừng lại một phen, hỏi một tiếng, Diệp Thiên Huyền, làm sao? Diệp Thiên Huyền? Cái này mang theo nho nhã khí tức người đàn ông trung niên, rõ ràng là 3 năm trước, thông qua tinh hà chi tranh do vị kia tinh luyện sư lạnh lùng từ Hạ Vũ quốc trung mang đến tinh hà lệnh người năm năm giữ, hùng cứ hoàng bộ tỉnh, được gọi là Đông Thánh Vương tông sư vương giả, Diệp Huyền. Mà giờ khắc này ở vào lầu 6, Ánh mắt chói chặt lầu một chung đánh giá những kia thần cấp thuốc Vương Thành. Ở hắn nhìn thấy Vương Thành thời gian, Vương Thành tự nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, có điều không đợi Vương Thành ánh mắt hướng về phương hướng này trong lại, đã trở thành Thâm Tư Vũ Thánh Diệp Tiên Huyền đã sớm thu hồi ánh mắt của chính mình, nghiêng đầu qua. Ồ, Hoàng thái vi. Vậy cũng là chúng ta vọng tinh thành có tiếng một con hắc môn tôi à, trong thành không ít quý tộc công tử, nhưng là đều như muốn thu vào trong phòng, hảo hảo hưởng thụ này khỏa chín dục cây đào mà ta. Hướng nguyệt cũng hướng về dưới lầu liếc mắt nhìn, có điều ánh mắt của hắn phần lớn nhưng là rơi vào cùng Vương Thành quan tâm trò chuyện hoàng Thải vi trên người. Diệp Học Đệ đối với nữ nhân này có hứng thú. "Vậy cũng đến xem nơi bản lãnh của chính mình, ta thương mà không giúp được gì a?" Đang khi nói chuyện, hắn một độ ngươi hiểu được dáng dấp nhìn Diệp Thiên Huyền. Hắn xuất thân hướng ra, nhưng lại cũng không phải là đích chuyển con cháu. Trước mắt người đàn ông trung niên này tuổi tác là đại một chút, có thể không chịu nổi hắn là tinh luyện giả dự bị bảng thứ 19 Diệp Vô Hạ cha đẻ. Diệp Vô Hạ tuổi còn trẻ, thiên phú tuyệt vời, hơn nữa giỏi về lợi dụng chính mình khuôn mặt đẹp ưu thế cùng địa vị ưu thế, bên người tích lũy không ít hộ hoa sứ giả, ở học viện ở trong thế lực không nhỏ có thể xưng tụng một vị nhân vật nổi tiếng, chí ít cùng hắn hướng nguyện sánh vai ra không ngừng một cấp độ, hướng nguyệt cùng Diệp Tiên Huyền kết giao, chưa chắc không có thông qua hắn tiếp cận Diệp Vô Hạ ý tứ. Ta xem không phải là Hoàng Thải Vi, mà là bên cạnh hắn hai người kia. Hai người kia? Một võ giả ba tầng con tôm nhỏ, một cái khác. Hả? Tựa hồ có hơi không đơn giản. Đâu chỉ là không đơn giản a. Diệp Thiên Huyền hít sâu một hơi, hướng công tử cũng hẳn phải biết chúng ta đến từ phạm nhân quốc gia, mà người này tên Vương Thành, Hào Bác Nguyệt Kiếm Thần, ở chúng ta cái kia phàm nhân quốc gia nhưng là như sấm bên thay nhân vật. 9 năm trước rưỡi vào một thanh thần kiếm tu hành thiên hạ không ai để nổi 3 năm trước tu vi càng là cường đại đến không người lại có thể bức ép xuất kiếm dù cho võ đạo 6 tầng cường giả cũng không ngoại lệ hắn ở chưa từng xuất kiếm tình huống đã có thể chém giết một vị tu hành hàng đầu quyền thuật võ đạo 6 tầng cường giả tối đỉnh 3 năm qua đi trời mới biết cường đại đến cảnh giới cỡ nào Phan thủ quốc gia trí cường giả hướng nguyện sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng Phan tục quốc gia trí Cường giả đối với những kia cao cao tại thượng tinh luyện sư thậm chí còn nắm giữ tinh thuật tinh luyện giảm mà nói cũng không tính là cái gì Nhưng bọn họ hiện tại cũng chưa bước vào tinh luyện giả cửa lớn, vẫn còn thuộc về phạm nhân, đối mặt loại này phạm tụ quốc gia trung trì cường giả, tự nhiên cũng rất là kiêng kỵ. Người này ở 3 năm trước nhân tiên phú kỳ kém, chưa từng tùy tùng lệnh Lâm đại nhân một đạo đến 3000 đầm lớn thẳng vào tinh quý đại thành, chẳng biết vì sao hiện tại nhưng xuất hiện ở vọng tinh thành trung. Nay có cái gì đáng giá kỳ quái, 3000 đầm lớn tiên trên mặt là do chúng ta trưởng phong đế quốc cùng sắt thép pháo đài, tự nhiên chi hộ, lĩnh vực tháp cao, kỵ sĩ liên minh, tự do chi thành, hỏa diễm chi kiếm sáu thế lực lớn tài quản, có thể ngoại trừ đế quốc Sáu thế lực lớn bên ngoài, lại lôi tổng tổng một ít chung nhóm thế lực cũng không phải số ít, như tà Dương thương hội, Hắc cám rừng, Dậm, Đánh thuê công hội, Nhà bào chế thuốc công hội, Tinh thuật sư hiệp hội, Bảo hao chi nộ, Sinh mệnh thần. Điện chờ chút, trong đó tà Dương Tương hội, Sinh mệnh thần điện, Bảo hao chi nộ càng thuộc về vượt qua thế lực, 3000 đầm lớn chung chỉ là bọn hắn phân bộ, những thế lực này ở mạnh mẽ phàm nhân quốc gia đều có người phụ trách, trong bóng tối cai quản từng cái từng cái phàm nhân. Hắn quốc gia, đem từng cái từng cái người có thiên phú giỏi đi lại đây, đặc biệt là tình võ giả thế lực Phàm là luyện thể thành công giả đều sẽ bị bọn họ mang đến tiến hành một loạt thí nghiệm, ngưỡng cửa cấp thấp, ngươi nói cái này gọi Vương Thành nói không chắc chính là bị Tinh Võ giả thế lực trong bóng tối vận đưa tới. Diệp Thiên Huyền trong đầu liên tưởng đến ở Hạ Vũ quốc trung địa vị cao cả cố nguyên cơ, Lý Giải gật gật đầu, người này năm đó cùng con gái của ta Diệp Vô Hạ tranh cướp Tinh Hà lệnh, cứ việc cuối cùng chúng ta Diệp gia dựa vào dùng trí rốt cục đoạt được cái kia một viên Tinh Hà lệnh, nhưng lại là đem người này triệt để đắc tội rồi, chờ hắn tu có thành tựu. sợ là sẽ không bỏ qua ta cùng Vô Hạ. Kẻ thù Thư Nguyệt bản thân thì có tâm cùng Diệp Vô Hạ vị này đứng hàng tinh luyện giả dự bị bảng nhân vật thiên tài dính líu quan hệ, trước mắt nghe được Diệp Thiên Huyền mà nói trong mắt hết sạch loẽ lên, ta cho là chuyện gì, tinh quý bên trong tòa thành lớn chúng ta hướng ra sức ảnh hưởng bình bình, có thể ở vọng tinh thành trung, phụ thành chủ cũng phải cho chúng ta hướng ra mặt mũi, nếu hắn là người cùng Diệp học tỷ kẻ thù, ta trực tiếp giúp người bắt giữ, đưa đến Diệp học tỷ trước mặt giao. Do Diệp học tỷ xử lý. Chuyện này không tốt sao, tiểu tử này tu vi nhưng là vô cùng tuyệt vời, tầm thường võ đạo 6 tầng cường giả sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Võ đạo 6 tầng. Võ đạo 6 tầng là các ngươi phàm nhân trung trí cường giả, có thể ở 3000 đầm lớn chung quy chỉ là phàm nhân mà thôi. Ta nhìn hắn khắp toàn thân khí huyết vững chắc, tựa hồ vẫn chưa từng xuất hiện suy yếu, có thể thấy được hắn chưa luyện khí hóa thần đánh vỡ tinh thần bích trướng, chưa từng đánh vỡ tinh thần bích trướng, ở bất luận cái nào đánh vỡ tinh thần bích trướng võ đạo 6 tầng cường giả trước mặt, đều là đợi làm thịt cừu con, chuyện này giao cho ta liền có thể. Thư Nguyệt liên tục vỗ lòng ngực, tràn đầy tự tin đồng ý. Vậy Lam Phiên hướng công tử Nếu là ngươi thật có thể đem người này bắt giữ đưa đến Vô Hạ trước mặt, Vô Hạ tuyệt đối sẽ vô cùng cảm kích. Nghe được mình muốn nghe được, Hướng Nguyệt nhất thời cười lớn một tiếng, bao hết toàn ôm đồng nói: "Ha ha, ta Hướng Nguyệt làm việc, ngươi cứ việc yên tâm." "Làm phiền." Diệp Thiên Huyền cảm kích thi lễ một cái, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Vương Thành xuất hiện vừa bắt đầu, quả thật làm cho hắn lấy làm kinh hãi, thậm chí tràn ngập hoảng sợ, có điều khi hắn liên tưởng đến mình và con gái giờ khắc này có sức ảnh hưởng sau, hoảng sợ lập tức tan thành mây khói. Nơi này nhưng là tinh luyện sư chúa tệ tất cả 3000 đồng lớn, chỉ là một bác nguyệt thần. 3000 đầm lớn không phải là một mình người vô vọng tinh luyện sư phàm tục quốc gia Vũ Thánh có khả năng hung hang địa phương. 12000 kim, mà nếu như ta muốn đem sức mạnh, nhanh nhẹn hai đại trúc tính hết thể tăng lên tới 9, cần 84 và kim. Vương Thành đối với mình bại lộ ở Diệp Thiên Huyền trước mắt vẫn chưa phát hiện, ra tà Dương Thương hội, toàn bộ của hắn tâm tư đều ở những kia thuốc trên. Nếu như hắn thật sự có thể đem này hai đại trúc tính thêm vào đi, sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, hết thể đến 9, lại dựa vào hắn tu luyện đến đỉnh cao thái cổ thần quyền, hư không ban quyền, cùng với không ngừng nghiên cứu vạn pháp quy nhất cảnh, hoàn toàn có thể chính diện chống lại lãnh chúa cấp hung thú, đến vào lúc ấy hắn điểm sở kỳ hiệu đem quần quần không rước. Điểm sở kỳ tuy chỉ là cơ bản nhất khiến thượng, có thể hiệu quả đồng dạng không thể khinh thường, ở tiêu tốn gấp đôi điểm sở kỳ hiệu tình huống, hắn có thể mang thái cổ thần quyền tiếp tục thôi diễn đi tới, nếu có thể thôi diễn thành cấp 2, cấp 3 quyền thuật, dù cho hắn chưa đánh vỡ thân thể cực hạ, cũng chưa chắc không thể cùng chân chính tinh thuật một so sánh. Quan Tinh, ngươi cũng biết dùng phương pháp gì có thể nhanh nhất thu được tiền tài, hoặc là nói tinh thạch. Thu được tiền tài, tinh thạch Quan Tinh ở nhận ra được Vương Thành đối với những kia thuốc nóng rực thời gian đã đang suy nghĩ điểm này, đối với chúng ta phàm tục võ giả mà nói, thu được tiền tài, tinh thạch phương pháp nhất nhất, tự nhiên chính là chém giết hung thú, bán dạo, buôn bán hàng hóa tuy rằng ổn thỏa, có thể lợi nhuận nhưng cũng không khả quan, tỉ như lần này chúng ta qua lại một lần phong chi cốc thị trấn, qua lại tiêu tốn nửa tháng, có thể ngoại trừ tiền vốn, hộ vệ chi, trợ cấp phí dụng, lợi nhuận dòng sợ là vẫn chưa tới 1000 kim tệ, một khi gặp phải báo táp, càng sẽ mất hết vô liếng. 1000 kim tệ. Vương gia lúc này đội buôn vận dụng hơn trăm người, thời gian nửa tháng Cuối cùng lợi nhuận không tới 1000 kim tệ. Muốn tích lũy 10 vạn kim, đến chạy 100 chuyến, thời gian mười mấy năm. Chém giết hung thú. Một con hung thú cấp cao giá cả cũng là 5, 600 kim, mà hung thú cấp cao chỉ có thâm nhập hoang vu nơi 3 vạn km tại thông thường, mà người gần nhất tụ tập địa phương chi quốc thị trấn cũng chỉ có 20000 km, trong lúc có 10000 km lộ trình, vừa đến một hồi ít nói 20 ngày, hơn nữa ta phải đem hung thú chuyển về đến, mặc dù có thu xe, giết cái năm, 6 đầu cũng chỉ là cực hạn. Năm, 6 đầu, toán tam ngàn tệ, thời gian một tháng rồi tháng 10 năm 2000 năm Kim. Vương Thành không muốn tính toán xuống, một bình thuốc khả năng liền phải hao phí hắn 3, hồ bảy bình. Lại nói, thương ở bờ sông đi sao có thể không tắc hại, một cái sơ sẩy gặp phải mạnh mẽ hung thú lẫnh chúa hoặc là báo táp lớn, chỉ có một con đường chết. Kim vấn đề tiền, hắn trong thời gian ngắn khó có thể giải quyết. Như vậy tinh thuật đây, nếu như ta phải thấu hiểu tinh thuật, lần xem tinh thuật, học tập tinh thuật có thể có con đường. Học tập tinh thuật, đi học viện tốt nhất, chỉ là loại như ngọn lửa học viện, luyện tinh giả học viện ở đại thành tài có. Vọng Tinh Thành đi Tinh Quý Đại Thành có 10 ngày lộ trình, ngoài ra cũng chỉ có đi tinh luyện giả tháp cao. Rất nhiều võ giả đối với tinh luyện giả thế giới yếu kỳ, có nhu cầu dĩ nhiên là có lợi nhuận. Một ít tinh luyện giả tháp cao ngươi chỉ cần giao nộp nhất định phí dụng liền có thể đi vào lần xem tương quan thư tịch, nhưng muốn học tập tinh thuật, lý giải trong đó chân. Chính huyền ảo cũng chỉ có thể nhập học viện hoặc là bãi một vị tinh luyện giả đại nhân sư phụ mới có thể được giáo dục, hơn nữa dạy học phí dụng vô cùng đắt giá. 10 ngày, qua lại chính là 20 ngày. Trước tiên mang ta đi một tòa tinh luyện giả tháp cao đi. 6. Trên Tam Giang Một lần nữa hỗn về Tam Giang bạn không dễ dàng à, có phiếu bằng hữu hỗ trợ ở Tam Giang đầu một chút đi. Chương 57, mời chào. Trên chết trường lực, một cấp tinh thuật, lần xem 80 kim. Ba bài đủ ảm, tìm tòi vu thần kị vế vút vút vút. Bài sủi lù. Net xem quyển sách mới nhất chương 3. Trọng lực tinh văn, một cấp tinh thuật, lần xem 45 kim. Trung điệp tinh văn, một cấp tinh thuật, lần xem 50 kim. Thị lực cải tạo, một cấp tinh thuật, lần xem 40 kim. Sắc bén thuật, một cấp tinh thuần, lần xem 55 kim. Nóng dục trường lực Cấp 2 tinh thuật, lật xem 380 kim. Tinh lược hỗn loạn, cấp 2 tinh thuật, lật xem 320 kim. Tinh luyện giả tháp cao, cũng không tính là gì đại viện tưởng cao, nơi này bất luận người nào đều có thể ra vào. Nhưng mà, làm cho người ta không nói được lời nào chính là, vào tháp cao cửa lớn, cần 50 kim muôn phiếu, vào tàng tư thất, nhưng cần 80 kim muôn phiếu, mà trước mắt. Lật xem, vẫn cứ cần tiền. Vương Thành chưa lật xem một bộ tinh thuật, đã tiêu tốn 130 kim, vọng tinh thành cư dân Nguyệt Thu vào chỉ có 30 ngân trên dưới, 100 ngân bằng 1 kim, 130 kim. Một người bình thường cả đời đều không thể tích lũy xuống. Tinh luyện giả, vốn là ở tiêu tiền. Thậm chí Vương Thành suy đoán, tinh luyện giả tháp cao đã như vậy, huống hồ tinh luyện giả học viện. Tinh luyện giả học viện mở ra, nói không chắc chính là đế quốc, địa phe thế lực một loại liệm tài thủ pháp, tăng cường trúc tính thuộc, kích phát tinh thuật tinh khí, đều có thể tăng cường ta chém giết lãnh chúa hung thú xác suất, tinh thuật lần xem thì lại có thể tăng cường ta đối với tinh thuật lý giải, đang đối kháng với tinh luyện giả thời gian chiếm cứ thế. Vương Thành đến ra tổng kết. Có thể hết thảy tổng kết, cuối cùng đều chỉ về một điểm, tiền. Nếu như hắn có đầy đủ tiền tài, mua lượng lớn tài nguyên, đem chúc tính điểm toàn bộ dùng thuốc tăng lên tới 9, hơn nữa có thể kích phát tinh thuật tinh khí, dù cho gặp gỡ vương giả cấp hung thú hắn đều có thể giữ được tính mạng. Hoang vu nơi nguy hiểm mức độ lớn hạ thấp, đến thời điểm ở nơi đó cuốn lên mấy tháng, tuyệt đối có thể soạt tốt nhất bách điểm sở kỳ hữu. Nhưng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Cuối cùng, Vương Thành tiêu tốn 60 kim, lần xem một cấp trên chết trường lực, cái môn này tinh thuật thông qua trường lực vận mẹo, quấy dày, đem trình uy lực công kích rơi xuống thấp nhất, lại sắc bén mũi tên theo trường lực vận vẹo cũng sẽ bị dẫn đến trên chết rơi vào chỗ trống. Võ đạo 6 tầng cường già tuy rằng mạnh mẽ, chỉ khi nào ở bình nguyên khu vực bị hơn trăm cầm trong tay xuống ống quân nhân vây quanh tập hỏa, vẫn cứ chỉ có một con đường chết, chỉ khi nào tu thành cái môn này tinh thuật, đừng nói là hơn trăm người, coi như là hơn ngàn người cầm trong tay xuống ống nhắm ngay hắn điên cuồng bắn giết, cũng không thể có một phát đạn trong số mệnh. Đây chính là tinh thuật sức mạnh. Thời gian một ngày, đang đọc tinh thuật chung vừa qua. Ngay kế, Vương Thành sáng sớm tỉnh lại, dự định sẽ ở vọng tinh thành trung chuyển trên một vòng, tìm hiểu một chút 3000 đầm lớn phong thổ cùng với thế lực phân bố thời gian, một nhóm ba người đã đi tới hắn giữa sân. Trong ba người Vương Thành lúc trước gặp đội buôn đội trưởng Ô Tân chính đang liệt, ngoại trừ hắn bên ngoài, vẫn còn có một vị người đàn ông trung niên cùng một ông lão. Ở Vương Thành ánh mắt rơi xuống vị lão giả kia trên người thời gian, ông lão cũng là đồng thời hướng về hắn trông lại, hai người ánh mắt tiếp xúc trước mắt, dù cho Vương Thành tinh thần mức độ, vẫn cứ cảm giác được trước mắt một huyền, vị lão giả này ánh mắt như một to lớn nguồn sáng, hầu như để hắn có chút không mở mắt nổi. Đánh vỡ tinh thần bích chướng cường giả. Vương Thành chấn động trong lòng. Không chỉ như vậy, trước mắt ông lão này, ngoại trừ trong mắt ẩn chứa mạnh mẽ tinh thần kinh sợ bên ngoài, hắn cái kia có chút giản nua thể phách trung tản mát ra áp lực, càng làm cho Vương Thành âm thầm hoảng sợ. Vị lao giả này ở thể chất trên hay là cùng mình tương tự, có thể sức mạnh, nhanh nhẹn chúc tính tuyệt đối ở chính mình bên trên, bằng không sẽ không mang đến cho mình như vậy áp lực. Đây là một vô hạn tiếp cận tinh luyện giả cấp cường giả, chỉ cần lại dẫn dắt tinh lực, đánh vỡ thân thể cực hạn, liền có thể trở thành là cùng năm đó Bạch đạo sinh, Olenna bình thường nhân vật đứng đầu. Vương Tiến Sinh, này một vị, chính là vương gia chúng ta Vương Tông Vương lão thái gia. Biết được Vương Tiên Sinh ngài đã cứu chúng ta vương ra đội buôn sau, Vương lão thái gia cố ý chạy tới, muốn muốn đích thân cảm tạng ngài. Ô Tân vội vã thế Vương Thành giới thiệu, cuối cùng, rồi hướng Vương Tông cùng với hai người khác nói, "Lão thái gia, gia chủ, vị này chính là Vương Tiên Sinh." Vương Tông nhìn về phía Vương Thành ánh mắt ở trong tràn ngập dị dạng, mơ hổ càng là mang theo một tia khiếp sợ, một lát sau tài lớn tiếng nói, "Được được được, quả nhiên là thiếu niên anh hùng a." "Vương Tiên Sinh, sự tình ta đã nghe Ô Tân bọn họ nói rồi, nếu như không có người vương gia chúng ta này một con đội buôn sợ là liền muốn tổn hại hoa mạc." Ngươi là vương gia chúng ta ân nhân, đối xử ân nhân, vương gia chúng ta tất nhiên sẽ không keo kiệt. Vương Tông phản ứng để Ô Tần, chủ nhà họ Vương Vương Đồng có chút bất ngờ, bất quá hai người bọn họ nhưng cũng không biểu lộ ra cái gì. Vương lão gia tử quạc khen, lúc đó loại kia hoàn cảnh ta giúp đỡ chư vị cũng là tự cứu, đảm đương không nổi vương gia nặng như thế tạm. Ha ha ha, vương tiên sinh cứu chúng ta đội buồn, cứu vãn chúng ta đội buồn tổn thất là sự thực, và lại, vương gia chúng ta trên giới, thích nhất kết giao chính là vương tiên sinh loại này tuổi trẻ tuệ tiệt, bất kể là điểm nào, đều nên khỏe mạnh chiêu đãi vương tiên sinh của fan. Vương Tiên Sinh, xin mời theo ta đi phòng khách, ta đã làm cho người thế ngài chuẩn bị kỹ càng lễ vật. Vương Thành nhớ tới Vương Truyền Cơ từng nói tự mình ra tay đánh đuổi lang đạo đoàn bọn họ sẽ có một phen thâm tạ, và lại ngày hôm qua đi lại ở Vọng Tinh Thành Trung, hắn đầy đủ rõ ràng tiền tài đối với mình tu vi mang đến trợ rút, cũng không có chối tử, Theo Vương Tông, Vương Đồng, Tô Tần, rất nhanh đi tới phòng khách ở trong. Phòng khách ở trong, 6 vị võ đạo 6 tầng hộ vệ bảo vệ quanh ở ngoài cửa, đề phòng nghiêm mật. Mà ở bên trong phòng khách, có hai vị tướng mạo đẹp hầu gái tính tính đứng ở hai cái bàn trên bảy đặt một ít bị lụa đỏ bố che kín bảo vật. Vương Tiên Sinh mời xem. Vương Tông mang theo Vương Thành đi tới phòng khách, không có nửa phần rườm rà, thẳng vào chủ đề, đem trong đó trên một cái bàn lụa đỏ bố xốc lên, đây là chúng ta Thế Vương Thành Tiên Sinh chuẩn bị loại thứ nhất tạ lễ, bên trong tổng cộng có một ngàn kim. Một 1000 kim. Vương Thành hơi run run, nhìn lướt qua cái kia chất đẩy hơn 1000 đồng tiền vàng, vàng trói loại hộp, hắn nhớ tới, con kia đội buồn chạy thương một chuyến lợi nhuận cũng chưa tới 1000 kim. Đây là loại thứ nhất nói cảm ơn phương án, ngoài ra, còn có loại phương án thứ hai. Cái phương án này tuy rằng có cái tiểu tiểu tiền đề, nhưng kính xin Vương tiên sinh xem qua chúng ta thế ngài chuẩn bị lễ vật rồi quyết định không muốn." Vương Thông nói xong, đem lại lụa đỏ bố xốc lên, phía dưới vẫn cứ là một cái hộp ngọc, có thể bên trong bày đặt, nhưng là bốn khối cấp trứng to nhỏ tinh thạch, tinh thạch trên như ẩn dấu đi đạo đạo tinh quang, nhìn qua bóng ánh loa mắt. Nhìn thấy những này tinh thạch, Vương Thành trong đầu như xẹt qua một tia chớp, bật thốt lên: "Tinh thạch! Không sai, chính là tinh thạch." Vương Thông đầu, "Vương gia chúng ta nguyện mời Mộc Vương tiên sinh vì là Vương gia chúng ta cũng phụng, hộ vệ Vương gia chúng ta đội bơn. Này bốn viên tinh thạch chính là hàng năm đồng lộc. Một năm bốn viên tinh thạch đồng lộc. Vương Thành sâu sắc nhìn Vương Thông một chút, mà vào lúc này ô tân nhưng sen mồm nói một tiếng, "Vương tiên sinh, lão gia tử đối với mời ngài gia nhập Vương gia chúng ta rất có thành ý, Vương tiên sinh mặc dù là đánh vỡ tinh thần bích chướng đầu ngắm luyện giả, có thể đầu ngắm luyện giả chung quy trì cho tinh lệ giả, chưa từng nắm giữ tinh thuật, chưa từng đánh vỡ thân thể cực hạ, độ mạnh xa kém xa cùng tinh luyện giả xanh bay, trên thị trường, đánh vỡ tinh thần bích chướng cường giả đồng một năm cũng là hai khối tinh thạch. Bốn khối tinh thạch. 2 năm giới hắn liền có thể mua một bình thuốc, hơn nữa, cung phụ so ra khá là tự do, hắn vẫn cứ có thể có không ít thời gian đi săn giết hung thú cấp cao, dùng hung thú cấp cao thi thể đổi lấy tiền tài. Có điều, Vương Thành trầm ngâm chốc lát, nhưng là hỏi một câu, cung phụng chức có thể có thời gian hạn chế. Vương Tông cùng Vương Đồng hai người âm thầm liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng do chủ nhà họ Vương Vương Đồng nói, "Chúng ta hy vọng cùng Vương tiên sinh trí ít ký kết 10 năm." Vương Đồng vừa dứt lời, Vương Thành trực tiếp lắc đầu. Hắn không thể ở vọng tinh thành chung lãng phí 10 năm. Có điều hắn loại thái độ này không ngừng không có để Vương Tông. Vương Đồng hai người có bất kỳ bất mãn, trái lại để Vương Tông trong mắt hết sạch loẻn lên, "Vương tiên sinh nếu là không hài lòng, chúng ta còn có loại thứ ba phương án." Đang khi nói chuyện, hắn đã vô tay một cái. Một lát sau, một có võ đạo năm tầng tu vi hầu gái từ sau tấm bình phong nâng một cái hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí một đi lên. Vương tiên sinh mở ra nhìn. Vương Tông vẫy tay dùng tay làm dấu mời. Vương Thành ngay vậy, mở hộp ngọc ra, có điều khi hắn nhìn thấy trong hộp ngọc bày đặt đồ vật sâu, nhưng là trong lòng cả kinh, đây là thần phong thuốc. Tà dương Thương hội chúng thảo giới giá trị 10 sao thạch thần phong thuốc." chính là thần phong thuốc, nếu như Vương Tiên Sinh đồng ý gia nhập vương gia chúng ta, thành vì là vương gia chúng ta một thành viên, vương gia chúng ta nguyện hàng năm cung cấp vương tiên sinh một bình thuốc, không chỉ như vậy, chúng ta còn đem toàn lực ứng phó vì là vương tiên sinh thu thập bố trí luyện tinh trận vật liệu, trợ vương tiên sinh sớm ngày đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới. Gia nhập vương gia. Gia nhập gia tộc này, một năm có thể thu được một bình thuốc. Vương Thành không khỏi hơi trầm tư. Không sai, gia nhập vương gia chúng ta. Vương Tông trong mắt hết sạch loẻn lên. ngày hôm qua cùng mình báo cáo thời gian, hắn đã động mời Trảo Vương Thành tâm tư. Một đang sắp đột phá khổ tu giả như có thể gia nhập vương gia, lập tức liền có thể làm cho vương gia thế lực tăng vọt một đoạn, nếu như có thể ở vương gia bồi dưỡng dưới đột phá làm tinh lệ giả, toàn bộ vương gia đều sẽ mượn uy thế nhảy một cái trở thành vọng tinh thành cao cấp nhất thế lực, bởi vậy hắn tại không thể chờ đợi được nữa tự lãnh địa tới rồi. Có điều khi hắn thật khi thấy vương thành thời gian, nhưng là sâu sắc chấn kinh rồi. Trước mắt nam tử này đánh vỡ tinh thần bích chướng cũng nói, chân chính để hắn cảm thấy khó có thể tin chính là, hắn vẫn chưa ở trên người đối phương cảm thụ thân thể suy yếu quá dấu vết. Điều này có ý vị gì? Mao Ý nghĩa hắn là hoàn toàn dựa vào ý chí của chính mình, quyết tâm miễn cưỡng phá tan tinh thần bị chướng, đánh vỡ tinh thần cực hạn. Loại này nhân vật tuyệt thế, toàn bộ vọng tinh thành tam trăm năm qua trong lịch sử đều chỉ điểm hướng ra lão tổ hướng thiên hành một người, mà hướng ra chính là dựa vào hướng thiên hành vị này mở ra sáu tòa tinh cung tinh luyện sư, này một cái trở thành toàn bộ vọng tinh thành thanh thế gia tộc lớn nhất, dù cho đón lấy trong hơn 100 năm, hướng ra vẫn thời kỳ dắp hạt, chưa từng xuất hiện bất luận cái nào thiên tài con cháu, tin, cây tổ tiên dư minh, đệ nhất thế gia vị trí vẫn cứ không. Người nào có thể lay động phụ thành chủ cũng phải cho bọn họ 3 phần mặt mũi. Bởi vậy khi hắn biết được Vương Thành vô cùng có khả năng là dựa vào chính mình nghị lực phá tan tinh thần bích chướng sau, không chút do dự lấy ra loại thứ 3 phương án. Chuyện này, ta cần cân nhắc một phen. Nên, vương ra chúng ta xác thực rất có thành ý, kính xin vương tiên sinh suy nghĩ thật kỹ một phen. Ngoài ra, nghe nói vương tiên sinh đối với tinh thuật cảm thấy hứng thú, truyền hồn cơ nha đầu kia vừa vặn là tinh luyện giả học viện thành viên, nàng ở học viện ở trong học tập đến nay đã có 3 năm, đối với những thứ đồ này biết sơ lược, có năng thế vương tiên sinh giảng giải. Tin tưởng đối với Vương Tiên sinh hiểu rõ tinh thuật, hiểu rõ tinh luyện giả sẽ có không nhỏ trợ giúp. Làm phiền." Vương Thành gật gật đầu, vẫn chưa từ chối. 4. Như vậy, trọng điểm đến rồi, Vương Thành sẽ vào Vương ra sao?" Chương 58, định giá. Trọng lực tinh văn chính là một loại có thể thay đổi tinh thần lực hút đặc thù tinh văn, đây là một loại phụ trợ tinh văn, không có quá to lớn tác dụng, có điều cùng với đối lập vẫn còn có thuộc về cấp 2 phản trọng lực tinh văn, phản trọng lực tinh văn khắc họa ở tinh luyện giả trên người có thể để cho tinh luyện giả trở nên người nhẹ như yến, đi tới như gió. Những tia đạt đến cấp 4 trung cấp phản trọng lực tinh văn cảnh có thể làm cho tinh luyện giả thoát ly lực hút ràng buộc buôn trên hư. Không, tự do bay lượn, đương nhiên, chỉ một phản trọng lực tinh văn rất nguy nắm giữ, hơn nữa bay lên không sau đó tốc độ rất thành vấn đề, vẫn còn không kịp ở đại địa chạy trốn. Nóng dục trường lực là tinh luyện giả nắm giữ phạm vi lớn tính sát thương trường lực một trong, thông qua dẫn dắt tới gần dưới nền đất tinh hoạch nóng dục tinh lực, làm cho trong phạm vi nhiệt độ kịch liệt lên cao, đáp nặn ra một mảnh tương tự với địa tâm rừng, rừng cảnh, cấp 2 nóng dục trường lực thuộc về sơ cấp trường lực, nhưng lại đã có thể gợi ra quần quần hòa diễm. Nếu là trung cấp nóng dục trường lực, cao cấp nóng dục trường lực, càng có thể phần tài chính thiết, đem vông ngần đại địa. Luyện thành thủy tinh lưu ly. Tinh lực hỗn loạn kỳ thực có hai loại hình thái, một loại là phạm vi hình thái, một loại là ba động hình thái. Phạm vi hình thái là ở một mảnh cố định phạm vi ở trong tạo thành hỗn loạn tinh lực ba động, làm cho khu vực này tinh lực nội khủng, từ trường thất hành, một ít đối với tinh thần sức mạnh nắm giữ không đủ tinh luyện giả sẽ bị trực tiếp cướp đoạt phóng thích tinh thuật năng lực, dù cho chính đang giải phóng tinh thuật cũng khả năng bị một lần đánh gãy, thậm chí gây ra phản vệ, mà ba Động hình thái tinh lực hỗn loạn nhưng là tạo thành một đạo hỗn loạn tinh lực ba, bắn về phía phương xa, một ít hàng đầu tinh luyện giả có thể mang này cỗ hỗn loạn ba động bắn ra hơn trăm km, còn những kêu vĩ đại tinh luyện sư đại nhân càng không cần nhiều lời. Vương Gia thư phòng, một âm thanh lanh lạnh tự bên trong văn vọng. Bên trong, lúc trước từng cùng Vương Thành một đội buôn đồng hành mà đến Vương Gia Tam tiểu thư Vương tuyển Cơ chính đang một quyển thư tịch trước, vì là Vương Thành dạng giải có liên quan với tinh thuật tri thức. Vương tuyển Cơ tuy rằng chỉ có võ giả năm tầng, có thể ở tinh luyện giả học viện đợi 3 năm, đối với tinh thuật, tinh luyện giả hiểu rõ cách xa ở Vương Thành bên trên. Liên tiếp 3 ngày rằng giải làm cho Vương Thành tầm mắt mở ra Võ giả như muốn đối kháng tinh luyện giả có biện pháp gì Vương Thành lắng nghe một lúc lâu hỏi ra chính mình luôn luôn ham muốn hỏi lên vấn đề võ giả đối kháng tinh luyện giả Vương Tuyển cơ cười cận trên thực tế vấn đề này rất nhiều không chịu cam lòng người võ giả đều từng cân nhắc qua ta chỉ có thể nói đang dựa vào bọn họ bản thân không có cách nào võ giả dựa vào chính mình nỗ lực đánh vỡ tinh thần mới chướng còn có như vậy một chút hy vọng tin cậy chính mình huấn luyện đánh vỡ thân thể thực hạn chỉ ít ta không từng nghe đã nói đương nhiên đem chính mình cải tạo thành tinh võ giả ngoại lệ. Có điều vào lúc ấy bọn họ đã không gọi võ giả mà là tinh võ giả, cùng tinh luyện giả đứng ngang hàng, nếu là không đánh vỡ thân thể cực hạn, dù cho người võ giả kia nắm giữ tinh diệu nữa quyền thuật, đối đầu tinh luyện giả vẫn cứ khó thoát bị nghiền ép vận mệnh. Nghiền ép? Đúng, được tinh lực rèn luyện sau tinh luyện giả thể phách mạnh mẽ quá đáng, võ giả trừ phi nắm giữ mạnh mẽ tinh khí, không phải vậy muốn xúc phạm tới tinh luyện giả thân thể đều vô cùng khó khăn, huống tinh luyện giả đã nắm giữ tinh văn cùng tinh thuật. Ta lật xem điện tịch thời gian phát hiện tinh thuật triển khai, dẫn dắt, cần thời gian nhất định Một tinh luyện giả mặc dù đem một môn một cấp tinh thuật tu luyện tới cực hạn, muốn triển khai ra nhưng cần 3, 4 giây, võ giả nếu là sấn trong thời gian này ra tay tinh luyện giả chẳng phải là rất nguy hiểm. Người nói đó là lĩnh vực tháp cao loại hình tinh luyện giả đi, học tập tinh thuật tinh luyện giả trên người bình thường đều có một cái tinh khí, đang bị đánh lén chớp mắt thì sẽ đem tinh khí kích phát, huống hổ, ngoại trừ lĩnh vực tháp cao những thiên tài đó tinh luyện giả bên ngoài, tinh luyện giả đều là trước tiên khắc họa tinh văn, lại học tập tinh thuật. Nói đến đây, Vương Truyền Cơ lắc lắc đầu, không nói những kia cao minh cấp 2, cấp 3 tinh văn, chỉ cần là một cấp đại địa tinh văn liền có thể làm cho tinh luyện giả bên ngoài thân thêm ra một tầng đại địa giáp, sức phòng ngự mức độ lớn tăng cường, ở đại địa giáp bảo vệ cho, coi như một vị võ đạo 6 tầng cường giả triển khai tự tinh thuật trung diễn sinh mà ra quyền thuật, đều không làm gì được mấy may, phòng ngự đều không phá ra được, làm sao làm sao đạt được một vị tinh luyện giả. Tinh văn. Vương truyền cơ thế hắn giảng giải tinh thuật, Tinh văn, tinh khí đã có tăng ngày, hắn đối với tinh thuật, Tinh văn đã không còn là không biết gì cả. Tinh văn, là người tu hành dùng đặc thủ bí dược khắc họa ở trên người kỳ lạ phù văn. Luân ý lực Tinh văn không cách nào cùng tinh thuật sắc bay, chỉ tương đương với tinh thuật nhược hóa bản, có điều nhưng có phóng thích tốc độ nhanh, kéo dài thời gian dài ưu thế, tương ứng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Tinh văn khắc họa ở tinh luyện giả trên người, chỉ đối với tinh luyện giả bản thân sản sinh tác dụng, mà trên căn bản đều là tác dụng phụ trợ, lực sát thương không đủ rõ ràng, và lại tinh văn không có phạm vi tính sát thương năng lực, đối lập với nóng dục trường lực bực này dễ như ăn cháo đem chu vi mấy trăm mét hóa thành hỏa diễm luyện ngục tinh thuần, khắc họa tinh văn tinh luyện giả chỉ có thể dựa vào tinh văn tăng thêm trạng thái, từng cái từng cái đi đem đối thủ chấm giết. Vương Tiên Sinh chẳng lẽ là có ngôi sao gì luyện giả cấp kẻ thù? Cái kia ngược lại không là, ta chỉ là cảm thấy hiếu kỳ thôi. Trên thực tế võ giả muốn đối kháng tinh luyện giả, chỉ có thể dựa vào tinh khí, tinh luyện giả muốn lấy yếu chống mạnh, tương tự đến dựa vào tinh khí. Thế nhưng tinh khí giá cả quá đắt. Vương Thành lắc lắc đầu. Cự nhân thuốc, thần phong thuốc, cứng cỏ thuốc, bất khuất thuốc loại bảo vật, giá cả động bất động đã đều là thập tinh thạch, mười mấy vạn kim tệ, mà tinh khí, giá cả càng ở những chất thuốc này bên trên, một cái bình thường nhất một cấp tinh khí giá cả đều đạt đến mấy thập tinh thạch, những kia tính có thể so sánh ưu tú có thể làm cho võ giả năm năm đánh giết tinh luyện giả tinh khí, chí ít hơn trăm tinh thạch, loại này tinh khi đừng nói là hắn vương thành, chỉ sợ cũng liền nắm giữ một cái. Lãnh địa làm làm hộ Thuấn vương gia cũng không mua nổi. Haha, ha, tinh khí tuy rằng đắt giá, có thể một ít chuẩn tinh khí vương gia chúng ta vẫn có thể lấy ra. Nhưng vào lúc này, một trận cười to từ ngoài cửa truyền ra, khẩn đó lấy, vương gia lão gia tử, vị kia được đế quốc sắc phong tử tước, có chuẩn tinh luyện giả thực lực vương tông từ bên ngoài đi vào, cùng hắn đồng dạng tiến vào còn có hai trung niên nam tử. Một người trong đó là ba ngày trước cùng Vương Thành gặp qua một lần chủ nhà họ Vương Vương Đồng. Ra dạ, đại bá, phu thân." Vương Truyền Cơ liền vội vàng tiến lên quay về ba người từng cái chào. "Vương lão gia tử." Vương Thành cũng chắp tay. "Vương tiên sinh, trên thực tế Vương ra chúng ta lãnh địa ở trong từng tiếp đón quá một vị luyện kim thuật sĩ, hắn tiêu hao tâm lực, chế tạo ra một bộ quyền xảo, tuy rằng chưa đạt đến tinh khí tiêu chuẩn, nhưng vượt qua bất luận một cái nào phàm minh. ta nghe nói Vương Thành tiên sinh tinh thông quyền thuật, trước mắt ta cố ý đem quyền mang đến, không biết Vương tiên sinh có thể hay không muốn nhìn một chút." Quyền sáo. Vương Thành trong lòng có chút ý động. Hắn lấy dưỡng kiếm thuật rèn luyện kiếm ý, vì là chính là một chiêu kiếm kinh thiên, dù cho thời khắc nguy hiểm nhất đều chưa từng rút kiếm, nhưng đối với trên những kia thể phách phách trở lên lãnh chúa cấp hung thú, không có binh khi muốn đối với hắn tạo thành vết thương trí mạng quá mức khó khăn, nếu là thật có thể có một bộ tiếp cận tinh khí quyền sáo, hắn chống lại lãnh chúa cấp hung thú tỷ lệ thắng tất nhiên tăng lên trên diện rộng. Có thể có bực này mở mang tầm mắt cơ hội Vương Thành tình nguyện cực kỳ. Được, đồ vật dẫn tới. Vương Tông phất phất tay, một võ đạo năm tầng cường giả giơ lên một cái dương bước vào cửa phòng. Vương Tiến Xin mời. Vương Tông quay về cái dương làm cái thủ thế. Trên Vương Thành trước đem cái dương mở ra, một độ ngam đen tinh thiết quyền xáo sôi nổi trước mắt, Vương Thành đem quyền xáo mang theo, nhất thời cảm giác quyền xáo trên tỏa ra một loại kỳ lạ khí tức kích phát trong cơ thể hắn khí huyết, làm cho hắn khắp toàn thân khí huyết dần dần ra tốc chạy trồm, ở loại này khí huyết chạy trồm tình huống, một quyền đánh ra, bảy sức mạnh sợ là có thể phát huy ra tám hiệu quả. Được. Vương Tông cảm thụ Vương Thành khí huyết chạy trồm thời gian trên người ra cái kia cố bàng bạc khí huyết lực lượng, con mắt không khỏi trở nên càng sáng hơn một phần. Chủ nhà họ Vương cùng Vương Tiễn Cơ chi phụ Vương Động Thiên hai người cũng là âm thầm đối diện một chút, trong lòng lại không thể nghi ngờ hoặc. Trước mắt nam từ này, khắp toàn thân khí huyết như lòng sôi trào mãnh liệt, thể phách quả nhưng đã rèn luyện đến đỉnh cao cực hạn, chỉ chờ bày xuống trận pháp dẫn dắt tinh lực tối thể, liền có thể nhảy một cái đột phá làm tinh luyện giả, hơn nữa hắn đoạn này thời gian không ngừng hiểu rõ tinh thuật, nghiên cứu tinh thuật, hiển nhiên là đang vì trở thành tinh luyện giả kẻ học sau tập tinh thuật làm chuẩn bị. Từ một điểm này cũng có thể mặt bên phán đoán ra hắn tự thân đối với tinh lực tối thể bước vào tinh luyện giả cảnh giới có 10 phần tự tin. Quả nhiên là bảo vật. Vương Thành vung vẩy một phen quyền xáo, dựa vào cái này chuẩn tinh khí, hắn hoàn toàn có thể cùng lãnh chúa cấp hung thú lợi trảo chính diện giao phong, sức chiến đấu đem ở vốn có trình độ trên tăng cường 3 phần 10. Ha ha ha, Vương Tiên Sinh nếu yêu thích, vậy thì trực tiếp đưa cho Vương Tiên Sinh được rồi. Vương Tông Khá là thoải mái trực tiếp phát tay. Đưa cho ta. Vương Thành mận ra, này tấm quyền xáo không phải tinh khí, có thể sử dụng vật liệu vô cùng quý giá, giá thị trường tuyệt đối không thấp hơn thập tinh thạch, thập tinh thạch, cái kia lại là một bình thần phong thuốc. Bảo kiếm tặng anh hùng, bộ này vừa vặn thích hợp Vương Tiên Sinh. Đưa cho Vương Tiên Sinh có gì không thể. Phần lễ vật này quá mức quý trọng. Vương Tiên Sinh trước tiên không nên gấp gáp, Vương gia chúng ta mời chào tầm tư của người nói vậy Người đã rõ ràng, một khi Vương Tiên Sinh đáp ứng vào Vương gia chúng ta, bộ này quyển sáo chỉ là lễ ra mắt, một bình thần phong thuốc cũng giống như thế, sau lần đó hàng năm thập tinh thạch lệ tiền chắc chắn sẽ không ít, ở sau đó, chúng ta càng sẽ tận hết sức lực vì là Vương Tiên Sinh thu thập bố trí tinh lực tối thể trận pháp vật liệu, đợi đến Vương Tiên Sinh có lòng tin chịu đựng tinh lực, tối thể thời gian, trợ Vương Tiên Sinh vào tinh luyện dạ cảnh giới, nhất kiện chuẩn tinh khí, một bình thần phong thuốc Hơn nữa hàng năm thập tinh hạch, còn có tinh lực tối thể trận pháp vật liệu. Vương Thành hít sâu một hơi, không thể không nói, Vương gia mở ra giá cả vô cùng khiến lòng người động. Hắn bây giờ chính là cần đại lượng tài nguyên tu hành thời điểm, hơn nữa, gia nhập cái này Vương gia đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì tổn thất quá lớn, trái lại có thể trợ hắn càng tốt hơn hòa vào 3000 đồng lớn, hơn nữa hắn có lòng tin, sau đó chính mình tu hành thành công tặng lại cho Vương gia trợ giúp tuyệt đối cao cho bọn họ hôm nay đầu tư. Nghĩ tới đây, Vương Thành trong mắt hết sạch loé lên, nhất thời quả quyết nói, "Để ta vào Vương gia, có thể Có điều ta cần không ngừng một bình thần phong thuốc, mà là năm bình, ngoài ra vẫn cần hai bình cự nhân thuốc. Nếu là chư vị đáp ứng rồi, ta Vương Thành sau này chính là vương gia một thành viên, cùng từ trên xuống dưới nhà họ Vương đinh nục cùng hưởng. Chương 59: Gia nhập. 5 bình thần phong thuốc, hai bình cự nhân thuốc. Nghe được Vương Thành mở ra giá cả, ba vị vương gia bá chủ nhất thời hít vào một hơi. 7 bình thuốc, đây chính là 70 khối tinh thạch a, hơn 80 vạn kim a, cần biết toàn bộ vương gia gia đại nghiệp đại, mà nắm giữ hai cái chấn lãnh địa có thể một năm tổng thu vào cũng có điều mười mấy hơn vạn kim. Một hơi lấy ra hơn 80 vàng kim, đối với khắp cả vương gia mà nói tuyệt đối có thể xương tụng thương gần động cốt. Vương Tiên Sinh Vương Đồng, Vương Động Tiên hai người đối với Vương Thành dở công phu sư tử ngoạm có chút bất mãn, đang muốn nói cái gì, có thể trở thành vương gia chân chính người chủ trì vương tông trong mắt nhưng bắn ra một đạo tinh quang. Vung Mạnh tay lên nói, 5 bình thần phong thuốc, hai bình cự nhân thuốc, không thành vấn đề. Có điều ta cũng có một yêu cầu. Tốt quyết đoán. Vương Thành nhìn vị này vương gia lão gia tử, hơi thay đổi mặt Vương gia đang không có tinh luyện giả tọa trấn tình huống có thể phát triển đến vọng tinh thành đứng hàng thứ 20 vị trí đầu đại tộc, quả nhiên không tầm thường. Yêu cầu gì? Vương lão gia tử cứ mở miệng. Chỉ cần thuộc về hợp tình hợp lý, ta Vương thành tất nhiên đã ứng. Được. Vương tiên sinh quả nhiên là người thống khoái. Vương Tông khẽ gật đầu, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Vương tuyển cơ trên người, sau đó nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, cùng tuyển cơ thành hôn, chiệt để thành vì là Vương gia chúng ta một thành viên, một khi chờ người đột phá đến tinh luyện giả cảnh giới, mặc dù các sinh ra tự nữ, đều có Vương gia chúng ta lãnh địa quyền thừa kế. Ừ. A. Ra ra. Vương Thông quyết định này không ngừng Vương thành, liền ngay cả Vương Tuyển Cơ cũng giật mình gọi lên. Có điều nàng còn chưa kịp nói chuyện, Vương Động Thiên ánh mắt nghiêm nghị đã rơi xuống Vương Tuyển Cơ trên người, "Ngươi không phải một lòng muốn trở thành tinh luyện giả sao? Vương Thành tiên sinh tiền đồ vô lượng, sau đó không ngừng có hy vọng trở thành tinh luyện giả, dù cho trở thành vĩ đại tinh luyện sư đều cũng không phải là không có khả năng, gả cho Vương tiên sinh, đó là ngươi vinh hạnh." "Phu thân." Vương Tuyển Cơ hiển nhiên không cách nào từ quyết định này ở trong phục hội tinh thần lại, xinh đẹp khuôn mặt mang theo mê man, Mơ hồ chung còn có một loại vận mệnh không bị chính mình khống chế kinh hoàng. Vương Tiến Sinh, làm sao? Đây chính là điều kiện của ta, ngươi cứi từ chớ, vào ta vưng ra, chỉ cần ngươi đồng ý, ta ngày hôm nay liền có thể đem 5 bình thần phong thuốc, 2 bình cự nhân thuốc đưa đến trước mặt ngươi. 5 bình thần phong thuốc, 2 bình cự nhân thuốc. Vương Thành run lên trong lòng. Chỉ phải đáp ứng, 5 bình thần phong thuốc, 2 bình cự nhân thuốc, lập tức liền có thể bỏ vào trong túi. Liên tưởng đến cùng Bạch đạo sinh cấu kết với nhau làm việc xấu có thể thiên phú chắc tuyệt diệt tôi. Liên tưởng đến đã trở thành tinh luyện sư suýt nữa một trường đem chính mình đập chết Bạch đạo sinh, liên tưởng đến đem chính mình coi là nghĩ lâu cao cao tại thượng tinh luyện sư lạnh lầm còn có vậy bây giờ đã lên tinh luyện giả dự bị bảng diệp vô hạ. Tinh nguyên tiên phú 3. Hắn tinh nguyên tiên phú chỉ có 3. Nếu như vào lúc này hắn không nắm lấy tất cả cơ hội, làm hết sức tăng cường thực lực của chính mình, ngày sau lấy cái gì cùng những người kia chiến đấu, ngày sau dựa vào cái gì đem diệp vô hạ, diệp tổ ý ý, bạch đạo sinh trạm với giới kiếm. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng miệng nói sao? Vừa nghĩ đến đây, Vương Thành trong mắt bắn ra một đạo ngơ ngác hết sạch, khắp toàn thân tinh khí thần phảng phất lần thứ hai được một vòng mới rèn luyện, hắn không chút do dự, như chặt đinh chém sắt hét theo hạ xuống, "Ta đồng ý." "Được." Vương Thành nói ra đồng ý hai chữ trước mắt, Vương ra lão ra tử Vương Tông quát to một tiếng, trong mắt thần quang nhấp nháy, "Vương Thành, ngươi quả nhiên là người hùng chi tư, ngươi gia tông, Vương ra chúng ta ở vọng tinh thành đứng hàng thứ tuy rằng không vào mười vị trí đầu, có thể chuyển thừa lâu đời, tổ tiên càng từng ra chân chính tinh luyện sư, thuộc về tinh luyện sư gia tộc, dù cho chán nạn hơn 600 năm, Có thể góc gác vẫn cứ không phải tầm thường thế lực có thể sánh được, chỉ cần ngươi không phụ ta vương gia, ta vương gia tất đem hết toàn lực trợ ngươi lên cấp luyện tinh giả, nếu ngươi tiềm lực kinh thiên, đưa ngươi để cử đến giả tổ một ít bạn cũ môn hạ tu hành đều cũng không gì không thể. Ta tương tin các ngươi vương gia cũng sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Ha ha ha. Nghe được Vương Thành lời nói này, Vương Tông lòng mang đại sướng, chỉ có thiên tài chân chính nhân vật tài giám có bực này tự tin. Được, Vương Thành, ngươi vừa vặn họ Vương, nói không chắc chúng ta 1000 năm trước vẫn là buồn ra, năm bình thần phong tốc. Hai bình tự nhân thuốc chúng ta hôm nay thì sẽ đưa đến, có điều loại thuốc này dùng có cái tiêu hóa quá trình, bình thường là 4 ngày đến 1 tuần, bởi vậy ngươi có thể chậm rãi dùng, ngoài ra không biết ngươi còn cần một gì đó, cứ mở miệng. Ta cần một môn tinh thần cảm ứng thuật. Tinh thần cảm ứng thuật? Ngươi dự định bắt đầu cảm ứng tinh thần chi lực sao? Được, buổi tối ta liền thế ngươi đem tinh thần cảm ứng thuật lấy tới, ta vương ra chuyển thừa một môn tinh thần cảm ứng thuật danh lưu quang cảm ứng thuật, tuy rằng không coi là có cao minh bao nhiêu, nhưng lại cũng đủ dưỡng được một vị chân chính tinh luyện sư, tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vậy ta mọi mắt mong chờ. Vương Thành gật gật đầu. Hắn tin nguyên thiên phú không cao, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần hắn có thể mượn vương gia thế lực vượt qua đoạn này gian nan thời kỳ, cuối cùng có khả năng dành cho vương gia tuyệt đối sẽ không thấp hơn vương gia trả giá gấp 10 lần. Đây là một vụ giao dịch. Vương gia đầu tư tiềm lực của hắn, hắn dẫn dắt vương gia tương lai. Mặc dù đối với với tiềm lực lý giải hai người hơi có sự khác biệt. Haha, ha, chúng ta trước tiên không quấy rời người, có cái gì không hiểu hỏi do tuyển cơ liền có thể, nàng ở hỏa diễm học viện đợi 3 năm Đối với tinh luyện giả thế giới hiểu rõ không so với chúng ta lão gia hỏa này kém bao nhiêu, và lại, hai người các ngươi trong lúc này cũng nên hào hảo bồi dưỡng một chút tình cảm." Vương Tông cười nói. Mà Vương Động Thiên cũng là vẻ mặt nghiêm khắc nhìn về phía Vương Tiên Cơ, nói, "Ngươi tuy là con gái của ta, nhưng trước mắt vừa đã muốn cùng Vương Hiển Điệt đính hôn, cũng coi như là Vương Hiển Điệt nửa cái bên trong người, ghi nhớ kỹ cần cách thủ nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, gia tộc lớn, có gia tộc lớn quý cũ, tuyệt đối không thể mất thể thống, bằng không mặc dù ta là phụ thân ngươi, cũng tất nhiên nghiêm trị không tha, hiểu chưa?" "Vâng." Vương tun cơ nghe ra phụ thân ngôn ngữ ở trong cảnh cáo chấm thấp đáp một tiếng gia tộc lớn từ nữ từ trước đến giờ khó thoát loại này bị xem là công cụ lợi dụng vận mệnh Vương Tuyển cơ nghĩ trăm phương ngàn kế vào hỏa Diễm học viện học tập mục đích chính là hy vọng sẽ có một ngày có thể trở thành tinh lệ giả khống chế vận mệnh của mình vì thế nàng đem hết toàn lực tu hành 20 tuổi bước vào võ đạo 5 tầng đáng tiếc cảnh giới này đặt ở phàm phạmm tụ quốc gia tự nhiên có thể xương tụng thiên tài tuyệt thế có thể ở vọng tinh thành nhưng căn bản không tính là gì cuối cùng nàng vẫn cứ khó có thể tránh thoát gồng xiềng của vận mệnh Vương Tông Vương Độciên Vương Đồng ba người lần thứ hai cùng Vương Thành khách khí vài câu, từng cái ra Vương Thành sân. Ra sân, Vương Đồng, Vương Đồng tiên hai người nụ cười trên mặt không khỏi thu lại lên, Vương Đồng có chút nghiêm nghị hỏi một tiếng, Phụ thân, chúng ta ở Vương Thành trên người người này tập trung vào nhiều như thế, có thể hay không để hắn sinh ra tiêu sa trí tâm, do đó đem Vương ra chúng ta xem là có thể lợi dụng công cụ. Không sai, chúng ta đối với Vương Thành người này chung quy không biết, vạn nhất hắn đạt được rất nhiều bảo vật, tinh khí, trực tiếp thoát đi, phải làm làm sao? Nông cạn, hai người vừa rứt lời. Lập tức nên đón Vương Tông Nghiêm khắp xít uống, dùng người thì không nên nghi ngờ người nghi người thì không dùng người, đạo lý đơn giản như vậy các người đều không thể có thể phá. Vương Thành người này phẩm hạnh, chỉ cần từ hắn ở hết sức huyết thiếu tiền tài tình huống vẫn cứ đem ba giọt tinh thú huyết dịch kết tinh giao cho tuyển cơ liền có thể nhìn ra một, hai. Ngoài ra, ta Vương Tông tội tác tuy lớn, nhưng chưa mắt mở trăn trộm, xem người năng lực vẫn có một ít, tương tự Vương Thành người như thế, trong lòng trên thực tế kiêu ngạo đến cực điểm, một khi đồng ý sự liền tuyệt đối sẽ làm được. Vân vân vân. Phụ thân giáo huấn chính là. Lại nói Muốn thu được lợi ích lại không muốn có mặc cho nguy hiểm thế nào, trong thiên hạ nào có tốt như vậy sự. Một giự vào tự thân nỗ lực đánh vỡ tinh thần bích chướng thiên tài tuyệt thế đang ở trước mắt, nếu chúng ta vẫn chưa thể nắm lấy, thẳng thắn tìm khối đầu hũ đâm chết, Vương Thành người này mới vừa từ Hoang Vu địa đi ra, rõ ràng không hiểu được tự thân giá trị, nếu không thì thì sẽ không chỉ cần bảy bình thuốc, nếu như hắn thật sự đem chính mình dựa vào tự thân nỗ lực đánh vỡ tinh thần bích chướng tin tức chuyển đi, dù cho hắn tinh nguyên thiên phú chỉ có 5, đều sẽ có chân chính tinh luyện sư. Đại nhân cấp thu hắn làm đồ, cái nào còn đến phiên chúng ta. Vương Đồng Vương Động Thiên hai người liên tưởng đến dự vào tự thân nghị lực đánh vỡ tinh thần bích chướng gian nan, nhất thời rất tán thành gật gật đầu. Và lại, các ngươi thật cho là ta không có bất kỳ hậu chiêu sao? Cái kia Vương Thành nếu là giữ lời hứa, tất nhiên là đều đại hoan hỷ, như hắn đạt được ta vương ra chỗ tốt đã nghị trong bóng tối đào tụ." "Ừ, vương ra chúng ta cứ việc không có tinh luyện giả tọa trấn, có thể chuyển thừa nhiều năm như vậy, muốn đối phó một chưa đến tinh luyện giả cảnh võ giả còn không phải dễ như ăn cháo." Vương Tông nói đến đây, trong mắt Hàn Quang hơi lóe lên. Nguyên thân đã sớm đem tất cả mọi chuyện sắp xếp thỏa cần cố là chúng ta lo xa rồi. Được rồi, các ngươi cứ việc đem lưu quang cảm ứng thuật cho cái kia Vương Thành đưa đi, ta xem cái kia Vương Thành tràn đầy tự tin, tinh nguyên thiên phú tin tưởng cũng sẽ không quá thấp, nhanh thì một năm, chậm thì 3 năm, tương tin vương gia chúng ta liền sẽ thật sự sinh ra một vị tinh lệ giả. Vâng, chúng ta vậy thì đi làm. Vương tiên sinh, ta Vương Thành trong gian phòng, người không có biến, có thể trong gian phòng bầu không khí, nhưng bởi vì hai người thân phận biến hóa mà hết sức khó xử. Hừm, tình trạng của ngươi bây giờ không phải rất tốt, trước tiên đi nghỉ ngơi một chút đi. Vương Thành nhìn mặt cười trắng bệch Vương Tiễn Cơ, bình tĩnh nói một tiếng. Có năm đó cùng Tần Tuyết Nhu ở chung trải qua, sẽ cùng Vương Tiễn Cơ ở chung lên, hắn tự nhiên không có cảm giác gì. Thậm chí tương đương với năm đó mới vừa cùng Tần Tuyết Nhu quen biết thời gian mấy năm chiến tranh lạnh, Vương Tiễn Cơ thái độ không thể nghi ngờ tốt hơn quá nhiều. "Vâng." Vương Thành, để Vương Tiễn Cơ trong lòng âm thầm cảm kích, nàng nhấc theo làn váy hơi thi lễ một cái, rất nhanh lui ra dàn phòng. Cứ việc nhìn qua gã cho như thế một tiềm lực vô hạn nhân vật thiên tài là cái rất lợi chọn tốt. Nhưng đối với tương lai mình vận mệnh liền như thế Lặng Yên không hề có một tiếng động bị trưởng bối quyết định, trong lòng nàng vẫn cứ cảm thấy thống khổ, có thể ở gia tộc hết thảy trưởng bối nghiêm khắc trấn áp lại, nàng cũng không dám biểu lộ ra nửa phần, thậm chí đều ở gắng gượng, không dám ở vương thành trước mặt biểu lộ ra. Hoa Diễm học viện ở trong đều là gia tộc lớn từ nữ, những kia học tỷ, học muội một khi vô vọng trở thành tinh luyện giả, cuối cùng hầu như hơn 90% trở thành vì gia tộc thu được lợi ích công cụ, 28 tám niên Hoa Thiếu nữ gà cho qua tuổi trăm tuổi tinh luyện giả làm tiếp chẳng lạ lùng gì. Cô cô nàng không cũng giống như thế. Đối lập với những kia học tỷ, học muội, nàng không thể nghi ngờ muốn may mắn nhiều. Tương lai của nàng liền ký thác ở người đàn ông kia trên người, nếu là khóc sướt mướt, trời mới biết tương lai sẽ có ra sao vận mệnh. Vương Tuyển Cơ trong lòng không ngừng dùng những này, lửa mình dối người ý nghĩ an ủi chính mình. Có thể theo nàng lùi lại ra khỏi phòng, trong lòng nàng bi thương cũng rốt cuộc không kìm nén được, nước mắt vô thanh vô tức tự gương mặt trắng non lướt xuống. Vương Thành đã đánh vỡ tinh thần vết thương, cách một cánh cửa, Vương Tuyển Cơ phản ứng hắn tự nhiên có thể cảm ứng được một, hai. Đối với này, trong lòng hắn rất có xúc động. Vận mệnh, người yếu không có tư cách quyết định vận mệnh của mình. 4. Đây chính là cuối cùng tiêu diệt, muội không cái gì đều là phù vân a. Chương 60, phương hướng. Vương gia hiệu suất rất nhanh, buổi tối hôm đó đã đưa tới 5 bình thần phong thuốc cùng 2 bình cự nhân thuốc. Không do dự, Vương Thành trực tiếp đem thần phong thuốc, cự nhân thuốc đồng thời dùng, sau đó bắt đầu vận chuyển hôn nguyên luyện thể thuật luyện hóa dược lực, nhất thời hắn có thể cảm giác được rõ rẻ sức mạnh của chính mình, nhanh nhẹn có hiện ra tính tăng lên. Luyện hóa dược lực. Cần 4 ngày. Ở Vương gia chờ 1 tháng trước, trong 1 tháng này, khỏe mạnh tu hành một hồi lưu quang cảm ứng thuật, Vương Thành ánh mắt rơi xuống cùng bảy bình thuốc một đạo đưa tới một quyển thư từ trên. Lưu Quang cảm ứng thuật. Vương Thành một tờ hiệt là xem. Cái môn này cảm ứng thuật, thông qua đem tinh thần của chính mình hóa thành tương tự với quang tần suất, do đó phù hợp vùng thế giới này tinh thần sức mạnh, dần dần đạt đến cảm ứng được tinh thần sức mạnh hiệu quả. Lưu Quang cảm ứng thuật không khó, Vương Thành một đêm tìm hiểu, rất nhanh tiến vào tu hành ở trong. Kết quả, không có gì bất ngờ xảy ra, một đêm tu hành không có bất kỳ hiệu quả nào, cái gọi là tinh lực như không trung lốc, sút không thể thành. Giai đoạn này, tối thử thách một tinh luyện giả thiên phú. Như cái kia tinh nguyên 8 đường tử mặc, dùng 10 tháng thời gian hoàn thành cảm ứng tinh thần sức mạnh cái này búp đi, loại này hiệu suất hay là cùng nàng chăm chỉ, tu hành tinh thần cảm ứng thuật có quan hệ, nhưng cũng có thể mức độ chứng minh tinh nguyên thiên phú cao ưu thế. Nếu như không phải tinh nguyên 8, mà là tiêu chuẩn 6, khoảng thời gian này nên ở tam, 4 năm trên dưới, thấp hơn mà nói nhưng là 6, 7 năm, sau đó 10 mấy năm mà tinh nguyên thiên phú 3 vương thành, ở tình huống bình thường ở giai đoạn này tiêu tốn thời gian đem đạt đến kinh người 30 năm. 30 năm. Đối với một phàm nhân tới nói, đây là tính mạng hắn 1 3. Sau đó mặc dù hắn cảm ứng được tinh thần sức mạnh, tuổi tác vượt qua 50, thân thể đi xuống dốc khí huyết bắt đầu suy yếu, ở tinh lực tối thể bước đi kia, già yếu thân thể căn bản gánh chịu không được tinh lực bá đạo, khó thoát thất bại, thậm chí còn số phận phải chết. Dù cho Vương thành thể chất chín, chờ hắn cảm ứng được tinh thần sức mạnh cũng là 60 tuổi sau đó, muốn gánh chịu tinh lực tối thể vẫn cứ muốn mạo rất lớn nguy hiểm. Này không phải hắn muốn tương lai, hắn lựa chọn cùng Vương gia giao dịch, mà ẩn giấu chính mình tinh nguyên thiên phú giao dịch, mục đích chính là phá vỡ cục diện bế tắc. Võ giả, dù cho mạnh như Dư Kiếm Phong như vậy võ giả đỉnh cao tu đến tự hạt, Tuổi thọ tuyệt không vượt qua 200, hơn nữa, qua tuổi trăm tuổi thể năng tất nhiên chưa không còn nữa, năm đó Vũ Dũng chỉ có trở thành tinh luyện giả, hút Nhật Nguyệt tinh thần tinh hoa, mới có thể trường sinh vĩnh chú, tầm thường tinh luyện giả đến Nhật Nguyệt tinh thần tinh hoa tối thể, hoặc 200 năm là điều chắc chắn, tinh luyện sư mở ra tinh cung, tinh cung ở trong tỏa ra tinh lực, thời khắc cải tạo. Thân thể, tuổi thọ vượt qua 500 năm, đợi được đại tinh luyện sư tinh cung diễn sinh tinh vân. Tuổi thọ ngàn năm, chớ nói chi là lên trên nữa tiên vị cường giả, nhân vật huyền thoại. Trường sinh bất tử, đây mới là tu luyện giả theo đổi cao nhất mục tiêu. Vương Thành thả tay xuống trung lưu quang cảm ứng thuật, đồng thời nhìn lướt qua chính mình nhân vật mẫu. Cổ sở kỳ hiệu chung, lại không có cái môn này cảm ứng thuật. Hiển nhiên, lưu quang cảm ứng thuật dĩ nhiên thoát ly sở kỳ hiệu phạm chủ. Phiền phức, ta tinh nguyên tiên phú quá kém, dựa theo thường quy phương pháp tu hành lưu quang cảm ứng thuật ít nói đến 20 tuổi mới có thể cảm ứng tinh thần chi lực, lại dùng mấy năm vững chắc tinh thần sức mạnh ba động, lẽ loi tổng thế nào cũng phải gần 30 năm, 30 năm, ta không chờ đợi, bởi vậy ta nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp rút ngắn thời gian. Vương Thành trầm âm, Trong đầu thu dọn những ngày qua hiểu rõ tinh luyện giả thế giới sau thu thập được tư liệu. Đỉnh cấp tinh thần cảm ứng thuật, phụ trợ tu hành tinh khí, tăng cường tinh thần sức mạnh độ khớp đang hăng dược, ngoài ra, tinh thần mạnh mẽ đối với cảm ứng tinh thần sức mạnh đồng dạng có trợ giúp. Này bốn loại con đường chung, trợ giúp hiệu quả tối hiện ra không phải tinh khí, đang hăng dược, trái lại là đỉnh cấp tinh thần cảm ứng thuật. Đỉnh cấp tinh thần cảm ứng thuật. Vương Thành đứng dậy, quay về ngoài cửa chờ đợi một vị hầu gái nói một tiếng, đi xin mời tuyển cơ tiểu thư lại đây. Vâng, thiên sinh chờ. Hầu gái đồng ý một tiếng, rất mau rời đi, không tới chốc lát. Tâm Đình nhìn qua đã điều chỉnh một chút Vương Tuyển Cơ đi tới Vương Thành trong gian phòng, nhìn Vương Thành, nàng do dự chốc lát, vẫn là kêu một tiếng, "Phu quân." Không cần như thế chính thức, gọi tên ta liền có thể. "Cái kia, vậy ta gọi ngươi A Thành, có thể không?" Vương Tuyển Cơ có chút cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dò, hoàn toàn không còn nữa lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời gian thẳng thắn lưu loát, anh tự nhiên ngang. "Có thể." Vương Thành không có ở những chi tiết này trên lãng phí quá nhiều thời gian, mà là trực tiếp hỏi nói, "Ta tối ngày hôm qua đã tu hành lưu quang cảm ứng thuận, nhưng theo ta được biết, Lưu Quang cảm ứng thuật chỉ là bình thường nhất cấp thấp cảm ứng thuật, hay là so với trên thị trường chuyển lưu cảm ứng thuật hiệu xuất phải mạnh hơn 2, 3 phần 10, có thể còn rất xa không đạt tới trung cấp cảm ứng thuật tiêu chuẩn, ta như muốn có được trung cấp thậm chí còn cao cấp cảm ứng thuật, ngươi có? Chỗ nào có thể để cử? Nhìn thấy Vương Thành không có lưu ý những chi tiết này trên vấn đề, Vương Tiễn Cơ trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi tiến vào trạng thái trung cấp cảm ứng thuật, ở Tinh quỹ Đại Thành Hỏa Diễm Học viện ở trong, có một phần, tên là Điệu Tâm cảm ứng thuật, yêu cầu học viện độ cống hiến đạt 10 vạn, mà giao nộp 100 tinh thước khối đá có thể học tập. Còn cao cấp cảm ứng thuật, chỉ có đế quốc hoàng thất cùng những cái loại cỡ lớn tinh luyện sư tổ chức tài có, như Hỏa Diễm chi. Kiếm chúng ta biết cao cấp cảm ứng thuật có hai môn, phân biệt là tinh hoạch cảm ứng thuật cùng viêm ngục cảm ứng thuật, chỉ là cao cấp cảm ứng thuật chỉ có trong tổ chức thành viên chính thức mới có tư cách học tập, hơn nữa đồng dạng cần phải hao phí không ít tinh. Thạch. Tinh thạch. Vương Thành không nói gì. Đi tới 3000 đầm lớn hắn đầy đủ cảm nhận được cái gì gọi là không tiền nửa bước khó đi. 100 tinh thạch, hắn không lo lắng, dù cho Vương gia cũng chưa chắc có thể một hơi lấy ra 100 tinh thạch đến. Nếu là ta học tập tinh hoạch cảm ứng thuật, viêm ngục cảm ứng thuật, có biện pháp gì? Chỉ có thể gia nhập Hỏa Diễm chi kiếm, e sợ chỉ có như vậy. Hơn nữa, gia nhập Hỏa Diễm chi kiếm cũng không phải chuyện dễ dàng, Hỏa Diễm chi kiếm là chúng ta 3000 đầm lớn 6 thế lực lớn một trong, ở 3000 đầm lớn 24 tòa chủ thành ở trong chiếm, cứ hai tòa, phân biệt là Thường khung chủ thành, Liệt Dương chủ thành. Tinh quỹ đại thành thuộc về Thường khung chủ thành 10 tòa giới hạt thành thị một trong, mà chúng ta vọng tinh thành lại thuộc về Tinh quý đại thành 10 tòa dưới hạt thành thị một trong, hàng năm bên trong muốn muốn gia nhập Hỏa Diễm chi kiếm học viên đến không suể. Hỏa Diễm Chi Kiếm thường thường chỉ sẽ chọn đại thành học viện ở trong hữu tú nhất mười mấy người thu làm môn hạ. Tinh luyện giả dự bị bảng. Đúng, tinh luyện giả dự bị bảng, này tờ danh sách tiến lên mười giả, có rất lớn hy vọng có thể ở hàng năm một vòng thu đồ đệ nghi thức trung bị tuyển vào Hỏa Diễm Chi Kiếm, một ít người tài ba một khi bị Hỏa Diễm Chi Kiếm đạo sư vừa ý, càng sẽ bị trực tiếp mang đi, một bước lên trời, như hai tháng trước thì có một vị gọi Đường Tử mà học viên, đến lại thủ Vinh. Vương Tuyền Cơ nói đến đây, đẹp đẽ trong ánh mắt tràn ngập ước ao. Vương Thành trầm mặt lại, Hắn hiện tại vị trí vọng tinh thành lại thuộc về Hỏa Diễm Chi Kiếm phạm vi thế lực. Mà nếu như hắn nhớ không lầm, Bạch Đạo Sinh, Ô Liên Na liền thuộc về Hỏa Diễm Chi Kiếm thành viên. Hắn hiện tại vẫn còn không có đối kháng Bạch Đạo Sinh sức mạnh. A Thành, nếu như ta không có đoán sai, ngươi nên là dựa vào tự thân nghị lực đánh vỡ tinh thần bất chướng, cũng chưa trải qua quá luyện khí hóa thần loại trận pháp truyền hóa chứ. Nếu như là thật sự, chỉ cần thiên phú của ngươi không phải quá kém, rất có thể trực tiếp trở thành Hỏa Diễm Chi Kiếm thành viên chính thức. Vương Thành lắc, lắc đầu, ngoại trừ gia nhập Hỏa Diễm Chi Kiếm Nhưng còn có những phương pháp khác có thể tập đến cao cấp cảm ứng thuật không muốn gia nhập hỏa Diễm chi kiếm vậy cũng chỉ có toàn quân trở thành đế sĩ Đế Quốc có một bộ quân công hối đoái chế độ chỉ cần quân công đến không chỉ có thể hối đoái cao cấp cảm ứng thuật liền đỉnh cấp cảm ứng thuật đều có đỉnh cấp cảm ứng thuật Vương Thành sáng mắt lên đúng đỉnh cấp cảm ứng thuật trường phong đế quốc Trung quy là chúng ta 3.000 đầm lớn chỗ thể dù cho thương khung chủ thành Liệt dương chủ thành tinh quý lại thành vọng tinh thành trên danh nghĩa đều là thuộc về trưởng phong đế Quốc quan hạn thiết có phủ thành chủ phụ trách thành thị trậ tự Tuy rằng bạn nằm đến Trường Phong Đế quốc đối với các chủ thành lớn, đại thành sức ảnh hưởng càng ngày càng tệ, mà có 6 thế lực lớn từng người hùng cứ một phương, có thể ở ngoài mặt rất nhiều. Thế lực vẫn là lấy Trường Phong Đế quốc làm đầu, chỉ là Trường Phong Đế quốc khai sáng đã lâu mục nát lợi hại, các đại hoàng tử minh tranh ám đấu, hay bởi vì đầm lầy tộc xâm lớn, chẳng các chủ thành lớn tin tức giao lưu, hoàng thất đối với địa phương không chế. Chỉ còn trên danh nghĩa, thân vương, công tước, tướng quân chiếm núi làm vua, toàn bộ đế quốc năm vẻ bại lúc này mới ở thanh thế trên cùng 6 thế lực lớn đều bằng nhau, như toán thực lực tổng hợp, Trường Phong Đế quốc hơn xa 6 thế lực lớn. Có đỉnh cấp cảm ứng thuật chẳng có gì lạ. Nói đến đây, Vương Tiễn Cơ ngữ khí hơi dừng lại một chút, thần sắc mang theo một tia thâm thiết, trên thực tế hiện nay đại gia nói tới trưởng phong đế quốc, vẹn vẹn là đơn thuần chỉ đế quốc hoàng thất thôi. Vương Thành gật gật đầu, trong đầu có liên quan với 3000 đầm lớn thế lực bố cục dần dần rõ ràng. Trong lát, hắn Vương Pháp nghĩ tới điều gì, vội vã hỏi dò một tiếng, đầm lầy tộc là cái gì? Vương Thành vấn đề này, để Vương tuy Cơ hơi run run, hiển nhiên kỳ quái nàng lại không biết cái gì gọi là đầm tộc, một hồi lâu nàng tựa hồ nghĩ đến Vương Thành lãi lịch, lúc này mới lấy lại bình tĩnh, giải thích Đầm lầy tộc trên thực tế chính là chính là hàng vạn năm trước tinh hạch bạo phát để lại kết quả, chủng tộc này xen vào hung thú cùng nhân loại trong lúc đó, do đủ loại loại mạng sống con người tạo thành, như ngư nhân, thần nhân, cá sấu lớn người, long nhân, lang nhân, xả. Nhân chờ chút, ngoài ra đầm lời tộc còn có khống chế hung thú năng lực, những thú dữ kia có phi long, độc long, cự, cửu đầu xà. Mỗi một loại đều có không kém hơn tinh luyện sư sức mạnh, đặc biệt là cửu đầu xà, sánh vai nhân loại đại tinh luyện sư, khủng bố đến tột điểm. Đại tinh sư, hung thú mạnh nhất không phải đạt đến vương giả cấp sao? Mà vương giả cấp hung thú đối đầu nắm giữ mạnh mẽ tinh thuật tinh luyện sư, cũng là không đỡ nổi một đòn. Hung thú chỉ là những kia do vận may run rủi dùng tinh thú huyết dịch kết tinh giả thú diễn sinh mà thành, vương giả hung thú đã là chúng nó tiến hóa cực hạn, có thể đầm lầy sinh vật không, giống, đầm lầy tộc thông qua bí pháp đặc thù mở ra những kia đầm lầy sinh vật linh trí, khiến cho chúng nó nắm giữ trí tuệ, có thể phun ra nuốt vào tinh thần chi lực tu hành. Loại sinh vật này bản năng dĩ nhiên tiếp cận tinh thú. Đầm lầy tộc, đế sĩ nhiệm vụ chính là không ngừng cùng đầm lầy tộc tác chiến. Vâng, đồng thời đang không ngừng tác chiến đồng thời thu được quân công lại lấy quân công hối đoán đế quốc ban tặng thưởng, thưởng Nghe xong Vương tuyển Cơ giới thiệu, Vương Thành trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn đã biết hắn ở 3000 đầm lớn phương hướng phát triển. Chương 61, truy kích. Vương Thành, người muốn gia nhập đế đội. Vương gia nghị sự đại điện ở trong, Vương gia 5 vị người chủ trì ngoại trừ tọa trấn ở Hoàn Tinh trấn, Nguyệt Huy trấn hai người ở ngoài, còn lại Vương Tông, Vương Đạo Tiên, Vương Đồng đã lần thứ hai hội tụ đến cùng một chỗ, nhìn Vương Thành. Không sai. Vương Thành gật gật đầu. Hắn ở Vương gia đã đợi một tháng. Trong một tháng này, hắn một bên luyện hóa thần phong tốc. Cự nhân thuốc dự lực, một bên hiểu rõ đầm lầy tộc tin tức tương quan, một bên tu hành lưu quang cảm ứng thuật, không, có một khắc thư dãn quá. Luyện hóa thuốc, quen thuộc thư tịch chỉ là vấn đề thời gian, có thể tu hành lưu quang cảm ứng thuật dòng dã một tháng qua, lại không có bất kỳ hiệu quả nào. Loại cảm giác đó, đủ khiến một người bình thường khó chịu phát điên. Vương Thành có tuyệt hào kiên trì, nhưng hắn nhưng không muốn tiêu tốn hai thời gian mười mấy năm lãng phí ở cảm ứng tinh lực cái này bước đi trên. Gia nhập đế đội. Đế sĩ quân phòng dư cũng còn tốt chút, nếu là trở thành quân chính quy, cái kia cũng phải cần cùng đầm lầy tộc giao chiến. Loại này chiến đấu cực kỳ hung hiểm, một cái sơ sẩy sẽ có bỏ mình nguy hiểm a, Vương Thành à, ngươi nếu thật sự muốn muốn gia nhập một cái thế lực, chẳng bằng hạ Nhật Diễm học viện, tin tưởng lấy thiên phú của ngươi, rất nhanh sẽ có thể hiện lộ tài năng bị ngọn lửa chi kiếm tinh luyện sư đại nhân vừa ý, thu làm đệ tử. Bỏ mình nguy hiểm? Ta từ nhỏ sinh sống ở hoang vu nơi ở trong, gặp phải nguy hiểm còn thiếu sao? Cho tới gia nhập Hỏa Diễm chi kiếm, ta không chịu được loại kia yên lặng khô khan sinh hoạt. Vương Thành nói đến đây, trong mắt mơ hồ mang theo một tia nóng rực, chỉ có ở loại kia giữa sự sống và cái chết mài giữa chung ta mới có thể cảm thấy vui vẻ, cảm nhận được tự mình, không ngừng cùng hung thú cùng cường giả chém giết, đó mới là ta muốn sinh hoạt. Vương Tông, Vương Đồng, Vương Động Thiên ba người nhìn Vương Thành trong mắt loại kia đối với chiến đấu cùng nhiệt, âm thầm đối diện một chút, khá là bất đắc dĩ. Bọn họ lại không có nghĩ tới chỗ này. Vương Thành từ nhỏ tùy tùng một vị khổ tu sĩ sinh sống ở hoang vu nơi, từ nhỏ đến lớn không ngừng cùng hung thú chém giết, làm sao nhận được cuộc sống yên tĩnh. Nếu như bọn họ thật sự để Vương Thành mỗi ngày ở nhà yên lặng cảm ngộ tinh thần sức mạnh, xung kích tinh luyện giả cảnh giới, e sợ chỉ có thể đem hắn linh tính tiêu diệt đồng thời gọi ra hắn mảnh liệt đàn hồi, thậm chí cuối cùng cùng với Vương gia làm lộn tung lên, này không phải bọn họ đồng ý nhìn thấy. Vương Thành, ngươi liền không suy nghĩ thêm một chút. Trên thực tế, mặc dù gia nhập những thế lực lớn kia, tương tự có thể tiếp nhận vụ, tương tự có thể đi vào tiến hành sinh tử rèn luyện. Vương Đồng có chút không cam lòng lần thứ hai quên một tiếng. Tộc trưởng, ta tâm ý đã quyết. Vương Tông nhìn không cho nghi vấn Vương Thành, trong lòng âm thầm thở dài, ngược lại cũng không dễ chịu phân ngăn cản, chỉ đành phải nói, Vương Thành, ngươi như muốn đi tòng quân, cũng không gì không thể, Vương gia chúng ta chính là lãnh địa quý tộc. Nam giữ vì là đế quốc hiệu lực nhiệm vụ, tinh quý đại thành mỗi một năm đều có một tấm đệ cho vương gia chúng ta mộ binh lệnh, mà mỗi một năm, chúng ta cũng sẽ kiếm ra 20 vị võ giả đuổi rồi sự, nếu ngươi dự định tổng quân, như vậy, ta liền vận dụng ta ở phủ thành chủ quan hệ, thế ngươi mua tới một người kỵ sĩ danh hiệu, có thể dẫn dắt 10 vị tùy tùng một đạo đi tới, có 10 vị tùy tùng bảo vệ, ngươi đang thi hành quân lệnh thời gian cũng có thể an toàn một ít. Mua tới một người kỵ sĩ danh hiệu. Vương thành hơi run run. Vương Tông cười cợt, không cái gì đáng giá ngạt nhiên, hiện nay đế quốc ở trong cái gì không mua được. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tinh thạch mua cái thư vị mua mảnh lãnh địa đều dễ như ăn cháo Vương Thành đối với hiện nay trường phong đế Quốc không khỏi có thân một tầng lý giải tức vị đều có thể mua không biết đỉnh cấp cảm ứng thuật có thể hay không mua chỉ là những câu nói này hắn tự nhiên không thể cùng Vương tông nhóm người nói rõ, để tránh khỏi để bọn họ thông qua cảm ứng thuật liên tưởng đến chính mình tinh Nguyên thiên Phú hơn nữa Vương Thành vội vã rời đi Vương ra không khỏi không có tách ra vương ra mọi người nắm lấy cơ hội muốn kiểm tra chính mình tinhuyên thiên phu ý ứ hai ngày nay ngươi trước tiên chuẩn bị một chút Xem giới có món đồ gì cần muốn mua Ta phòng chứng hai, ba thiên nên liền có kết quả. Làm phiền. Vương Thành chắp tay, lui ra phòng khách. A Thành. Vương Thành ra phòng khách trở lại phòng của mình không bao lâu, Vương Tuyển Cơ đã xuất hiện ở ngoài cửa. Một tháng ở chung, giữa hai người đã không có lúc trước lúng túng, tuy rằng cách nhau chân chính phu thê như vậy thân mật không kẽ hở còn rất dài khoảng cách, nhưng cùng bằng hưu như thế trò chuyện, nói chuyện thiếm, đã kinh biến đến mức vô cùng tự nhiên. Có điều tất cả những thứ này đều là Vương Tuyển Cơ hết sức chủ động duyên cơ. Ừm. Vương Thành đáp một tiếng, các ngươi Hỏa Diễm Học viện không phải nên muốn khai giảng sao? Vương Truyền Cơ ngón trỏ tay phải tùy ý quấn lấy mái tóc, mỉm cười nói, "Ta không dự định đi tới Hỏa Diễm Học viện, phụ thân dự định để ta cùng ngươi một đạo đi tới quân bộ, ta cũng là một vị võ đạo năm tầng võ giả, so với những kia bình quân bà, bốn chủng binh lính mà nói hay là muốn mạnh hơn không ít, mới có thể giúp đỡ ngươi không ít việc." Vương Thành nhìn Vương Truyền Cơ một chút. Nàng tuy rằng mặt mỉm cười, nhìn qua khá là ung dung, có thể đã đánh vỡ tinh thần bích chướng Vương Thành lại có thể cảm giác được trong lòng nàng cô đơn. Trên thực tế không cần thiết, trong quân đội mang theo nữ quyến thành dáng dấp ra sao? "Ra ra dự định thế ngươi mua cái kỵ sĩ danh hiệu" lại cho ngươi phân phối 10 tiền tinh nhuệ võ giả thay thế chúng ta vương gia xuất chiến, cứ như vậy ngươi không phải là binh lính bình thường đơn giản như vậy, mà là là một người tiểu đội hành động, tự nhiên có thể mang ta một đạo đi tới. Nghe được vương tuyên cơ, vương thành cũng không tiện nói gì. Vương luyện ở hoang vu nơi tuy rằng được 3 viên hung thú huyết dịch kết tinh, nhưng cuối cùng chỉ bán 10000 kim tệ, so với Hỏa Diễm học viện 3 vạn kim học phí mà nói chỉ có 1 phần 3, mà khác 2 phần 3 vẫn cần vương gia thanh toán. Một khi vương gia làm ra quyết định không cho nàng đi tới Hỏa Diễm học viện, đứt này 20000 kim tệ trợ rút, nàng muốn đi cũng đi không được. Coi như Vương Thành đều không có giúp đỡ nàng 20.000 kim tệ làm cho nàng một lần nữa trở lại hỏa diễm học viện hoàn thành học nghiệp năng lực. Nếu như không phải sự xuất hiện của ta. Có Vương luyện thu được này bà viên tinh thú huyết dịch kết tình, Vương ra không hẳn sẽ không lấy thêm ra 20.000 kim đến để Vương tuyển cơ hoàn thành thời hạn 4 năm học nghiệp. Vương Thành trong lòng lặng lẽ. Có điều, hắn Trung Quy không hề nói gì, chỉ là gật gật đầu, cái kêu một đạo đi tới đi. Hắn bây giờ, căn bản không có năng lực đi thay đổi cái gì. Tam ngày trong mắt ngày thứ tư sáng sớm Vương Tông đã đem ra một quyển công văn đưa tới vương thành trước mặt, đây là thân phận của ngươi công văn, ngay hôm đó lên ngươi chính là vọng tinh thành kỵ sĩ, cùng thời đại biểu vương gia chúng ta gia nhập tinh quỹ đại thành đối với đầm lệ ngư nhân thảo phạt quân, tinh quỹ đại thành bên kia ta đã tiến hành rồi sắp xếp, cùng ngươi từng kề vai chiến đấu quá quan việt đã dẫn dắt chín người ở tinh quỹ đại thành chờ đợi, ngươi đến bên kia liên hệ quan việt trực tiếp đi. Quân bộ liền có thể, còn có nhu cầu gì hỏi do sao? Lao gia tử đã sắp xếp vô cùng chu đáo. Ha, ha lời thừa thai ta không nói nhiều, chính ngươi cẩn thận liền có thể, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng tất cả lấy bảo vệ tính mạng của chính mình làm đầu. Vương Thành gật gật đầu, "Ta rõ ràng, lão ra tự yên tâm, các ngươi vương già ở trên người ta trả giá sẽ không không thu hoạch được gì. Điểm này ta tự nhiên tin tưởng, Vương Thành, lấy thiên phú của ngươi khuyết thiếu chỉ là một bước mặt, chỉ cần ngươi nắm chắc cơ hội đó, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên, làm cho cả tinh quỹ đại thành vì ngươi khiếp sợ." Vương Thành cười cận, "Vẫn chưa nói cái gì, chỉ là tinh quỹ đại thành sao?" Truyền cơ nha đầu, "Ngươi lần này hộ Vương Thành đi vào, cần phải chăm sóc tốt Vương Thành sinh hoạt hàng ngày." Cứ việc thời gian vội vàng hai người các ngươi vẫn còn không tới kịp cử hành hôn lễ có thể ngươi đã là vương thành người nhất định phải tận cùng làm làm vợ trách nhiệm hiểu chưa ta không hy vọng đến thời điểm nghe được cái gì không tốt ngôn ngữ vương Tông bàn giao xong Vương thành sau ánh mắt chuyển hướng Vương tuển cơ cái thương nghiêm khắc thái độ cùng đối xử Vương thành thời gian so với hoàn toàn không thể cùng nói mà nói ra ra yên tâm ta sẽ chăm sóc tốt đã thành Vương tuyển cơ túi đầu đáp một tiếng hừng đi thôi thuận buồm xuôi gió Vương thành gật g đầu cùng Vương tuyển cơn một đạo gia phong khách xuất hiện ở cửa lớn trong sân đã có hai cái người thanh niên trẻ cùng một người đàn ông trung niên dắt ngựa tới, mang theo hành lệ ở nơi đó chờ đợi. "Thiếu gia, tiểu thư, đồ vật chúng ta cũng đã chuẩn bị thỏa cầm cố, bất cứ lúc nào có thể ra đi." Người đàn ông trung niên nhìn thấy Vương Thành hai người, tiến lên cung kính nói. Người đàn ông trung niên này gọi Vương Tuấn, phụ trách trợ giúp Vương Thành, Vương Tuyền Cơ nhóm người dẫn đường, mang theo hành lễ chờ chút, tu vi cũng không phải cao, chỉ có võ đạo 5 tầng. 3000 đầm lớn ở trong võ giả trình độ so với phàm tục quốc gia cao hơn một đoạn không ngừng, có thể võ đạo 6 tầng cao thủ vẫn cứ tương đối thấy Dù cho ở vương gia đại gia tộc như thế đều thuộc về đội trưởng, đầu mục, người phụ trách, chấp sự cấp bổng. "Lên đường đi." Vương Thành nói, lên vương tuần thay mình chuẩn bị một thất phong câu, loại này phong câu dùng ăn thủy chính là tinh thú huyết dịch kết tinh pha loãng mà thành, khiến cho chúng nó nhìn qua so với ngựa to lớn gấp đôi, thể tích so với voi lớn, không ngừng có không kém hơn hung thú sức chiến đấu, chạy nhanh đi ngày đi ngàn rầm dễ như ăn cháo. Một nhóm bốn người, ở vương gia tộc trưởng Vương Đồng nhìn theo dưới ra vương ra, nhắm vọng tinh thành ở ngoài mà đi, không tới chốc lát, đã biến mất ở vọng tinh thành ở ngoài trên đường. Hầu như ở một nhóm bốn người rời đi vọng tinh thành đồng thời, ở vọng tinh thành ở ngoài tới gần trên quan đạo một làng nhỏ bên trong, bốn con phong câu đồng thời chạy trồn mà ra, mặt trên cưới lấy đều không ngoại lệ, toàn bộ là vóc người đại hán cao lớn, từng cái từng cái khắp toàn thân khí huyết mãnh liệt. Rốt cục cam lòng đi ra, hại chúng ta hổ thứ ở đây không công đợi một tháng, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Hử? Số tiền kia đều muốn hướng về người ra. Thời gian của chúng ta không phải thời gian sau, Một tháng, đầy đủ chúng ta lại làm tốt nhất mấy khoản buôn bán, hướng về phía điểm này Nhóm đem mục tiêu mang tới Tinh Quỷ Đại Thành giao hàng thời gian, ít nhất phải để cái kia phá ra chi tử đem giá cả tăng lên gấp đôi. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, bọn họ cưới lấy, nhưng là tốt nhất phong câu, giá cả hơn trăm kim, đừng làm cho bọn họ chạy, đuổi theo sắt đi. Trong bốn người, dẫn đầu một ăn mặc giáp ra người đàn ông trung niên vung mạnh tay lên, nhất thời còn lại ba cái khí huyết mơ hồ còn mạnh hơn hắn trên một tia võ đạo 6 tầng cao thủ toàn bộ bé ngoan câm miệng. Mang theo sắt cơ, bốn vị này phong câu kỵ sĩ từng cái từng cái hết tốc lực truy kích, theo Sắt Vương thành bốn người mà đi. Bốn. Đưa tài đồng tử đến. Tiếng vỗ tay ở đâu? Chương 62: Tự tìm đường chết. Ân. Vương Thành với tư cách đánh vỡ tinh thần bích chướng đích nhân vật, cảm ứng năng lực sao mà nhạy cảm. Tại hổ thứ người hàm theo sau kích mà đến lúc không đến một lát, đã có chỗ phát giác. Chỉ là, hắn đi vào 3000 đầm lẩy mới hơn một tháng thời gian, cũng không bắt tội người nào, cái này lại để cho Vương Thành đối với chính mình cảm ứng có chút hoài nghi. Bảo trì bất động thanh sắc, Vương Thành cùng Vương Tuẩn, Vương Tiền Cơ 4 người tiếp tục đi về phía trước. Võ Tinh thành thuộc về Tinh Quý Đại thành Hạ Hạ thành, bất quá bởi vì tinh hạch bộ phát nguyên nhân, Trình cái hành tinh bị hủy diệt có chút nghiêm trọng, tài nguyên thiếu thốn, hoang vắng. Theo vọng tinh thành đến tinh quỹ đại thành có hơn 1000 km không nói, trên đường đi hắn hưu thôn trấn, thực tế ra vọng tinh thành thế lực phóng xạ ngàn km địa về sau, người ở dấu vết trở nên càng thêm rất thưa thớt. Có đôi khi Vương thành chạy vội trên trăm km mới ngẫu nhiên chứng kiến một cái thôn trấn. Đây là 3000 đầm lầy bên trong, nếu như là một cái tinh lực hội tụ điểm cùng cái khác tinh lực hội tụ điểm trong lúc khoảng cách, đem càng thêm hoang vu, hơn vạn km vết chân diện sạch hiện tượng đều nhìn mãi quần mắt. Ngừng. Chạy vội đi nhanh Vương Thành tại vượt qua tình quỹ Đại Thành giới bia về sau, đột nhiên nói một tiếng: "Vương Tiên Sinh." Vương Tuần có chút không rõ ràng cho lắm. Vương Tiền Cơ đồng dạng có chút kỳ quái nhìn hắn một cái. Vương Thành cũng không giải thích, chỉ là lặng lặng chờ lấy, không đến nửa giờ, một chuyến bốn kỵ đã xuất hiện ở phía sau trên quan đạo. Cái này bốn vị kỵ sĩ chứng kiến ngừng chân tại quan đạo một bên Vương Thành bọn người lộ ra nào nào, bất quá rất nhanh, bọn hắn đã hiểu cái gì, nhanh chóng hướng phía bốn người xong tới. "Tiên Sinh coi chừng." Vương Tuần thấp giọng hô một tiếng, trước tiên rút ra chính mình một bả chiến đao. Vương chuyển cơ đồng dạng nhìn ra bốn người này lai giả bất thiện, Như Lâm đại địch rút ra một bả mảnh kiếm. Chỉ có Vương Thành, ánh mắt vẫn đang chằm chằm vào mấy người, "Ờ. Danh con, cũng có chút ít năng lực, rõ ràng phát hiện chúng ta, nhưng lại có đảm lượng dám ở chỗ này chờ." Bốn người vây lên Vương Thành, đem con đường phía trước, đường lui phong tỏa về sau, trong đó một cái giữ lại đầu trọc trung niên nam tử không khỏi cười hắc hắc, tiến lên một đoạn. Chứng kiến bốn người này, quanh năm tại người thường đi Vương Tuần Phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, "Các ngươi là hổ thứ?" "A. Rõ ràng có thể nhận ra chúng ta." Nghe được trung niên đầu trọc thừa nhận, Vương Tuần trên chán lập tức toát ra mày hãn, ánh mắt của hắn tại bốn trên thân người nhìn lướt qua, rất nhanh rơi xuống cầm đầu trung niên nam tử trên người, chắp tay nói: hổ ma lão đại, chúng ta là vọng tinh thành vương gia chi nhân, hai vị này là chúng ta vương gia tiểu thư thiếu gia, không biết chúng ta vương gia ở đâu đắc tội chư vị, tính xin chư vị nói rõ." này trong đó nói không chừng là có hiểu lầm. "Vương gia? Quản không được nhiều như vậy, chúng ta chỉ là lấy người tiền tài thay người tương hai." Hồ Thứ tiểu đội thành viên cười hắc hắc. "Nếu là vương gia nhân, như vậy không khỏi tin tức để lộ đi ra ngoài." một cái cũng không thể lưu lại. Lão đại, những người khác có thể không cần phải xem bảo, nhưng cô nàng kia, nhìn về phía trên màn có hương vị, không bằng trước lưu lại chơi đùa, quý tộc ra tiểu thư, chúng ta thế nhưng mà còn không có có hư qua. Trong đó một cái hổ thứ thành viên nhìn thoáng qua Vương Tuần Cơ, thần sắc giữ tận liếm liếm đầu lưới. Các người, nghe được cái kia trung niên nam tử, Vương tuyển Cơ sắc mặt lập tức trở nên một hồi trắng bệnh. Bất quá không đợi nàng xấu hổ và giận dữ tới kịp nói ra miệng, một cái khác thất phong câu bên trên Vương Thành trực tiếp ra tay. Hắn tại mã đạp bên trên một lực, cả người bay lên trời. Phản phất một chỉ thẳng vào Vân Tiêu chim nhạn, linh mẫn đến không thể tưởng tượng nổi, người còn trên không trung đã một quyền đánh ra, phía trước gáp khí tại một quyền này của hắn hạ không ngừng áp xúc, một cố lại để cho người hít thở không thông uy áp thẳng lại để cho vị kia mở miệng đùa giỡn Vương Tuyển ngân cơ trung niên nam tử đồng tử kịch có lại, sợ hai kích thích cùng với thiên truy bạch luyện phản ứng khiến cho hắn một tiếng bạo giống. Trước tiên đi phía trái bên cạnh tắm xuống. Bành! Buồn bực chim khí bạo giống như tiếng sấm tại giữa đồng trống vang. Trung niên nam tử cởi cái kia thất phong tại hư không băng quyền lực lượng trước mặt trực tiếp bạo thoái, tung thành đầy trời huyết độ mà trung niên nam tử cho dù né tránh kịp thời có thể vẫn đang bị hư không băng quyền bảo tỏa lực lượng quấn ở bên trong, bay ngược thân hình mất đi cân đối, khẽ rất tại địa một cái lăn qua lăn lại, toàn thân nhiễm đại lượng cát bụi, nhìn về phía trên có chút chật vật. Lớn mật Vô Liêm Sỉ. Mặt khác hai vị hổ thứ thành viên giận tím mặt, trước tiên tự phong câu bên trên bay vút mà lên, hướng phía Vương thành đánh rết mà đi. Mà hổ thứ thủ lĩnh hổ ma thì tại Vương thành ra tay nháy mắt cảm ứng được cái gì, lập tức một tiếng quát lớn, coi chừng. Nương theo lấy hắn một tiếng quát lớn, cái kia thân hình đúng là phát sau mà đến trước dùng không thể tưởng tượng nổi nhanh trong trực tiếp từ hai vị hổ thứ thành viên bên cạnh thân xuyên thẳng qua mà qua, trực tiếp chống lại trong hư không tụội hồn é tránh không tiện vương thành, gầm nhẹ lấy một quyền đánh, đánh ra, lờ mờ trong vương tuần, vương tuyển cơ hai người phảng phất chứng kiến một đầu tuyệt thế mãnh hổ gầm thét, tản ra bách thú chi vương hổ khiếu sơn lâm khủng bố khí tức. Quên ý. Vương thành trong mắt thần sắc đột như lạnh, toàn thân bộc phát ra một cỗ như nhạc như viên khí tức, một loại hoa mãng, viên cổ khí tức từ hắn trên người quần quần mà ra, khiến cho hắn tại trong chốc lát giống như hóa thành một tòa thái cổ thần sơn, giống như thái sơn áp đỉnh, nghiền áp hết thảy. Thái cổ thần quyền. Bành. Hai vị phá vỡ tinh thần bích trướng cường giả quyền thuật không có bất kỳ sinh đẹp chính diện va chạm, trong hư không đột nhiên khuyết tán ra một vòng buồn bực trì khí bạo, một đạo mắt thường có thể thấy được khí lưu trùng kích khuyết tán tứ phương, cuốn động tất bụi. Cút. Vương Thành một tiếng quát lớn, thái cổ thần quyền lực lượng toàn lực bộc phát. A. Tại hồ thứ thủ lĩnh hổ ma khó có thể tin thống khổ kêu thảm thiết ở bên trong, hắn trong một quyển kia cùng Vương Thành chính diện va chạm kinh lực, quyền ý, toàn diện tán loạn, thái cổ thần quyền lực đạo ầm ầm về phía trước, quần quần áp. Dùng dễ như trở bàn tay xu thế đưa hắn toàn bộ cánh tay phải hết thể đánh thành phấn vụ, lang không bạo toái. Ngoảnh, đỏ thâm máu tươi bắn tung tóe từ phương. Trung kích mà xuống cùng Vương Thành chính diện giao phong hổ ma đến nhanh, lui được nhanh hơn, bên thân hình trực tiếp bị Vương Thành thái cổ thần quyền đánh thành phấn vụ tiêu thảm bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp lện trên mặt đất, lại để cho mặt đất chia năm xẻ bảy. Không đợi hắn tới kịp thở dốc, Vương Thành thân hình hạ xuống tốc độ bạo tăng một đoạn, tránh đi hai vị hổ thứ cao thủ chặn đánh, chân phải dùng ngàn quân lực đạp mà xuống, trực tiếp rơi xuống hổ ma trước ngực. Không. Giang dã Hoảng sợ kêu thảm thiết cùng cốt cách vỡ vụn thanh âm đồng thời triệt tiếng vang hư không. Hướng Nguyệt, Hồ Ma mang trên mặt đầy ngập phẫn hận, không cam lòng, tuyệt vọng, gầm nhẹ ra hai chữ, khí tuyệt bỏ mình. Vị này đã phá vỡ tinh thần bất chướng, mà lại lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn toàn bộ tại 6, 7 cao thấp đỉnh tiêm cường giả, trực tiếp bị Vương Thành một quyền đánh tan sau lại giống như giống con kiến giống như giết chết. Lao đại, đại ca. Hai vị trận đánh Vương Thành thất bại hổ thứ thành viên vừa mới quay đầu lại, thấy như vậy một màn, trực tiếp sợ tới mức vong hồn đều bốc lên. Một quyền, một cước Bọn hắn hổ thứ thủ lĩnh, một vị đã phá vỡ tinh thần bích chướng đỉnh tiêm cường giả, cứ như vậy bị đối phương dễ dàng đánh chết, toàn bộ quá trình vậy mà chỉ có không đến lưỡng cái hô hấp. Đây là một cái võ thánh. Đây là một cái hướng người nói, chỉ có võ giả lục trọng tu vi võ thánh. Võ giả lục trọng, võ giả tốc độ có thể nhanh đến cái kia trở trình độ. Võ giả lục trọng, võ giả có thể có khủng bố như vậy khí lực cùng lực lượng. Võ giả lục trọng võ giả, rõ ràng có thể chính diện đánh tan hổ ma lão đại quân ý. A Bị Vương Thành đánh giết phong câu bay rất xa ngoài hổ thứ nam tử vừa mới đứng lên thấy như vậy một màn. Trong miệng phát ra sợ hãi gọi, lui, lùi, mau lui lại." Có thể một cước giết chết hổ Ma Vương Thành căn bản là không để cho bọn hắn có nửa phần lui về phía sau cơ hội, thân hình của hắn chấn động mạnh mẽ, dựa vào thần phong dược tề tăng lên tới chín nhanh nhẹn toàn diện bộc phát, thân hình cơ hồ hóa thành một đạo ảo ảnh, người quyền hợp nhất, quyền ý hợp nhất, ở đằng kia vị hổ thứ thành viên chưa tới kịp tiêu thảm thiết hoàn tất lúc, một quyền đánh chết. "Miệng của ngươi quá tiện rồi." Một quyền đánh chết vị này lục trọng giả, Vương Thành thân hình lại lần nữa mô chuyến, tại mặt khác hai vị hổ thứ thành viên bất ra nhanh lùi lại lúc, hư không băng quyền cách không đánh ra. Trấn người mảng thai khí bạo tại trong hư không kinh tiếng vang, thẳng lại để cho phong câu bên trên vương tuyển cơ, vương tuần một hồi hãi hùng thiết vĩa. Bành! Bành! Huyết quang bắn ra. A! A! Mà khác hai vị hổ thứ chính giữa võ giả lục trọng cường giả trực tiếp bị hư không băng quyền đánh gãy hai chân, tiêu thảm như lăn hổ lô giống như ngã xuống, nửa người dưới một mảnh thê thảm. Hổ thứ do ba vị võ giả lục trọng, một vị phá vỡ tinh thần bích chướng chuẩn tinh luyện giả tạo thành, tại vọng tinh thành vùng hành hành đã lâu, không ít thương đội đều bị bọn hắn xảo trá qua, chết dưới tay bọn họ người càng là tính ra hàng trăm. Có thể lần này chống lại vương thành, toàn bộ quá trình không có vượt qua 10 cái hô hấp, lao đại hổ ma cùng trong đó một vị thành viên bị trực tiếp đánh chết, hai người khác cũng bị cắt đứt hai chân, làm hại đã lâu hổ thứ 4 người từ đó luôn là quá. Khứ. Xem trên mặt đất lưỡng cô thi thể, cùng với không ngừng phát ra có tiếng kêu thảm thiết mặt khác hai vị hổ thứ thành viên, Vương Tuần, Vương Truyền Cơ, còn có một cái khác người hầu thần sắc hoảng hốt, có một loại không chân thực cảm giác. Tiên. Tiên sinh. Vương Tuần một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, trước tiên xuống ngựa, đi vào vương thành trước ngợi, há hốc muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên từ nơi này nói lên. Mà Vương Tuyển Cơ, liên tưởng đến Vương Thành là tại cái đó hổ thứ thành viên nói ra câu kia đùa giỡn tính lời nói sau mới đột nhiên bạo khởi làm khó dễ một màn, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhăn ẩn ẩn mang theo một kia đỏ ửng, nhìn về phía ánh mắt của hắn lần thứ nhất mang lên một tia khác thường. Vương Thành đối với Vương Tuần nói âm thanh, siêu thoáng một phát thứ đáng giá, ta thiếu tiền. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua nhân vật của mình mẫu, Lực lượng 9, thể chất 9, nhanh nhẹ 9, tinh thần 10. Cái này bốn hạng thuộc tính mang cho hắn là lại để cho hắn tại chống lại bất luận cái gì tinh luyện giả phía dưới võ giả tuyệt đối nguyên áp, chớ nói chi là hư không băng quyền, thái cổ thần quyền hai môn quyền thuật đều bị hắn giở đến rồi đỉnh phong. Bực này tu vi, đối phó một cái vừa mới đánh vỡ tinh thần bích trướng, thể chất 6, 7 cao thấp chuẩn tinh luyện giả, còn không phải dễ dàng. Dù là chống lại đồng dạng thuộc tính chuẩn tinh luyện giả, hắn giở vào những này tu đến đỉnh phong cực hạn vô địch quyền thuật, cũng có thể chiếm cứ cực lớn như thế. Lấy người tiền tài thay người tiêu thai. Nói nói, các ngươi cầm ai tiền tài, thay ai tiêu thai? Vương Thành từng bước một đi vào hai vị hổ thứ thành viên trước người, cái kia không tính thân hình cao lớn tại thời khắc này lại mang cho hai vị võ đạo lục trọng cường giả cơ hồ hít thở không thông uất. "Ta nói, ta nói, là Hứa Nguyệt, là hướng ra Hứa Nguyệt công tử. Hắn xin mời chúng ta trước để đối phó ngươi, muốn đem ngươi bắt giữ hồi đi xử trí." "Hứa Nguyệt công tử, ta cũng không nhận ra như vậy nhân vật số má." Vương Thành trầm ngâm một lát, lắc đầu, bất quá hắn cũng không tại trên những vấn đề nhỏ này lãng phí tâm tư, "Không sao, hắn đã cho các ngươi đem ta bắt giữ, như vậy, tự nhiên có cùng các ngươi chấp đầu địa phương." Nói xong, hắn ánh mắt dừng lại ở hổ thứ hai vị thành viên trên người, các ngươi có cùng hắn liên hệ phương thức a. Đưa tin cho hắn, nói các ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Chương 63, Tinh Quý Đại Thành. Thương Khung Chủ thành nắm 24 tòa thành thị, xây dựng toàn bộ 3000 nhằm lớn. Tinh Quý Đại Thành đó là thuộc về Thương Khung Chủ thành dưới hạt đại thành. Thành phố này lãnh địa phạm vi ngang dọc có hơn 2000 km, chỉ cần thành thị nhân khẩu đã đạt 3,400 vạn, phồn hoa đến cực điểm. Trong thành thị có xây 1,634 tòa luyện tinh giả tháp cao. Trong đó có 43 tòa tháp cao càng là do chính thức tinh luyện sư thành lập, vượt qua 100 tầng, cao vút trong mây, hơn nữa có gần nửa tinh luyện sư thường chú, trong này tuy rằng phần lớn lấy hỏa diễm học viện, phụ thành chủ làm chủ, nhưng cũng có thể nhìn ra chỉnh tòa thành thị không tầm thường. So với tinh quý đại thành, thành thị nhân khẩu chỉ có không tới 3 triệu vọng tinh thành hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tiên sinh, vậy thì là tinh quý đại thành. Một nhóm bốn người, mang theo hai vị hổ thứ thủ binh ở vượt qua một gò núi sau, một mảnh to lớn bình nguyên xuất hiện ở mấy người tầm nhìn ở trong. Có điều toàn bộ bình nguyên ở trong chân chính hấp dẫn người vẫn là cái tiêu mảnh không thể nhìn thấy phần cuối loại cỡ lớn quần thể kiến trúc quần thể kiến trúc chung từng tòa từng tòa 60 tầng 80 tầng tinh luyện giả tháp cao trực vào mây trời như tháp tham lông từng vòng tinh lực ba động tự những ti tinh luyện giả tháp cao hàng đầu khuyết tán hình thành từng đạo từng đạo sản lạ tinh nhất nên toàn bộ tinh quỹ đại thành bầu trời đan dẹp như một mảnh thế giới mộng ảo đặc biệt là ở tinh quỹ đại thành khoảng chừng trái phải tới gần biên giới thành thị hai cái phương hướng càng có chừng 10 tòa trực vào mây trời vượt qua 100 tầng 200 tầng thấp cao như tiền sử sinh vật đứng vững với phía trên vùng bình nguyên, bỏ ra một mảnh to lớn bóng tối. Bất luận người nào ở trước mắt thấy cái kia mười mấy tòa vượt qua 100 tầng to lớn tháp cao sau, đều không ngoại lệ đều sẽ sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Loại kia tháp cao, không phải phàm nhân sức mạnh có khả năng thành lập. Dù cho Vương Thành cái kia khoa học kỹ thuật phát triển khá là không sai ngụy lòng quốc cũng không ngoại lệ, đối với thành lập vượt qua 100 tầng tháp cao, kiến tài, địa chất, địa chấn các loại vấn đề, bọn họ căn bản khó có thể khắc phục. Võ Tinh thành chỉ là để Vương thành cảm thấy mới mẻ, mà trước mắt tận mắt nhìn Tình Quý đại thành, mang cho hắn nhưng lạ sâu sắc chấn động, đặc biệt là cái kia mười mấy tòa quần thể kiến trúc trung cao nhất một tòa, tháp cao. Dù cho giờ khắc này bọn họ cách nhau Tinh quỹ Đại Thành vẫn còn có mấy tiếng lộ trình, tòa kêu cao vút trong mây tháp cao vẫn cứ có thể thấy rõ ràng. Đó là Hỏa Diễm Học viện viện trưởng Tháp Cao, tên Tịnh Thế Giả Tháp Cao, Hỏa Diễm Học viện viện trưởng Diễm Vân bị người tôn xưng vì là hàng quang hành giả, chính là một vị vượt qua tinh luyện sư cảnh giới, đứng toàn bộ 3000 đầm lớn đỉnh cao nhất đại tinh luyện sư. Nhận ra được Vương Thành ánh mắt, từng ở Hỏa Diễm Học viện ở trong học tập 3 năm Vương Tiễn Cơ lấy một loại tràn ngập tôn kính ngự khí giới địa. Đại tinh luyện sư. Đúng, đại tinh luyện sư, đồng thời, hàng Quang Hành giả đại nhân cũng là Hỏa Diễm Chi Kiếm ở trong một vị trường lão, thuộc về Hỏa Diễm Chi Kiếm cao nhất người nắm quyền một trong, có điều hắn tuy rằng đảm nhiệm Hỏa Diễm Học viện viện trưởng chức trách, nhưng lại rất ít ở chúng ta Tinh Quý Đại Thành Hỏa Diễm Học viện ở trong chú lưu, ta ở trong học viện học tập 3 năm, xưa nay chưa từng từng thấy viện trưởng đại nhân." Vương Thành gật gật đầu, ánh mắt của hắn ở cái kia mười mấy tòa trên tháp cao nhìn lướt qua, nói, "Những kia chính là Hỏa Diễm Học viện tinh luyện sư tháp cao." "Vâng, Hỏa Diễm Học viện ở trong có 18 vị tinh luyện sư đạo sư." Có điều bình quân chỉ có một nửa sẽ chờ ở học viện ở trong, chân chính phủ trách giáo dục học viên vẫn là những kia cấp cao tinh luyện giả. "Tiên cơ, ngươi có nghe nói qua một người tên là Bạch Đạo Sinh tinh luyện sư?" "Bạch Đạo Sinh?" "Chuyện này, ta vẫn chưa nghe nói qua." "Chưa từng nghe nói." Vương Thành có chút kỳ quái, một lát sau lần thứ hai hỏi một câu, "Lênh Lâm đây, hiện nay tinh luyện giả dự bị bảng trên có không ít người chính là hắn từ phạm nhân quốc gia chung mang đến." "Cái này ta cũng chưa nghe nói qua." "Có điều, có thể đi tới phàm nhân quốc gia tiếp thu tinh hà lệnh giả." Bình thường đều là Hỏa Diễm Chi Kiếm tinh luyện sư đại nhân, A Thành, ngươi nếu là muốn hỏi thăm những người này, sợ là phải đến Liệt Dương chủ thành. Hỏa Diễm Chi Kiếm bản bộ tinh luyện sư. Vương Thành liếc mắt nhìn tinh quý đại thành cái kia từng tòa từng tòa tháp cao, kỳ quái nói, những kia tinh luyện sư chẳng lẽ không là Hỏa Diễm Chi Kiếm thành viên? Chuyện này, ta nghe nói một tin đồn, tục truyền chỉ có loại kia vô vọng xung kích cảnh giới cao hơn tinh luyện giả, tinh luyện sư đại nhân, tài sẽ chọn đến học viện giảng bài, vượt qua quãng đời còn lại. Không lại tinh quý đại thành Hỏa Diễm học viện. Vương Thành xoa xoa thái dương, Đối lập với Diệp Vô Hạn, Lãnh Lâm, Diệp Tô ý nhóm người, Vương Thành chân chính muốn giết nhất chính là Bạch Đạo Sinh, vì giết Bạch Đạo Sinh, hắn luyện dưỡng kiếm thuật, đến nay 9 năm chưa từng rút kiếm, đã nuôi thành một đạo không gì không xuyên thủng, không có gì không phá kiếm ý, đạo kiếm ý này ở rút kiếm cái kia một chốc cái kia, đem triệt để bạo phát, một chiêu kiếm không về, một chiêu kiếm kinh thiên, uy lực thực sự đem đạt đến mức độ nào không ai biết. Chiêu kiếm này là hắn tập tinh khí thần, thậm chí còn phàm nhân giai đoạn kiếm đạo đỉnh cao một chiêu kiếm. Đáng tiếc, chỉ có một chiêu kiếm. Như Bạch Đạo Sinh ở Tinh Quý đại thành Hắn một chiêu kiếm ra khỏi vỏ, hoặc chắc chắn chẳng Bạch Đạo Sinh sau toàn thân trở ra, có thể Bạch Đạo Sinh ở Hỏa Diễm Chi Kiếm. 3000 đầm lớn lục đại tinh luyện giả tổ chức một trong Hỏa Diễm Chi Kiếm, một năm giữ lượng lớn tinh luyện sư, đại tinh luyện sư hàng đầu thế lực, mặc dù hắn thật sự có thể dựa vào cái kia dưỡng kiếm 9 năm buộc phát ra phong mang đem Bạch Đạo Sinh chấm giết, cũng đừng hòng sống rời đi tinh luyện giả tổ chức Hỏa Diễm Chi Kiếm. Vương Tiên Sinh, nơi đó chính là Lưu Quang Kiểu, Lưu Quang Kiểu dưới Lưu Quang Hà là tinh quý đại thành sông bảo vệ thành, vượt qua con sông này chẳng khác nào tiến vào tinh quý đại thành Phàm Vi. Hắn lúc trước nói tới cái kia lưu quang tiểu trước thôn trấn, nên chính là cái kia một. Vào lúc này, Vương Tuần Âm thanh đem trong Trầm Tư Vương thành tỉnh lại, đồng thời chỉ chỉ lưu quang kiệu một bên hơn 300m một chỗ quần thể kiến trúc. Cái kia một chỗ quần thể kiến trúc do hai, 30 đống dân cư sân tạo thành, không tính là lớn, chỉ là tinh quý đại thành ở ngoài bình thường nhất kiến trúc tụ quần một trong. Các ngươi ở đây nhìn hai người này, một mình ta qua." Vương Thành nói một tiếng. "A Thành, để Vương Tuần cùng ngươi cùng đi đi, hắn là một vị võ đạo năm tầng cao thủ, gặp phải nguy hiểm gì mà nói cũng có thể phối hợp một, hai." Vương Truyền Cơ có chút không yên lòng nói: "Không cần, ta đối phó không được kẻ địch, hắn đi tới cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì." Vương Thành nói, dùng ngựa về phía trước, đi thẳng tới hồ thứ thành viên bản giao mà ra thứ 16 trong viện. Giờ khác này, cái sân này cửa lớn cấm đoán, có thể ở Vương Thành cảm ứng ở trong, trong cửa lớn bộ cũng đã hội tụ mười mấy người, trong đó võ đạo 6 tầng khí tức có 6 cố, trong đó một luồng khí tức trên người ẩn chứa bàng bạc khí huyết lực lượng, thể chất sợ là không xuống 7, 8 điểm. Tung tung tung. Vương Thành ở bên ngoài góc cửa. Ha, ha, ha. Nhìn dáng giúp ta muốn con ngồi đã đến, Hồng Lục, đi, mở cửa ra đem hổ thứ người tiếp đi vào. Bác Nguyệt kiếm thần. Thứ đồ gì nhi, Ở chúng ta tinh quỹ đại thành tới gần vọng tinh thành một vùng, một tiểu tiểu 6 tầng võ giả, còn không phải ta câu nói đầu tiên có thể giải quyết sự. Xét ở trong chuyển đến một trận vui sướng cười to, khẩn đó lấy, một loạt tiếng bước chân từ trong sân hướng về cửa mà đến, theo cửa lớn mở ra, một nhìn qua 30 trên giới như hộ vệ nam tử xuất hiện ở sau cửa. Hộ thứ chư vị. Cái này tên là Hùng Lục thị vệ mở cửa ra, đang muốn mở miệng bắt chuyện. Mà khi hắn nhìn thấy ngoài cửa đứng cũng không phải là hổ thứ 4 người mà là một hoàn toàn khuôn mặt xa lạ thời gian, không khỏi ngỡ ngẩn, ngươi là ai? Các người muốn bắt giữ ta đến, nhưng lại không biết ta là ai. Vương Thành nhìn cái này thị vệ, mặt không hề cảm xúc. Bắt giữ ngươi. Thị vệ phản ứng không thể nói là không nhanh, trong phút chốc hoàn toàn biến sắc, bắt Nguyệt kiếm thần. Vừa nghĩ đến đây hắn liền muốn trực tiếp rút kiếm, có thể không chờ hắn treo lơ lửng ở bên hông bảo kiếm ra khỏi vỏ, Vương Thành đã hung hãn tiến lên, một cước đá ra, cái này tên là hùng lục thị vệ cứ việc có đạo 5 tầng tu vi có thể ở vương thành chín nhanh nhẹn dưới nhưng căn bản phản ứng không kịp nữa, bị hắn một cước đạp chúng lực. Rang rắc. Xương cốt vỡ vụn âm thanh vang vọng sân, dòng lũ lồng lực triệt để sụp đổ xuống, cả người thổ huyết bay ngược ra ngoài trực tiếp tạp quá chỉ có 5, 6 mét sân, tầng tầng đánh vào trong sân bộ phòng khách trên cửa phòng, gợi ra một trận nổ vang. Và ảnh. Phòng khách tựa hồ hơi chấn động một cái, lượng lớn cho bùi lắp bắp hạ xuống. Bị hùng lục thân thể va chạm môn trụ trên xuất hiện lượng lớn vết nứt, lão đà lão đảo. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa để sân ở trong chờ khánh công hướng nhóm người đồng thời sửng sợ. Ánh mắt của mọi người ngay lập tức hướng về sân ở ngoài nhìn sang. Sân ở ngoài, một cước đạp chết một vị võ đạo 6 tầng cao thủ Vương Thành phảng phất làm một cái bé nhỏ không đáng kể, sự, nhanh chân bước vào sân ở trong, xuất hiện ở tất cả mọi người tầm nhìn ở trong, vẻ mặt hờ hững. Nhưng dù là loại này ung dung không vội dáng dấp, nhưng là phòng khách ở trong đồng dạng chờ đợi tiếp thu thành quả thắng lợi Diệp Thiên Huyền hoàn toàn biến sắc, dù cho hắn đã đến võ giả 6 tầng đỉnh cao, vẫn cứ đang nhìn đến bóng người kia trong phút chốc cả người run lên. Vương Thành? Diệp Thiên Huyền, hóa ra là ngươi? Vương Thành nhìn trong đám người rít gào thất thanh cái kia cái người đàn ông trung niên, trong lòng nhất thời hiểu rõ ra, 89 phần 10 toàn bộ sự việc là Diệp Thiên Huyền ở sau lưng giở trò. Vương Thành, đây chính là Vương Thành. Các người phạm tục thế giới cái kia bị kêu là bác Nguyệt Kiếm thần tiểu tử. Hồ Thứ đây, Hồ Thứ không phải đưa tin nói đã đem hắn bắt sống tới sao? Làm sao lại để tiểu tử này trốn thoát? Hồ Thứ cũng quá vô căn cứ đi. Phong khách ở trong một ít tựa hồ chịu đến hướng Nguyệt công tử mời hỏa diễm học viện học viên từng cái từng cái cũng là bản năng cảm giác được sự tình không ổn. Diệp Thiên Huyền Các ngươi diệp ra một mạch lần đi nhanh, ta không có đi gây phiền phức cho các ngươi, không nghĩ tới ta tải đến 3000 đẩm lớn không lâu, ngươi lại chính mình đưa tới cửa, rất tốt, tốt vô cùng. Vương Thành nhìn Diệp Thiên Huyền, âm thanh dần dần lạnh xuống. Diệp Thiên Huyền rõ ràng có võ đạo 6 tầng đỉnh cao tu vi, có thể theo Vương Thành thoại vừa nói ra khỏi miệng, nhưng là tự dưng cảm thấy một luồng xuất phát từ nội tâm hắn ý, Vương Thành ở tinh hà chi tranh thời gian liên tiếp khủng bố chiến tích lần thứ hai xông lên đầu. Ầm. Lớn mật. Không đợi Diệp Thiên Huyền mở miệng, công tử đã chợt vỗ bàn một cái, hét lớn mà lên. Một phàm tục thế giới võ giả dám ở chúng ta Tinh Quý Đại Thành hung hăng, nơi này không phải là người cản dỡ địa phương. Thật cho là ở phàm tục bên trong thế giới tu luyện tới võ giả 6 tầng liền vô địch thiên hạ. Không nói những kia cao cao tại thượng tinh luyện giả, chỉ cần trước mắt chúng ta nơi này thì có 6 vị võ đạo 6 tầng cao thủ. Người may mắn ở hổ thứ thủ hạ thoát được tính mạng, không mau mau trốn đi lại còn thì ra kỵ đưa tới cửa, coi là thật là tự tìm đường chết. Chương 64, mua mệnh. Một cái phàm tục thế giới võ giả lại dám ở chúng ta Tinh Quý Đại Thành hung hăng càng quái. Tại đây cũng không phải là người cản dỡ địa phương thật cho là tại phàm tục trong thế giới tu luyện đến võ giả lục trọng tiểu vô địch thiên hạ không nói những cao cao tại thượng kia tinh lệ giả, chỉ cần dưới mắt chúng ta tại đây thì có 6 vị võ đạo lục trọng cao thủ người may mắn tại hồ thứ thủ hạ thoát được tánh mạng, không tranh thủ thời gian trốn đi rõ ràng còn thì ra mình đưa tới cửa đến, quả nhiên là tự tìm đường chết. Hướng nguyệt công tử vô án, nghiêm nghị quát trách móc, khí thế kinh người. Nhưng mà, hắn nói vừa xong, vương thành trong mắt đột nhiên bắn ra, ra một đạo hàn quang, sau một khắc, thân hình hắn như gió, đi nhanh về phía trước. Thân hình khẽ động toàn thân thuộc về đỉnh phong cường giả khí thế, quyền ý toàn diện bộ phát, đại sảnh chính giữa tu ra quyền ý võ đạo lục trọng cường giả, Diệp Tiên Huyền bọn người chỉ cảm thấy phía trước phảng phất có một mảnh ngập trời báo cát tịch cuốn tới, phô thiên, cái địa này, quần quật vũ áp, tràn ngập thương khung, cường đại đến lại. Để cho người hít thở không thông, phảng phất sau một khắc muốn đem thân thể của bọn hắn triệt để cuốn vào cát bụi chính giữa, sẽ thành phấn vụt. Thiếu ra coi chừng. Không tốt. Loại này quyền ý mau lui lại. Ba cái hộ vệ cách ăn mặc võ đạo lục trọng cao thủ đồng thời giận, trước tiên kích phát ra chính mình ý. Những người này quyền ý hoặc tìm hiểu quần quận sóng biển lĩnh nộ, hoặc quan tưởng Nguy Nga Đại Sơn, hoặc cảm ngộ hung thú Chi Huy, đủ loại quyền ý phóng lên giống như ba đạo lưu quang, trực tiếp đâm vào Vương Thành mang tất cả mà ra quyền ý chính giữa. Chỉ là, bọn hắn chỗ quan tưởng, cảm ngộ đi ra hung thú, Nguy Nga Đại Sơn, quần quận sóng biển, tại Vương Thành dùng quyền ý mang tất cả đi ra báo cắt trước, nhưng lại nhỏ bé giống như đồ chơi, bốn cổ quyền ý chính diện đụng một cái đụng, hung thú bị xé thành phân vụn, Đại Sơn bị san thành bình địa, biển gầm bị nhập đáy biển lại lần nữa bi Chống lại vị này tiếng tấm lừng lây giống như bóng ma tử vong Bắc Nguyệt kiếm thần, trong lòng của hắn vẫn đang chỉ còn lại có ác không chế trụ nổi sợ hãi. Không chỉ là hắn, toàn bộ đại sảnh chính giữa mặt các công tử ca đều là như thế. Hứa Nguyệt công tử chỉ là vọng tinh thành bá chủ hướng ra một vị chi thứ đệ tử, sức nặng còn không cách nào cùng vương ra dòng chính thành viên so sánh với, những công tử này dùng hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, thân phận tự nhiên cao không đi nơi nào. Võ giả lục trọng đã xem như bọn hắn bên người người mạnh nhất rồi, bọn hắn cũng căn bản không có tư cách được vào trong gia tộc chuẩn tinh luyện giả cấp cường giả bảo hộ. Có thể giối mắt ba vị võ giả lục trọng cao thủ, Bị Vương Thành dễ Giang đánh chết, cái loại này cường hãn, cái loại này hung hãn, cái loại này tàn nhẫn, cái loại này bá đạo, trực tiếp đưa bọn chúng trong lòng ngạo khí, may mắn hết thể đánh nát. Mở mạnh hoa lệ áo ngoài, hắn nguyên một đám người cũng chỉ là một đám chỉ có thể ỉ lại gia tộc tại trước mặt người bình thường giễu võ Dương ai nhị thế tổ mà thôi. Vương Thành, ngươi ngươi rõ ràng dám đối với ta ra tay, ta hướng ra chính là vọng tinh thành trong đệ nhất đại tộc, ngươi vậy mà à? Hứa công tử miệng phun máu tươi, trên mặt đất thống khổ đến dị Có thể hắn nhìn về phía Vương Thành ánh mắt lại tràn đầy oán hận. Giang rắc, chỉ là hắn lời nói chưa từng nói xong, Vương Thành đã tiến lên một bước, một cước giẫm nát trên tay hắn, cốt cách vỡ vụn thanh âm cùng thống khổ kêu thảm thiết, đồng thời vạch phá phòng khách. Cái này trận kêu thảm thiết giống như một thanh lưới dao sắp bén, trực tiếp đâm vào phòng khách sở hữu công tử ca trong nội tâm, thẳng lại để cho bọn hắn toàn thân một hồi phát run, trong mắt hiện lên ra át ngăn không được sợ hãi. Bọn hắn chỉ là tụ hướng Nguyệt công tử tương mậy, đến đây trà tấn một cái nghe nói là Vô Hạ tiên tử cửu nhân gia hỏa, để bằng này cùng Vô Hạ tiên tử kéo lên quan hệ chỉ là sự tình phát triển lại đại gia dữ liệu của bọn hắn, bọn hắn tại sao không có nghĩ đến, Vô Hạ Tiên tử cựu nhân kia lại có thể biết là đáng sợ như thế một cái quái vật. Còn muốn tiếp tục uy hiếp ta ngược lại là nói chuyện, ta nghe." Vương Thành xem trên mặt đất hướng Nguyệt công tử nói. Hướng Nguyệt công tử trong mắt hiện lên một kia hoảng độc, nhưng lại không dám nói nữa nửa chữ rồi. "Không nói không có nói, ngươi cũng có thể đi chết rồi." Vương Thành nói đi, bước chân một chuyến, muốn nhắm ngay hướng Nguyệt công tử lồng ngược đạp xuống đi. Chứng kiến Vương Thành rõ ràng không có nửa phần do dự muốn đối với hắn hạ sát thủ, Hướng Nguyệt công tử lập tức sợ ngây người giết hắn. Trước mắt Vương Thành rõ ràng dám giết hắn hoàn toàn không sợ đắc tội hướng ra trực tiếp đưa hắn giết chết hắn sẽ không sợ hướng ra trả thủ. Cái lúc này, hắn mới đột nhiên một cái giật mình, cuối cùng từ chính mình cái kia hướng ra đệ tử kiêu ngạo chính giữa tỉnh táo lại. Trước mắt cái này Bác Nguyệt Kiếm thần là người nào phàm tục thế giới chính giữa chí cực, giả, sắp phạt quyết đoán vô địch nhân vật, hắn tại phàm tục quốc gia Du Ngoạn Sơn Thủy đỉnh phong, cái dạng gì sự tình chưa bao giờ gặp, cái dạng gì người không dám giết như vậy một cái hung nhân, căn bản là không sẽ để ý một cái nho nhỏ hướng ra theo hắn vừa vào cửa trực tiếp lục, hơn nhất, đường hộ Liễu Vân Sơn bốn người đánh chết có thể nhìn ra người này là hạng gì hung tàn hắn căn bản không ngại giết người. Hỗn hổ, dùng hắn rõ ràng đã là chuẩn tinh luyện giả cấp thực lực, hoàn toàn có thể tại tinh quỹ đại thành hôn như cá gặp nước, chỉ muốn gia nhập một cái thế lực lớn, lực ảnh hưởng cực hạn tại vọng tinh thành hướng ra lại làm gì được hắn nữa phần dù là hướng ra làm gì được rồi, cũng sẽ không lại vì hắn như vậy một cái đã chết đi chi tứ đệ tử đi huy động nhân lực. Nghĩ vậy, hướng nguyện công tử trong mắt vẻ oán độc rốt cục tan đi, mà chuyển biến thành chính là sợ hãi thật sâu, lập tức vươn thành một cước nhắm ngay lấy ngực của hắn muốn đạp xuống đến tự vong kích thích lại để cho hắn bất chấp thương thế vội vàng đều lớn lên, không muốn không muốn không muốn giết ta, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều tiền. Ân. Vương Thành dưới chân động tác có chút dừng lại. Tiền? Hắn hiện tại thiếu đúng là tiền. Không hề uy hiếp ta rồi. Không dám, không dám. Hứa Nguyệt công tử điên cuồng lắc đầu. Như vậy, sợ sao? Sợ, sợ. Hứa Nguyệt công tử lại là một hồi điên cuồng gật đầu, sợ động tác của mình chậm, bị trước mắt cái này hung nhân trực tiếp giết chết. Một màn này nhìn về phía trên tựa hồ thập phần buồn cười. Có thể toàn bộ phòng khách chính giữa hơn 10 người, lại không có bất kỳ một người cười được. Dùng tiền mua mệnh, ta tán thành như vậy giao dịch. Vương Thành dừng chân lại ở dưới động tác, nói một tiếng, đồng thời ánh mắt nhìn lướt qua đại sảnh chính giữa bốn vị các công tử. Tại Vương Thành ánh mắt nhìn gần xuống, bốn vị công tử nguyên một đám toàn thân du lên, vội vàng têu lớn lên, chúng ta nguyện ý, chúng ta cũng nguyện ý dùng tiền mua mệnh. Tốt. Vương Thành, ta cũng nguyện ý, ta cũng nguyện ý dùng tiền mua mệnh. Hỏa Diễm chi kiếm những đại nhân vật kia ban cho chúng ta không ít bảo vật, những bảo vật này ta chưa hoàn toàn sử dụng hết, ta nguyện ý hết thảy cho ngươi. Chị cầu ngươi thả ta một con đường sống." Diệp Thiên Huyền cũng liền bể bội cùng khang. Vị này tại Hạ Vũ quốc hoàng bộ hành tỉnh chính giữa có hô phong hoán vũ chi năng đông thánh vương, giờ phút này cũng không thể không vì bảo tồn cái mạng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Những bảo vật kia của ngươi đều là ngươi dùng một quả tinh hà lệnh đổi lấy, mà các ngươi dịp ra thiếu ta một quả tinh hà lệnh, những bảo vật kia, nhiều nhất chỉ có thể coi là tiền lãi." Vương Thành ánh mắt nhìn phía Diệp Thiên Huyền, gần như một ánh mắt, có thể cái kia phá vỡ tinh thần bích trướng sau hình thành tinh thần áp ách, nhưng lại lại để cho Diệp Thiên Huyền hô hấp trầm trọng. Rõ ràng đối phương cái gì đều không có làm, hắn lại giống như hãm sâu đáy biển, bốn phương tám hướng toàn bộ là vô cùng bất nhập thủy áp, ép tới hắn cơ hồ khó có thể thở dốc. Loại này tường đại, gần như có thể sánh vai những tinh luyện giả kia đại nhân. Lúc cách 3 năm, hắn cảm giác mình đã rất mạnh, thậm chí cảm thấy được mặc dù lại trở lại Hạ Vũ quốc vẫn đang không cần lo lắng vương thành trả thủ, thế nhưng mà, đương hắn chính thức gặp lại vị này Bác Nguyệt Kiếm Thần lúc mới phát hiện, hai người trên lệnh trong đoạn thời gian này, rõ ràng đã khuyết chương lớn đến mức này trình độ. Chương 65, xử trí Diệp Thiên Huyền nghĩ đến 3 năm trước trên 3000 đầm lớn thần hạm thời gian Diệp Vô Hạ đã nói mấy câu nói, Phạm nhân võ giả, mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là phạm nhân. Chỉ cần bọn họ vào 3000 đầm lớn, gia nhập tinh luyện giả tổ chức, trở thành tinh luyện giả, thế giới người phạm ở trong trí cường võ giả lại có gì sợ?" Nhưng là hiện tại, hắn Diệp Thiên Huyền hoàn sợ. Bác Nguyệt Kiếm Thần, đây căn bản là một không cách nào dùng lẽ thường đến cân nhắc quái vật. Hắn há miệng, âm thanh có chút cay đắng, "Vương Thành, trên thực tế đối với Diệp Vô Hạ nâng đụng đến bọn ta Diệp gia bản thân cũng không đồng ý." có thể nàng tự cho là mình thiên phu tuyệt vời, chúng ta diệp ra cái kia một viên tinh hà lệnh nên quy nàng, bởi vậy ở màu trắng tháp cao dưới, chúng ta còn từng cùng nàng đã xảy ra tranh chấp. Cuối cùng ta tuy rằng dùng tinh hà lệnh thông qua nghiệm chứng, cũng không định đến nàng lịch kỷ như vậy, vì mình có thể vào 3000 đồng lớn, hoàn toàn không nghe lời của ta, hoàn toàn không để ý chúng ta diệp ra lợi ích khư khư cố chấp. Diệp ra? Trên thực tế, diệp ra cái kia gọi diệp tuyết lạc tiểu nha đầu, ta cảm giác vẫn là rất thú vị, ta ở phàm tục quốc gia không có hoa đại tinh lực tìm các ngươi diệp ra, một đến thời gian cấp bách, thứ hai Chưa chắc không có xem ở nàng trên mặt bỏ qua cho các ngươi Diệp ra, chỉ giết kẻ cầm đầu tâm tư." Vương Thành chậm rãi nói. "Cái gì? Đáng tiếc, ngươi không nên vì Diệp Vô Hạ lần thứ hai ra tay với ta." Vương Thành vừa dứt lời, Diệp Thiên Huyền nhất thời há to miệng. "Vương Thành?" Vương Thành dĩ nhiên căn bản cũng không có nghĩ tới đối với Diệp ra chân chính ra tay. Mục tiêu của hắn vẫn là kẻ cầm đầu Diệp Vô Hạ. Diệp Thiên Huyền vẫn kiêng kỵ Bắc Nguyệt Kiếm Thần, ở vào Hỏa Diễm Học viện sau, vì để cho hai người bọn họ có một có thể ở thời gian 6 năm bên trong trở thành tinh luyện giả lực ép phàm quốc gia Bắc Nguyệt Kiếm Thần. Này mới đưa tay chung những kia tinh luyện sư đại nhân ban tặng tài nguyên nhiều hơn phân nửa giao cho Diệp Vô hạ, cho tới đến giờ khắc này, hắn cách nhau bố trí trận pháp luyện khí hóa thần đều còn cách một đoạn. Lúc trước ở vọng tinh thành nhìn thấy Vương Thành thời gian, hắn bởi vì trong lòng hoảng sợ ngay lập tức muốn mượn hướng Nguyệt công tử sức mạnh chém giết Vương Thành, triệt để tan rã Diệp ra nguy cơ. Thế nhưng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Thành bởi vì Diệp Tuyết Lạc duyên cớ, đối với tiêu diệt Diệp ra cũng không nóng lòng, hết thảy đều là bọn họ ở lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Huyền trên mặt đã không còn nửa phần màu máu máu. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Hối hận, thống khổ, nhất thời để Diệp Thiên Huyền thân hình cấp tốc lọn còn đi. Nếu là ngươi vẫn không ở trước mặt ta xuất hiện, hay là ta chém giết Diệp vô hạ, chuyện này nên cáo với đoạn, trước mắt ngươi vị này chủ nhà họ Diệp đã tỏ rõ lập trường, như vậy đã không có cái gì tốt nói rồi. Không, không, không. Vương Thành, ta hiện tại không cầu ngươi có thể thả ta một con đường sống, chỉ cầu ngươi có thể buông tha chúng ta Diệp ra những người khác. Diệp Thiên Huyền cuốn quyết quát to một tiếng, ta có thể đem ta hết tu hành tài nguyên hết th Dùng ngươi những kia tài nguyên vì là diệp ra những người khác mua mậy. Ngươi những kia tài nguyên, còn sót lại bao nhiêu? Ta khắc tàng một chút tài nguyên ở nó nơi. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi một bí mật lớn, một liên quan với Tinh Hà Lệnh, Tinh Hà phủ bí mật. Vương Thành liếc mắt nhìn Diệp Thiên Huyền. Đông Thánh Vương, hạ vũ quốc mạnh nhất ngũ đại tông sư một trong, hoàng bộ tỉnh tuyệt đối bá chủ. Nói cho ta những kia tài nguyên địa điểm, sau đó, ngươi tự xắt đi. Nghe được Vương Thành, Diệp Thiên Huyền hơi run, run khẩn đón lấy, trên mặt trái lại lộ ra một tia giải thoát vẻ, trên thực tế, tuy rằng ta vào 3000 năm lớn có thể trong 3 năm này, nhưng thường xuyên nằm mơ mơ tới sẽ có một ngày ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, hoặc là nhận được đến từ Hạ Vũ quốc chúng chúng ta diệp ra một mạch bị ngươi hết mức diệt tin tức. Cho tới thấp thỏm lo âu, đêm không thể chợp mắt. Sau đó, rốt cục không cần lo lắng những vấn đề này. Vương Thành Tở ơ không động lòng. Diệp Tiên Huyền dự định xin mời người giết hắn thời gian, số mệnh của hắn đã nhất định, bất luận có nguyên nhân gì, có lý do gì. Nhưng thứ đó, ta đều giấu ở. Diệp Tiên Huyền cũng không hề tiếp tục nói, thấp giọng nói ra một cái địa chỉ, sau một khắc, hắn khắp toàn thân khí huyết đã triệt để rối loạn. Trong mắt Kịch Dương, trực tiếp sau này ngã xuống. Vành, thân thể cùng mặt đất va chạm âm thanh, để những kia chính đang tập hợp tiền công tử ca Jun lên trong lòng, nguyên bản còn tồn tại một ít kế vật triệt để tất không còn hình bóng, từng cái từng cái đem trên người tiềm tàng bảo vật hết thể lấy ra, không dám có nửa phần do dự. Vương Thành liếc mắt nhìn chậm rãi mất đi sức sống diệp thiên huyền, ánh mắt một lần nữa rơi xuống mấy vị công tử trên người. Nhận ra được Vương Thành ánh mắt, cái kia bốn vị công tử người cầm đầu tiến lên, một mặt quyến ru nói rằng, "Bác Nguyệt Kiếm thần đại nhân, trên người chúng ta tạm thời cũng chỉ có nhiều tiền như vậy." Vương Thành nhìn lướt qua cái kia túi tiền, bên trong kim tệ số lượng đại khái ở 40.000 trên dưới. Có điều, kim tệ không tính là gì, chân chính làm người ta bất ngờ chính là ở bên trong lại có 6 khối tinh thạch. Tinh luyện giả thế giới giao dịch tiền không còn là kim tệ, mà là tinh thạch, không nghĩ tới 4 người này trên người lại cũng có tinh thạch bên người mang theo. Rất tốt." Vương Thành gật gật đầu, ánh mắt rơi xuống hướng Nguyệt trên người. "Ta, đây là ta túi tiền, chỉ cần đại nhân đồng ý thả ta một con đường sống, những này ta đồng ý đều phụng cho đại nhân." Vương Thành đem hướng Nguyệt công tử túi tiền nhận lấy. Bên trong kim tệ không nhiều, chỉ có 8000 dư kim, nhưng ngoại trừ kim tệ bên ngoài, bên trong 12 khối tinh thạch để hắn khá là bất ngờ. Không hổ là hướng Nguyệt công tử, mạng ngươi bảo vệ, ngoài ra, ta bất cứ lúc nào hoàn nên ngươi tới báo thủ, có điều lần sau báo thủ trước, nhiều mang một điểm tinh thạch, tinh thạch số lượng ít hơn 20, ngươi sẽ không có loại này vận may." Vương Thành nói, ánh mắt nhìn lướt qua mấy vị khác công tử, các ngươi cũng giống như thế. Không dám không dám, chúng ta cũng không dám nữa đắc tội đại nhân." Mấy vị công tử cùng hướng Nguyệt liền vội khoát tay. Đặc biệt là Hứa Nguyệt công tử Trên người hắn 12 khối tinh thạch là vì mua tinh khí tích trữ, trước mắt nhưng toàn bộ tiện nghi Vương Thành, đưa ra túi tiền một khắc đó trong lòng hắn quả thực đang chảy máu. Vương Thành không để ý đến sân ở trong mấy người khác, cầm những này tinh thạch, ra sân. Hướng nguyệt công tử nội tình hắn đã tự hồ thứ trong miệng hỏi lên, hướng ra chi thứ thành viên thôi. Hướng ra ở vọng tinh thành thế lực khâu lồ, có mấy vị tinh luyện giả tọa trấn, nhưng lấy tinh luyện giả thân phận địa vị ở hướng ra tất nhiên thuộc về cao cao tại thượng đại nhân vật, tuyệt không là hắn một chi thứ thành viên có thể thỉnh cầu. Mà tinh luyện giả trở xuống võ giả. Vương Thành ai đến cũng không cự tuyệt. Tiên sinh, A Thành. Vương Thành từ cái kia thôn chấn nhỏ vừa ra tới, Vương Tuần, Vương Truyền Cơ mấy người liền vội vàng nên đón. Sự tình giải quyết, đi thôi." Vương Thành nói một tiếng. "Vương Truyền Cơ, Vương Tuần mấy người xem thần sắc hắn ung dung, cũng yên tâm đi, lập tức không lại hỏi kỹ, theo hắn một đạo hướng về Tình Quý đại thành mà đi. Tiên sinh, chúng ta trước tiên đi gặp Ô Tân đội trưởng, sau đó do Ô Tân đội trưởng mang ngươi cùng tiểu thư một đạo đi quân bộ đưa tin, bắt được quân bộ giấy viết thư, ngài đại diện cho chúng ta quý tộc vương ra, mà có kỵ sĩ danh hiệu, những này cũng không tính là vấn đề gì." Vương Tuấn ở một bên nhỏ giọng giới thiệu. Vương Thành gật gật đầu, dùng ngựa tiến lên, rốt cục đi tới Tinh Quý Đại Thành ở ngoài. Tinh quỹ Đại Thành cũng không có cái gọi là tường thành, đúng là cùng phạm nhân quốc gia gần như, có điều đúng là có một chỗ ý nghĩa tượng trưng cửa thành, hoặc là nói cửa ải. Bởi Vương Thành đại diện cho vọng Tinh Thành vốn gia, lại có kỵ sĩ danh hiệu, qua ải khẩu vào thành tự nhiên dễ như ăn cháo. Diệp Thiên Huyền không biết chạy thế nào, đồ vật lại tàng đến Tinh quỹ Đại Thành bên cạnh Khốc Hảo Lâm đi tới. Đến đi một chuyến, nhìn một viên tinh hà lệnh để những kia tinh luyện sư đến cùng cho hắn bao nhiêu tài nguyên. Vào thành thời gian Vương Thành trong đầu cũng ở cân nhắc Diệp Thiên Huyền trước khi chết lời nói. Theo đoàn người chân chính bước vào Tinh quỹ đại thành, rõ ràng so với vọng Tinh thành phồn hoa mười mấy lần đường phố sôi nổi ở trước mắt, toàn bộ trong thành phố bất kể là cửa hàng to nhỏ, trang trí phong cách, bán hàng hóa, nhân viên tố chất, toàn bộ cách xa ở vọng Tinh thành bên trên. Vương Thành khi đi ngang qua một nhà chuyên môn bán ra thuốc cửa hàng thời gian, tận mắt đến những kia bị tà Dương thương hội xem là trấn điếm chi bảo cứng có thuốc, thần phong thuốc, bất khuất thuốc, cự nhân thuốc những vật này, liền đặt ở lầu 2 triển quý ở trong tiêu thụ, ngoại trừ những này bên ngoài hiện nhiên còn có càng quý giá thuốc. Nhìn những chất thuốc này, Vương Thành trong lòng hơi động. Ta từng ở Tà Dương Thương Hội ở trong từng thấy minh tưởng thuốc, tăng lên tinh lực cảm ứng, hiệu quả kéo dài 10 ngày. Nếu ta ở tu hành tinh thần cảm ứng thuật thời gian có thể được minh tưởng thuốc phụ trợ, cảm ứng được tinh thần sức mạnh thời gian tất nhiên mức độ lớn gấp ngắn. Hắn mới vừa từ hướng Nguyệt công tử nhóm trên thân thể người đạt được 18 viên tinh thạch, vừa vạn vật tận dụng. Nghĩ tới đây, Vương Thành đối với Vương Tuấn Vỹ vây, vây tay, ta nghĩ mua thuốc, đi tới cái nào cửa hàng tốt nhất. Thuốc sao? Tinh Quý đại thành to lớn nhất thương hội vẫn cứ có Tà Dương thương hội một vị trí, nhưng nói riêng về thuốc, ta kiến nghị tiên sinh đi vào Bạch Lộ thương hội mua. Dẫn đường. Vâng. Vương Tuần thường thường qua lại Tinh Quý đại thành, vọng Tinh thành trong lúc đó, đối với Tinh Quý đại thành vô cùng hiểu rõ, mang theo Vương Thành tiến lên không tới 10 phút đã đi tới một tòa tinh luyện giả tháp cao trước. Đây chính là Bạch Lộ thương hội ở khu đông thành chi nhánh, tuy rằng không phải tổng điếm, nhưng cả tòa tinh luyện giả tháp cao cũng có 14 tầng làm thương dùng tầng, bên trong bán đồ vật cung cấp tinh luyện giả tu hành thừa sức. Một ít bảo vật liền ngay cả tinh luyện sư đại nhân cũng sẽ đích thân trước tới mua, tiên sinh ngài xem. Có thể, liền nơi này." Vương Thành nói, bước vào cửa hàng ở trong. Trên người hắn 18 khối tinh thạch đối với võ giả mà nói là một khoản tiền lớn, nhưng đối với bình quân dòng dõi hơn trăm tinh thạch tinh luyện giả mà nói, nhưng không tính là gì, chi nhánh nhắm vào chủ yếu khách hàng chính là tinh luyện giả, hắn mặc dù đi tới tổng điếm, nhìn thấy những kia nhắm vào tinh luyện sư hàng hóa khẳng định cũng mua không nổi. "Ngươi tốt tiên sinh, có cái gì có thể thế ngài phục vụ ạ?" Vương Thành, Vương Tiễn Cơ, còn có Vương Tuần ba người bước vào thương hội. Lập tức có một vị tuổi trẻ mạo mỹ thiếu nữ tiến lên đón, ôn nhu hỏi hầu: "Ta cần một ít ra tốc cảm ứng tinh thần sức mạnh minh thường thuốc, ngoài ra, còn cần một ít nhằm vào ngư nhân tộc thuốc. Nhằm vào ngư nhân tộc chính là nóng dược thuốc, loại thuốc này đối với tầm thường ngư nhân có hiện ra tính sát thương hiệu quả, tiên sinh mời đi theo ta." Thiếu nữ vây tay một dẫn, Vương Thành gật gật đầu. Hắn nếu muốn toàn quân, muốn kiến công lập nghiệp, đồng thời chém giết đẫm lầy sinh vật soạt điểm sở kỳ hiệu, đương nhiên phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Ngược lại chỉ cần là vượt cấp chém giết, bất luận hắn dùng loại nào phương pháp, đều có điểm sở kỳ hiệu tăng cường. Chương 66: Tái ngộ. Trang trước trở về mục lục trang kế tiếp. Ở thiếu nữ dẫn dắt đi, Vương Thành Tam người đi tới một chiếc tương tự với ngắm cảnh thang máy địa phương, vào thang máy, đi tới lầu 3. Lầu 3 diện tích to lớn, đập vào mắt nơi là từng cái từng cái to lớn triển quỹ, triển quỹ toàn bộ dùng hợp kim pha lê hỗn thành, loại hợp kim này pha lê là tinh luyện giả lưu phái trung luyện kim đại sư kết tác, nhìn qua cùng pha lê không khác, có thể mức độ kiên cố, nhưng liền 6 tầng võ giả một đòn toàn lực đều không thể đánh vỡ. Vương Thành ánh mắt ở những này triển quỹ ở trong từng cái đánh giá, thần phong thuốc, cự nhân thuốc, ứng cỏi thuốc những vật này không nói, ngoại trừ những này bên ngoài hắn còn nhìn thấy không ít cái khắc thuốc, tỉ như có thể để cho thân thể mặt ngoài thạch hóa do đó tăng cường sức phòng ngự thạch ra thuốc, khiến người ta thời khắc gắng giữ tỉnh táo lý trí không bị bất kỳ tâm tình dị quấy dày thành tỉnh dư tệ, có thể giải trừ lượng lớn độc tố thuốc giải độc tệ chờ chút, giá cả cũng là một. Tinh thạch đến bốn thập tinh thạch không giống nhau. Rất nhanh, đoàn người đã ở thiếu nữ dẫn dắt đi đi tới một mảnh triển quý khu, tiên sinh, minh tưởng thuốc cùng náo dược thuốc đều ở này một khu, trong đó minh tưởng thuốc tụ giới lục tinh thạch, náo dược thuốc nhưng là 12 tinh thạch. Vương Thành gật gật đầu. Rống về phía trước một ít, truyền quỹ liếc mắt nhìn nói, "Ta rất hiếu kỳ, không biết các ngươi nơi này có hay không loại kia đánh vỡ thân thể cực hạn sau vẫn cứ có thể tăng cường thể chất, tinh thần thuốc?" Haha, ha, tiên sinh là nói thần huyết thuốc, phong ảnh thuốc cùng cự long thuốc sao? Đánh vỡ thân thể cực hạn sau lại muốn tăng cường thể phách cường độ, độ khó tăng lên trên diện rộng, chỉ có đại tinh luyện sư cấp dược tể đại sư mới có thể đem bực này thuốc bố trí đi ra, mà tỷ lệ thành công không cao. Chúng ta Bạch Lộ thương hội tuy rằng có, có thể đều ở tổng điếm, mà giá cả là tầm thường thuốc gấp mấy chục lần, không đề nghị tiên sinh mua." Gấp mấy chục lần Vương Thành nghe được cái giá này, quả đoán tắt tâm tư. Minh tưởng thuốc cùng nóng dược thuốc đều cho ta một bình đi. Được, tiên sinh xin chờ một chút, ta vậy thì giúp ngươi tiến hành đóng gói. Vương Thành gật gật đầu. Ngay ở hắn tùy ý chờ đợi thời gian, ở phía trước bán tinh thần thuốc khu vực, một đạo ăn mặc mét màu trắng ô vương quần dài thiển lệ bóng người như thoáng hiện, sôi nổi ở trước mắt. Tần Tuyết Nhu. Có cách lâm song tinh danh xưng phi tiên kiếm Tần Tuyết Nhu. 3 năm qua đi nàng, nhìn qua càng lộ vẻ thành cảm động, mái tóc đen nhánh phảng thác nước bình thường buông xuống, mặt bên gò má tinh xảo trắng nõn, một thân màu trắng áo đầm. Làm cho nàng như ra nước bùn mà không nhiễm màu trắng hoa sen ở toàn bộ thuốc khu chung đều là như vậy Làm người khác chú ý giá Ngọc yêu Kiể giờ khắc này nàng vẫn còn cùng một vị cùng tuổi Kiểu tiểu nữ tử trò chuyện cái gì ở nàng ở một bên một nhìn qua 2728 phong độ phiên phiên Nam tử chính một mặt mỉm cười nhìn nàng không hề che giấu chút nào trong mắt nhu tình mà ý một phe khắc còn có một tuổi t tác cùng hắn so sánh nam tử có điều mục tiêu của hắn hiển nhiên là một vị khác tiểu tiểu nữ tử cô gái kia nhận ra được Vương thành ánh mắt Vương tuần theo nhìn sang nhất thời có chút giờ mình Đó là hỏa Diễm Học viện lần trước có tiếng nhân vật thiên tài Đường Vô Lệ, có người nói hắn 30 tuổi thời gian đã trở thành một vị chính thức tinh luyện giả, từ hỏa Diễm Học viện tốt nghiệp gia nhập hỏa Diễm chi kiếm đào tạo sâu, làm sao sẽ xuất hiện ở đây. Ngoài ra, bên cạnh hắn cô gái kia, ta nhìn ra vô cùng nhìn con mắt. Đó là tinh luyện giả dự bị bảng trên đứng hàng thứ đệ ngũ tần Tuyết Du. Vương Truyền Cơ thân là hỏa Diễm Học viện học viên, cứ việc khóa này không có lại tiếp tục đọc, nhưng đối với hỏa Diễm Học viện nhân vật nổi tiếng nhưng là rõ như lòng bàn tay, nàng nhưng là thiên phú đạt đến 8 nhân vật thế tài. Ở toàn bộ Hỏa Diễm Học viện cái tiêm một lần học viên chung, thiên phú như thế đều có thể xếp vào 30 vị trí đầu, nàng cùng ta đồng nhất giới vào Hỏa Diễm Học viện, tận mắt đến nàng từ 1-4 tầng võ giả cấp tốc vượt khởi, ở không tới trong thời gian 2 năm trở, thành 6 tầng võ giả, mà ở 10 tháng trước đánh vỡ tinh thần bích trướng. Lấy thiên phú của nàng, hiện tại đều sắp muốn dẫn dắt tinh lực, xung kích tinh luyện giả cảnh giới chứ. Vương Tuyền Cơ nói đến đây, trong mắt lóe ra một tia ước ao. Trở thành tinh luyện giả, liền chân chính bước vào tinh luyện giả vùng thế giới kia, thoát ly nhân vòng tròn, từ đó liền có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Cảnh rời đó, là Nàng suốt đời ngắm trông. Ha ha, mấy vị là đang nói chuyện Tần Tuyết nu tiểu thư sao? Nhìn dáng dấp chư vị mới vừa từ Tinh Quỹ Đại Thành ngoại lai vẫn còn không biết chuyện, ngay ở nửa tháng trước, Tần Tuyết nu tiểu thư đã chính thức ở nàng đạo sư ủng hộ hoàn thành dẫn dắt tinh lực trận pháp, đến tinh lực tối thể trở thành một vị chân chính tinh lệ giả. Vào lúc này, giúp Vương Thành đóng gói tốt ba bình minh tượng thuốc cô gái kia đã một lần nữa trở về, nàng ở đề cập Tần Tuyết nu thời gian, tương tự mang theo vẻ hâm mộ, trên thực tế Tần Tuyết Nhu tiểu thư ở Hỏa Diễm học viện ở trong vẫn rất biết điều, kém xa tóc cùng nàng đồng bảng danh sách đường tử mạc. Diệp Vũ Hạ, Hàn Phỉ Vũ, Dương Nhược Lan nhóm nữ học tỷ sinh động, có thể không nghĩ tới, nàng nhưng âm thầm trở thành cùng rơi 8 vị nữ học trưởng chung cái thứ nhất đột phá. Tinh luyện giả nhân vật, liền ngay cả 3 tháng trước bị một vị tinh luyện sư đại nhân thu làm đệ tử Đường Tử Mạc học tỷ đều chậm nàng một bậc. Ta nhớ tới, Tân Tuyết Nhu học tỷ đến nay mới thôi vẫn còn không tới 25 tuổi đi, 25 tuổi đã trở thành chân chính luyện tinh giả, hơn nữa có danh sư chỉ điểm, nàng sau đó rất có hy vọng có thể trưởng thành lên thành một vị chân chính tinh luyện sư đại nhân. Không phải là sao, hiện tại rất nhiều người xem trọng nàng. Tần Tuyết Nhu học tỷ mới vừa tới thời gian, chúng ta Bạch Lộ thương hội chi nhánh đếm trưởng đều tự mình xuống lầu tiếp đón, đồng thời dành cho đồng ý, phàm là Tần Tuyết Nhu học tỷ mua đồ vật, giống nhau dành cho ngũ chết ưu đãi. Ngũ chết a, cái kia đến tiết kiệm bao nhiêu kim tệ? Kim tệ? Thiếu nữ hé miệng nở nụ cười, lấy tần học tỷ thân phận, mua sắm giao dịch đều là sử dụng tinh thạch, nàng liền vừa nãy cái kia một lúc, đã mua không xuống 4 thập tinh thạch tại kèm. Nha, 4 thập tinh thạch là chết sau giới, chân thực giá cả là 8 thập tinh thạch mới đúng, hơn nữa, nếu là nàng nếu cần, chỉ cần mở vừa mở miệng Tân tưởng Đường Vô Lệ học trưởng khẳng định hết sức vui vẻ đem chính mình tích chữ lấy ra, để thu được học tỷ chân thành. Tám thập tinh thạch. Vương Tuyển Cơ nghe được cái giá này, lè lưới một cái. Này số tiền lớn đừng nói là nàng, coi như là toàn bộ Vương gia đang giúp Vương Thành mua lượng lớn thuốc sau, trong thời gian ngắn đều không thể lấy thêm ra đến. Được rồi, thuốc mua xong xuôi, chúng ta đi thôi." Vương Thành thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. "Ừm." Vương Tuyển Cơ nghe xong Vương Thành mà nói cũng là rất nhanh thu lại tâm thần, đem toàn bộ tâm tư phóng tới trên người hắn. Rất nhanh, ta người đã xoay người đi. Ở ba người rời đi thời gian, đang cùng mặt khác một thiếu nữ trò chuyện tần tuyết nhu tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng về vương thành nhóm người phương hướng liếc mắt nhìn. Chỉ là giờ khắc này vương thành ở đi ngang qua hoang vu nơi thời gian đã sờ đến ngâm đen, hơn nữa quanh năm bị gió cát đánh, người nhìn qua cũng có chút khô củng, chậm nhìn lại, nàng cũng không có nhận ra hán. Làm sao? Hoàng Nguyệt. Đường vô lễ nhận ra được tần tuyết nhu ánh mắt, tương tự hướng về mấy người liếc mắt nhìn, làm lưu ý đến vương thành trên tay cái kia mấy bình mình tưởng thuốc đóng gói hộp thời gian, không khỏi cởi phòng trưng là cái Tiệt Thiên Phú gầy gò võ giả ở chậm chạp không cảm ứng được tinh lực sau đem hy vọng ký thác ở mình tưởng thuốc trên đi. Tân học mội hiện tại đã là tinh luyện giả, những thứ đồ này đã hoàn toàn không dùng được, không cần. Tân Tuyết Nhu nhìn bóng người kêu biến mất ở lầu 3, chẳng biết vì sao, đột nhiên cảm thấy trong lòng cảm giác có loại thất vọng mất mát, cái cảm giác này đến vô duyên vô cớ, làm cho trong lòng nàng một trận trống giống Đúng rồi học muội, người hiện tại đã là chính thức tinh luyện giả, tất nhiên phải có chính mình đồng bộ tinh khí, nếu là người nơi đó tinh thạch không đủ, đều có thể từ trên tay ta cầm tới, ta những năm gần đây ở Hỏa Diễm Chi kiếm hoàn thành không ít nhiệm vụ, đặc biệt là nửa năm trước cùng mấy vị sư đệ thâm nhập bộ lạc người cá, chém giết một con ngư nhân vương, được 200 tinh thạch, trên người lẻ loi tổng tổng, 300 tinh thạch vẫn có, nếu là ngươi vừa ý cái gì, cứ mở miệng liền vâng. Đa tạ đường học trưởng hảo ý, có điều ta vẫn là hy vọng ta bộ thứ nhất tinh khí là dựa vào chính mình nỗ lực thu hoạch. Tân Tuyết Nhu nói đến đây, nhẹ vướt ve mềm mại mái tóc, nhìn bên cạnh người xinh xắn lênh lợi cô gái nói, Tử Tô, ngày hôm nay cũng gần đủ rồi, ta hơi mệt chút, chúng ta đi về trước đi. Tiên là Tử nữ tử liếc mắt nhìn bên người bạn trai, mà bên cạnh hắn bạn trai thì lại âm thầm liếc mắt nhìn đường vô lễ cuối cùng tên là Tử Tô nữ tử tài gật gật đầu, "Được rồi, A Nhu ngươi vừa trải qua tinh lực tối thể, xác thực cần phải cố gắng vững chắc thân thể lỗ sát sau các hạng sức mạnh tăng trưởng, chúng ta trở về đi thôi." Vương Thành ra Bạch Lộ Thương hội sau không có chỉ hoãn nữa thời gian. Ở Vương Tuần dẫn ra đi, mấy người đi tới Vương gia ở Tinh Quý đại thành mua một chỗ sân. Vào sân không tới chốc lát, Ô Tân đã mang người từ bên trong ra đón, vẻ mặt cung kính nói, "Tiên sinh, ngài đã tới." "Ừm." Vương Thành gật gật đầu, nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày mai triệu tập nhân thủ đi quân bộ đợt tin, nắm thư để cử." "Vâng." Ô Tân đồng ý một tiếng, rất mau lui xuống. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, tất ở trong 9 vị tinh nhuệ đã ở Ô Tân dẫn dắt đi tập hợp chờ đợi. 9 người này mỗi một cái đều là võ đạo 5 tầng cao thủ, do Ô Tân vị này võ đạo 6 tầng cao thủ dẫn dắt, nhìn qua khá là bất phàm, mà những người này hiểu rõ Vương Thành đánh với Lang đạo đoàn chiến tích sau, đối với Vương Thành cũng khá là khâm phục. Vương Thành nhiệm vụ tính khích lệ mọi người một phen, ở Ô Tân cùng đi nhắm quân vụ nơi mà đi. Quân vụ nơi ngay ở phủ thành chủ không xa một loại nhỏ quần thể kiến trúc. Thương khung chủ thành Tinh quý đại thành tuy rằng đều bị ngọn lửa chi kiếm khống chế, có thể trên danh nghĩa vẫn cứ thuộc về trưởng phong đế quốc, chỉ cần hỏa diễm chi kiếm một ngày không có cùng hỏa diễm chi kiếm chân chính trở mặt diện, bọn họ liền một ngày không dám đem phụ thành chủ, quân bộ thay vào đó. Huống chi, lấy trường phong đế quốc mạnh mẽ, nếu không là 6 tổ chức lớn mơ hồ hình thành đồng minh, ngăn được đế quốc hoàng thất phát triển, chỉ là một hỏa diễm chi kiếm chưa chắc sẽ bị trưởng phong đế quốc để ở trong mắt, hỏa diễm chi kiếm thật muốn trở mặt diện cuối cùng chịu thiệt tuyệt đối là bọn họ. Bởi vậy mặc dù hỏa diễm chi kiếm, tinh luyện giả tổ chức có ý kiến đến gì? cũng chỉ dám trong bóng tối làm chút mờ ám, tuyệt đối không dám quang minh chính đại khiêu khích trưởng phong đế quốc địa vị thống trị. "Tiên sinh, ta đã sớm khơi thông quan hệ, và lại, đồng ý tổng quân võ giả số lượng ấy rồi, chúng ta trực tiếp đi tới quân vụ nơi sự vụ thính liền có thể. Tô Tân mang theo Vương Thành đi tới nơi này cái quần thể kiến trúc, không có bất kỳ trở ngại, trực tiếp chuyện cũ vụ thính nơi sâu xa mà đi, ven đường hầu như không có chịu đến cái gì binh sĩ trở ngại cùng bản hỏi." Chương 67: Vùng núi Pháo đài. Trang trước trở về mục lục trang kế tiếp. Quân vụ nơi nhìn qua rất quẩn cục é cho cho sự vụ thính trưởng phòng thời gian, Vương Thành chuyện cũ vụ nơi bên trong nhìn lướt qua, nói một tiếng. Đây là thái độ bình thường, trong quân tuy rằng có thể thông qua quân công hối đoái các loại tài nguyên tu luyện, có thể tưởng tượng muốn thu được quân công chỉ có đi tiền tuyến chém giết đầm lấy tộc, chỉ cần duy trì trật tự, Tuần tra, phòng giữ địa phương chờ chút, thu được quân công thực sự quá ít, mà đi tiền tuyến chém giết đầm lầy tộc lại quá mức nguy hiểm, chết trận suất cao kinh người. Tô Tân giới thiệu, nói đến một nửa, còn hơi hơi đè thấp một chút âm thanh, tạo thành loại cục diện này rất nhiều yếu tố, như chết trận suất. Thương ở bờ sông đi nào có không đáp hại. Lại đỉnh cấp thiên tài, nếu là không thể trưởng thành liền ngã xuống lại có gì ý nghĩa? Và lại, nhân tài vấn đề. Quân bộ chú ý quý củ, chú ý công bằng, công chính, dù cho ngươi tinh nguyên thiên phú 10, và quân bộ cũng phải bắt đầu lại từ đầu, mỗi một điểm công hân cũng phải dựa vào chính mình nỗ lực đi thu được, nhưng loại thiên tài này nếu là gia nhập tinh luyện giả tổ chức, lập tức liền phải nhận được trọng điểm bồi dưỡng, bị tinh luyện sư đại nhân thu làm đệ tử bán tặng lượng lớn tài nguyên cho chút, cứ như vậy, người của quân bộ tài tự nhiên dần dần tàn Nếu như không phải là bởi vì quân bộ nắm giữ không ít tinh luyện giả tổ chức chưa từng nắm giữ bí thuật, chí bảo, đồng thời không phải bất luận cái nào võ giả đều có tư cách có thể vào tinh luyện giả tổ chức, đế đội còn có thể hay không thể được binh nguyên bổ sung đều rất thành vấn đề. Vương Thành liên tưởng đến vương ra một mạch đối với đế quốc lệnh động viên cách làm. Đưa 20 người đi hoàn thành nhiệm vụ. Vẹn vẹn là hoàn thành đế quốc bàn giao nhiệm vụ, phái 20 người góp đủ số mà thôi. Từ một điểm này có thể thấy được quân bộ ở mọi người trong lòng địa vị. Người bình thường không có lựa chọn, tài sẽ tiến vào quân bộ, mà những kia tự nhận là có thiên phú thiên tài Làm sao nhận được cùng người bình thường bình thường đánh ngộ, từng bước một trèo lên trên. Và lại, thương khung chủ thành, tinh quý đại thành trung, tinh luyện giả tổ chức, Hỏa Diễm Chi Kiếm tài là bá chủ thực sự, chiếm cư 4 phần 5 thế lực, nhưng kia thiên tài chân chính sớm bị Hỏa Diễm Chi Kiếm, tinh luyện giả tổ chức chiêu nạp hết sạch. Chờ chờ thời gian chưa từng bao lâu, một loạt tiếng bước chân rất nhanh từ bên ngoài chuyển bảo, khẩn đón lấy, một đàn mặc yến giác người đàn ông trung niên mang theo một thẻ ký như thế thuộc hạ đi tới trong đại sảnh. Triệu Trường Phòng. Nhìn thấy người đàn ông trung niên đến, U Tân liền vội vàng tiến lên chào. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, ánh mắt lại rơi vào Vương Thành trên người, làm cảm nhận được Vương Thành cái kia không tính to lớn thân thể chung trên thực tế ẩn chứa đáng sợ khí huyết lực lượng thời gian, không khỏi sáng mắt lên, "Được, không sai, các người vương ra lần này quả nhiên đưa tới một không sai mầm, người gọi Vương Thành." Vương Thành gặp Triệu Trưởng phòng. Haha, ha, quân bộ tuy rằng có quân lệnh như núi lời giải thích, có thể đó là đang thi hành quân vụ thời gian, phần lớn thời điểm chúng ta vẫn là rất tùy ý, ta xem ngươi trong mắt thần quang lưu truyện, dĩ nhiên đánh vỡ tinh thần chướng, hơn nữa, thể phách mạnh mẽ." đều sắp muốn đến thân thể cực hạn chứ? Phòng tới trên chiến trường đi tuyệt đối là một thành viên hộ tướng, được rồi, người có kỵ sĩ thân phận, đến, tuyển tuyển xem, người muốn đi bộ đội nào, đi nơi nào chấp hành nhiệm vụ. Triệu trưởng phòng nói, hư vung tay lên, một bộ lập thể địa đồ đã ở đại sảnh trung đầu bắn ra. Nay bức bản đồ chính là toàn bộ tinh quý đại thành lãnh địa phạm vi đã dưới hạt thành thị. Trình phó địa đồ, bác Phương vô cùng bình tĩnh, có thể ở dưới góc phải nam vương, nhưng tràn ngập to nhỏ không đều màu đỏ khu vực, màu đỏ khu vực mặt trên ghi chép không ít đầm lầy tục tin tức cùng với địa phương quân tình huống thế cục vừa xem hiểu ngay. Chúng ta tinh quỹ đại thành Nam Phương có lượng lớn đầm lầy ngư nhân dấu vết, ở khu vực này chiếm giữ 16 cái đầm lầy ngư nhân thế lực đoàn thể, kiềm chế chúng ta tinh quỹ đại thành 9 phần mới quốc lực, trong đó màu đỏ sẫm khu vực đại diện cho trùng nguy khu, có lượng lớn ngư nhân dũng sĩ, ngư nhân vương cùng với ngư nhân thuật sĩ, trong đó này ba cái địa phương ngư nhân thuật sĩ thuần dưỡng không ít đầm lầy cá xấu lớn, những kia cá xấu lớn ra dày thịt béo, tính dai kinh người, có thể kháng cấp 4 trở xuống hết thẻ tinh thuần, này mấy khu vực ta cũng không để ngươi qua, còn lại màu đỏ khu vực, màu đỏ nhạt khu vực Nguy cơ trình độ tương ứng hạ thấp, có điều màu đỏ khu vực ở trong đồng dạng tồn tại ngư nhân thuật sĩ, chỉ là chúng nó thuần dư. Nờ sinh vật không có đầm lầy cá xấu lớn đáng sợ như vậy thôi. Triệu trưởng phòng vì là Vương Thành giải thích. Vương Thành nhìn chằm chằm này tấm lập thể địa đồ cẩn thận phán đoán, thỉnh thoảng ở những kia màu đỏ khu vực, màu đỏ nhạt khu vực chỉ rõ hiểu rõ bên trong ngư nhân số lượng, quanh thân chú quân số lượng. Vương biển cơ, Tố Tân nhóm người đồng dạng theo phán đoán. Thiếu gia, ta xem nơi này rất tốt. Chốc lát, Tô Tân đột nhiên chỉ vào trên bản đồ một mảnh màu đỏ nhạt khu vực nói, nơi này Có một mảnh ngang dọc 160 km đầm nước, bên trong sinh tồn ngư nhân số lượng ở 6.000 đến 10.000 trên giới, mà chúng ta ở đây chú quân có 4.000 người, ngoài ra còn có 24 vị tinh luyện giả tòa chấn. Nơi này, ô tân lời còn chưa dứt, Vương Thành đã chỉ vào trên bản đồ một mảnh màu đỏ khu vực nói, triệu trưởng phòng, ta lựa chọn càn quét nơi này. Hả, tội ác hồ nước? Nhìn thấy Vương Thành lựa chọn địa phương, triệu trưởng phòng hơi run run, người chắc chắn chứ. Tội ác hồ nước là màu đỏ khu vực, ngang dọc 430 km, vị trí khá xa đã đến chúng ta Tinh quỹ Đại Thành cùng Nhật Viêm Đại Thành giáp giới chỗ, nơi này ngư nhân Vương cùng ngư nhân thuật sĩ tuy rằng ít, có thể chiến sĩ người cá, ngư nhân dũng sĩ mật đội nhưng rất lớn, bước đầu phòng trưởng số lượng vượt qua 60.000, hơn nữa khu vực này thuộc về biên giới, Tinh quỹ Đại Thành cùng Nhật Viêm Đại Thành quân bộ đại lao vẫn ở cái cỏ đến cùng do người nào chịu trách nhiệm căn quét, cho tới chú cuốn vẫn. Không nhiều, hiện nay chỉ có 1.000 người rựi vào một ngọn núi địa pháo đại tiến hành phòng thủ. Sức mạnh của ta, đối phó phổ thông ngư nhân công văn thu vào quá chậm, mà ở màu đỏ nhạt khu vực chiến sĩ người cá số lượng lại có Khu vực này tốt nhất, 40.000 ngư nhân số lượng tuy rằng không ít, có thể phân tán ở 330 km phạm vi, mật độ cũng không có chúng ta tưởng tượng khuyết đại như vậy, hơn nữa nơi này ngư nhân vương, ngư nhân thuật sĩ giỏi, chính là ta đi bắc đến công văn tốt nhất nơi. Được, hiếm thấy ngươi nghĩ tới không phải thủ thành mà là chủ động xuất kích, vùng núi pháo đài cao nhất quan trên là Tiểu La tử tướng, hắn ở trước đây không lâu đã phát tới vài phân cầu viện tin, ngươi qua vừa lúc đến thời điểm, dưới tay hắn có 6 vị tinh lệ giả, lấy ngươi kỵ sĩ thân phận, cũng có thể thu được không sai địa vị, nếu là ngươi thật sự có can đảm chủ động xuất kích, ta có thể cho ngươi tiên phòng quan chức vụ." Đạt dạ. Triệu trưởng phòng gật gật đầu, sau đó lấy giấy bút, rất nhanh viết ra một tấm giấy bổ nhiệm, "Đi thôi, hy vọng có thể nghe được ngươi ở phía trước tuyến kiến công lập nghiệp tin tức tốt." Vương Thành tiếp nhận giấy bổ nhiệm, hơi thi lễ một cái, đi ra phòng khách. Mà vào lúc này, một vị sĩ quan phụ tá nhanh chân từ bên ngoài đi vào, nói một tiếng, "Đại nhân, nhận nhiệm vụ những người kia đã đến, đến rồi, là hỏa diễm chi kiếm tổng bộ rèn luyện học viên." Rèn luyện? Hừ, cũng là bởi vì bọn họ thích chữ đem cái kia mấy khu vực xem là rèn luyện nơi tâm tư liền chậm chạm không chịu hợp tác với chúng ta, chiết để đánh tan cái kia mạnh bộ lạc người cá. Những này tinh luyện giả người của tổ chức thật đáng chết. Triệu trưởng phòng trên mặt né qua một vẻ tức giận. Đại nhân mốt giận, an Mòn đầm lầy thế cuộc đã rất nguy cấp, chúng ta còn phải mượn sức mạnh của bọn họ đánh vỡ nơi đó cương cục. Sĩ quan phụ tá vội vã thấp giọng an ủi. Vào lúc này Vương Thành đã đi ra phòng khách, nghe không rõ đón lấy đối thoại, chỉ là Triệu trưởng phòng phản ứng cùng cho chuyện tin tức, lại làm cho hắn có chút kỳ quái, vừa nãy đó là xảy ra chuyện gì? Vị kia Triệu trưởng phòng rất cự thị tinh luyện giả người của tổ chức. Chuyện này Tô Tân hướng về bốn phía nhìn một chút, chờ nhận ra được không có ai lưu ý bọn họ, tài nhỏ giọng nói, trên thực tế đây chính là tinh luyện giả tổ chức suy yếu đế quốc sức ảnh hưởng một phương thức, tiên sinh ngươi vừa nãy nhìn thấy cái kia phó địa đồ, tuy rằng có không ít ngư nhân, có thể như quả tình quý đại thành hết thảy tinh luyện giả trên giới một lòng, tiêu tốn 1 2 năm đem những kia đầm lầy ngư nhân hết thảy thanh lý cũng không phải khó. Có thể những kia tinh luyện giả hoặc là chính là gia tộc môn lão, hoặc là chính là một số tinh luyện giả tổ chức thành viên, chân chính thuộc về quân bộ tinh luyện giả còn không bằng tổng số 1 5, thật giống như tiên sinh ngươi muốn đi vùng núi pháo đại Sáu vị tinh luyện giả trung, chân chính thuộc về quân bộ. Thành viên phòng trừng có thể có một là tốt lắm rồi, còn lại mấy cái đều là quân bộ bỏ ra nhiều tiền mời mọc mà tới. Mời mọc? Đúng, mời mọc. Quân bộ không chống đỡ được ngư nhân công kích, không thể không tiêu tốn tài nguyên, mời mọc những kia tinh luyện giả tổ chức cường giả, cứ như vậy, tinh luyện giả tổ chức liền có thể tổng quân bộ thu được tài nguyên, có thể mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Quân bộ chống đối ngư nhân xâm lấn, có thể xương tụng bảo vệ quốc gia, một khi quân bộ chiến bại, ngư nhân xâm lấn, những kia tinh luyện giả tổ chức cũng không dễ chịu đi. Này không phải ngọc đá cùng ngỡ cục." Tô Tân cười khổ một tiếng, tiên sinh ngài nghĩ tới quá đơn giản, ta lúc trước đã nói, một đại thành tinh luyện giả, quân bộ chỉ chiếm 1 phần 5, ngư nhân có thể đánh bại quân bộ, không chắc có thể đánh bại tinh luyện giả tổ chức, một khi quân bộ từ bỏ vùng đất kia, tinh luyện giả tổ chức lập tức cùng nhau tiến lên, ở đem ngư nhân đánh bại xong sẽ những kia thổ địa chiếm vì bản thân có, bởi những này thổ địa là bọn họ thu phục, trưởng phong đế quốc không phải không thừa nhận bọn họ quân sở. "Hử, không phải vậy ngươi cho rằng hỏa diễm chi kiếm chiếm cứ thương khung chủ thành, liệt dương chủ thành là làm sao đến?" Vương thành vừa nghe Nhất thời rõ ràng Trường Phong Đế quốc giờ khắc này gian nan cục diện. Cái này Đế quốc vĩ đại bởi đầm đầy tộc xuất hiện, sức ảnh hưởng không còn nữa từ trước, tường đổ mọi người đẩy, rất nhiều tinh luyện giả tổ chức cũng nhân cơ hội quật khởi, thông qua không ngừng hút Đế quốc dòng máu lớn mạnh chính mình. Cuối cùng, tinh luyện giả tổ chức đã quật khởi, Đế quốc sức ảnh hưởng không bằng từ trước, chỉ có thế lực mạnh mẽ nhưng nhân trừ vương tâm tư khác nhau, không cách nào thống nhất, do đó bị tinh luyện giả tổ chức kiềm chế, trừ phi Đế quốc đồng ý từ bỏ phần lớn thổ có rút lại thế lực, bằng không loại cục diện này khó có thể thay đổi, mà làm như vậy Đế quốc hay là bảo tồn mưu thí có thể phần lớn cương vực nhưng rơi vào rồi tinh luyện giả tổ chức trên tay, kết quả vẫn cứ sẽ không có biến hóa. Gì đó, đây là Dương Nưu. Đế quốc hiện tại vẫn cứ thủ vững mỗi một tấc đất, cũng chỉ là không cam lòng thất bại kéo dài hơi tàn. Vương Thành gật gật đầu, không có sẽ ở cái đề tài này trên dây dưa, hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta trực tiếp xuất phát đi tới vùng núi Pháo Đài. Phải. 6. Đến ra ngoài, buổi tối một chương trương mới sớm phát ra. Chương 68, Tinh luyện giả. Trang trước trở về mục lục trang kế tiếp. Vùng núi Pháo Đài, nằm ở Tinh Quý Đại Thành biên Trở về trước 20 km chính là đầm lầy ngư nhân sinh hoạt tội ác hồ nước, vượt qua tội ác hồ nước chính là Nhật viêm đại thành. Đi tới vùng núi pháo đài trên đường, Vương Thành lần xem bắt tay trên một quyển kim loại sách, này tiền vốn trúc sách là luyện kim kết quả, ghi chép hết thệ công văn có thể hối đoán bảo vật, ở bìa ngoài trên viết xuống cái kèm tên liền có thể. Bất quá đối với rất nhiều thẻm không biết Vương Thành vẫn chưa trực tiếp tìm đòi, mà là lôi ra sách trên danh sách, từng cái nhìn sang. Ngoại phẩm binh khí cần công hơn 30, trung phẩm bin khí cần công hun 50, phẩm binh khí cần công hun 100, đỉnh cấp binh khí cần công hun 300. Truân tinh khí cần công hơn 1000, một cấp tinh khí cần công hơn 10000. Minh tưởng thuốc cần công hơn 600, cứng cỏi thuốc cần công hơn 1000, tinh thần thuốc cần công hơn 1500. Thông qua những này giá hàng, Vương Thành có thể rõ ràng phán đoán ra công hơn cùng tinh thạch phần trăm vì là 100, một. Vương Thành một cột lan nhìn xuống. Công hơn hối đoái trong danh sách không ngừng có minh tưởng thuốc, cứng cỏi thuốc, cự nhân thuốc, tinh thần thuốc, những vật này, càng tồn tại đánh vỡ thân thể cực hạn sau, nhưng có thể sử dụng tự lâm thuốc, thần huyết thuốc, phong hành thuốc, những vật này, có điều những chất thuốc này, giá cả đều không ngoại lệ đạt đến kinh người 60000. Đổi thành tinh thạch là dòng ra 600. Một bình thuốc đủ khiến một thâm tư tinh luyện giả táng ra bại sản. Đế quốc đỉnh cấp cảm ứng thuật, hố đen cảm ứng thuật, quan tưởng hố đen, nuốt trường tinh lực. Coi là thật bá đạo, cần công hơn 50000 điểm. Nhìn thấy cái kia một chuỗi linh, Vương Thành xoa xoa cái chán. Giá trị 500 tinh thạch. Cần biết, tinh thần cảm ứng thuật đối với luyện tinh giả rèn luyện tinh lực tuy rằng có một ít hiệu quả, có thể ở tinh luyện giả giai đoạn, rèn luyện tinh lực hạt nhân vẫn là tinh thần dẫn đạo thuật. Trước tiên cảm ứng, sau dẫn dắt, đem tinh thần sức mạnh dẫn vào trong cơ thể, lại thêm lấy rèn luyện biến thành được chính mình khống chế tinh lực, đây chính là tinh luyện giả tu luyện bất đi. trong quá trình này cảm ứng tinh lực chỉ chiếm một tu luyện chu kỳ thời gian 1 phần 4. Một môn đỉnh cấp cảm ứng thuật đã cần 500 tinh thạch. Nghĩ tới đây, Vương Thành không thể chờ đợi được nữa tìm tòi đỉnh cấp hồ đen dẫn đạo thuật. Khi hắn nhìn thấy đỉnh cấp dẫn đạo thuật 300.000 công hơn những kia linh sau, không nói gì lắc lắc đầu. Vẫn là trước tiên nghĩ biện pháp giải quyết hồ đen cảm ứng thuật vấn đề đi. Nghĩ thầm, Vương Thành lật qua lật lại công văn được phương thức. Quân lệnh, quân vụ, triệt để càn quét một chỗ đầm cứ điểm, chém giết đầm lầy sinh vật. Cái khắc Vương Thành cũng không để ý tới, hắn trực tiếp tiến vào chém giết đầm lầy sinh vật một cột, đồng thời tiến vào đầm lầy ngư nhân giới. 30 ngư nhân trái tim, 1 công văn. Một chiến sĩ người cá trái tim, 1 công văn. Một ngư nhân dũng sĩ trái tim, 30 công văn. Một ngư nhân vương trái tim, 1000 công văn. Căn cứ Vương Thành lý giải, ngư nhân dũng sĩ tương đương với lãnh chúa cấp hung thú, bởi nắm giữ binh khí, trí tuệ, hơn nữa còn sẽ sử dụng một ít đặc thù kỹ xảo, cường độ hơi thằng với lãnh chúa cấp hung thú. Mà ngư nhân vương, đối ứng nhưng là vương giả cấp hung thú. 10 cái thâm tư tinh luyện giả cùng nhau tiến lên cũng phải phối hợp thỏa đáng, mà mượn ngoại lực, tài có đem một con ngư nhân vương đánh giết khả năng. Ta mục tiêu chủ yếu chính là ngư nhân Dũng sĩ, loại cá này nhân tộc trung Dũng sĩ đã nắm giữ trí tuệ, mà nóng lòng với Dũng sĩ vinh quang. Vương Thành nhắm mắt lại. Chúc tính toàn bộ đến 9, tinh thần 10, một bộ chuẩn tinh khí găng tay, hư không băng quyền, thái cổ thần quyền hai môn đỉnh, cao quyền thuật, còn có một chút không đủ tư cách tạp vật cùng đối với ngư nhân có hiện ra tính sát thương hiệu quả nóng dược. Thuốc. Có thể chuẩn bị cũng đã chuẩn bị thỏa cầm cố, đó lại chính là nghiệm chứng chính mình thời khắc. Tiên sinh, phía trước chính là vùng núi pháo đài. Vào lúc này, Âu Tân âm thanh chuyển tới. "Rất tốt, trước tiên đi tiếu la tử tức nơi đó báo cái đến, sau đó các người đi nghỉ ngơi, ta sẽ đơn độc đi ra ngoài tra xét một. 2. Đơn độc đi ra ngoài." "Tiên sinh, một mình ngươi đi ra ngoài mà nói quá nguy hiểm, ngại như có hành động gì, không ngại để tiếu la tử tức phân phối binh sĩ cho người một đạo hành động." Âu Tân vội vàng nói. "Không sao, ta chỉ là đi tham tra một chút, thuận tiện nghiệm chứng một hồi suy đoán, lại không phải thâm nhập đầm lầy, được rồi, ta tâm ý đã quyết, cứ làm như thế đi." Vương Thành phất phất tay, giải quyết dứt khoát. Vùng núi pháo đài, trên thực tế chính là một tòa loại cỡ lớn pháo đài. Do sắt thép tu đốc, cực kỳ cao to, ở trên pháo đài mới còn có 4 tòa chỉ có tầng 30 tinh luyện giả tháp cao, mỗi một tòa tháp cao đều tỏa ra từng vòng tinh lực ba động, dựa vào những này chứa đựng ở tinh luyện giả tháp cao trùng tinh thần sức mạnh, tinh luyện giả có thể quẩn quật không ngừng rút lấy tinh lực phóng thích tinh thuật, ở chưa từng đem bên trong tích trữ sức mạnh tiêu hao hết trước, căn bản không cần lo lắng sức mạnh không kế vấn đề. Mà chính là bởi vì này 4 tòa tinh luyện giả tháp cao tồn tại, Tại để tội ác chi hồ ở trong ngư nhân Vương không dám dễ dàng vượt qua vùng núi Pháo Đài nửa bước. Vương Thành một nhóm 12 người đi tới vùng núi Pháo Đài thời gian, ở ngoài Pháo Đài đã có người chờ đợi. Nhìn thấy bọn họ 12 người, một đã đánh vỡ tinh thần bất chướng, mà khí huyết khá là cường thịnh người đàn ông trung niên tiến lên, nhiệt tình nói: "Chư vị chính là từ Tình Quý Đại Thành chạy tới viện quân chứ? Vị này tuổi trẻ tuấn kiệt chính là Vương Thành kỵ sĩ, chúng ta tiên phong quan. Quả nhiên là thiếu niên anh hùng, ta là Tiếu La Tử tức sĩ quan phụ Tán Linh Trạch, hoan nên chư vị đến." Linh Trạch đại nhân khí, Vương Thành Lễ phép tính nói một tiếng, tùy Tùng Ninh Trạch hướng về trong pháo đài mà đi. Toàn bộ pháo đài chiếm diện tích vượt qua 10000 10 mét vuông, ngoại trừ 4 tầng chuyên môn dùng để tiến hành phòng ngự phòng ngự tầng ở ngoài, vẫn còn có 3 tầng ở lại tầng cùng một tầng nhàn nhã giải trí tầng, dù sao thuộc về một tòa ngàn người pháo đài, bên trong phương tiện nhất định phải đầy đủ hết. Vương Thành kỵ sĩ, tiểu la đại nhân chính đang tiếp đón quý khách, trong thời gian ngắn sợ là không cách nào đến đây thấy Vương Thành kỹ sĩ, tính xin kỹ sĩ đại nhân thứ lỗi. Mang theo Vương Thành bước lên đi tới ở lại tầng thang máy thời gian, Ninh Trạch có chút thấy nãy nói một tiếng. Tiếp đón quý khách là đến từ ánh Bình Minh tháp cao hai vị tinh luyện giả đại nhân Linh Trạch nói đến đây có chút lúc túng nói nguyên bản đóng tại chúng ta vùng núi pháo đài 4 vị tinh luyện giả đại nhân bởi vì hiệp ước kỳ hạn đã đến một tháng trước đã rời đi nguyên nhân chính là như vậy chúng ta tại sẽ không ngừng dụng quân bộ hy vọng quân bộ phái người trợ rút nhưng là trước mắt đã một tháng đều không có bất kỳ viện của đến tội ác ở trong hầu ngư nhân Vương đô nhân cơ hội phát động 16 lần tập kích, nhiều lần suýt nữa công lên pháo đài dưới sự bất đắp dĩ chúng ta chỉ có thể hướng về những tia tinh luyện giả tổ chức phát sinh cầu vi tin Vương Thành nghĩ lại tới chính mình tòng quân vụ nơi đến trong thời gian cái kia vắng ngắt dáng dấp. Tinh quý đại thành quân lực hoàn toàn không đủ dùng a. Vương Thành lý giải tính gật gật đầu. Tinh quý đại thành quân bộ bị tinh luyện giả tổ chức chen ép lợi hại, mà trên đỉnh đầu còn có chiếm cứ thương khung chủ thành hỏa diễm chi kiếm đệ lên, tháng ngày chắc chắn sẽ không dễ chịu, trừ phi trưởng phong đế quốc hoàng thất nguyện ý cùng hỏa diễm chi kiếm không nể mặt mũi toàn diện khai chiến, mạnh mẽ điều động sức mạnh thu phục thương khung trụ thành cùng với thương khung bên dưới trụ thành hạt rất nhiều thành thị, bằng không loại cục diện này rất khó chiếm được giảm bớt. Hiệp lấy vũ luật cấm. Hiện nay trưởng phong đế quốc của diện chính là giang hồ thế lực ngự trị ở đế quốc thế lực bên trên hậu quả xấu. Vương Thành trầm nghĩ. "Chờ một chút, chờ một chút." Ngay ở cửa thang máy sắp đóng thời gian, một trận la lên chuyển tới, khẩn đón lấy, ba cái ăn mặc quân phục binh lính đẩy một chiếc xe đẩy tiến vào thang máy. Khi bọn họ nhìn rõ ràng thang máy ở trong ninh trạch sau, vội vã Kính cần chào, trưởng quan." Ninh trạch đáp lấy lại, ánh mắt rơi xuống xe đẩy trên, khi thấy rõ ràng xe đẩy trên đồ vật sau, trên mặt lập tức trở nên khó xem ra, "Đây là..." "Tình quáng." "Vâng." "Đúng thế. Cái kia một tòa tinh luyện giả tháp cao" Làm Mông Tây đại nhân số 3 tinh luyện giả tháp cao. Số 3 tinh luyện giả tháp cao. Số 3 tinh luyện giả tháp cao không phải 4 ngày trước vừa bổ sung tinh lực năng lượng sao? Này 4 ngày vừa không có ngư nhân vương cấp sinh vật xâm lấn, không có để bọn họ phóng thích tinh thuật đả kích tội ác chi hồ, làm sao nhanh như vậy liền muốn bổ sung tinh lực năng lượng? Đây là Mông Tây mệnh lệnh của đại nhân. Binh sĩ cười khổ, không trả lời được. Đáng chết, những này ánh bình minh chi tháp tinh luyện giả, bọn họ tuyệt đối nắm tinh luyện giả tháp cao chung năng lượng đi tiến hành chính mình thí nghiệm đi tới. Không được, ta đến đi tìm bọn họ. Linh Trạch trên mặt hiện ra tức giận bất bình vẻ. "Trưởng quan, quên đi thôi, tìm bọn họ thì có ích lợi gì? Vạn nhất bọn họ đi rồi, làn sóng tiếp theo ngư nhân Vương xâm lấn thời gian, ai tới chủ trì tinh luyện giả tháp cao đối kháng những người cá kia Vương?" Một vị binh sĩ thấp giọng an ủi. "Mỗi một cân tinh quáng đều là huynh đệ chúng ta cùng ngư nhân liều mạng chém giết dùng máu tươi đổi lấy, hả có thể để bọn họ như thế lãng phí." Ninh Trạch phẫn nộ khó nhịp, lập tức thậm chí không lo được Vương Thành đoàn người, đợi đến thang máy đến tầng thứ 8 sau, trực tiếp ra thang máy. Vương Thành cùng Ô Tân đối diện một chút, Đối với vị phó quan này như vậy tùy hứng, có chút không nói gì, bất quá bọn hắn vẫn là theo tạm thời ra thang máy, nhưng không có cùng Ninh Trạch như thế, thẳng đến phòng tiếp tân. Ninh Trạch vào phòng tiếp tân không tới mấy phút, một trận tiếng cai vã lập tức từ bên trong chuyển ra. Khẩn đó lấy, liền thấy hai vị trên người mặc tinh luyện giả trường bảo nam tử một mặt xem thường từ bên trong đi ra, trong đó trẻ hơn một chút một nam tử càng là cười gần một tiếng, dùng các ngươi một chút tinh quáng làm sao? Chúng ta tinh luyện giả thân phận biết bao cao quý, đồng ý thế các ngươi tọa chấn vùng núi pháo đại vậy là các ngươi chuyện may mắn, các ngươi đã không biết phân biệt, chúng ta rời đi chính là Có điều ta trở lại sau đó, sẽ đem vùng núi Pháo Đài tin tức báo cho ta bạn tốt, để bọn họ rõ ràng vùng núi Pháo Đài là cái gì đạo đức, đến thời điểm các ngươi xin mời không tới đồng ý lại đây thế các ngươi chủ trì tinh luyện giả tháp cao tinh luyện giả, thì đừng trách ta. Ấn Long Tiên Sinh xin dừng bước. Ta cái này thuộc hạ chính là trực đầu góc, thẳng thắn, xin mời không cần bận tâm, ta là tinh luyện giả, sao lại không hiểu tinh luyện giả mỗi ngày chi phí. Ngươi không cần để ý tới hắn, cần tinh quáng thời gian cứ việc cùng hậu cần bộ mở miệng liền có thể. Hai cái tinh luyện giả đi ra khỏi phòng đồng thời, một đàn mặc tử tức trưởng bảo người đàn ông trung niên lập tức theo tới, một mặt lấy lòng nói: "Trưởng quan." Ninh Trạch ở phía sau tràn đầy không cam lòng hô: Người câm miệng cho ta, đem hắn dẫn đi." Người đàn ông trung niên hiển nhiên chính là vùng núi pháo đài cao nhất thủ lĩnh Tiếu La Tử Tước, hắn quay về Ninh Trạch quát mắng một tiếng, đồng thời trong bóng tối đối với mặt khác một vị sĩ quan phụ ta liên tục nháy mắt ra dấu. Vị kia sĩ quan phụ tá lúc này liền vội vàng tiến lên, lôi kéo Ninh Trạch liền muốn rời khỏi. "Trưởng quan, không thể như vậy à, cái kia một xe tinh quáng, giá trị 300 quân thông." Vì này 300 quân công chúng ta ít nhất phải chết 10 cái huynh đệ, vậy cũng là 10 cái sống sở sở sinh mệnh a. Ninh Trạch không cam lòng kêu to. Tiếu La tử tức trong lòng một trận nhỏ máu, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra nửa phần, quay về vị kia sĩ quan phụ tá lớn tiếng xích quát lên, còn đứng ngây ra đó làm gì? Dẫn đi. Vâng. Chương 69, Nư nhân dũng sĩ. Trang trước trở về mục lục trang kế tiếp. Ở Ninh Trạch tràn ngập không cam lòng kêu gào dưới, hắn rất nhanh bị mấy vị sĩ quan phụ tá dẫn theo xuống. Hừ, chết rồi mấy cái phàm nhân mà tôi, có cái gì đáng giá ngạn nhiên. Lúc trước chê cởi tinh luyện giả ấn Long Hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đối với Tiếu La Tử Tức Phương thức xử lý rất bất mãn. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi xuống Vương Thành đoàn người trên người, nhìn thấy trên người mấy người ăn mặc, phảng phất nghĩ tới điều gì, "Ùm, đến, cứu Việp Quân." Ta ngược lại thật ra kỳ quái cái kia phạm nhân từ đâu tới lá gan, hóa ra là Viện Quân vừa đến không có sợ hại à. nếu như vậy, vừa vặn ta có một môn tinh thuật tìm hiểu đến thời khắc quan trọng nhất, cần bế quan 10 ngày, không bị bất luận người nào quấy rối, tương tin các ngươi có Việp Quân, kháng trụ đón lấy 10 ngày ngư nhân tiến công không khó lắm đi. Tiếu là tử tức hiển nhiên biết Vương Thành nhóm người, âm thầm cho Vương Thành một tay này ánh mắt, có thể trong giọng nói nhưng là nói, Ấn Long Tiên Sinh, những này đều chỉ là một đám phạm nhân mà thôi, làm sao có thể có cái gì làm. Bọn họ cũng chỉ có thể dùng tính mạng của chính mình đi kiềm chế một hồi ngư nhân vì chúng ta tranh thủ triển khai tinh thuật thời gian thôi, chân chính quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại, hay là chúng ta tinh luyện giả phạm vi lớn tính sát thương tinh thuật, đặc biệt là Ấn Long Tiên Sinh nóng rực trường lực, đối phó ngư nhân cái tiết nhưng là chân chính đại sát s Ta rõ ràng tử tức khổ tâm, nhưng ta cũng không thể bởi vì như thế một tòa pháo đài mà chỉ hoãn ta tinh thuật nghiên cứu đi, nói không chắc ta liền có thể vào lần này tinh thuật nghiên cứu ở trong thu được linh cảm, từ đó thu hoạch được mở ra tinh cung, lên cấp tinh luyện sư tin tức. Mở ra tinh cung, một mình ngươi rèn luyện tinh lực không tới 10 năm tinh luyện giả lại vọng nghị mở ra tinh cung. Quỷ mới tin. Tiếu La tử tức trong lòng mặc dù đối với ấn long lời giải thích xem thường, có thể biết rõ đối phương chỉ là thoái thác chi tử, nhưng nhân hắn cần phải mượn sức mạnh của đối phương mới có thể đối kháng ngư nhân thế lực xâm lấn, không thể không dại vờ lại khí. Tiên sinh nếu tinh thuật sắp đột phá, ta làm chủ lại phân phối cho tiên sinh một xe tinh quáng. tin tưởng như vậy tất nhiên cũng có thể rút ngắn ấn Long tiên sinh tu hành tinh thuật thời gian. Ấn Long đang muốn mở miệng nói cái gì, có thể vào lúc này vị kia hơi hơi năm lâu một chút ông lão nhưng là mở miệng nói, "Tiểu La tử tức tứ tâm, chúng ta nếu nhận vùng núi pháo đài thủ vệ nhiệm vụ, dĩ nhiên là sẽ tận cùng chính mình những tận trách nhiệm, một khi có ngư nhân vương xâm lớn, chúng ta tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu. Đối với Tân Lạc tiên sinh tín dự ta tự nhiên tin được." "Hừm, cái kia trước tiên như vậy đi, chúng ta về tinh luyện giả tháp cao." nên là Tân Lạc Tinh luyện giả ở Ấn Long trong lòng hiển nhiên có không sai địa vị, hắn vừa mở miệng, Ấn Long lập tức không nói nữa, hơn nữa hắn cũng rõ ràng thấy đỡ thì thôi đạo lý, vùng núi Pháo Đài trùng quy là Tiếu La tử tức địa bản. hơn nữa Tiếu La tử tức bản thân có người nói cũng là một vị mạnh mẽ tinh luyện giả, một khi đem Tiếu La tử tước nhạ cũng lên, cuối cùng hai bên cũng không tốt kết cuộc. Vậy ta liền đa tạ Tiếu La tử tước. Ấn Long lễ phép tính gật gật đầu. Haha, hai vị khách khí, ta đưa đưa hai vị." Tiếu La nói, đưa hai người hướng về thang máy phương hướng mà đi. Vương Thành Kỵ sĩ, mấy vị Vừa nãy Tiếu La Tử Tước tuyệt đối không nên hướng về trong lòng đi. Vào lúc này, đem Linh Trạch dẫn đi vị kia sĩ quan phụ tá tiến lên, hắn này nói một câu: "Tinh luyện giả tổ chức cùng vùng núi pháo đài mâu thuẫn như vậy sắc bén sao? Chủ yếu là chẳng biết vì sao, tội ác ở trong hầu ngư nhân mấy tháng này dao động lợi hại, tính chất công kích mức độ lớn tăng cường, trong vòng một tháng, những người các kia phát động 6 lần tập kích, những này tinh luyện giả nhiệm vụ nặng nghề một chút." Nói đến đây, sĩ quan phụ tá có chút bất đắc dĩ nói, hơn nữa, ba vị này tinh luyện giả đại nhân nhìn ra trước mắt tội ác hồ nước thế cục. Rõ ràng chúng ta không thể không dựa vào sức mạnh của bọn họ, lúc này mới sẽ biểu hiện như vậy tham lam." Vương Thành gật gật đầu, "Ta dự định ngày hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai sẽ đi tội ác hồ nước cha xét dưới tình huống, có thể xin ngươi thay ta chuẩn bị một bộ ngư nhân đại thể phân bố địa đồ sao? Đi tới tội ác hồ nước cha xét tình huống." Sĩ quan phụ tá trước mắt hơi sáng ngời, "Vương Thành kỵ sĩ dự định chủ động xuất kích. Phải biết, trừ phi bị phân phối nhiệm vụ, bằng không không có ai muốn ý đi ra ngoài cha xét những này đầm lầy ngư nhân tung tích. Nếu đến rồi, tự nhiên đến có một fan thank you." Nhìn thấy Vương Thành tựa hồ không giống như là những quý tộc kia gia đình đến đây không lý tưởng con cháu, sĩ quan phụ tá thái độ rõ ràng nhiệt tình không ít, "Vương Thành kỵ sĩ, thứ ngươi muốn chúng ta lập tức cho ngươi đưa tới, ngoài ra, ta còn có thể vì ngươi chuẩn bị một ít màu đen nước bùn, loại này nước bùn là chúng ta tội ác hồ nước đặc thù kết quả, có thể hữu hiệu che lấp trên người mùi, tránh né ngư nhân truy kích." "Làm phiền." "Ha ha, đây là chúng ta ứng tận tri trách." Ngày thứ hai, được địa đồ cùng một ít màu đen nước bùn, Vương Thành không để ý Ô Thân, Vương truyền cơ nhóm người khuyên can, Đồng thời từ chối Ô Tân tùy tùng, một người nhân lạng Yên không hề có một tiếng động ra khỏi núi địa Pháo Đài, nhắm tội Ác Hồ Nước mà đi. Tội Ác Hồ Nước, nói là hồ nước, trên thực tế chính là một mảnh đầm nước địa. Trên thực tế toàn bộ 3000 đồng lớn, có 8 phần 10 trở lên thổ địa lấy đầm nước làm chủ, đâu đâu cũng có số thổ chất cũng không biết sâu cạn bãi cỏ, võ giả còn khá hơn một chút, phàm nhân không cẩn thận rơi vào trong đó, chỉ có chờ chết một đường. Vương Thành trên người bôi lên nước bùn, lại bao trùm một tầng thảo y tiến hành nguy trang, Lặng Yên không hề có một tiếng động tới gần tội Ác Hồ Nước. Đầm lầy ngư nhân thuộc về lưỡng thê sinh vật không chỉ có thể ở lục địa cất bước, càng có thể lặn xuống nước sinh tồn, ở tội ác hồ nước, nơi này chính là bọn họ sân nhà. Năm đó cũng từng có tinh luyện sư dẫn dắt mạnh mẽ đội ngũ đến đây càng quét những này đầm lấy ngư nhân, nhưng những này đầm lấy ngư nhân hướng về trong nước trốn một chút, dù cho tinh luyện sư cũng lấy chúng nó hết cách rồi, tinh luyện sư nắm giữ tinh thuật tuy rằng có thao thiên uy năng, nhưng còn không cách nào đem 3000 đầm lớn hết thể đầm nước nơi lê trên một lần. Theo Vương Thành thâm nhập, một do khô héo dâm dạng đồ đá, chút ít gỗ dựng mà thành thôn xóm xuất hiện ở trước mặt hắn, xa xa nhìn tới Bên trong có thể nhìn thấy không ít ngư nhân đi tới đi lui, hoặc ở bên trong nước bắt được đồ ăn. Những người cá này như nhân loại như thế có tứ chi, đứng thẳng cất bước, lấy màu vàng đất làm chủ, độ cao chỉ có một em m50 trên lên, có thể khắp toàn thân che kín vậy hoặc không lưu thu, lại nắm cầm đủ loại gai sừng coi như binh khí, 4 tầng võ giả một trọi một như muốn chém giết đều khá là khó khăn. Ngoại trừ những người cá này bên ngoài, Vương Thành còn nhìn thấy không ít thân cao đạt đến 1.7, 8 chiến sĩ người cá, cùng với khắp toàn thân vậy đã đa biến thành màu lam đậm, mà có gần cao 2m ngư nhân dũng sĩ. Chiến sĩ người cá vậy đã có thể ung dung chống đỡ dao kiếm, tầm thường tiện nỗ càng là phá không được chúng nó phòng ngự, mà vậy Thâm Lam ngư nhân dũng sĩ đáng sợ hơn, không ngừng có mạnh mẽ phòng ngự, càng là lực lớn vô cùng, Vương Thành căn cứ được tư liệu phòng trường, những người cá này dũng sĩ không ngừng thể chất đạt đến 10, liền ngay cả sức mạnh đồng dạng đánh vỡ chín tự hạn. Tư liệu biểu hiện, đây là một ngư nhân loại nhỏ hội tụ địa, có gần 200 ngư nhân, 20 đến 30 chiến sĩ người cá, cùng với hai cái ngư nhân dũng sĩ. Vương Thành cân nhắc chốc lát, rất nhanh lui ra một khoảng cách. Sau đó hắn tìm tới thả phía bên ngoài một hành quân bao đem bên trong một con tử vong trước điều lấy ra, trước điều là đầm lầy thông thường loài chim, thuộc về ngư nhân yêu thích nhất đồ ăn một trong. Vương Thành đem một bình tự bạch lộ thương hội dùng kim tệ mua độc dược chuyển vào lúc này trước điều trong cơ thể, đặt ở một mảnh bùi có dưới. Sau đó hắn lần thứ hai ẩn núp qua, dùng một cục đá ném ra, đánh về phía ngư nhân thôn xóm cách đó không xa một chỗ ao nhỏ. Đùng, cục đá cùng mặt nước va chạm âm thanh rất nhanh gây nên phía trước du đáng ngư nhân sự chú ý, nương theo một trận kỷ lý rầm kêu la thanh, sau cái chiến sĩ người cá, một ngư nhân dũng sĩ rất nhanh từ trong thôn xóm chạy ra tuấn về bốn phương tám hướng tuần tra, tìm kiếm. Mà Vương thành dựa vào trong những vật này, che giấu cùng với màu đen nước bùn che lấp trên người mùi, xa xa quan sát. Người không có tìm được, con kia trước điệu, nhưng rất nhanh tiến vào sau cái chiến sĩ người cá cùng người cá kia dũng sĩ trong mắt, nhất thời này mấy cái ngư nhân hương phấn gọi lên, một người trong đó chiến sĩ người cá vừa nhặt lên trước điệu, lập tức bị sau đó mà đến ngư nhân dũng sĩ một cái tắt đánh bay, sau đó nó đoạt lấy trước điệu, ở còn lại mấy vị chiến sĩ người cá khát vọng dưới con mắt, trực tiếp đem trước điệu sinh ăn đi, máu tươi phun ra. Thấy cảnh này, Vương Thành trong mắt hiện ra một nụ cười. Bạch Lộ thương hội độc dược hiệu quả rất hiện ra, An trước Điểu, Ngư Nhân Dũng Sĩ vừa dự định trở về, lập tức cảm giác đến thân thể dị tượng, phát sinh thống khổ kêu gạo. Xoẹt. Trong phút chốc, Vương Thành động. Hư Không Băng Quyền mang theo như lôi đình khí bạo ở đầm lấy phía trên nổ vang. Chặn lại ở Vương Thành phía trước một con đầm lầy Ngư Nhân bị trực tiếp đánh bay, tại chỗ tử vong. Sau đó Vương Thành chân trái hư đạp, trên đất một trận mật lực, như lưu tinh trong phút chốc nhào đến đầu kia Ngư Nhân Dũng Sĩ trước người, ở Ngư Nhân Dũng Sĩ cầm trong tay cốt soa lên trước. Thái cổ thần quyền đã mang theo Thái Sơn áp đỉnh khí thế, mạnh mẽ rơi vào nó cái kia màu lam đậm trên người. Bành! Nư nhân dũng sĩ bị trực tiếp đánh bay, đập xuống ở địa, thống khổ. Mà vào lúc này, còn lại 5 cái chiến sĩ người cá phản ứng lại, tiêu to hướng về vương thành vây giết mà tới. Càng xa xăm, người cá kia thôn xóm tựa hồ cũng nhận ra được bên này dị thường, phát sinh từng trận kêu gạo. Đối mặt 5 cái chiến sĩ người cá vây giết, vương thành thân hình không ngừng biến hóa, trực tiếp từ trong vòng vây thoát thân mà ra, lần thứ 2 xuất hiện ở ngư nhân dũng sĩ trước người, tầng tầng một đòn. Tinh khí quyền sáo ở trong sức mạnh rung động đi ra ngoài, đem con này thân chúng kịch độc ngư nhân dũng sĩ đầu lâu đánh nát. Đánh giết con này ngư nhân dũng sĩ, Vương Thành thân hình bay vút, trở về chém giết 5 cái chiến sĩ người cá. Những người cá này chiến sĩ cứ việc từng cái từng cái toàn bộ đạt đến sánh vai nhân loại võ giả 6 tầng từng giả, nhưng đối với toàn trúc tính đến 9, 10 Vương Thành mà nói, võ giả tầm thường 6 tầng tu sĩ, căn bản không đỡ nổi một đòn. Thật giống như hắn đối đầu hổ thứ thành viên một fan, ở ngư nhân thôn xóm cái khác ngư nhân chưa tới rồi trước, năm cái chiến sĩ người cá đã bị toàn bộ đánh chết. Đánh chết người cá này chiến sĩ, Vương Thành bước ra bay ngược, căn bản không cùng những kia truy sát mà đến chiến sĩ người cá, ngư nhân dũng sĩ dây dưa. Lấy thực lực bây giờ của hắn, hay là có thể chính diện quyết đấu một ngư nhân dũng sĩ, chỉ khi nào phụ cận còn có chiến sĩ người cá quấy rầy, đem không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Một bên cấp tốc thoát ly chiến trường, Vương Thành một bên đưa mắt rơi xuống nhân vật trên trang địa. Lấy võ giả 6 tầng tu vi đánh giết ngư nhân dũng sĩ, giản bình, huy hoàng quốc chiến, điểm sở kỳ hựu 1. 6. Bắt đầu xoạt lượng lớn điểm sợ kỳ hựu. Chương 70, San Zetsu Vương Thành ánh mắt dừng lại ở còn lại điểm kỹ năng bên trên. Hắn đi ngang qua Hoang Vu tri Điệu tổng cộng đã lấy được 8 cái điểm kỹ năng, trong đó Hư Không Bang quyền bên trên hao tốn 3 cái, Thái Cổ Thần quyền bên trên hao tốn 3 cái, trước mắt còn thừa lại 2 cái, dưới mắt giết chết ngư nhân dũng sĩ một lần nữa đạt được một cái, ba cái điểm kỹ năng đã có thể lại lần nữa đem một môn quyền thuật, thân pháp tăng lên tới đỉnh phong rồi. Ta Trong khoảng thời gian này theo võ điển trên đem hai môn bí thuật tu đến nhập môn giai đoạn, phi thân thuật cũng toái hư kình. thân thuật là thân pháp, trên phạm vi lớn tăng lên chạy vội, né tránh, chuyển rơi tốc độ Mà Toái Hư Kính thì là một loại ám kính, thông qua đặc thủ phát lực kỹ xảo đen, cái này cố lực đạo đánh vào đối phương trong cơ thể buộc phát đối phó cái loại này, ra giày thịt thô hung thú cực kỳ có lợi. Vương Thành nhìn xem nhân vật trên mặt báo những kỹ năng kia, có chút chấm âm. Năm đó hắn tổn chém giết hung thú lanh chúa đạt được điểm kỹ năng tâm tư, mà hung thú lanh chúa phòng ngự cường hãn, tại không có cái này bước chuẩn tinh khí bao tay trước, công kích của hắn căn bản khó có thể đối với lanh chúa cấp hung thú tạo thành vết thương chí mệnh hại, bởi vậy học hội đối với trợ giúp của hắn hội thập phần lộ ra lợi. Nhưng là hiện tại đã có cái này bước chuẩn tinh khí cấp bao tay. Cuối cùng nhất, Vương Thành ánh mắt dừng lại ở phi thân thuật bên trên. Ngư Nhân là quần cư sinh vật, rất ít một mình hành động, hắn muốn săn giết Ngư Nhân dũng sĩ, phải cam đoan qua như gió, thân hình linh hoạt, nếu không một khi lâm vào vây quanh, lập tức hội trở nên cực kỳ hung hiểm. Theo điểm kỹ năng tiêu hao, vốn chỉ là nhập môn trạng thái phi thân thuật lập tức từ nhỏ thành, đại thành, tăng lên tới đỉnh phong. Phi thân thuật tăng lên, một ít chạy trốn, né tránh, chuyển rời kỹ xảo đột nhiên hiện hiện tại trong óc chính giữa, Vương Thành hơi chốt thử một phen. Lập tức Kinh Hỉ phát hiện hắn tốc độ chạy trốn tăng lên 2 thành, né tránh tốc độ, chuyển rơi tốc độ, càng tăng lên 3, 4 thành. Tốt loại tốc độ này, hoàn toàn có thể tại ngư nhân chiến sĩ công kích đến thành tạo. Vương Thành rất nhanh làm ra cân nhắc. Nghe so lương ngư nhân chiến sĩ, ngư nhân dũng sĩ kêu là thanh âm, nguyên vốn định thoát đi Vương Thành lập tức đã ngừng lại thân hình, xoay người, nhắm truy tới ngư nhân dũng sĩ cùng tám cái ngư nhân chiến sĩ nhìn lại. Rất tốt, tiểu bắt tuổi bay đảm đương làm ta đem phi thân thuật để đến phong trận chiến đầu tiên. Vương Thành ánh mắt rơi xuống Ngư Nhân Dũng Sĩ cùng Ngư Nhân Chiến Sĩ trên người, trong óc chính giữa, Ngư Nhân Dũng Sĩ động tác tại trong óc chính giữa không ngừng mô phỏng. Trong khoảng thời gian này Vương Thành đối với dư kiếm phong cái kia bản võ điện trên ghi lại vạn pháp quy nhất cảnh giới lý giải càng phát ra khắp sâu, tuy nhiên chưa chính thức bước vào cái kia cấp độ, lại cũng đã hơi chút mọ tới một tia cánh cửa, dưới mắt chênh lệch bất quá là bản thân tố chất, dựa vào loại này võ đạo cảnh giới, hắn không ngừng gần hơn lấy cùng Ngư Nhân Dũng Sĩ, lênh chủ hung thú khoảng cách. Chít chít Nư nhân dụng sĩ cùng 8 cái ngư nhân chiến sĩ phát ra trận trận ý nghĩa không rõ gọi, trong chốc lát vây lên Vương Thành thân hình. Bất quá, khi bọn hắn sắp đem Vương Thành triệt để vây kín lúc, thân hình của hắn bỗng nhân động. Nguyên bản hắn công kích về phía trước lúc, dựa vào là thuần túy lực lượng, nhanh nhẹn, tràn đầy đại khai đại hợp khí thế, cho dù không tính trưởng, nhưng lại nghiêm trọng khuyết thiếu linh xảo, biến hóa, mà dưới mắt, theo phi thân thuật bị hắn tăng lên tới đỉnh phong, thân hình về phía trước gian đúng là cho người một loại hư mờ mịt cảm giác, đứng núi chịu sầu một cái ngư nhân chiến sĩ chưa tới kịp phản ứng trực tiếp bị hắn sau đó đánh ra thái cổ thần quyền một quyền đánh bại đầu lâu. Chuẩn tinh khí. Một kiện chuẩn tinh khí bao tay, khiến cho Vương Thành chống lại bình thường ngư nhân chiến sĩ lúc, hoàn toàn có đủ một kích tất sát uy năng. Giống. Ngư nhân chiến sĩ bị đánh cái chết máy mắt, ngư nhân dũng sĩ đột nhiên đánh giết về phía trước, sắc bén gai xương đúng là xoáy lên một hồi kinh phong, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, gai xương chưa đến, cái loại này đủ để đơn giản đưa hắn thân hình chọc cái đối với xuyên sắc bén đã lại để cho hắn toàn thân lông tơ dựng đứng. Không tốt. Đột nhiên xuất hiện biến hóa lại để cho vừa mới tu thành Phi thân thuật tin tưởng tràn đầy vương thành sắc mặt kỳ biến, Phi thân thuật bộ phát đã đến cực hạn, cả người phảng phất tại trong hư không mang ra một vòng ngạo ảnh. Hưu. Dù là vương thành né tránh tốc độ khách quan tại lúc trước tăng lên 3 4 thành, nhưng này một đâm vẫn đang tự thân thể của hắn một bên xe qua, mang đi một mảnh đỏ thâm máu tươi, sợ đến vương thành thân hình nhanh lùi lại. Cái này ngư nhân dũng sĩ không chỉ lực lượng vượt qua 10, nhanh nhẹn tuyệt đối tại 10 đã ngoài. Bay ngược chính giữa vương thành trên trán giật tràn ra một tia mồ lạnh. Thật giống như tinh luyện giả chính giữa có mạnh có yếu, cường đại tinh luyện giả đã nắm giữ tam giai tinh thuật, mà nhỏ yếu tinh luyện giả nhất giai tinh thuật đều chưa từng học hội, ngư nhân dũng sĩ cũng giống như thế. Dưới mắt Vương Thành trước mặt cái này một cái không thể nghi ngờ là ngư nhân dũng sĩ chính giữa người nổi bật, các hạng thuộc tính hình thành tuyệt đối áp chế, dù là hắn tu thành phi thân thuật cũng không cách nào thay đổi trên lệnh. Minh bạch điểm này Vương Thành không có chút gì do dự đem trên người một lọ dược tề nện ở ngư nhân dũng sĩ trên người. nóng bỏng dự Chai này giá trị 12 tinh thạch nóng bỏng dược tề rơi đập tại ngư nhân dũng sĩ trên người nháy mắt, lập tức buộc phát ra một mảnh ngọn lửa nóng bỏng lực trường, phương viên ngư nhân chiến sĩ cũng đã trốn ra hỏa diễm lực trường phàm vi, chứng kiến liền bọn hắn cường đại nhất thủ lĩnh đều bị vương thành đánh chết, lập tức tiêu to, giải tán lập tức. Lực lượng 11, thể chất ít nhất 13, nhanh nhẹn có lẽ cũng có 11, may mắn trên tay của ta có một lọ nóng bỏng dược tề, cũng may mắn ta vừa mới cái kia ba cái điểm kỹ năng lựa chọn tăng lên chính là phi thân thuật mà không phải toái hư kình, nếu không sẽ bị cái này đầu ngư nhân dũng sĩ trực tiếp đâm chết. Vương Thành bị sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Một lọ nóng bỏng dược tề giá trị 12 tinh thạch, mà một cái ngư nhân dũng sĩ chỉ trị giá 30 công văn, vẫn chưa tới một khối tinh thạch 1 phần 3, nhưng đối với tại đây đầu ngư nhân dũng sĩ trên người lãng phí một lọ nóng bỏng dược tề hắn lại một chút cũng không biết là lô vốn. Dù sao, tinh thạch dù cho như thế nào so ra mà vượt tánh mạng của mình. Đáng tiếc thực lực của ta cuối cùng quá yếu, nếu như ta có đủ cùng đầu kia ngư nhân dũng sĩ chính diện chống lại thực lực, hơn nữa có thể đem hắn đánh chết, bằng vào nó cùng giai trong người nổi bật thực lực. Nói không chừng có thể có được một cái điểm thuộc tính hiện tại mà tôi tiếp tục soát điểm kỹ năng, bất quá kế tiếp phải cẩn thận không một chút phân tâm, tiêu dùng độc dược đem những ngư nhân kia dũng sĩ nguyên một đám dẫn xuất đến, một khi những ngư nhân kia dũng sĩ không nắm hữu, hoặc là những thôn xóm kia ngư nhân dũng sĩ thắng tại bình thường ngư nhân dũng sĩ, lập tức tối lui, lựa chọn mới mục tiêu. Vương Thành hấp thu kinh nghiệm, một hồi lâu mới hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục một phen kế hoạch của mình. Liên tưởng đến chính mình võ giả giai đoạn lúc đạt được điểm kỹ năng rất nhanh hiệu suất, Vương Thành khẽ cười khổ. Quả nhiên là thiếu niên không biết điểm chân quý a. Đáng tiếc hắn đã hồi không đến lúc chứ rồi. Lắc đầu, đem những không có ý kia nghĩa ý niệm trong đầu đuổi ra trong góc, Vương Thành một lần nữa đem địa đồ đem ra, tìm kiếm lấy phụ cận tiểu nhân ngư nhân thôn xóm. Một lát, hắn lại lần nữa hành động, tá trợ lấy đồng cỏ và nguồn nước phụ, sắp nước bù niệm hộ, Lặng yên mắng hướng phía tuyển định ngư nhân thôn xóm sờ soạng. Đây là một cái có được ba cũng chỉ có một con đường chết. Vương Thành kiệt lực thu liễm lấy bản thân khí tức, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nốt đi về phía trước, đồng thời tìm kiếm nghị cách tránh cho lấy cái kia ngư nhân Vương Bộ Lạc. Cho dù Vương Thành đã lách qua ngư nhân Vương Bộ Lạc hơn 30 km, cũng không chờ hắn lách qua cái này ngư nhân Vương thôn sớm lúc, một con cá người đội ngũ, vẫn đang ra hiện tại hắn tầm mắt chính giữa. Đây là một chỉ ngư nhân Vương thôn xóm tuần tra đội ngũ. Toàn bộ đội ngũ do mấy vị ngư nhân chiến sĩ cùng một vị ngư nhân dũng sĩ tạo thành. Tại tao ngộ cái này đội ngũ về sau, Vương Thành trước là nào nào, ngay sau đó, nhưng lại mừng rỡ. Ngư nhân dũng sĩ si đã đi ra, trực tiếp tỉnh lực hắn nguy hiểm nhất dẫn quái trình tự. Tại thăm dò rõ rõ ràng ngư nhân tuần tra đội đại khái dò xét lộ trình về sau, Hắn không có chút gì do dự, lại lần nữa thông qua hạ độc lửa đốt sáng điều bố trí hiểm cảnh tại những ngư nhân kia dũng sĩ tuần tra đường nhỏ bên trên, bắt đầu triển khai săn giết. Chương 71, chân chính tinh khí. Săn giết quá trình không xưng được thuận lợi, chỉ có thể nói là cho Vương Thành một dòng suy nghĩ. Kết thúc mỗi ngày, Vương Thành tổng cộng gặp gỡ 5 cái đội tuần trang ngư Trong đó số 1, đệ tứ tuần tra tiểu đội ngư nhân dũng sĩ bị hắn dùng độc tố suy yếu sau giết chết, thứ 2, đệ 2 3 tên được trước điều sau lại không vội dùng ăn, trái lại mang về bộ lạc. Chưa hoàn thành một đòn tối hậu, Hắn căn bản khó có thể thu được điểm sở kỳ hữu. Chân chính nguy hiểm đệ ngũ tuần tra tiểu đội ngư nhân Dũng sĩ. Người cá này Dũng sĩ đối với độc tố năng lực chống cự hết sức kinh người, mà bản thân lại là một con tinh anh cấp ngư nhân Dũng sĩ, mạnh mẽ đến cực điểm, dù cho chúng độc, vẫn cứ không phải Vương Thành có khả năng năng hàng. Mắt thấy theo con này ngư nhân Dũng sĩ kêu gạo, bốn phía đội tuần tra ngũ tựa hồ cũng bị kinh động, hắn không thể không đình chỉ đối với ngư nhân Dũng sĩ tuần tra tiểu đội săn giết, rất xa lui ra khu vực này. Có thể dù là như vậy, vẫn cứ bị cái này loại cỡ lớn ngư nhân thôn xóm ở trong chiến sĩ người cá, ngư nhân dũng sĩ đuổi theo ra gần trăm km, nhiều lần bị suýt nữa vây kín. Ở tội ác hồ nước đợi một đêm, hơn nữa gần trăm km chạy trốn, tiêu hao hết vương thành tinh thần, thể lực, mắt thấy đã sắp đến vùng núi Pháo Đài, vương thành thật không có lại quay người trở lại, mà là trở lại vùng núi Pháo Đài ở trong. Một thân nước bùn từ tội ác hồ nước trở về vương thành, lập tức chịu đến anh hùng giống như tiếp đón. Vùng núi bên trong Pháo Đài không phải là bất luận người nào đều dùng dũng khí dám to gan thâm nhập tội ác hồ nước đi săn giết ngư nhân. Cố Điểu Vương Thành không có cùng những binh sĩ kia, đám quan quân khách sáo, trực tiếp đi tắm rửa sạch sẽ, ngủ vừa cảm giác, mãi đến tận ngày thứ hai tại khôi phục tinh thần thể lực. Nghỉ ngơi tốt sau, Vương Thành ở dùng cơm thời gian kiểm kê từ bản thân tội ác hồ nước hành trình thu hồi đến. 12 cái chiến sĩ người cá trái tim, 3 cái ngư nhân dũng sĩ trái tim, 102 điểm công vân, tiêu tốn tiếp cận 3 ngày, mà dùng một bình nóng dược thuốc. Vương Thành hơi hơi tính toán một chút, chiếu cái này xu thế, muốn tổn tệ 50000 điểm công văn hối đoái hố đen cảm ứng thuật, đến 1.500 tiền, 4 năm nhiều. Hơn nữa trong lúc vẫn chưa thể có bất kỳ bất ngờ. Nhiệm vụ gian khổ a. Tiên sinh, Tiếu La Tử tức muốn gặp người. Vương Thành chấm tư, phòng ăn truyền ra ngoài đến rồi ố tân đội trưởng âm thành. Tiếu La Tử tức sao? Dù sao cũng là vùng núi pháo đài quan chỉ huy tối cao, Vương Thành ở dưới tay hắn làm việc, cùng hắn giao thiệp với không thể tránh khỏi. Ta biết rồi. Vương Thành đáp lại một tiếng, thả xuống bắt đúa, ra ngoài phòng, bên ngoài đã có một người đàn ông trung niên ở nơi đó chờ đợi, Vương Thành nhớ không lầm, hắn hẳn là Tiếu La Tử Tước một thân vệ. Cái này thân vệ nhìn thấy Vương Thành, lập tức thi lễ một cái. Trưởng quan, mời đi theo ta." Vương Thành gật gật đầu, theo thân vệ lên lầu, có điều cũng không phải tầng thứ 8 nhàn nhà khu, mà là Tiếu La Tử Tức chủ trì quan tinh tháp. Tiếu La Tử Tức bản thân cũng là một vị mạnh mẽ tinh luyện giả, mà nắm giữ vùng núi Pháo đài 4 tòa quan tinh trong tháp chủ tháp, nắm giữ chủ tính chung cái khác tam tháp khả năng, nếu không hắn cũng sẽ không yên tâm lớn mật đem mà khác mấy tòa tinh luyện giả tháp cao cho ánh bình mình chi tháp tổ chức tinh luyện giả sử dụng. Ở thân vệ dẫn dẫn đi, hai người rất nhanh đi tới bốn tòa chủ tháp đỉnh tháp. Đẩy cửa ra, một người đàn ông trung niên đã tiến lên đón, chính là Tiếu La Tử Tước sĩ quan phụ tá. Đồng thời cũng là gia tộc của hắn, kỵ sĩ Tiếu Khác. Ha, ha Vương Thành kỵ sĩ, không nghĩ tới ngươi là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hốt lên làm kinh ngời, đi ra ngoài không hai ngày nữa thời gian, lại chém giết 12 cái chiến sĩ người cá, ba cái ngư nhân dũng sĩ, giản làm cho người ta khó có thể tin. Đại nhân biết được tin tức này sau vốn định ngay lập tức đi ca ngợi ngươi, nhưng biết ngươi đang nghỉ ngơi, ngược lại không tiện đi quấy rối. Tiếu Khác kỵ sĩ quá khen, làm phiền tử tức đại nhân quan tâm. Được rồi, đại nhân đã đang chờ ngươi, hắn không thể chờ đợi được nữa muốn biết ngươi là làm sao đem cái kia ba con ngư nhân dũng sĩ chém giết. Tiểu Khắc cười to, sau đó vẫy tay một dẫn, mang theo hắn hướng về trong tháp phòng tiếp khách phương hướng mà đi. Tinh luyện giả cao trong tháp không gian bình thường đều vô cùng rộng rãi, này một tòa cũng không ngoại lệ, Tiểu Khắc mang theo Vương Thành chuyển qua gần dài trăm mét hành lang, rốt cục đi tới một gian thư phòng trước, cửa phòng mở ra, ở đây hắn đã có thể nhìn thấy đứng dậy ra đón Tiếu La từ tước. Vương Thành kỵ sĩ, đầu tiên xin cho phép ta xin lỗi người, ngày đó vừa gặp mặt thời gian ta nói tới cái kia lời nói ngữ, cũng không phải là ta bản tâm, chúng ta vùng núi pháo đài chính cần như Vương Thành kỵ sĩ như vậy dũng sĩ mới có thể đoạt lại chúng ta tinh quý đại thành mất đi thổ địa. Tiếu là Tử Tức không có nửa điểm tinh luyện giả cái giá, dù cho đối mặt tầm thường tinh luyện giả trong mắt phàm nhân, vẫn cứ không có nửa phần kiêu căng. Loại thái độ này, để Vương Thành hơi thoải mái không ít, tự tước đại nhân khách khí. Chiến tích của ngươi ta đã nghe nói, 12 cái chiến sĩ người cá, 3 cái ngư nhân dũng sĩ, thực sự là kinh người, đặc biệt là để ta vui mừng chính là, ở tất cả mọi người đối với thâm nhập tội ác hồ nước nhóm nhiệm vụ tránh không kịp tình huống, lại có thể chủ động xuất kích mà thu hoạch huy hoàng chiến công, thực sự để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiếu La tử tức vây tay một dẫn, "Xin mọi vương thành dưới trướng, mang theo một tia thán phục giọng nói, ta cũng là mượn một bình nóng dự thuốc mới có thể làm được điểm này thôi, đối lập với Tử Tức đại nhân khống chế tinh luyện giả thấp cao, lấy vô địch tinh thuật dễ như ăn cháo chém giết lượng lớn ngư nhân, chiến sĩ người cá, ngư nhân dũng sĩ, thậm chí ngư nhân vương hành tử, ta điểm ấy thành tựu không đáng nhắc tới." "Không, ở tinh luyện giả trở xuống cảnh giới, có thể chém giết ngư nhân dũng sĩ giả, từ trước đến giờ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chúng ta tuy rằng có thể dễ dàng giết chết ngư nhân dũng sĩ, Có thể dựa vào có điều tinh luyện giả tháp cao thôi, một mình ngươi võ giả thâm nhập địch hậu chém giết ngư nhân dũng sĩ tương đương với để ta đang không có tinh luyện giả tháp cao tình huống đối kháng ngư nhân vương, loại này anh dũng hành vi nếu là ta không cấp cho tưởng thưởng, thượng, hết thể quân sĩ đều sẽ cảm thấy ta vị trưởng quan này ngu ngốc không thể tả. Tiếu La Tử tức nói đến đây, ngữ khí hơi dừng lại một chút, như vậy, Vương Thành kỵ sĩ, xin mời nói cho ta, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Khen thưởng? Vương Thành muốn tự nhiên là hố đen cảm ứng thuật. Có điều hố đen cảm ứng thuật cần 50000 công văn lấy hắn chém giết ba con ngư nhân dũng sĩ công lao muốn thu được hố đen cảm ứng thuật quả thực là mơ háo. Trầm ngâm chốc lát, Vương Thành nói, "Ta muốn có tự do ra vào vùng núi pháo đài đi vào tội ác hồ nước săn giết chiến sĩ người cá, ngư nhân dũng sĩ quyền lực. Đây không tính là khen thưởng, bất luận người nào muốn mang đội đi ra ngoài chém giết ngư nhân dũng sĩ, chúng ta đều cầu cũng không được, đây không đáng gì khen thưởng." Tiếu La tử tức nói đến đây, hơi hơi trầm ngâm chốc lát, "Như vậy, ta phân phối 100 binh lính tinh nhuệ đến thủ hạ ngươi, hiệp trợ ngươi hành động, cứ như vậy người đông thế mạnh, ngươi không chỉ có thể mở rộng chiến công, ở gặp gỡ số lượng khá nhiều kẻ địch thời gian cũng có thể đối kháng chính diện. Mang theo hơn 100 binh lính tinh nhuệ vào tội ác hồ nước liền có phải là dò hỏi tình báo, mà là có thể phát động một hồi quy mô nhỏ chiến tranh rồi, hơn nữa, ta cũng không cảm thấy 100 binh sĩ ở đối đầu lượng lớn chiến sĩ người cá, ngư nhân dụng si thời gian có thể cử đi bao lớn công dụng, Tiếu La Tử tức hảo ý ta chân thành ghi nhớ. Nói cũng vậy. Tiếu La Tử tức trong lòng hơi một suy tư, rất nhanh có quyết định, có điều, ta ngược lại thật ra có thể thay cái phương thức dành cho ngươi mặt khác khen thưởng. Thay cái phương thức? Không sai. Tiếu la tử tức nói, đem một chỉ có to bằng bàn tay kim loại cầu lấy ra, theo hắn ở kim loại cầu trên một điểm, toàn bộ kim loại cầu phản phất nắm giữ sinh mệnh giống như vậy, nhất thời sống lại, tầng tầng phân giải, không tới chốc lát đã, đã biến thành một cái siếng xích, mà này đạo siếng xích như linh xà, có ý thức đi khắp, rất nhanh quấn quanh lên Tiếu la tử tức cánh tay. Chuyện này, đây là, nhìn thấy này như sinh mệnh giống như xích sắt Vương Thành biết vậy nên khó mà tin nổi. Đây là một cái tinh khí, đùi gai siếng xích, tinh khí, một cái chân chính tinh khí Sao không phải Vương Thành lúc trước đoạt được cái kia một bộ quần sáo có thể sánh vai mạnh mẽ binh khí. Vương Thành nhìn cái kia như linh xà giống như ở tiểu la tử tức trên cánh tay quấn quanh bùi gai xiển xích, rất là tinh luyện giả nắm giữ sức mạnh mà kinh ngạc, loại này tương tự với kim loại sinh mệnh tinh khí, ở phàm nhân quốc gia ở trong cả đời đều đừng hòng nhìn thấy. Bụi gai xiển xích là do một loại đặc thù kim loại đúc thành, vô cùng kiên cố, bên trong bị luyện vào một cái linh xà, chỉ cần có tinh lực liền có thể đem kích hoạt, nó sẽ nghe theo mệnh lệnh giảng buộc kẻ địch. Ngươi ở tội ác hồ nước hành động sợ nhất chính là bị ngư nhân dũng sĩ lập kín khó có thể thoát thân, mà cái này tinh khí không chỉ có thể quấy rầy ngư nhân dũng sĩ tốc độ, càng có thể ở thời khắc mấu chốt giúp ngươi đoàn hợp. Vương Thành nghe được tiếng la tử tước, trước mắt nhất thời lực lên, "Tiếu La tử tước, ý của ngươi là, nếu như ngươi mỗi tháng có thể dành cho ta 10 viên ngư nhân dũng sĩ trái tim, ta có thể mang vật ấy thuê cho ngươi mượn, nếu là sẽ có một ngày ngươi nộp lên trên ngư nhân dũng sĩ trái tim đạt đến 100, ta liền đem vật ấy tặng cho ngươi làm khen thưởng." "Được, mỗi tháng 10 viên ngư nhân dũng sĩ trái tim, ta tất làm rưng." Vương Thành không chút do dự đồng ý hạ xuống. Hắn chém giết ngư nhân Dũng sĩ bản thân liền là vì thu được công văn cùng điểm sở kỳ hiệu, trước mắt ở thu được công văn, điểm sợ kỳ hiệu đồng thời, có có thể được này một cái tinh khí ban thưởng, một mũi tên chúng Ba đích, cớ sao mà không làm? Một tháng 10 cái ngư nhân Dũng sĩ trái tim, tổng cộng cần thu được 100 trái tim, nghe vào không ít, nhưng Vương Thành tin tưởng, phấn đấu một phen, hắn không hẳn không thể hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ. Rất tốt, những người cá kia trái tim ngươi có thể cầm hối đoán công văn, nếu như ngươi thật sự có thể thu thập được 100 ngư nhân Dũng sĩ trái tim, cũng có 3000 điểm, có thể hối đoái vài bình minh tương thuốc, đối với ngươi tu hành sớm ngày trở thành tinh luyện giả cũng không có thiếu trợ rút, cái này tinh khí ngươi cầm, ta mỗi lần đưa vào tinh lực có thể để cho bụi gai xiển xích kéo dài hai, 30 chẳng trận đấu, nếu như có thể lượng tiêu hao hết ngươi trực tiếp đến đây tìm ta. Liền có thể, đương nhiên, nếu như ngươi trong vòng 1 tháng không cách nào nộp lên trên 10 viên ngư nhân dũng sĩ trái tim, vậy cũng chớ trách ta đem vật ấy thu hồi." Tiếu La Tử tức nói, ở bụi gai trên xiển xích hơi điểm nhẹ, nó nhất thời lên vương thành cánh tay. Như vậy một cái tinh khí ngoại trừ bề ngoài thuộc về kim loại trạng thái bên ngoài, cùng chân chính sinh mệnh không có gì khác nhau. Ta rõ ràng. Được, đi thôi, từ nay về sau, chỉ cần ngươi không già cái gì đặc thù vấn đề, vùng núi pháo đài cửa lớn ngươi có thể tự do ra vào. Tiếu La Tử tức phất phắt tay. Tiếu Khắc mang theo Vương Thành đi ra Tiếu La Tử tức thư phòng, nhìn trên tay hắn bùi gai xiển xích, một mặt hâm mộ nói, đây chính là đại nhân tiếp thân hai đại tinh khí một trong, đại nhân nếu đồng ý đem vật ấy cho ngươi mượn sử dụng, thậm chí cho phép ngươi nếu có thể nộp lên trên 100 ngư nhân dũng sĩ trái tim. Còn đem cái này tình khí đưa cho ngươi, đầy đủ chứng minh đại nhân tín nhiệm đối với ngươi à. Ta sẽ không để cho tự tức đại nhân thất vọng." Vương Thành nói một tiếng. Chương 72, hiểu rõ. Ở vùng núi Pháo Đài làm bên trong nghỉ ngơi một ngày, hắn chuẩn bị đầy đủ phân lượng đồ ăn, màu đen nước bùn sau, lần thứ hai đi tới tội ác hồ nước. Lãnh chúa cấp vung thú cũng được, ngư nhân dũng sĩ cũng được, đều thuộc về giai cấp thống trị, muốn đơn độc gặp gỡ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vương Thành trước tiên ẩn nấp đến tới gần tội ác giữa hồ loại cỡ lớn ngư nhân thôn xóm, lưu ý những kia đội tuần trang ngũ, chỉ là Tuần tất ba con đội tuần tra sau, những người cá kia môn đã biến hóa phương trầm, mỗi một chi đội tuần tra thành viên không ngừng tồn tại hai con ngư nhân dũng sĩ, lẫn nhau khoảng cách càng là rút ngắn một đoạn dài, một khi một người trong đó đội tuần tra gặp phải công kích, phụ cận đội ngũ tuyệt đối sẽ chạy tới đầu tiên. Ngư nhân chung quy thuộc về sinh vật có trí khôn, năng lực ứng biến không phải hùng thú lãnh chúa có thể sánh được. Loại cỡ lớn thôn xóm tuần tra tiểu đội đã không có cách nào có ý đồ, mà tới gần tội ác hồ nước hạt nhân đã do thôn xóm biến thành bộ lạc ngư nhân thế lực hắn lại không dám tới gần, những cái bộ lạc ở trong không ngừng tồn tại vài tôn ngư nhân vương càng khả năng có ngư nhân thuật sĩ, ngư nhân thuật sĩ có triệu hoán cự thú năng lực, không nói những cái khác, chỉ cần bị một con phi long nhìn chằm chằm, hắn muốn chạy trốn đều không thể chạy trốn. Chỉ có thể đối với loại nhỏ bộ lạc ra tay, mà những kia loại nhỏ bộ lạc ngư nhân dũng sĩ chỉ có thể có một, mà con kia ngư nhân dũng sĩ vẫn chưa thể là đồng loại chung người tài ba. Vương Thành sâu sắc cảm thấy thu được điểm sở kỳ hữu gian nan. Nhưng, tuy rằng gian nan, hắn vẫn cứ không thể không kiên trì. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tuần, 10 ngày, nửa tháng. Thời gian 1 tháng nhanh chóng trôi qua. Ở thời gian một tháng bên trong, Vương Thành trải qua to to nhỏ nhỏ chiến đấu nhiều vô số kể, chém giết ngư nhân dũng sĩ số lượng đạt đến kinh người 20 con, còn chết ở dưới tay hắn chiến sĩ người cá, lệ loi tổng tổng, đã vượt qua 200 số lượng, còn phổ thông ngư nhân, càng là đến không suệ. Những này trong chiến đấu, có dựa vào một ít ngoại vật vô cùng thuận lợi thuận phong cục, tương tự cũng có bị ngư nhân dũng sĩ truy đến lên trời không đường xuống đất không cửa cục diện. Đặc biệt là trong đó một lần, hắn đang bị ngư nhân dũng sĩ truy sát thời gian, dĩ nhiên vừa vặn gặp gỡ một con tự trong hư không bay qua phi lòng. Nếu như không phải là bởi vì cưới lấy đang phi Long trên vị tiênên ngư nhân thuật sĩ căn bản vô hạ ở hắn như thế một tinh luyện giả cũng chưa tới phạm trên thân thể người lãng phí thời gian hắn sợ là đã chết ở nơi đó mà tương tự với loại này ngàn cân treo sợi tóc cảnh tượng còn không chỉ một lần chém giết ngư nhân Dũng sĩ thu được điểm sở kỳ hiệu, có thể làm cho Vương thành tu vi cấp tốc tăng trưởng có thể trong đó gánh chịu nguy hiểm lại há lại là người thường có khả năng tưởng tượng E là cho dù là một thiên phú tuyệt thế võ giả không ngừng như hắn như vậy đi lại ở thời khắc sống còn ở sinh tử khủng bố giới sự kích thích kéo dài một tháng Tu vi cũng tất nhiên có tăng trưởng lớn, những quái vật kia cấp thiên tài thậm chí có thể đột phá một cảnh giới lớn. Từ một điểm này tới nói, Vương Thành vượt cấp chém giết ngư nhân Dũng sĩ, cái gì không phải là ở dây thép trên cất bước. Cũng may, thời gian một tháng gắng vừa qua, chém giết 20 con ngư nhân Dũng sĩ, hắn cuối cùng cũng coi như là nắm giữ một chút xíu lập thân an mệnh căn bản. Ở dung 6 cái điểm sở ký ức đem thoái hư kính, cùng với Vương Thành cố ý chọn lựa ra phối hợp phi thân thuật luyện thân thuật toàn bộ điểm đến đỉnh cao sau, hắn mặc dù đối mặt hai con ngư nhân Dũng sĩ, cũng có thể ỷ vào bùi gai xiển xích cái này tinh khí kiểm chế từng cái đem đánh giết, đón lấy thu được điểm sở ký hiệu xuất lẽ ra có thể tăng lên không ít, dĩ giết mục tiêu lựa chọn diện đồng dạng sẽ có mở rộng. Thời gian một tháng đến, đến đem ngư nhân Dũng sĩ trái tim để Tiếu La tự tức xem qua. Tước định kỳ hạn đã tới, hơn nữa bùi gai xiển xích năng lượng đã đã tiêu hao thất thất bát bát, Vương Thành không thể không trở về một chuyến vùng núi pháo đài. Vương Thành đại nhân, trưởng quan. Đại nhân, ngài trở về, không biết lần này thu hoạch làm sao? Bờ giờ tờ. Vương Thành vừa vào vùng núi pháo đài, Lập tức đi ngang qua binh lính, quan quân hết thể chủ động hướng về hắn chào hỏi. Hắn trong vòng một tháng đã trở lại 4 lần, mỗi một lần đều sẽ mang theo lượng lớn ngư nhân trái tim. Huy Hoàng chiến tích đã sớm ở vùng núi Pháo Đài ở trong truyền ra, đối với loại này có thể dựa vào sức mạnh của chính mình chém giết ngư nhân dũng sĩ cực giả, hết thảy binh sĩ, quan quân tất nhiên là cảm giác sâu sắc tôn kính. Vương Thành lễ phép tính cùng mọi người chào hỏi, phía trước tự có binh sĩ chủ động tiến lên vì hắn xoa bóp thang máy, trực tiếp để hắn vào thang máy trở lại rừng chân khu. Rừng chân khu bên trong cửa thang máy, Tiếu La tử tước sĩ quan phụ tá Tiếu Khắc sớm được tin tức cũng ở đó chờ đợi, Vương Thành, đồ vật giao cho ta liền có thể, ngài mà đi về nghỉ ngơi đi." Vương Thành gật gật đầu, đem chứa ngư nhân trái tim túi đưa cho Tiểu Khắc, đem số liệu báo cáo cho tiếu La đại nhân đi, làm phiền. Haha, ha, Vương Thành lúc trước đã nộp 14 ngư nhân dũng sĩ trái tim, tiếu La tử tức đại nhân đã bàn giao hạ xuống, cái này tinh khí ngại cứ việc sử dụng." Tiểu Khắc mặc dù là Tiểu La tử tức sĩ quan phụ tá, nhưng tương tự thuộc về quân công khắp nơi trưởng, phụ trách quân công ghi chép, quân công hồi đoái Vương Thành đem ngư nhân trái tim giao cho hắn có thể tình lực rất nhiều phiền phức. Thầy ta cảm tạ Tiếu La Tử Tước, ta ngày mai sẽ đi bái phòng hắn. Ta sẽ truyền đạt, ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Tiếu Khác cùng Vương Thành lễ phép tính trò chuyện bài câu, rất mau rời đi hướng về Tiếu La Tử Tức tháp cao đi tới. Ở cung dừng chân khu Autumn, Vương Tiễn Cơ nhóm người tùy ý hàn huyên vài câu sau, hắn rất nhanh thanh tẩy một phen, nằm vật xuống trên giường của chính mình. Ta trong khoảng thời gian này ta thu được 20 cái điểm sở kỳ ức, đem nguyên thân thuật tăng lên đến đỉnh cao tiêu tốn 3 điểm, còn sót lại 17 điểm. Vương Thành một bên nằm ở trên giường nghỉ ngơi, một bên quy hoạch đón lấy điểm sở ký Hiện nay Trên người ta cao cấp một ít thuộc về nhập môn trạng thái sở kỳ toàn bộ tăng lên tới đỉnh cao. Mà đem điểm sở kỳ dịu đặt ở những kia vật phạm sợ kỳ trên hiển nhiên là lãng phí. Những này điểm sở kỳ dịu mỗi một cái đều là Vương Thành trải qua sinh tử đổi lấy, hắn đương nhiên sẽ không lại giống như trước như vậy lãng thêm. Đón lấy ta cần làm, là mau chóng đem nhiếp hồn thuật tu luyện tới nhập môn cấp độ. Sớm một chút đem điểm sợ kỳ chuyển hóa thành thực lực bản thân tại là đường ngay. Mà thực lực ta mạnh, thu được điểm sợ kỳ dịu dạng có thể trở nên dễ dàng hơn. thuật là hắn kế thái cổ thần quyển, thân thuật, phái hư kính. Viên thân thuật tuật sau tự, Vũ Điển, trên lựa chọn tu hành Đệ Ngũ môn bí thuật, cái môn này bí thuật mơ hồ đã vượt qua quyền thuật phạm chủ, dính đến quyền đạo ý chí cao cấp vận dụng, thông qua bí thuật, quyền ý hợp nhất, hình thành kiếp người thần hồn uy thế do đó áp chế kẻ địch. Cái môn này bí thuật cùng tinh thần cường độ trực tiếp móc nối, Vương Thành liên tưởng đến chính mình đánh vỡ tinh thần bích chướng tinh thần chúc tính, cuối cùng lựa chọn đem coi như chính mình Đệ Ngũ môn cần nắm giữ đỉnh cấp bí thuật. Hơn nữa, ngư nhân dũng sĩ tuy rằng có sức mạnh to lớn, thể phách, nghe bén, có thể tinh thần chúc tính từ trước đến giờ là bất kỳ không phải nhân loại sinh vật được hạng. Lệnh chúa cấp hung thú như vậy, ngư nhân cũng giống như thế, Niếp hồn thuật dùng đến tốt, khả năng so với hư không băng quyền, thái cổ thần quyền, thoái hư kính lực sát thương càng ngang tàng một phần. Có điều, mặc dù ở sau đó trong mấy tháng đem Niếp hồn thuật tu luyện đến nhập môn, lại đem tăng lên đến đỉnh cao, cũng tài tiêu hao 3 cái điểm sở kỳ ức, vẫn cứ sẽ còn lại 14 điểm. Vương Thành trầm âm, trong đầu không khỏi liên tưởng đến chính mình vào tội ác hồ nước dễ dàng nhất gặp phải khó khăn. Biện Bạch không ra ngư nhân dụng sĩ cụ thể thực lực. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi xuống cái kia môn chiếm được đạo thánh vật phẩm sở ký ức, thần giám phật Biết người biết ta biết địch biết ta, trong trận trăm thắng, thần giám thuật không ngừng có thể phán đoán ra thực lực đối phương mạnh yếu, theo cái môn này bí thuật không ngừng tu hành, càng là có thể một lần nhìn ra nhược điểm của đối phương, làm đem tu luyện đến đỉnh cao sau, dù cho đối phương khí huyết vận chuyển đều có thể hiểu rõ một, hai. Vương Thành liếc mắt nhìn thần giám thuật cấp bậc, phàm cấp hạ phẩm. Lại nhìn lướt qua chính mình điểm sở kỳ hiệu. 17. Ta đem nhất hồn thuật tu luyện đến nhập môn, dù cho có đánh vỡ tinh thần bích chướng cơ sở, chí ít cũng cần tiêu tốn thời gian 1 tháng, mà 1 tháng này Ta tất nhiên còn có thể tích lũy không ít điểm sở kỳ hữu thần giám thuật nếu đối với ta hữu dụng dù cho đem sở kỳ hữu này tăng lên tiêu hao rất nhiều vẫn cứ đáng giá thử một lần vừa nghĩ đến đây Vương Thành tinh thần nhất thời tập trung đến thần giám thuật trên theo điểm sở kỳ không ngừng giảm tiểu cái môn này thần giám thuật đẳng cấp cũng là đang nhanh chóng tăng lên phạm cấp hạ phẩm tiểu thành, hành cấp hạ phẩm đại thành phàng cấp hạ phẩm đỉnh cao phạm cấp trung phẩm nhập môn phàng cấp trung phẩm tiểu thành phạm cấp trung phẩm đại thành cấp trung phẩmỉ cao làm điểm sở kỳ hữu một hơi hạ thấp chỉ còn dư lại 3 điểm thời gian Cái môn này bí thuật đã do trước đây không lâu phàm cấp hạ phẩm nhập môn, một hơi tăng trưởng đến linh cấp hạ phẩm đại thành. Lại không có thôi diễn quá trình. Cái môn này thần giám thuật tiềm lực xem ra không nhỏ. Vương Thành nhìn chằm chằm cái kia tăng lên tới linh cấp hạ phẩm đại thành thần giám thuật, đúng là cảm giác thấy hơi kinh ngạc. Không cần thôi diễn quá trình, liền không cần tiêu hao gấp đôi điểm sở kỳ hiệu, này không thể không nói là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Linh cấp quy thuật, bí thuật, trên thực tế cùng tinh thuật tương đương, linh cấp hạ phẩm giống như là một cấp tinh thuật, chỉ có điều tinh thuật triển khai cơ sở tiêu chuẩn chính là nắm giữ tính lực mà linh cấp quy thuận, bí thuật không có cái này hạn chế, vì lẽ đó dùng linh cấp cấp bậc này đơn độc phân loại đi ra. Đem sở ký ức này tăng lên tới linh cấp hạ phẩm đại thành sau, Vương Thành nhưng là không có nghỉ ngơi tâm tư, trực tiếp xuống giường. "A Thành, làm sao không nghỉ ngơi thật tốt một hồi?" Nhìn thấy Vương Thành từ trong phòng ngủ đi ra, chính đang quét tức gian phòng vệ sinh Vương Tuyển Cơ kỳ quái nói một tiếng. "Không có gì, vừa nắm giữ một môn kỹ thuật, muốn để ngươi phối hợp một hồi." "Phối hợp? Làm sao phối hợp?" Liền như vậy, Vương Thành nhìn Vương Tuyền Cơ, thần giám thuật phát động. Trong lúc nhất thời, Nàng khắp toàn thân khí huyết mạnh yếu, kinh lực lưu chuyển, không còn bất kỳ bí mật có thể nói, không chỗ che thân xuất hiện ở Vương Thành cảm ứng ở trong, thông qua những này khí huyết vận chuyển phán đoán, hắn có thể phân biệt ra Vương tuyển cơ am hiểu chính là kiếm thuật, mà tay phải then chốt đang sử dụng trở tay kiếm thời gian rất mất linh hoạt, tương ứng, nàng ở đâm kiếm trên đã rèn luyện lô hỏa thuần thành. Cùng lúc đó, nàng một ít cơ sở chốc tính cũng là bị Vương Thành phán đoán thu dọn đi ra. Sức mạnh 4, thể chất 5, nhanh nhẹn 5, tinh thần 4. Vương trong đầu rõ ràng hiện ra Vương Tuyền cơ trên người tính ngũ. Dựa vào loại này năng lực đặc biệt cùng với đối với Vương tuyển Cơ đầy đủ hiểu rõ, hắn thậm chí có lòng tin mặc dù chính mình là giống như nàng võ đạo tông sư, cũng có thể dễ như ăn cháo dùng độ công kích chiến thuật đem đánh bại. Đây chính là thần giám thuật cái kia biết người biết ta, khống chế tất cả sức mạnh. Chương 73, nhiệm vụ. A Thành, thế nào? Vương tuyển Cơ đón Vương Thành ánh mắt hỏi. Ngươi vừa nãy có thể có cảm giác gì? Cảm giác? Vương tuyển Cơ lắc lắc đầu, không có cảm giác gì. Rất tốt. Không có cảm giác, hắn có thể lặng yên không hề có một tiếng động hiệu rõ đối phương đã tính lại xuất kỳ bất ý một đòn chiến thắng, này chính là vương thành cần thiết. Ta vừa nãy nhìn một chút, tinh thần của ngươi ý chí vẫn cần hào hảo tôi luyện, võ đạo 6 tầng đặc thủ chính là nắm giữ quyền thuật ý chí, mà muốn nắm giữ quyền thuật ý chí đối với tinh thần ý chí yêu cầu khá là hà khắc, bằng không mặc dù ngươi tự thân trên thuộc tính đi tới, đồng thời lĩnh ngộ quyền thuật ý chí tinh túy đều không thể đem triển khai ra, xông lên võ đạo 6 tầng cảnh giới. Vương thành nói, thông qua vương tuyển cơ chúc tính hắn có thể phán đoán ra được, vương truyền cơ khoảng cách lên cấp võ đạo 6 tầng còn có một quãng thời gian rất dài, thậm chí nếu không đi tiến hành sinh tử mai rủa, Hòa không có cảm lộ mới, cả đời đều có thể đột phá đến Võ đạo 6 tầng vũ thánh cảnh giới. Ta, ta sẽ cố gắng tu luyện. Vương Tuyển Cơ có chút xấu hổ cúi đầu. Có điều Vương Thành cũng chỉ là thuận miệng nói thôi, đối với Vương Tuyển Cơ ngày sau có hay không có thể có thành tựu, hắn cũng không để ý. "Ô tân đội trưởng ở đâu?" "Đội trưởng đang huấn luyện binh sĩ, cần phải gọi ta hắn lại đây à?" "Không cần, ta ra ngoài xem xem." "Nhưng lại A Thành, ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Dì vã ngươi mới vừa từ bên ngoài trở về, đều cần ngủ trên mười mấy tiếng." "Không sao." Vương Thành lắc lắc đầu, ra gian phòng. Dọc theo đường đi gặp phải hết thể quan quân đều không ngoại lệ, hết thể hướng về hắn cung kính hành lễ, mà Vương Thành cũng lễ phép tính gật đầu, thỉnh thoảng dụng thần giám thuật tra xét một phen. Những này quan quân tu vi kém cỏi nhất đều đến võ đạo 5 tầng, không ít vẫn là võ đạo 6 tầng, trong đó vài cá thể chất, tinh thần toàn bộ đạt đến 7, đã có dùng luyện khí hóa thần trận pháp đem khí huyết chuyển hóa thành tinh thần tiêu chuẩn thấp nhất. Đương nhiên, chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi. Luyện khí hóa thần, thể chất cùng tinh thần chuyển hóa trị đại khái là 21, có thể lại trận pháp cao minh cũng không cách nào bảo đảm chuyển hóa quá trình năng lượng tiêu tán. Hơn nữa toàn bộ quá trình khá là ưu hiểm như thể chất tinh thần 7 thời gian liền đi tiến hành chuyển hóa thất bại xuất vượt qua 9/10 phần 10. bình thường chỉ có tinh thần thể chất đều đạt đến 8 thời gian chuyển hóa tỷ lệ thành công tài sẽ tăng lên một ít rất tốt dọc theo đường đi hết thầy võ giả 5 tầng võ giả 6 tầng Quan quân bọn họ chúc tính ta đều có thể ung dung giám định ra đến hơn nữa còn có thể thông qua cái môn này thần giám thuật ung dung tìm tới bọn họ nhược hạng vị trí công lực điểm đã như thế ta ở đánh với kẻ địch thời gian đem chiếm cứ ưu thế cử lớn Vương thành thí nghiệm trong lát Cái môn này thần giám thuật thực tế hiệu quả so với hắn tưởng tượng chung thực sự tốt hơn nhiều. Có cái môn này thần giám thuật, ta có thể sớm phán đoán ra một con ngư nhân dũng sĩ mạnh yếu, nếu là ngư nhân dũng sĩ chung người tài bà, ta có thể tránh né mũi nhọn, nếu là phổ thông ngư nhân dũng sĩ, tự có thể tiến lên chém giết, hơn nữa, ta nếu có thể nhìn thấu nhân loại võ giả như điểm, ngư nhân dũng sĩ cũng giống như thế, như vậy giống như là gián tiếp tăng cường thực lực của ta. Không thể không nói, tuy rằng tiêu tốn dòng giá 14 cái điểm sợ ký nhưng những này điểm sợ ký ức dùng vẫn là hết sức có lợi. Vương Thành trên mặt mang theo nụ cười nhà nhạt. nhạt. Hiểu rõ tầng trên trung mười mấy người chúc tính tình hôm sau, Vương Thành tâm huyết dâng trào, ánh mắt rơi xuống trên tay bùi gai trên xiển xích. Thần giám thuật có thể mang người tình huống toàn bộ giám định phân biệt ra, không biết tinh khí có hay không cũng giống như thế. Thần giám thuật nhất thời phát động. Trong lúc nhất thời, trước mắt bụi gai xiển xích phảng phất trở nên trong suốt lên, bên trong kim loại kết cấu, thậm chí còn tinh lực lưu chuyển, hết thể trở nên rõ ràng lên, ngờ ngợ trung hắn thậm chí nhìn thấy một đạo thuộc về Tiếu La tử tức dấu ấn tinh thần. Có điều loại này giám định vẫn còn chưa kết thúc, một trận mãnh liệt cảm giác hôn mê đã xông lên đầu, nhất thời Vương Thành cả người hơi loạng một cái. Suýt nữa tai nga xuống, thần giám thuật cũng là trực tiếp gián đoạn. Tinh thần. Thần giám thuật phát động ỉ lại với tinh thần, tinh thần của ta cường độ hiển nhiên còn chưa đủ lấy giám định một cái tinh khí, dù cho một cấp tinh khí. Vương Thành cứ việc cảm giác đại não đau đớn sắp nứt, nhưng trong lòng lại khá là hưng phấn. Có thể được. Không nghĩ tới thần giám thuật thậm chí ngay cả một cái tinh khí đều có thể phân biệt đi ra. Hơn nữa, tinh khí có thể phân biệt, cái kia tinh thuật đây, phân biệt hiệu quả thì lại làm sao? Trưởng quan, ngươi làm sao? Xin hỏi cần gọi quân y sao? Vào lúc này Mấy vị phụ cận tản bộ quan quân nhận ra được Vương Thành dị thường, vội va xuống tới. "Không cần, ta chỉ là tinh thần quá mức mạnh nhọc. Vương Thành lắc lắc đầu, hắn đang muốn nói cái gì nữa? Có thể đầu lâu thực sự đau đớn lợi hại, hơn nữa một trận mảnh liệt mê mọi xông lên đầu, để hắn căn bản là không có cách lại duy trì thanh minh, bất đắc dĩ, hắn chỉ được mạnh mẽ tinh thần nói một tiếng, "Đưa ta trở lại." Vừa dứt lời, trực tiếp hôn mê. Không biết qua bao lâu, Vương Thành một lần nữa tỉnh lại. Tuy rằng tỉnh rồi, có thể đại não ở trong truyền đến từng trận đâm nói, vẫn làm cho tinh thần hắn hoè hoải suy sụp. Thần giám thuật Đối với tinh thần tiêu hao quá lợi hại, dám định một cái tinh khí đã như vậy, nếu là dám định một vị tin tức phức tạp hơn tinh luyện giả đây, e sợ không chờ ta tham điều tra rõ ràng đối phương chúc tính, chính mình liền nhân tiêu hao hết tinh thần mà đã hôn mê. Vương Thành trước đây không lâu còn vì là thần giám thuật mạnh mẽ mà cảm thấy vui mừng, nhưng là chuyển tức nhưng bất đắc dĩ phát hiện, cái môn này thần giám thuật thực sự vô bổ. Trừ phi ta có thể đem tinh thần tăng lên, bằng không muốn đem cái môn này thần giám thuật lợi dụng đến cùng ngư nhân dũng sĩ chém giết trùng, căn bản là nói chuyện viển vông. Vương Thành có chút không nói gì. A, A Thành ngươi tỉnh rồi, ngươi cảm giác thế nào rồi? Vào lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân chuyển đến, khi thấy đã mở mắt ra Vương Thành sau, thuộc về Vương tuyển Cơ lanh lảnh âm thanh đột nhiên hưởng lên, trong giọng nói có không kìm lén được kinh hỉ. Ta nói rồi, không cần lo lắng, chỉ là tinh thần tiêu hao quá đại thôi. A Thành, ngươi hoàn toàn không cần thiết như thế liều mạng. Nếu là cảm thấy mệt mỏi, ngươi có thể trước về đến a, không có ai sẽ bỏ ngươi, có một tháng này biểu hiện, mặc dù ngươi đón lấy một năm bên trong cũng không đi ra, đều không người nào dám nói cái gì. Vương Tiễn Cơ lo lắng lo lắng nói rằng Câu nói như thế này liền không cần phải nói, không có ý nghĩa. Vương Thành nhìn Vương Tuyển Cơ một chút, nhắm hai mắt lại. A Thành, được rồi, ta đã không sao rồi, để ta yên tĩnh nghỉ ngơi đi. Vương Tuyển Cơ nhìn nhắm hai mắt lại Vương Thành, nhất thời biết tự mình nói sai, chính mình nam nhân phải làm gì sự, căn bản không phải nàng có thể can thiệp. Trong lúc nhất thời, nàng vẻ mặt không khỏi ảm đạm xuống. "Mà khác, đi cho ta ngao một phần hạch đạo vân lộc thang đi, ta sau khi tỉnh lại uống." Chốc lát, Vương Thành âm thanh nhưng là lần thứ hai hưởng lên. Nghe được đoạn văn này, Vương Truyền Cơ hơi sững sờ, khẩn đo lấy phản phất nghĩ rõ ràng cái gì Vâng ta vậy thì đi Vương Thành lần này khôi phục tính nghỉ ngơi đứt quán kéo dài dòng dã 2 ngày 2 đêm thời gian 48 giờ sau đang không ngừng giấc ngủ bổ sung dưới tinh thần của hắn mới coi như hoàn toàn khôi phục trong thời gian này cùng hắn đã có nhất định giao tình thiếu khắc cùng với bị phân phối đến đội tuần tra Ninh chạy hết thể đến xem qua Vương Thành đồng thời tiếu khắc còn mang đến tiếu la tử tức thăm hỏi có điều những thứ này đều là hình thức trên đồ vật hắn đương nhiên sẽ không hướng về trong lòng đi đợi đến tinh thần của hắn tình hình hoàn toàn khôi phục sau ngay lập tức được tiếu la tử tức triệu kiến khôi phục thế nào rồi Tiểu La quan tâm hỏi dò, hiện tại Vương Thành có thể nói là dưới tay hắn trợ thủ đắc lực nhất, hắn tự nhiên không hy vọng Vương Thành có bất kỳ sơ thất nào. "Đã khôi phục, trên thực tế chính là tinh thần tiêu hao hơi lờ thôi." Vương Thành nói. Tiểu La Tử Tước gật gật đầu, hắn cũng từng đến xem quá Vương Thành, tự nhiên biết điểm này, tinh thần tiêu hao quá kịch, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. "Ta gọi ngươi tới, một mặt là vì ca ngợi, mặt khác, còn có một đặc vụ nhiệm vụ, khả năng cần các ngươi phải đi xử lý một chút." Đặc vụ nhiệm vụ. "Vâng, trước mắt ngươi khôi phục, ta liền đi thẳng vào vấn đề." Tiểu La Tử Tước nói đến đây, Khẽ khẽ thở dài, ngươi có phát hiện hay không? tháng gần nhất, bộ lạc người cá lại không có bất kỳ đối với chúng ta vùng núi pháo đài phát động thế tiến công dấu hiệu. Ừm. Vương Thành trong lòng hơi động. Thường ngày thời điểm, dù cho tinh luyện giả tháp cao thời khắc mở ra, ngư nhân thế lực trong vòng một tháng đều sẽ thăm dò trên một hai lần, có thể hiện tại, một tháng trôi qua, ngư nhân tộc lại không có nửa phần động tĩnh, bởi vậy, ta hoài nghi, những người cá kia vương, ngư nhân tu sĩ, khả năng là ở bảy ra cái gì âm mưu lớn. Thiếu La tử tức ý tứ là, chúng ta tinh luyện giả đã nắm giữ tinh thần sức mạnh ở chưa mở ra tinh cung trước khống chế không được trên người khuyết tán tinh lực ba động, một khi thâm nhập tội ác hồ nước, lập tức sẽ bị những người cá kia thuật sĩ phát hiện, mà mất đi tinh luyện giả tháp cao chúng ta căn bản cũng không có đối kháng chính diện ngư nhân vương, ngư nhân thuật sĩ sức mạnh, bởi vậy, muốn phải thấu hiểu những người cá kia vương, ngư nhân thuật sĩ đến cùng đang nưu đồ gì đó, chỉ có thể dựa vào tinh luyện giả. Trở xuống quân quân. Tiếu La tử tức nói đến đây, ánh mắt rơi xuống vương thành trên người, bởi vậy, cái này cha sét nhiệm vụ chỉ có thể dựa vào ngươi môn đi chấp hành. Chúng ta. Đúng, ta đem phái tiểu khắc, trạch Phương Thiếu Vân cùng ngươi một đạo đi tới, mấy người bọn hắn đều là ta giới trướng đáng giá tín nhiệm cường giả, mỗi một vị đều đánh vỡ tinh thần mức trướng, đồng thời thể phách một lần nữa rèn luyện đến tiếp cận thân thể cực hạn trình độ, hơn nữa còn nắm giữ không ít tự tinh thuật ở trong diễn sinh ra đến quyền thuật, kiếm thuật, thương thuật, ba người bọn hắn, hơn nữa nắm giữ bụi gai xiển xích ở tay ngươi, mặc dù gặp gỡ một hai ngư nhân dũng sĩ đều có thể chính diện chém giết, vào tội ác hồ nước tính an toàn cũng cao hơn một chút. Vương Thành nhìn Tiểu La tử tước, cứ việc vị trí này tức là ở dùng thương lượng ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Cùng tinh luyện giả cũng không phải tinh luyện giả to lớn thực lực sai biệt làm cho hắn căn bản không có từ chối quyền lực ta rõ ràng lúc nào xuất phát càng nhanh càng tốt nhiệm vụ này nếu có thể hoàn thành coi như các ngươi một người 3.000 công vân. Tiếu là tử tức đem một bộ địa đồ đưa cho Vương Thành tội ác hồ nước tổng cộng có bốn cái ngư nhân vương bộ lạc, trong đó mạnh mẽ nhất ngư nhân Vương trong bộ lạc có bốn cái ngư nhân vương còn có hai cái ngư nhân thuật sĩ bọn họ nếu là có âm như gì cũng có thể là lấy người cá này Vương bộ lạcc dẫn đầu mà người cá này Vương bộ lạcc vị trí ta đã thế người đánh dấu đi ra thâm nhập tội ác hồ nước 160 km liền có thể tìm tới. 160 km sao? Đó là Vương Thành xưa nay chưa từng từng tới hiểm ác khu vực. Căn cứ các ngươi đi tới tốc độ, ta ở sau một ngày sẽ triệu tập đồng tây, hần long, tân lạc ba vị tinh luyện giả, mượn tinh luyện giả tháp cao sức mạnh, đối với tội ác trong hồ nước phóng thích một làn sóng tinh thuật, chỉ là bởi khoảng cách hạn chế, này một làn sóng tinh thuật dù cho có tinh luyện giả tháp cao tăng cường, nhiều nhất chỉ có thể phạm vi tính xúc phạm tới 60 km ở ngoài, không cách nào dành cho ngư nhân Vương bộ lạc tính thực chất thương tổn, tối đa thế các ngươi hấp dẫn một Hồi những kia mạnh mẽ ngư nhân ánh mắt tôi, do hỏi tin tức vẫn phải là dựa vào chính các ngươi. Hấp dẫn những người cá kia vương ánh mắt hành động của chúng ta liền muốn thuận tiện hơn nhiều. Được, ngươi nảy đi chuẩn bị ngay đi, sau 2 giờ ở cửa thành cùng Tiêu Khắc bọn họ đồng thời hành động. Chương 74, khu an toàn. Vương Thành đã lấy nhiệm vụ, hướng về Quân Nu nơi mà đi. Nếu muốn thâm nhập tội ác hồ nước, đương nhiên phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Có điều, ngay ở Vương Thành thừa đi thang máy đi tới Quân Nu nơi hối đối tầng thời gian, một đàn mặc trưởng bảo bóng người đã nhanh chân mà tới. Tinh luyện Long. Vương Thành hơi lui sang một bên, túi đầu hành lễ. Hắn Long bản thân cũng sẽ không bởi vì bất luận cái nào phàm nhân lưu lại nửa phần. Có điều đi ngang qua Vương Thành thời gian, nhưng chẳng biết vì sao đột nhiên dừng bước, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống trên người hắn, ngẩng đầu lên. Đại nhân có gì phân phó? Vương Thành đúng được nói. Ngươi chính là gần nhất trong một tháng này khá là sinh động cái kia Phạm nhân, có người nói chém giết không ít ngư nhân dũng sĩ. Đúng là có chút sự can đảm, có điều, tội ác hồ nước không phải là nơi bình thường, bên trong không ngừng có lượng lớn ngư nhân dũng sĩ còn có ngư nhân vương, ngư nhân thuật sĩ chìm dữ chỉ có chân chính tinh luyện giả mới có thể ở bên trong lang bạn, ngươi một phàm nhân, đừng không cẩn thận chết ở nơi đó. Không nhọc đại nhân nhọc lòng, ta sẽ cẩn thận. Thật không, ở tội ác trong hồ, không phải là ngươi cẩn thận từng ly từng tí một liền có thể tránh khỏi phơi thay đầm đầy vận mệnh. Ấn Long đang khi nói chuyện, rơi xuống Vương Thành trên người ánh mắt nhất thời trở nên hết sạch nhếch nháy, gần như cùng lúc đó, Vương Thành chỉ cảm thấy một luồng khổng lồ tinh thần áp bức dáng lâm mà tới, oanh kích ở tinh thần của hắn trên, dù cho hắn đã đánh vỡ tinh thần vết trướng, có thể ở trước mắt vị này tinh luyện giả tinh thần dưới áp chế vẫn cứ cảm giác linh hồn chấn động nổ vang. Ở loại này tinh thần nổ vàng trung, Vương Thành thân hình không nhịn được hơi chấn động một cái, lung lay nhắm phía sau đổ tới, nếu không có sau lưng chính là một mặt vách tường chống đỡ thân thể của hắn, e sợ cần phải xuất cái lan địa hồ lô. Thần Long đại nhân, ngại nhưng là phải đến hối đoái bảo vật gì sao? Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên tổng quân cần nơi bên trong truyền tới. Thử, Thần Long quét dựa vào vách tường đứng lại thân hình, có thể vẫn cứ mồ hôi lạnh tràn trề Vương Thành một chút, căn bản không để ý tới cái thanh âm kia bắt chuyện, trực tiếp bước vào thang máy, hướng về chính mình ở lại tinh luyện giả tháp cao mà đi. Rất nhanh Chủ nhân của thanh âm đã chạy tới, chính là Tiếu La Tử tức trợ thủ đắc lực tiểu khác, hắn một cái nâng lên Vương Thành, "Vương Thành, ngươi không sao chứ?" Vương Thành lắc lắc đầu, nhắm mắt lại, hơi hơi điều trị một hồi tinh thần, một hồi lâu, tài một lần nữa mở mắt ra nói, "Ta không có chuyện gì." "Ngươi vẫn là trước tiên đi nghỉ ngơi một chút đi." "Không cần." Vương Thành tinh thần cũng không phải là do luyện khí hóa thần tương quan trận pháp chuyển hóa mà thành, mà là ở Hoang Vu nơi đi ngang qua 20 vạn km tự sinh tử trung mài giũa mà thành, tính ra ai xa không tầm thường đánh vỡ tinh thần bích chướng cường giả có thể sánh vai. Trải qua trong thời gian ngắn không khỏe sau đúng là chậm rãi khôi phục như cũ. Hắn liếc mắt nhìn biến mất ở cửa than máy Ấn Long, hỏi một tiếng, vị kia Ấn Long tinh luyện giả xảy ra chuyện gì? Còn không phải một ít lời đạm tiếu vi náo. Tiếu Khắc cười khổ một tiếng, trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn ở tội ác hồ nước chém giết ngư nhân dũng sĩ, lẽ loi tổng tổng bị ngươi chém giết ngư nhân dũng sĩ số lượng đã vượt qua 20, cái này sau khi tin tức chuyển ra tất cả mọi người đều rất là phân chấn, mỗi lần các binh sĩ, đám quan quân tụ tập cùng nhau, đều là quay quanh ngươi trò chuyện, thỉnh thoảng thậm chí sẽ có người bắt ngươi cùng Ấn Long đại nhân, Ngum Tây đại nhân Tân Lạc đại nhân nhóm tinh luyện giả so sánh. Nói bọn họ chiếm cứ tinh luyện giả cấp cao, một tháng qua tiêu hao giá trị hơn trăm tinh thạch tinh quáng. nhưng lại chưa từng chém giết một con ngư nhân. Nói bọn họ chân chính tác dụng còn không bằng ngươi. Liên Nguyên Nhân này, Vương Thành trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Liên bởi vì hắn so với những này tinh luyện giả chém giết ngư nhân số lượng nhiều, bọn họ liền ra tay với chính mình. Là Nguyên Nhân này, tiểu khác có chút bất đắc dĩ, được rồi Vương Thành, ngươi cũng không muốn hướng về trong lòng đi, Dù sao chỉ có tinh luyện giả tài có thể khống chế quan tinh tháp mới có thể kích phát quan tinh tháp sức mạnh đánh đuổi ngư nhân Vương cùng ngư nhân thuật Sĩ. Ta rõ ràng." Vương Thành nói một tiếng. "Tinh luyện giả, cao cao tại thượng. Nắm giữ tinh thuật bọn họ, không phải hiện tại Vương Thành có khả năng đối kháng, thế nhưng hắn Vương Thành sẽ không mãi mãi cũng là người yếu." "Đúng rồi Vương Thành, ngươi cũng nhận được từ tức đại nhân nhiệm vụ đi, lần này đến quân Nhu nơi là đến hối đoái đi tới tội ác hồ nước công cụ." "Đúng. Vừa vặn ta ở giao tiếp ta công tác, thuận tiện giúp ngươi đề cử một ít đối phó ngư nhân dùng tốt đồ vật." Tiếu Khắc nói, mang theo Vương Thành đi thẳng tới quân Nhu nơi. Nói: "Lúc trước ta từng nghe ngươi nói ngươi từng dùng nóng dược thuốc giết ngư nhân Dũng sĩ, không thể không nói, ngươi quá xa xỉ, nhân loại đối phó thú loại ưu thế lớn nhất ở chỗ lợi dụng công cụ không giả, nhưng công cụ lợi dụng cũng đến chú ý hợp lý tính, trên thực tế, đối phó ngư nhân Dũng sĩ, dùng hòa Sơn Hôi thuốc liền có thể." Hỏa Sơn Hôi thuốc? "Đúng, loại thuốc này trên thực tế sẽ cùng với chúng nó tên, chủ yếu là do hận chứa nóng dược, dược Hỏa Sơn Hôi bố trí mà thành, tuy rằng hiệu quả không có nóng dược thuốc bá đạo như vậy, nhưng lại đối với ngư nhân có hiện ra tính sát thương hiệu quả, những chất thuốc này đủ phấn vừa bị ngư nhân hấp thụ, căn bản là không, có cách bị ngư nhân bài tiết hệ thống bài xích đi ra ngoài, còn có thể ở ngư nhân trong cơ thể tạo thành hỏa diễm như thế xí thương hiệu quả, dù trong ngư nhân dụng sĩ đều khó. Mà kháng trụ, hơn nữa, loại thuốc này tụ giới tại 60 công vân. 60 công vân. Vương Thành sáng mắt lên. Ngoài ra, còn có loại này liệt dương sa, từ hoàng kim sa mạc ở trong tinh luyện mà thành, mặt trên ẩn chứa khổng lồ nhiệt lượng, tung trên mặt đất, bên trong sức nóng sẽ tỏa ra, thậm chí đem phụ cận bùn đất sa hóa, chúng ta người thường đạp ở bên trên có hùng ngăn cản, chỉ là cảm thấy hơi hơi nóng rực. Nhưng đối với ngư nhân tới nói, hầu như như giấy dão sơn như thế thống khổ, liệt dương xa giá cả rất tiện nghi, 10 công hơn 1 kg, duy nhất tai hại chính là không tiện mang theo. Cũng là thứ tốt, nếu như chúng ta trước đó dùng liệt dương xa bố trí một chỗ chiến trường, đối phó những người cá kia chẳng phải là ung dung một đoạn dài. Haha, ha, ngư nhân không có như vậy buồn nhìn thấy một mảnh nóng rực liệt dương xa địa còn đần độn đội theo, liệt dương xa chủ yếu là dùng để chặn truy binh. Tiêu Khắc nói, lần thứ 2 lôi kéo Vương Thành giới thiệu kiện món đồ thứ 3. Theo Tiêu Khắc từng kiện hài giới thiệu qua, Vương Thành không khỏi tẩm mắt mở ra. Không thể không nói, trí tuệ của nhân loại vô cùng vô thận, cứ việc ngư nhân dũng sĩ ở tố chất thân thể trên không kém hơn tinh luyện giả, có thể bởi nhân loại nắm giữ lượng lớn tinh khí, công cụ diễn cớ, làm cho chuẩn tinh luyện giả chém giết ngư nhân dũng sĩ biến đến mức hoàn toàn có thể, đặc biệt là đối với những kia trên người có lượng lớn tinh hạch, công hơn chuẩn tinh luyện giả tới nói, chỉ cần nhiều tiền, nắm giữ thuốc không ngừng đổ xuống, võ đạo 6 tầng võ giả đều có thể chém giết ngư nhân dũng sĩ. Vương Thành cứ việc muốn tồn dưới 50000 công hơn hố đen cảm ứng thuận, nhưng là trước mắt đi vào tội ác trong hồ nước cha sét khá là nguy hiểm. Hắn không thể không làm chuẩn bị cẩn thận, tổn hạ xuống hơn 600 công hơn không tới chốc lát đã tiêu tốn hơn nữa. Sau 2 giờ, Vương Thành, Ninh Trạch, Tiếu Khắc, Phương Thiếu Vân 4 người ở Tiếu La tử tức nhìn theo dưới rời đi vùng núi Pháo Đài, hướng về tội ác trong hồ nước mà đi. Chư vị, Vương Thành tuy rằng vừa tới chúng ta vùng núi Pháo Đài chỉ có 1 tháng, nhưng hắn 1 tháng này chiến công chúng ta rõ như ban ngày, bởi vậy, ta mặc dù là trên danh nghĩa lãnh đội trưởng, thật có chút ý kiến vẫn là lấy Vương Thành làm chủ. Tiếu Khắc cùng mấy người một bên hướng về tội ác hồ nước tiến hành, một bên tiến hành định vị. Được. Điểm này gia tự nhiên không có ý kiến, hơn 20 cái ngư nhân dũng sĩ. Ta năm ngoái rảnh rã một năm chém giết ngư nhân dũng sĩ cũng chưa tới 20 còn, trong đó có hơn nửa đều là ở quan tinh tháp dưới sự che chở đánh giết, so với Vương Thành mà nói, thực sự rất xấu hổ. Ninh Trạch, Phương Thiếu Vân đối với tiểu khắc đề nghị hào không có gì nghĩ. Tiểu khắc, ngươi chết sắt ta, tiểu la tử tức nếu đem ngài nhận lệnh vì là đội trưởng tự nhiên có thâm ý khác, ta làm sao có thể vượt qua? Ha ha, Vương Thành ngươi liền không muốn kiếm tốn, không thấy Ninh Trạch, Phương Thiếu Vân đều tỏ rõ thái độ rồi sao, ngươi đây là mục đích chung. Tiêu Khắc cười nói, "Linh Trạch, Phương Thiếu Vân hai người cũng là khẽ gật đầu. Vương Thành thấy thế, cân nhắc đến khả năng muốn mượn ba người sức mạnh nhiều soạt điểm sở kỳ hiệu, cuối cùng vẫn là đồng ý hạ xuống. Như vậy, đến thời điểm chúng ta xét làm việc. Hừ, chúng ta hiện tại đã rời đi vùng núi pháo đài 610 km, ra quan tinh thấp phạm vi công kích, tiếp đó, chúng ta liền đem tao ngộ chân chính nguy hiểm. 610 km sau. Vương Thành hướng về vùng núi pháo đài phương hướng liếc mắt nhìn, quả nhưng đã không nhìn thấy tự vùng núi pháo đài quan tinh thấp trên khuyết tán mà ra từng vòng tinh lực ba độ. Này 60 km chính là an toàn phạm vi, mà ở vùng này ở trong cũng rất ít có cái gì ngư nhân dũng sĩ cấp bộ lạc tồn tại, tình cờ tao ngộ ngư nhân, cũng nhiều là lấy phổ thông ngư nhân, chiến sĩ người cá làm chủ, vì chém giết một ít chiến sĩ người cá, phổ thông ngư nhân phóng thích một vòng tinh thuật, hiển nhiên cũng không có lời. Ra cái phạm vi này, Tiếu Khắc, Ninh Trạch, Phương Thiếu Vân ba người rõ ràng nghiêm nghị lên, trên đường cũng không tiếp tục nói nữa, bọn họ ở chém giết ngư nhân dũng sĩ trên hay là không bằng Vương Thành, có thể chung quy ở vùng núi pháo đài đóng giữ đến mấy năm, đặc biệt là Ninh Trạch cùng Tiếu Khắc Hai người chính là Tiếu La Tử Tức gia tộc kỵ sĩ, thở nhỏ đi theo ở Tiếu La Tử Tức bên người, ở 8 năm trước Tiếu La Tử Tức đóng dự đến vùng núi Pháo Đài thời gian đã theo hắn đi tới nơi này. Đối với tội ác hồ nước hiểu rõ, tuyệt đối cách xa ở vương thành bên trên. Ngoại vi ngư nhân dũng sĩ số lượng thiếu một mạng lớn. Theo thâm nhập tội ác hồ nước phạm vi gần 100 km, Tiếu Khắc vẻ mặt rõ ràng nghiêm nghị lên. "Đi đi." Vương thành liên tưởng đến chính mình một tháng gặp phải đội ngũ, đúng là vẫn chưa cảm thấy, trong một tháng này, ngư nhân dũng sĩ, chiến sĩ người cá phân bộ đều là như vậy. Đại khái 10 km bên trong có một ngư nhân dũng sĩ. 10 km một ngư nhân dũng sĩ. Tiếu Khắc, Ninh Trạch hai người đối diện một chút, đồng thời hơi đổi sắc mặt, thế cuộc so với chúng ta tưởng tượng còn biết bát hơn. Ừm. Lẽ nào trước đây ngư nhân dũng sĩ phân bố tình huống cũng không phải là như vậy? Ngư nhân dũng sĩ thuộc về ngư nhân tộc bình thường trưởng thành đỉnh, thành niên ngư nhân chỉ phải trải qua nghiêm ngặt huấn luyện đều có thể đạt đến tầng thứ này, mà muốn trở thành ngư nhân vương, ngư nhân tu sĩ, tài sẽ cần ngoại lực, cơ duyên. Bởi vậy, ngư nhân dũng sĩ cùng chiến sĩ người cá tỉ lệ, theo lý thuyết ở một chọi 5 trên dưới. Có một trò năm. Vương Thành cả kinh, hắn đi ngang qua thôn xóm, ngư nhân Dũng sĩ cùng chiến sĩ người cá tỷ lệ vượt qua so sánh người. Chúng ta gặp phải ngư nhân Dũng sĩ số bình quân lượng thiếu mất một nửa, thậm chí hơn một nửa. Không thể lại tiếp tục trí hoãn, hết tốc độ tiến về phía trước. Dọc theo đường đi gặp phải chỉ có một hai ngư nhân Dũng sĩ đội tuần trang ngũ, trực tiếp giết chết. Tiểu Khác quyết định thật nhanh, trực tiếp làm ra quyết định. Nhất thời, một nhóm bốn người không tiếp tục gần dấu hành tích, cẩn thận xây dịch, từng cái từng cái đứng dậy, hết tốc lực hướng về nắm giữ ngư nhân Vương tọa trấn loại cỡ lớn thôn xóm mà đi. Chương 75, mùa nhử. Bốn người hết tốc lực tiến lên, tốc độ cực nhanh, so với tiên tiến nhất xe thể thao cũng không kém chút nào. Dọc theo đường đi bọn họ tự nhiên gặp phải không ít lấy ngư nhân Dũng sĩ cầm đầu đội tuần trang ngũ, có điều ở bốn người liên thủ cùng đánh dưới, đừng nói một con ngư nhân Dũng sĩ đội tuần tra, mặc dù hai con ngư nhân Dũng sĩ dẫn dắt mười mấy cái chiến sĩ người cá cùng nhau tiến lên, cũng khó khăn trốn bị từng cái chém giết vận mệnh, rất nhanh, bốn người đã áp sát đến người cá này Vương thôn sóng cơ vực. Ngay ở phía trước, đại gia cẩn thận, ẩn núp tiến lên. Người cá này Vương thôn xóm không giống với những nơi khác không ngừng có lượng lớn ngư nhân dũng sĩ còn có ngư nhân vương một khi ngư nhân Vương bị kinh động chúng ta bốn người liên thủ đều tuyệt đối lung túng đi thủ Tiếu khắc nói một tiếng ngay lập tức tiềm ẩn thân hình của chính mình Vương Thành Linh Trạch Phương thiếu Vân học theo giam giáp có điều không chờ bọn hắn hướng về ngư nhân Vương trong thôn xóm bộ tiềm hành mà đi thời gian Vương Thành nhưng phản phất cảm ứng được cái gì ánh mắt đỗng nhiên rơi xuống cuối chân trời bốn cái điểm nhỏ trên cái thứ nhất điểm nhỏ cũng còn tốt chút một con không biết tên hung thú bay có thể mặc khác Tam cái điểm đen cẩn thận Phi Long, ẩn dấu. Vương Thành hô khẽ một tiếng, ngay lập tức tìm một vũng nước, đâm thẳng đầu vào. Tiếu Khác mấy người cũng là từng cái từng cái hơi thay đổi sắc mặt, cấp tốc cả náu. Trong hư không bốn cái điểm đèn cấp tốc gấp sát, cái kia bị Phi Long truy sát điểm đen rõ ràng là máu me đầy đầu ưng, toàn thân đỏ như máu, triển khai hai cánh hơn 10 mét, ở hung thú ở trong tuy rằng không bằng, có thể so với tinh luyện sư Phi Long, có thể tuyệt đối thuộc về đỉnh cao lãnh chúa tồn tại. Huyết ứng trên có người. Tiếu Khác ho một tiếng. Đó là Vương Thành nhìn chầm chầm đầu kia vết ưng, ở cái kia vết lưng chim sau. Có một nhìn qua khá là tuổi trẻ bóng người, mái tóc dài màu trắng bạc ở vết ưng bay lượn thời gian phiêu giật trừng khung, dưỡng cương gương mặt đẹp trai trên tràn ngập lãnh ngạo, dù cho sau lưng có một con phi long truy kích nhưng cũng không thể để cho trên mặt hắn sinh ra nửa phần ý sợ hãi. Cười hư hưng, qua lại hư không, qua lại Vân Hải, hào hiệp đến tụ điểm. Bạch đạo sinh. Vào lúc này, ẩn nút ở Vương thành bên cạnh người thiếu khắc lại đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, đó là Bạch đạo sinh. Năm đó Nhật Viêm Đại thành Hòa Diễm Học viện đỉnh cấp thiên tài, có người nói không tới 40 dĩ nhiên mở ra tinh trở thành một vị cao cao tại thượng tinh luyện sư đại nhân. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bạch đạo sinh đại nhân nhưng là chân chính tinh luyện sư a. Phương Thiếu Vân nhìn cưới ở vết ương trên vị kia tóc bạc phiêu phiêu, còn như thần tiên chung người bóng người, cũng là tràn ngập vẻ tính sợ. Không chỉ là hắn, mặc dù Ninh Trạch đối với bực này chân chính tinh luyện sư, cũng là không dám có nửa phần bất kính. Bạch đạo sinh. Vương Thành nhìn đạo kia cưỡi ở vết ương trên tự ba con phi long dưới sự đuổi giết thông dòng mà đi bóng người, trong mắt lạnh lẽo đông triệt nội tâm. Lần trước tinh hà chi tranh, cũng là bởi vì người này. Tại để sắp bước vào 3.000 đầm lớn hắn dã tràng xe cát. Hơn nữa, khóa này tinh hà chi tranh cũng giống như thế. Bởi vì hắn, Vương Thành lãng phí dòng dã thời gian 9 năm, liền ngay cả bản thân kế hoạch cũng bị triệt để quay rời. Nếu như không phải là bởi vì hắn, Vương Thành rất sớm bước vào 3.000 đầm lớn, mà lấy võ giả 5 tầng tu vi, không ngừng vượt cấp khiêu chiến chiến bại võ giả 6 tầng cao thủ, tích lũy càng nhiều chút tính điểm, hoàn toàn có thể ở thời gian cực ngắn bên trong nhất phi trùng thiên Dù cho hiện tại đồng dạng trở thành một vị có thể so với tinh luyện sư cấp nhân vật mạnh mẽ cũng không phải hy vọng xa vời, cái nào còn cần phải giống như bây giờ, gian Nan ở tội ác hồ nước mạo hiểm, vì một môn đỉnh, cấp cảm ứng thuật vắt hết vóc. Làm thật không hổ là vĩ đại tinh luyện sư đại nhân, đối với chúng ta mà nói sinh tử một đường tội ác hồ nước, căn bản không bị hắn để ở trong lòng, trực tiếp gây huyết ứng đi ngang qua liền có thể, bên trong hết thể sinh vật, dù cho cường như rồng bay, hết thể mềm mặt là ngơ. Phương Thiếu Vân một tiếng thổ tức, thần sắc tràn ngập ưa cao. Bà con Phi Long Bạch đạo sinh vừa nãy lại dẫn đi rồi bà con Phi Long, ngoài ra ở cái kia bà con Phi Long trên ta thấy hai cái ngư nhân thuật sĩ, hiện ở người cá kia vương bộ lạc ở trong ngư nhân thuật sĩ còn có Phi Long, sợ là đã bị toàn bộ dẫn ra, đi, chúng ta nhanh chóng lẩn nước qua, cần phải sấn những này thuật sĩ, Phi Long trở về trước, tham điều tra rõ ràng những người cá này vương, ngư nhân các dũng sĩ tụ tập cùng nhau đến cùng vì chuyện gì. Tiêu khác thấp giọng nói, lập tức ở ẩn nó chính mình hành tung tình huống, làm hết sức cấp tốc hướng về ngư nhân vương thôn xóm mà đi. Có điều, tội ác hồ nước thuộc về một mảnh bao la bắt ngát đồng nước. Ở nút tiến lên đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một khảo nghiệm nghiêm trọng dù cho Vương thành nhóm chuẩn tinh luyện giả cũng không ngoại lệ theo bốn người không ngừng tới gần Rốt cục nhìn thấy một mảnh ngang dọc đủ có mấy ngàn mét ngư nhân thôn xóm những này thôn xóm được phòng đều là do từng cái từng cái tương tự với rơm dạ trống giống như đồ vật tạo thành phóng tầm mắt nhìn rơm dạ trồng số lượng không xuống ngàn cái trong đó có một ít rơm dạ trồng rõ ràng so với cái khác rơm dạ trồng cao hơn một đoạn kiến trúc phong cách cũng hơi có sai biệt ở trong đó ở lại chính là ngư nhân chúng thống lĩnhiớp ngư nhân Vương cùng ngư nhânọ sĩ thật nồngặ ngụi cá Tiếu Khách xa xa nhìn về phía trước ngư nhân thôn xóm, toàn bộ thôn xóm có lượng lớn ngư nhân dũng sĩ đóng giữ, lít nha lít nhít chiến sĩ người cá không ngừng tuần tra, hoàn toàn đoạn tuyệt tiếu khách nhóm người tiếp tục gần nút qua độ khả thi. Các ngươi xem bên kia. Vào lúc này, Linh Trạch Phảng phất phát hiện cái gì, đồng nhiên chỉ về một bên. Chỉ thấy ngư nhân thôn xóm một người trong đó phương hướng, mười mấy con ngư nhân dũng sĩ ở một cái ngư nhân vương dẫn dắt đi, dơ lên một con to lớn màu trắng thủy quái, nhắm ngư nhân thôn xóm mà đi, dọc theo đường đi cũng không có thiếu ngư nhân dũng sĩ chiến sĩ người cá hô hoán. Đó là Bạch Tinh sữa. Đây chính là tội ác hồ nước nơi sâu xa nhất tại có một loại thủy sinh vật, bình thường ẩn giấu ở hồ nước nơi sâu xa nhất, như muốn bắt tuyệt không làm một chuyện dễ dàng. Những người cá này vương triệu tập lượng lớn ngư nhân dũng sĩ, lẽ nào chính là vì bắt giữ Bạch tinh sứa. Bạch tinh sữa trong cơ thể vẫn chưa ẩn chứa cái gì đối với ngư nhân hữu ích nguyên tố, mà bắt lại cực kỳ khó khăn, những người cá này như thế làm không khỏi quá cái được không đủ bù đắp cái mất. Tiếu Khắc, nhìn chạch mấy người từng cái từng cái mang theo vẻ không hiểu. Chỉ là chốc lát, Tiếu Khắc đã như liên nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Mạch tinh sữa đối với ngư nhân mà nói, chỉ là một loại thức ăn thông thường, nhưng lại là cựu đầu quái yêu nhất. Sẽ không phải, sẽ không phải thôn này ở trong có ngư nhân thuần sĩ muốn thuần dưỡng cựu đầu quái đi. Cựu đầu quái? Tiếu khác suy đoán, để Ninh Trạch, Phương Thiếu Vân đồng thời đổi sắc mặt, dù cho Vương Thành đang hồi tưởng cựu đầu quái tư liệu sau cũng là một mặt nghiêm nghị. Cựu đầu quái, trên thực tế chính là cựu đầu xà ấu sinh thể, chúng nó chín cái đầu lâu có thể phun ra 9 loại không giống công kích, uy lực kinh người không kém hơn tinh thuật một ít mạnh mẽ cựu đầu quái mặc dù là tinh luyện sư đều không thể chống lại. Ở trình độ nguy hiểm trên, cựu đầu quái đủ để cùng những kẻ đứng đầu nhất tinh luyện sư đánh đồng với nhau, hơn nữa, một khi cựu đầu quái hóa thành cựu đầu xà, càng đem lột sắc thành cùng đại tinh luyện sư một cấp bậc tồn tại. Tội ác hồ nước chỉ là một mảnh mấy trăm km ngư nhân khu sinh hoạt, có mấy con phi long chiếm giữ đã có thể sừng tụng thế lực hùng hậu, trước mắt lại xuất hiện cựu đầu quái. Chúng ta nhất định phải nghiệm chứng tin tức này chân tự tính, nếu như người cá này Vương Bộ Lạc ở trong thật sự ở thuần dưỡng cựu đầu quái, như vậy nhất định phải đối ngoại cầu viện, nghỉ trăm vương ngàn kế cũng phải đánh gãy loại này thuần dưỡng. Nếu không thì đối mặt kiểu đầu quái sức mạnh, chúng ta vùng núi pháo đại bốn tòa quan tinh tháp căn bản là không có cách chống đối. Tiêu Khắc cắn răng nói, "Nhưng là ngư nhân Dũng sĩ, chiến sĩ người cá, thậm chí còn ngư nhân vương đem toàn bộ thôn xóm thủ vệ nước chạy không lọt, chúng ta căn bản không có cách nào ẩn nốt đi vào trà xét đến ngư nhân thôn xóm ở trong tình huống cụ thể." Phương Thiếu Vân nói, "Ta cần có người có thể đem những người cá kê vương, ngư nhân Dũng sĩ hết thể dẫn đi. Không có tác dụng, chúng ta liền tinh luyện giả đều không phải, mặc dù xuất hiện ở ngư nhân vương tầm nhìn ở trong." Những người cá kia vương có thể phái mười mấy cái ngư nhân dũng sĩ đến truy sát chúng ta chính là cực hạn, chớ nói chi là ngư nhân vương tự mình xuất phát, căn bản sản sinh không được đem những người cá kia vương, ngư nhân dũng sĩ hết thể dẫn đi hiệu quả. Ninh Trạch lắc lắc đầu, một mặt khổ não nói, bọn họ ở phàm nhân ở trong thuộc về đỉnh cấp tồn tại, có thể ở chỗ ngư nhân vương bực này hung hãn sinh vật trước mặt, hoàn toàn thuộc về không đáng nhắc tới nghĩ lâu, liền để chúng nó xem là uy hiếp tư cách đều không có. Muốn kinh động ngư nhân vương, đem những người cá vương, ngư nhân dũng sĩ dẫn đi, trên thực tế còn có một biện pháp. Chúng ta một người trong đó Ngụy Trang tinh luyện giả. Ngụy Trang tinh luyện giả. Ninh Trạch nhìn Tiếu Khắc, ngớ ngẩn, làm sao Ngụy Trang? Tiếu Khắc ánh mắt nhìn lướt qua mọi người tại đây, trầm giọng nói, trên thực tế ta ở đến tội ác hồ nước trước, Tử Tước đại nhân dành cho ta một cuốn sách, một cái thời khắc mấu chốt có thể dành cho hết thể ngư nhân trọng thương quyển sách, trong này phong ấn, là một môn cấp 3 tinh thuật, thời nước luyện ngủ. Cấp 3 tinh thuật. Cấp 3 tinh thuật cấp quyển sách. Tử Tước đại nhân lại ban tặng ngươi bực này vật. Bực này chỉ bảo, dù cho Tử đại nhân phòng trừng đều là tự một vị tinh luyện sư đại nhân trên tay mua hàng. Linh Trạch Phong Diêu Vân hai người hít vào một ngụm khí lạnh, dù cho Vương Thành cũng không khá hơn bao nhiêu. Cấp 3 tinh thuật quần trụ, cần 3 vạn công văn mới có thể hối đoái, này đã vượt qua hố đen cảm ứng thuật một nửa giá cả. Ta sẽ dùng đi một hướng khác kích phát cái môn này cấp 3 tinh thuật, ở ngư nhân Vương trong thôn xóm tâm phong thích, đã như thế không chỉ có thể đối với ngư nhân thôn xóm ở trong ngư nhân dũng sĩ, ngư nhân Vương trọng thường, càng có thể đem bọn họ triệt để làm tức giận, đến vào lúc ấy các người liền nhân cơ hội lẫn vào ngư nhân thôn xóm ở trong, cha xét đến cựu đầu quái tâm tích. Tiếu Khắc nói: "Không được." Hắn vừa dứt lời, linh trợ Phương Thiếu Vân hai người đã đồng thời hô to lên, cứ như vậy ngươi chắc chắn phải chết. Muốn đi vậy là ta đi, Tiếu Khắc, ngươi là đại nhân trợ thủ đắc lực nhất, tuyệt đối không thể có sự, chuyện như vậy nên ta đi làm." Ninh Trạch hét lớn một tiếng. "Ta là đại nhân chỉ định đội trưởng, các ngươi lẽ nào muốn kháng mệnh à?" Tiêu Khắc hai mắt trừng, hướng về đem so sánh ôn hòa hắn giờ khắc này một khi nổi giận, nhưng là đem đầm nước, Phương Thiếu Vân hai người khí thế đồng thời trấn áp. Tiếu Khắc, đây là mệnh lệnh." Tiêu Khắc cho bạn không cho Ninh Trạch, Phương Thiếu Vân hai người cơ hội phản kháng, vẻ mặt kiên quyết một lời quyết định, sau đó Ánh mắt của hắn rơi xuống Vương Thành trên người, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu, "Đáp ứng ta, một khi xác định người cá này Vương thôn xóm ở trong xác thực tồn tại cũ đấu quái sau, bất luận làm sao, đều phải đem tin tức này mang về." Vương Thành đón thiếu khắc ánh mắt, vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, "Ta sẽ." Vậy ta liền yên tâm, ta vậy thì đi vòng qua đi một hướng khác kích phát cái này tinh thuật quân chủ. Thiếu khắc nói, nhìn Linh Trạch, Phương Thiếu Vân hai người gái kia thống khổ ráng rắp, trên mặt mang theo một tia ung dung nói, "Chớ đem thế cuộc nghị đến hỏng bét như vậy, nói không chắc những kia bị hơi nước ngục trọng thương ngư nhân căn bản là không đội của ta." Đến thời điểm ta hoàn toàn có thể cùng các ngươi sẽ ở vùng núi Pháo Đài hội hợp. Ninh Trạch, Phương Tiếu Vân dùng sức gật gật đầu, nhất định sẽ. Ngươi nhất định sẽ sống sót trốn ra được. Ta ở vùng núi Pháo Đài chờ ngươi. Ngươi nếu là không dám đến, ta liền coi ngươi là năm nhìn lén á nhã nhã giữa giấy sự nói ra. Tiếu Khắc một mặt quý sắc, không cần như thế đầu các đi. Nói được là làm được. Được rồi, hướng về phía để ngươi tiếp tục bảo thủ bí mật này, ta cũng nhất định sẽ trở về. Tiếu Khắc nói, cố làm ra vẻ tiêu sái quay về hai người phất phắt tay, vùng núi Pháo Đài tái kiến. 6 Hoàn toàn dựa theo đời thứ nhất 8 Hắc hình thức đến tiến hành a. Chương 76, Ngư Nhân Vương. Tiếu Khắc rời đi, Vương Thành, Linh Trạch, Phương Tiểu Vân đều không nói gì thêm. Ba người gắt gao tiềm phục tại cái này Ngư Nhân Vương thôn sống trước, chưa từng để lộ ra nửa phần khí tức, dù là ngẫu nhiên có Ngư Nhân Dũng sĩ dẫn đầu Ngư Nhân Chiến sĩ tuần tra đội ngũ từ đám bọn hắn bên cạnh thân trải qua, đều không thể phát giác. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chờ đợi. Có chút ngắn ngủi nhưng lại trở nên cực kỳ dài dòng buồn chán chờ đợi. Rốt cục, một hồi rối loạn ồn ồn theo trước mắt Ngư Nhân Vương bộ lạc chính giữa truyền ra. Ngay sau đó, một cố kinh khủng sóng nhiệt tại Ngư Nhân Vương bộ lạc nhất ở trung tâm ầm ầm bùng phát, dù là ở vào Ngư Nhân Vương thôn xóm bên ngoài, vương thành đều có thể rõ ràng chứng kiến một hồi màu đỏ khí lưu sông lên hư không, hóa thành mắt thường có thể thấy được hơi nước tùy ý mang tất cả, sở hữu hấp thu cái này cổ nóng bỏng hơi nước ngư nhân hết thể bị đốt bị phòng đến chết. Dù là cách xa nhau vài kilômét, đợi đến vẻ này nóng bỏng khí lãng mang tất cả mà ra lúc, ba người vẫn đang cảm giác được khốc nhiệt khó ngăn cản. Tam giai tinh thuật, tam giai tinh thuật, cái này là tam giai tinh thuật lực, quần chính giữa tam giai tinh thuật năng đã có chỗ yếu bớt nhưng lại có thể ở trong chốc lát đem phương viên hơn 1000 mm nội tánh mạng hết thể phá hủy, hơn nữa loại công kích này thông qua không khí với tư cách chất môi giới truyền lại, căn bản không cách nào phòng ngự. Vương Thành cảm thụ được tự ngư nhân Vương thôn xóm chính giữa một luồng sóng trùng kích quyết tán mà ra khí lãng, thẳng cảm giác toàn thân rọ xương tại lấy cực kỳ tốc độ đáng sợ bị bốc hơi, dù là hắn tàng ở trong nước, đều không thể giảm bất loại bệnh trạng này. Trứng khí luyện ngục. Linh Trạch cắn chặt răng, nghe ngư nhân Vương thôn song chính giữa truyền ra từng đợt giống to, đồng thời đang tại tuần tra ngư nhân dũng sĩ, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía sự tình phát trong đất mà đi lại bị dẫn tới hướng Khác xỉ 3X5K9, xỉ chương mới nhất đã đổi mới mới. Tiêu Khắc, hắn thành công chúng ta bên trên. Phương Tiểu Vân nhìn xem những bị kia dẫn dắt rời đi ngư nhân, trong mắt tinh quang lóe lên. Chờ một chút. Ninh Trạch gầm nhẹ một tiếng, hiện tại vẫn không thể đi qua. Cho dù hắn mắt trợn tròn, hắn không thể trước tiên sông đi lên đem sở hữu ngư nhân dũng sĩ hết thể giết sạch, có thể cái lúc này lại cưỡng ép khắc chế lấy chính mình chưa từng nhúc nhích nửa phần, Trưng Khí luyện mục thi triển qua sau 3 phút ở bên trong đều có tiếp tục tính sát thương hiệu quả, trong không khí thủy phân tử bị thiêu đốt đã đến cực hạn. Trừ phi ngươi có thể phong bế toàn thân sở hữu lỗ chân lông, bằng không mà nói, một khi đem những thủy phân tử kia hút vào trong cơ thể, lập tức hội đem ngươi ngũ tạng lục phủ đốt cháy đờ xuyên chằng nát bụng. 3 phút. Phương Tiểu Vân nắm thật chặt trong tay dao gam côn đổi, song mắt đỏ bừng. Bọn hắn trì hoang càng lâu, tiêu khắc tình cảnh sẽ càng nguy hiểm. 1 phút đồng hồ, 2 phút. Đợi đến thời gian không sai biệt lắm lúc, Ninh Trạch, Phương Tiểu Vân, Vương Thành 3 người đồng thời theo đầm nước chính giữa liền xông ra ngoài, nguyên một đám bộ phát ra toàn bộ tốc độ, đón nóng bỏng khí lãng, trực tiếp xông vào ngư nhân Vương Bộ lạc chính giữa. Toàn bộ ngư nhân Vương Bộ Lạc tại Tam giai tinh thuật tàn sát vừa bãi hạ đã một mảnh đống người hỗn, ở vào sóng nhiệt tàn sát vừa bãi trung tâm khu vực, từ ngư nhân Dũng sĩ cho tới ngư nhân Chiến sĩ, bình thường ngư nhân, hết thể tử vong, mặc dù Ngẫu nhiên có như vậy một hai cái vừa mới ở trong nước tránh khỏi một kiếp may mắn còn sống sót xuống ngư nhân Dũng sĩ, cũng là kéo dài hơi tàn, thống khổ không chịu nổi. Toàn bộ ngư nhân Vương thôn xóm bị cái này Tam giai tinh thuật phá hủy 1/3, còn lại 2/3 cũng bị tiếu khắc dẫn đi hơn phân nữa, chính thức có thể đối với ba người tạo thành ý hiếp đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xem trong trong kia, kia có một mảnh nước bùn đầm. Đáng chết, cựu đầu quái tiểu tử thích tại vũng bùn chính giữa sinh tồn. Ninh Trạch, Phương Tiểu Vân hai người không cam lòng gọi lấy, tại những thống khổ kia không chịu nổi ngư nhân dũng sĩ phục hồi tinh thần lại trước, nhanh chóng xuất hiện ở cái kia đường kính vượt qua ngàn mét vũng bùn một bên. Cái này vũng bùn ở vào ngư nhân thôn xóm trọng yếu nhất vị trí, tiểu khắc Trưng khí luyện ngục cho dù phạm vi công kích đạt ngàn mét, có thể hắn lúc trước còn không kịp tới gần ngư nhân Vương thôn xóm lúc tiểu bị phát hiện tự nhiên không có biện pháp đem cái này tinh thuật lực lượng phong thích tại ngư nhân thôn xóm trung ương nhất, bởi vậy vũng bùn chính giữa cùng vũng bùn phụ cận ngư nhân dũng sĩ, ngư nhân vương tuy nhiên cũng bị tam giai tinh thuật lực lượng ảnh hưởng đến, nhưng lại không đã. Bị vết thương chí mệnh hại. Tuy nhiên những ngư nhân vương kia, ngư nhân dũng sĩ chưa từng đã bị vết thương chí mệnh hại, có thể tại tam giai tinh thuật đáng sợ lực lượng dưới sự kích thích, vũng bùn chính giữa cái kia tồn hữu cự đầu quái vẫn đang lâm vào cuồng bạo, chính đang không ngừng phiên các loại diễm, độc tố lực lượng tự nó trong miệng phụt lên mà ra, một ít lẽ tránh không kịp ngư nhân dũng sĩ trực tiếp bị giết chết. Dù là trong đó một vị giàn mua ngư nhân thuật sĩ cùng hai vị ngư nhân vương cũng bị liên lụy. Ngư nhân thuật sĩ đó là ngư nhân thuật sĩ. Bọn hắn quả nhiên tại thuần dưỡng cựu đầu quái. Ninh Trạch, Phương Tiểu Vân rốt cục tận mắt nhìn thấy một màn này, nguyên một đám kinh hại không thôi. Mà lúc này đây, những ngư nhân kia dũng sĩ, ngư nhân vương, ngư nhân thuật sĩ cũng đã nhận ra Vương Thành. Ninh Trạch, Phương Tiểu Vân thân ảnh nương theo lấy đang tại trấn an lấy cựu đầu quái ngư nhân thuật sĩ ra lệnh một tiếng, dùng một đầu ngư nhân vương cầm đầu, dẫn theo sáu cái ngư nhân dũng sĩ nhắm Vương Thành một đoàn người đánh tới. Ngư Nhân Vương, cái kia cao tới ba em m thân hình bộ phát ra lực lượng đáng sợ, từng bước một gian đều bị lại để cho đại địa nổ vang. Đi một chút đi, chúng ta đi mau. Nhanh phản hồi vùng núi tỏa thành đem tin tức này báo cáo cho Tử Tức đại nhân lại để cho Tử Tức đại nhân hướng lên mặt cầu viện, phái cường đại tinh luyện sư đại nhân tới diệt sát cái này đầu cựu đầu quái. Chứng kiến hùng hổ đội rét mà đến Ngư Nhân Vương, Ngư Nhân Dũng sĩ, ninh Trạch, Phương Tiểu Vân không có chút gì do dự, đồng thời gào thét lớn, quay người chạy như điên. Không chỉ là hắn, Vương Thành cũng giống như thế. Cho dù đầu kia Ngư Nhân Vương đã bị Tam Giới tinh thuật trùng kích thương thế tương đối nghiêm trọng, có thể bị thương lại lần nữa, Ngư Nhân Vương cũng thuộc về vương giả cấp tồn tại, tuyệt không phải vương thành có khả năng ngăn cản. Một khi bị đầu kia Ngư Nhân Vương đội theo, ba người bọn họ đem không có bất kỳ lo lắng, chỉ có một con đường chết. Giết! Một cái khàn khàn thanh âm theo Ngư Nhân Vương trong miệng chuyển ra. Cái này đầu Ngư Nhân Vương hiển nhiên cũng minh bạch, chúng thuần dưỡng cựu đầu quái tin tức chuyển đi hội vi bộ lạc của mình mang đến hạng gì tai nạn, sinh tử dưới sự kích thích tốc độ của nó cũng bộ phát đến tự hạn. Dù là vương thành lúc trước cách xa nhau cái này đầu ngư nhân vương có 2000, 3000 m, khoảng cách, có thể vẫn đang tại bị nó dùng tốc độ cực nhanh không ngừng gần hơn. Không được tiếp tục như vậy chúng ta nhất định sẽ bị cái này đầu ngư nhân vương đuổi theo con đường phía trước có một, nếu là giữ lại đình trạch, phương tiểu vân hai người cán phía sau, kết quả của bọn hắn. Phải không thể nghi ngờ. Haha, ha, ta cả đời này chém giết ngư nhân, ngư nhân chiến sĩ, ngư nhân dung si vô số kể, đã sớm tranh đủ vốn rồi, duy nhất tiếc mối đúng là chưa từng cùng ngư nhân vương một trận chiến. Hôm nay rốt cục có thể đạt được ước muốn rồi." Ninh Trạch một tiếng cười to. "Vương Thành, vô luận như thế nào đều được đem tin tức mang về." Phương Tiểu Vân cái lúc này cũng là đột nhiên quan trọng hơn hẳn rằng, giao thiết lớn, mắt thấy Ngư Nhân Vương muốn truy đến sau lưng, trên tay Liệt Dương cắt huy sái mà ra, trong đó còn kèm theo một lọ bụi núi lửa dược tề. Tại bụi núi lửa dược tề cùng Liệt Dương cắt dưới sự kích thích, Ngư Nhân Vương một tiếng bạo giống, tức lớn thân hình đột nhiên bay vút lấy bộ phát ra không thể tưởng tượng nổi tốc độ, gần hơn lấy cùng Phương Tiểu Vân khoảng cách, mà Phương Tiểu Vân cũng nhân cơ hội này chuyển biến phương hướng. Mang theo Ngư Nhân Vương hướng phía một cái phía trước chạy như điên, ta đi trước một bước. Đáng chết, rõ ràng lại để cho hắn vượt lên trước rồi. Ninh Trạch nhìn xem đem Ngư Nhân Vương dẫn đi Phương Tiểu Vân, tựa hồ có chút phẫn nộ. Bất quá cái lúc này có hai cái tại Ngư Nhân Dũng sĩ trong thuộc về người nổi bật cấp cường đại sinh vật nhanh trong tới gần, thật ra khiến hắn không có có rảnh rỗi lại đi hoãn trách, liền tranh thủ đại lượng liệt dương cắt rơi vãi ra ngăn cản lấy cái này hai cái người nổi bật cấp Ngư Nhân Dũng sĩ tốc độ. Trốn chết rằng co cũng không có bao lâu. Không đến 10 phút, Ngư Nhân Vương cái kia tiểu cự nhân giống như thân hình lại lần nữa xuất hiện ở hai người tầm mắt chính giữa. Cái này đầu Ngư Nhân Vương toàn thân sát khí trùng thiên, móng vuốt sắc bén cùng trên hàm răng còn mang theo máu tươi thì bọn, thông qua những này, Phương Tiểu Vân cuối cùng nhất kết cục dĩ nhiên có thể đoán được đến. Một màn này lại để cho ninh Trạch lập tức đỏ trong mắt, trên người hạ sát khí sôi trào, cả người đều tại có chút phát run. Phương Tiểu Vân, ninh Trạch trong miệng nhớ kỹ cái tên này, yên tâm, ta rất nhanh sẽ tới cùng ngươi. Lập tức Ngư Nhân Vương tại không đến vài phút trong thời gian nhanh chóng kéo gần lại cùng chính mình khoảng cách. Linh Trạch lúc này ngẩng đầu, đối với phía trước đã vượt qua bọn hắn hơn 1000m Vương Thành giống lớn một tiếng, "Vương Thành, ngàn bạn không để cho chúng ta hy sinh vô phí, đem tin tức mang về." Thi triển lấy phi thân thuật chạy như điên Vương Thành thân hình có chút dừng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua Ninh Trạch, vẻ mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu, "Ta sẽ." "Ha ha ha tốt." Đã nhận được Vương Thành khẳng định tính trả lời thuyết phục, Ninh Trạch cười lớn một tiếng, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Ngư Nhân Vương, "Súc sinh, đến a, để cho chúng ta qua bên kia phân cái sinh tử." Giống to chính giữa, Thanh Âm dần dần đi xa. Vương Thành không quay đầu lại, Hắn biết rõ, hắn không thể quay đầu lại. Cái lúc này hắn cần cần phải làm là đem hết toàn lực, dùng tốc độ nhanh nhất về phía trước chạy trốn, lao ra 100 km. Phạm vi. Chỉ có lao ra cái này 100 km, bước vào tinh luyện giả tháp cao phạm vi công kích, hắn mới chính thức được xương tụng an toàn, nếu không Vương Tiểu Vân cùng Ninh Trạch hy sinh sẽ vô phí, mà hắn bản thân cũng khó thoát khỏi cái chết. Giết cát. Chạy như điên hơn 10 phút đồng hồ, một hồi trầm thấp gầm rú mang tất cả lấy khủng bố hung thần khí tức, lại lần nữa bản thân hậu chuyển đến. Ngư Nhân Vương lại lần nữa giết đến. Mà lúc này đây, đã không có Phương Tiểu Vân Ninh Trạch hy sinh chính mình hấp dẫn ngư nhân vương hỏa lực, hắn đem trực diện cái vị này đạt tới vương giả cấp khủng bố sinh vật. chương 77, Thử vong tinh quang. 60 km, 510 km, 410 km. Vương Thành khoảng cách tinh luyện giả tháp cao phạm vì công kích càng ngày càng gần. Đồng dạng, tại sau lưng của hắn ngư nhân vương thân hình cũng là gần trong căng tấp. Mắt thấy ngư nhân vương muốn giết đến sau lưng, Vương Thành đột nhiên run lên cánh tay, đuổi gai khóa sắt giống như linh xà tự trên tay hắn chạy mà xuống. Nhanh chóng khuẩn trói ở ngư nhân vương bước chân, xử trí không kịp để phòng hạ cái này, đầu ngư nhân vương trực tiếp ngã quỳ xuống, trên mặt đất một hồi phiên cuộn, lăn ba vòng mới trên mặt đất một cái mật lực, lại lần nữa bay lên trời, gầm rú cường điệu tân triều lấy vương thành đuổi theo. Hưu. Tại nó ổn định thân hình lúc, bùi gai xiển xích đã nhanh chóng đuổi theo, lại lần nữa hướng phía ngư nhân vương khuẩn trói mà đi, ngư nhân vương một cái lắc mình, tránh được bùi gai xiển xích, đồng thời trong tay cá xin ám sát mà xuống, trực tiếp đem bụi gai xiển xích đinh trên mặt đất cũng mai buổi gai xiển xích tại vương thành lúc đến vừa mới bị tiếu la tử tức quán chú đầy tinh lực, cái này một xiên cũng không đem cái này tinh khí trực tiếp bị phá hủy, ngược lại khiến nó run rẩy một phen sau trực tiếp chạy đi. Giống, Nư Nhân Vương bất chấp bụi gai xiển xích, mắt thấy vương thành đã lại lần nữa trốn ra một khoảng cách, nó lại lần nữa gào thét lớn hướng phía mục tiêu sùng phong liều chết mà đi, dùng trí tuệ của nó tự nhiên thập phần minh bạch một khi lại để cho vương thành đem chúng bộ lạc thuần dưỡng, cựu đầu quái tin tức truyền đi sau sẽ có cái gì kết cục. Liệt Dương Nhân Vương không ngừng tới gần, vương thành hư tay một dải vải Đại lượng liệt dương cắt huy sái mã xuống. Có thể quyết tâm tư tưởng muốn giết Vương Thành Ngư Nhân Vương không quan tâm, tùy ý liệt dương cắt rơi vào thân thượng bị phòng ra hơi nước giống như khí lưu, sinh sinh tự liệt dương trong cắt sung phong liễu chết mà qua, hàng Quang lộ ra cá siên đâm rách hư không, ẩn ẩn kéo một hồi âm bạo, nhắm Vương Thành xin đi. Hưu. Thời khắc mấu chốt, bị Ngư Nhân Vương hơi chút xem nhẹ bụi gai xiển xích đột nhiên tự trong đất chui ra, lại lần nữa khổng trụ liễu Ngư Nhân Vương hai chân, nguyên bản đối với Vương Thành cơ hồ muốn tiến hành một kích chí mạng Ngư Nhân Vương đã bị bụi gai xiển xích quá nhiều, lại lần nữa ngã xuống tại mặt đất không ngừng chiến cuồng vẫy lên một mảnh lầy lội. Giống hai lần đưa tại bùi gai xiển xích trên tay, Ngư Nhân Vương lập tức nổi giận, tay phải chụp tới, đúng là đem muốn bơi ra bùi gai xiển xích một nắm chặt, muốn dùng sức đem bùi gai xiển xích một lần hành động kéo đứt. Cũng may bùi gai xiển xích bản thân còn có một chút công kích năng lực, thân hình biến hóa gian, dấu ở xiển xích bên trong gai ngược diễn sinh mà ra, đâm vào Ngư Nhân Vương trong lòng bàn tay, dù là Ngư Nhân Vương ra giày thì tô, vẫn đang bị bùi gai xiển xích đâm rách rảnh tay trưởng, thế cho nên lực lượng có chút chậm nhẹ. 3 Nhân cơ hội này, đuổi gai xiển xích vội vàng tự ngư nhân vương trong tay thoát đi, lại lần nữa ẩn nút cùng đợi một vòng mới công kích. Tại loại này một đuổi một chạy chạy như điên chính giữa, Vương Thành khoảng cách tinh luyện giả tháp cao phạm vi công kích không ngừng tới gần. 20 km, 15 km, 10 km, 5 km. Đương mũi gai xiển xích lại một lần nữa đem ngư nhân vương chật trần, hơn nữa lại để cho ngư nhân vương phẫn nộ không thôi lúc, Vương Thành đột nhiên một hồi công kích, trực tiếp từ một gò núi nhỏ bên trên bay vút mà xuống. 60 km an toàn phạm vi, cuối cùng đã tới. Giống Lại nhiều lần bị Vương Thành bực này, nhỏ yếu sinh vật theo không coi vào đâu đào tẩu, cái này đầu ngư nhân Vương đã sớm bị phẫn nộ che mắt con mắt, căn bản bất chấp phải chăng đã bước chân vào tinh luyện giả tháp cao phạm vi công kích, nó giống giận, trực tiếp từ trên gò núi chạy như điên mà xuống, hướng phía Vương Thành lại lần nữa truy kích. Tại ngư nhân Vương truy kích ra cái này phiến gò núi không đến 3 cây số, Vương Thành nhạy cảm cảm ứng được vùng núi tỏa thành phương hướng, một hồi nồng đậm năng lượng chấn động chính đang không ngừng hội tụ lấy, dù là cách xa nhau gần tháng 6 năm km, cái loại này bên ngôn quần, quần uy năng vẫn làm cho lòng hắn thần giả Đó là tinh luyện giả mượn nhờ xem tinh pháp đang thi triển tinh thuật. Tinh thuật ngưng tụ khí tức cũng lại để cho Ngư Nhân Vương đồng dạng thanh tỉnh lại, nó đối với Vương Thành phát ra phẫn nộ gầm rú, trong tay cá xiên đột nhiên giơ lên cao, ném mà ra, mang tất cả chói hai tiếng xé gió. Không tốt. Vương Thành sắc mặt đại biến, phi thân thuật, huyền thân thuật bộ pháp đã đến cực hạn, trong hư không phản phất hình thành ba đạo ảo ảnh. Hưu. Cá xiên mang theo vòi rồng, tự Vương Thành bên cạnh thân mang tất cả mà qua, đưa hắn một đạo ảo ảnh trực tiếp đánh nát, dư thế không giảm bắn tới phía trước thổ địa chính giữa. Lập tức cái kia mảnh thổ địa phương viên 10m mở phảng phát bị tạc đạn tiếp nổ, đại lượng bùn đất ẩm ẩm chấn động lấy bị kích bên trên hư không. Ném một cái không trúng, Ngư Nhân Vương ngẩn đầu nhìn thoáng qua vùng núi tỏa thành phương hướng, cảm thụ được chỗ đó càng phát ra nồng đậm tinh lực chấn động, không cam lòng gầm rú một tiếng, quay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn? Ngươi giết Phương Tiểu Vân, giết Ninh Trạch, còn muốn chạy trốn? Bùi gai xiển xích, cho ta dây dưa ở hắn. Vương Thành giống to một tiếng, thân hình đột nhiên một chuyến, đúng là chủ động hướng phía Ngư Nhân Vương đánh giết mà đi. Cùng lúc đó, đuổi gai xiển xích lại lần nữa chạy mà ra cho dù giờ phút này nó trên người tình quang đã ảm đạm đã đến cực hạn, có thể vẫn đang không chút do dự khồn trói lên Ngư Nhân Vương thân hình. Giống. Ngư Nhân Vương không ngừng gầm dù lấy, tốc độ cao nhất nhanh lùi lại, làm cho người ta sợ hãi khí tức tự nó trên người không ngừng quét tán, nhất cử nhất động lại để cho đại địa sợ run, có thể tại bùi gai xiển xích lực lượng quá nhiêu xuống, nhanh lùi lại tốc độ nhưng lại chậm chạp đến cực điểm. Mà lúc này đây, vùng núi tỏa thành phương hướng xem tình trong tháp tinh thuật rốt cục chuẩn bị hoàn tất. Hưu. Hào quang bắn ra bốn phía. Nương theo lấy một đạo tinh quang tự vùng núi tỏa thành phương hướng chiếu rọi mà ra tháng 6 năm 10 km phạm vi bị nháy mắt vượt qua. Tam giai tinh thuật, thử vong tinh quang. TT. Vừa mới còn không ai bị nổi ngư nhân Vương thân hình trực tiếp bị đạo này tử vong tinh quang xuyên thủng, ba em mở cao lớn trên thân thể xuất hiện một cái đường kính gần nửa mễ, M, huyết sắc lỗ thủng, bên trong huyết nhục bị hết thảy bốc hơi, một loại gây mùi cá nướng hương vị tại trong hư không khuế tán. Chí chít. Ngư nhân Vương gầm nhẹ lấy, dù là trên người bị xuyên thủng ra một cái đường kính gần nửa mễ, M, huyết lỗ thủng vẫn đang chưa từng tử vong, ngược lại rựa vào ứng ngạnh sinh mệnh lực tiếp tục hướng phía thôn xóm Vương hướng bỏ chạy. Mà xem tinh tháp cho dù có thể làm cho tinh luyện giả bộ phát ra vượt xa quá bản thân tiêu chuẩn tinh thuật, có thể bên trong có thể điều động năng lượng đã có nhất định thời gian của đao, trong thời gian ngắn không cách nào nữa độ bộ phát ra thứ hai nhớ công kích. Mắt thấy cái này đầu sinh sinh hoạt tan hết linh trạch, Phương thiểu Vân Ngư nhân Vương muốn quay người thoát đi, Vương Thành trong mắt bắn ra ra hoàng sợ sắc cơ. Đi. Cái này tháng 6 năm 10 km phạm vì, là chúng ta nhân loại chủng tộc lãnh thổ quốc gia, đã đến ngươi rõ ràng còn muốn đi. Vương Thành đem phi thân thuật thúc đến cực hạn, thân như lưu quang, trong chốc lát giết đến Ngư nhân Vương trước người. Bùy núi lửa dược tề không có bất kỳ đau lòng đối với Ngư Nhân Vương trên người huyết lỗ thủng huy sái mà ra. Xì xì. Tại Bùy núi lửa dược tề rực đốt xuống, Ngư Nhân Vương cái kia bị xuyên thủng ra một cái lỗ thủng khổng lồ trên vết thương toát ra đại lượng bụi mù, kinh liệt thống khổ dù là Ngư Nhân Vương bực này sinh mệnh lực ương ngạnh sinh vật vẫn đang kêu thảm thiết liên tục. Giết. Nhân cơ hội này Vương Thành thả người tiến lên, tinh khí bao tay toàn lực đánh ra, trùng trùng điệp điệp rơi vào Ngư Nhân Vương trên thân thể. Vành. Một hồi buồn bực chìm tiếng vang tự Ngư Nhân Vương giáp bên trên phát ra. Vương Thành một quyền này không chỉ không có đối với Ngư Nhân Vương tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương, từ cái này lân giặc bên trên khuyết tán mà ra lực phản chấn càng làm cho hắn toàn thân bị chấn, trên cánh tay cốt cách đúng là phát ra một hồi giòn vang, trực tiếp trợ khớp. Loại này phòng ngự. Giống. Ngư Nhân Vương hét lớn một tiếng, cánh tay quét ngang mà đến, khủng bố kình phong mang theo lại để cho người hít thở không thông áp khí, gần kề áp khí mang tất cả đã lại để cho khí lưu bạo tạc, hiệu quả không kém hơn Vương Thành toàn lực đánh ra hư không ban quyền. Cũng may Vương Thành tại một kích không trúng lúc đã dự liệu được Ngư Nhân Vương khả năng bộc phát phản kích, thân hình nhanh lùi lại. Đồng thời ở giữa không trùng đột nhiên nhoáng một cái, lấy ảo thân thuật lưu lại một đạo ảo ảnh, Ngư Nhân Vương quét ngang một kích bất quá đưa hắn cái kia đạo ảo ảnh xoắn thành phân vụn. Tâm thường công kích đối với Ngư Nhân Vương không có khả năng có hiệu quả gì, dù là trên tay của ta là tình chuẩn khí cấp cái bao tay cũng không ngoại lệ. Vương Thành trong mắt tinh quang lóe lên. Tâm niệm vận chuyển gian, bụi gai xiển xích phản phất cảm ứng được Vương Thành ý cách, trực tiếp bật lên đến, đúng là dọc theo Ngư Nhân Vương miệng vết thương cái kia cái cự đại huyết lỗ thủng, giống như linh xà một loại từ nơi ấy chui vào Ngư Nhân Vương trong cơ thể, tại nó trong cơ thể trắng trợn phá hư. Kích liệt thống khổ lại để cho Ngư Nhân Vương nổi giận giống như gầm du đấy, rốt cuộc bất chấp Vương Thành cái này chỉ căn bản tổn thương không được chính mình tiểu côn trùng. Nhân cơ hội này, Vương Thành thân hình cũng phi tốc tới gần, Thái Cổ Thần Quyền mang tất cả lấy bàng bạc khí thế vành kích mà ra. Một quyền này không chỉ ẩn chứa Vương Thành long trời lở đất lực lượng, huống chi đem toái hư kình tình lực thúc đẩy sinh trưởng đến mức tận cùng, mà lại công kích vị trí đúng là Ngư Nhân Vương miệng vết thương. Bành! Thái Cổ Thần Quyền kinh lực tại toái hư kình truyền vận xuống, xuyên qua Ngư Nhân Vương thân hình, trực tiếp tại Ngư Nhân Vương trong cơ thể bộc phát ra đến. Kích liệt thống khổ khiến cho cường như ngư nhân vương bực này vương giả cấp cánh mạng, vẫn đang phát ra một hồi tuyệt vọng giống như rơi rĩ, thân hình cao lớn té nga xuống, trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất, đồng thời không ngừng rút thân thể của mình, tựa hồ muốn đem bụi gai xiển xích theo thân thể hắn chính giữa bước đi ra. Hừ. Vương thành thân hình bay vút rơi xuống ngư nhân vương trên người, trong mắt lộ vẻ lẫm khốc sắc cơ. Đeo tinh chuẩn khí cái bao tay tay phải, nhắm ngay lấy ngư nhân vương miệng vết thương, từng quyền rơi đập mà xuống, mỗi một quyền đều thông qua toái hư kình lực đạo đem kình lực đưa vào ngư nhân vương trong cơ thể lại triệt để bộc phát. Một quyền này là tiểu Một quyền này là nưng trạch, một quyền này là Phương Thiểu Vân, một quyền này là tự chính mình, một quyền này là trong nội tâm của ta khó chịu, một quyền này. Không có lý do gì, một quyền này đồng dạng không có lý do gì, một quyền này đơn giản là ta muốn đánh tiếp, một quyền này là vì ta muốn đánh chết ngươi. Một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền, 10 quyền, 20 quyền, 30 quyền, 100 quyền. Ẩn chứa cá tanh máu tươi không ngừng bắn tung tóe mà ra, ngư nhân vương giãy rủa, kêu rên cũng không ngừng yếu ớt. Vương Thành không biết tổng cộng đánh ra bao nhiêu quyền. Rốt cuộc Cái này đầu Ngư Nhân Vương không còn có động tính, chiếc để đã mất đi tiếng động, khổng lồ thân hình nằm ở đầm lầy trên đồng cỏ, hóa thành một cỗ thi thể. Đã xong. Một đầu Ngư Nhân Vương. Một đầu có thể đối với tinh luyện sư tạo thành uy hiếp vương giả cấp hung thú, tại bị xem tinh thắp tam giai tinh thuật sau khi trọng thường, cứ như vậy bị Vương Thành sinh sinh đánh chết. Vương Thành chăm chăm vào cái này đầu vương giả cấp sinh vật, vẻ mặt trầm mặc. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa qua thần. Mắt thấy không ít ngư nhân dũng sĩ xuất hiện ở phương xa vùng quê, Vương ánh mắt lạnh như băng, thật sâu hướng phía cái kia Ngư Nhân Vương thôn xóm nhìn thoáng qua. Không chút do dự tháo xuống ngư nhân vương trái tim, thu hồi bùi gai xiển xích, lại lần nữa thả người hướng phía vùng núi tỏa thành phương hướng mà đi. Hắn đã đáp ứng linh trạch, đã đáp ứng Tiếu Khắc, đã đáp ứng Phương Tiểu Vân, phải đem cái này ngư nhân vương bộ lạc thuần dưỡng cựu đầu quái tin tức mang về. Mà bây giờ, nhiệm vụ còn vẫn chưa xong. Chương 78: chuyên kỳ cuộc chiến. Quan tinh tháp, bầu không khí có chút nặng nghề. Toàn bộ vùng núi pháo đài ở trong, Tiếu La tử tướng, tinh luyện giả Ứng Long, Tân Lạc, Tây Mông, còn có mặt khác một vị đóng tại vùng núi pháo đài nhiều năm quân bộ tinh luyện giả Lôi Khải. Cùng với bốn vị chuẩn tinh luyện giả cấp pháo đài cao tầng hết thảy hội tụ một đường. Vương Thành mang đến tin tức làm cho tất cả mọi người cảm thấy một trận nẹt thở giống như áp bức. Ba cái ngư nhân thuật sĩ, ba con phi long, còn có một cựu đầu quái. Tội Ác Hồ Nước sức mạnh lúc nào bành trướng đến trình độ như thế này? Tiếu là Tử tức trên mặt mang theo một tia khó có thể tin, ta nhớ tới 6 năm trước quân bộ lôi chấn phó bộ trưởng từng tự mình vào Tội Ác Hồ Nước càn quét quá những người ca kia, ngoại trừ ba cái ngư nhân Vương cùng một ngư nhân thuật sĩ xem thời cơ chạy nhanh, ẩn nấp đến Tội Ác Hồ Nước dưới đáy nước bùn ở trong có thể may mắn còn sống sót. Còn lại những người ca kia vương, ngư nhân thuật sĩ, cự thú, bị hết thể giết chết tại là vì sao lại? Tiếu la thử tước, ngươi cũng nói rồi, đó là 6 năm trước, thời gian 6 năm cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tân Lạc chầm rãi mở miệng.